Bởi vì Trương Dương bên này là cực kỳ bận rộn. Lấy quặng, rèn luyện, xây thành, tu hành, đứng địa, một bộ muốn ở chỗ này cứng rắn rông dài dáng vẻ. Cho đến tận này, cái kêu bốn tên chuyển thế kiếm tu đã thành công rèn luyện ra 500 cân huyền thiết, lại từ Trương Dương vì bọn họ riêng phần mình xây kiếm một ngụm. Có kiếm khí kiếm tu, tựa như là lão hổ rốt cục có hàm răng, chẳng những sức chiến đấu gấp đôi là tăng, còn có thể bố trí càng nhiều phức tạp hơn kiếm trận. Mà kiếm trận, đối với phá hủy đánh chiếm cố định mục tiêu, như một ít kiến trúc là có càng tốt hơn tăng thêm. Không sai, liền là như thế chẳng trợ Trương Dương định dùng sa trình kiếm trận tập kích quái rối, có bản lĩnh ngươi nhường đầu kia cốt long bay tới đánh ta Ngày thứ ba thời điểm, tòa kia tế đàn bốn phía bốc lên lượng lớn màu xám sương mù, đồng thời còn mang theo một loại tanh lạnh khí tức, cái này hoàn toàn không thuộc về thế giới này, có thể Trương Dương nhưng vô cùng quen thuộc. Vực sâu ma tộc. Đoạt Sát Vân Sở tử cái kia thiên thần là vực sâu ma tộc. Hắn lập tức biết tòa tế đàn này có thể cho thế giới này mang đến cái gì, đó chính là đến mại không hết ma tộc đại quân. Bởi vì mỗi cái tiên thần đều không phải người cô đơn, cũng có xuất thân của mình văn minh. Trương Dương mặc dù tự xưng là cô hồn dã quỷ, nhưng nếu như hắn thật thành cựu thiên thần, đồng thời ở thứ tư danh sách đứng vững gót chân, hắn đồng dạng sẽ đi địa cầu di dân. Ầm ầm, tiếng lớn âm thanh vang lên, khắp mặt đất ở giữa nước ra một cái khe hở, như là một con mặt khổng lồ, chỗ sâu nhất là lửa cháy hừng hực cùng dung nham, cùng với lít nha lít nhít ma tộc quân đoàn. Ngao. Đầu kia U Minh cốt long cũng tại giờ phút này bay lên, trong tiếng hô tràn đầy khinh thường cùng đồ thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Chính là ở đây, cho chính chúng ta giết ra một cái tương lai. Trương Dương cũng không có sợ. Hắn chỉ là kích động rút ra chiến tranh cờ lớn, cắm trên mặt đất, trong thanh âm đều là nhiệt huyết cùng sấm sét, như thế một trận chiến, đồng dạng cũng là hắn vô cùng khao khát a. Mắt nhìn thấy cái kia cốt long ở trên không xoay quanh, lại cũng không tham chiến dáng vẻ, Trương Dương đè nén xuống trong lòng chiến ý, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là muốn đem chiến tranh cờ lớn ngàn kỵ lược trận nhiệm vụ cho hoàn thành nha. Lúc này theo ma tộc quân đoàn xông ra mặt đất, toàn bộ thế giới rất nhanh liền bị những ma tộc này quân đoàn cho lớp đầy, sau đó từ bốn phương tám hướng trời long đất lở vập tới, uy thế như vậy, thông thường lực lượng mạnh hơn đều không có tác dụng gì. Bởi vì địch nhân quá nhiều. Nhưng là, làm những ma tộc này binh sĩ sắp đến gần thời điểm, từng đạo trở núi sông Nhật Nguyệt, bằng bạc chân ý núi sông Nhật Nguyệt đã ma bi chống rông xuất hiện, hóa thành từng tòa sừng sững mấy trăm trượng cao bia đá. Đúng vậy, sơn hà này Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi cũng không phải là nhất định phải khắc họa ở trên tấm địa đá, chỉ cần để dành tiếp theo vào hư không, tùy thời có thể phát động. Trong lúc nhất thời, dù là ma tộc quân đoàn Phô Thiên cái địa, nhưng cũng bị mạnh mẽ cản lại chí ít một nửa số lượng. Loại này núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma bi một khi hình thành, giống như núi sông Nhật Nguyệt, phòng ngự tính cực cao. Tuy tiện không đánh tan được. Wen, Wen, Wen, Wen. Bốn đạo kiếm trận cũng tại sau đó bị mở ra, đều là bố trí ở núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi phụ cận, những cái kia không cách nào bị chặn lại ma tộc binh sĩ một bước vào kiếm trận, liền bị lập tức rào sắt thành một miệng. Đáng tiếc Trương Dương dưới tay chỉ có bốn cái chuyển thế kiếm tu, cho nên cái này bốn cái kiếm trận chỉ có thể vận hành ba thanh uy lực, thậm chí như ma tộc binh sĩ quá nhiều, còn phải bỏ qua. Nhưng coi như thế, chiến tranh trên cờ lớn đánh giết tiến độ đều đạt tới mỗi giây 500. Cái này cũng chưa tính những cái kia thực lực không đủ nhiệm vụ tiêu chuẩn ma tộc binh sĩ. Đang xông qua cái này hai đạo cửa ải sau đó ma tộc binh sĩ lập tức liền nên đón bọn nó sau cùng trận thế, 17 tên yên lặng người, 16 tên kẻ hủy diệt đồng thời ra tay, bây giờ bọn hắn đều lần nữa thay đổi vũ khí trang bị, tuy nói phẩm chất không tốt lắm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là ngốc đại hắc to loại hình. Tỷ Như Yên lặng người trong tay nặng đến 2.000 cân tự thuần, 800 cân tự phủ, kẻ hủy diệt trong tay 3.000 cân lang nha coi như không phải huyền tiết chất, nhưng đập lên cũng là tử thương một màn lớn. Dẫu nhiên có cá lồ lưới, mới có thể bị 10 tên cấm pháp kỵ sĩ giết chết. Đến nỗi Trương Dương cùng cái kia 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng, cái trước là đang ngó chừng trên bầu trời đầu kia U Minh Quốc Long, cái sau thì là đang ngó chừng ma tộc trong quân đoàn khả năng xuất hiện cao thủ, một khi phát hiện, lập tức diệt sát. 30,0000, chỉ cần tiếp qua 3 phút, ta nhiệm vụ này coi như hoàn thành, ngươi xuống không được đến. Không thì nhưng là không còn cơ hội. Trương Dương đối với hết thảy chung quanh hoàn toàn mặc kệ, như là thực chất linh hồn lĩnh vực xa, xa khóa chặt cái kia Minh Cốt Long, trong miệng bao hàm luôn ngữ của ma, chấn nhiếp Tay trái nắm bản đầy đủ con dấu của kiếm hồn, tay phải nắm bản đầy đủ kiếm tâm trí ấn, phía sau kiếm khí vù vù, chỉ cần cái kia U minh cốt long dám rơi xuống 1,000m độ cao, hắn liền dám giống thanh phong tử như thế trong nháy mắt trọng thương nó, mà lại, linh hồn của hắn lĩnh vực sẽ mở ra lưới lớn, tuyệt đối. Không cho nó lần nữa bỏ trốn cơ hội. Ngao! Cái kia cốt long đông nhiên có chút bực bội, bởi vì nó cũng không muốn lao xuống dưới, nhưng triệu hoán lực lượng của nó đang không ngừng thuốc dụng. Ma tộc quân đoàn mỗi một khắc đều ở chịu đựng đáng sợ thương vong, mặc dù ma tộc binh sĩ hung hãn không sợ chết, nhưng không có đạo lý phí đi khí lực lớn như vậy triệu hắn đến liền cho người ta đưa tới cửa chém dưa thái rau a. Đây chính là tín ngưỡng của nó bên trong chỉ còn lại một chi ma tộc văn minh, đây là quan hệ đến nó có thể hay không phục sinh mấu chốt, vốn là muốn kế hoạch ở phụ cận đây nghỉ ngơi lấy lại sức diễn, sao có thể cứ như vậy đơn giản chết ở chỗ này. Ngào. Tu Minh cốt long lần nữa xoay quanh một vòng, bắt đầu hướng phía dưới lao xuống mà đi, bởi vì trong mây đen phảng phất có một đôi ly nghiêm con mắt ở giận dữ mắng mỏ nó. Nó không thể không khuất phục. Bất quá, cho dù như thế, nó vẫn là theo bản năng đem mục tiêu tuyển định làm những cái kia núi sông Nhật Nguyệt đáng Ma Bi, chỉ cần một đòn, cũng chỉ muốn một đòn. Cái kia vĩ đại không thể nói tồn tại đã chết, nó chỉ cần lại hoàn thành lần này, Triệu Hoán liền có thể xóa đi trên người Thiên Thần dấu ấn, sau đó liền sẽ tự do. Mà những này nhân tộc sâu kiến, rõ ràng trên người đều dấu ấn giống vậy Thiên Thần dấu ấn, vì cái gì lại có thể không nhìn Thiên Thần uy nghiêm? Vũ Số suy nghĩ chánh qua, theo sát lấy, một loại khuyết tâm đục xương cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên, bóng ma tử vong lập tức bao phủ xuống, thật giống như Đầu kia Cốt Long đã không cách nào nhớ lại một màn này, khi nó lao xuống đến 1.000m thời điểm, Trương Dương không chút do dự sẽ đưa lên chính mình toàn bộ áp chủ bài. Nôn ngữ của ma, chấn nhiếp, con dấu của kiếm hồn, kiếm tâm trí ấn, khen. Kiếm khí ra khỏi vỏ, lùng cổ long xả kiếm trận. Linh vực phong tỏa. Một hơi ngũ đại thủ đoạn đều xuất hiện, căn bản không cho cái kia Cốt Long phản kháng tránh né, hơn nữa nó chân hồn cường độ mới 20%, khoảng cách Trương Dương cái này 100% chân hồn kém đến quá xa, cho nên nó thậm chí đều không thể cảm giác Trương Dương sát khí trên người. Một giây, liền hết thể đều kết thúc. Nhưng là trói lọi quá trình tại lúc này mới như trở về ánh sáng lược ảnh nặng hiện. Toàn bộ chiến trường, thậm chí trung quanh vài trăm giảm phạm vi đều bị kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn bộc phát cho chiếu rọi đến giống như ban ngày, trên bầu trời mây đen đều bị đâm xuyên mấy ngàn mấy chục ngàn cái lỗ thủng. Một trận gió lớn cuốn qua, trên trời xuất hiện không phải trời xanh, mặt trời, mà là một tòa đen kịt, phạm vi không biết lớn bao nhiêu thiên cung. liền treo ở mấy chục vạn mét không trung. Nhưng Dương giờ phút này căn bản không tâm tư xem, hắn một đòn trọng thương cái kia cốt long Bởi vì đối phương là được Triệu hắn tới tính chất, cho nên lập tức liền muốn biến mất, nhưng trực tiếp bị hắn lĩnh vực cho cản lại, bây giờ chính như một con cá lớn ở bên trong điên cuồng dày vò. Giạo sát. Trương Dương không có nửa điểm lưu thủ, mấy giây sau, một quả màu trắng cốt trâu rơi vào tay hắn, có thể cơ hồ là ở đồng thời, hắn cũng túi người, thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, phảng phất xương cốt đều bể nát. Đây cũng là hắn lấy kim đan cảnh cường độ thân thể, đồng thời phóng thích hoàn chỉnh kiếm hồn ấn, kiếm tâm ấn thai họa về sau. Thế nhưng là, cái này như cũng rất đáng. Ở Trương Dương nằm trên mặt đất ho ra máu thời điểm, Chiến tranh cờ lớn ngàn kỵ lực trận nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, ở U Minh Cốt Long tử vong một khắc này, ma tộc quân đoàn bắt đầu như thủy triều rút lui, nhưng một cái U Minh Cốt Long liền cho tăng lên 50.0000 điểm nhiệm vụ tiến độ. Đem ta nâng lên, đuổi, truy vào đi. Trương Dương thời khắc này như cũng hoàn toàn thanh tỉnh, hắn biết hắn một trận chiến này thu hoạch lớn bao nhiêu, cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, thương thế của hắn nhất thời nửa khắc không tốt đẹp được, mà Vân Sở Tử dù sao cũng là thế giới này lão đại, hắn lại không có thanh phong tử lớn như vậy chân, cho nên không nhân cơ hội này giết vào ma tộc văn minh nội địa thuận tiện tùy tiện, cái thông thấu còn chờ đến khi nào. Chương 458, vạn người không thể khai thông. Chương 458, vạn người không thể khai thông tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Nếu như nói Trương Dương ý nghĩ là vầng sáng lóe lên, như vậy thủ hạ của hắn năng lực hành động liền có thể nói là xét đánh gió tác, phá trần. Những cái kia ma tộc binh sĩ mới bắt đầu hướng phía truyền tống cửa vào rút lui, bên này Trương Dương liền bị đóng gói, 5 tên kẻ hủy diệt đội trưởng là Tiên Phong, bọn hắn không chút nào keo kiệt tốc độ, bật hết lực liền sát mười mấy tên ma tộc bên trong cao tầng người chỉ huy. Gần mà nhường ma tộc quân đội hỗn loạn độ tăng thêm một bước. Theo sát lấy, bốn tên kẻ hủy diệt đội trưởng liền như là máy đuổi đất đuổi theo ma tộc quân đội cái mông liền là một trận quách ngang, mạnh mẽ giết ra một đường máu. Mà hết hạn đến thời khắc này, đối diện còn không người phát hiện Trương Dương ý đồ của bọn hắn, đến nỗi cái kia văn sở tử lưu tại trong mây đen cơ sở ngầm, lại là bị trước đó kiếm hồn ấn cùng kiếm tâm ấn dư ba cho lan đến gần. Chỉ có thể nói đây là cơ hội trời cho. "Giáp tốc, đừng giảm bất người." Trương Dương vẫn không quên dặn dò. 17 tên yến lạ người, 16 tên kẻ hủy diệt Cộng thêm 10 tên cấm pháp kỵ sĩ như bị điên xông về phía trước, tốc độ của bọn hắn sẽ không chậm, dù sao đều là sử thi cảnh cấp S tồn tại, đến nỗi cái kia 4 cái chuyển thế kiếm tu càng không cần lo lắng, coi như không có ngự kiếm, nhưng ngắn ngủi ngự sử thông thường kiếm khí phi hành cũng là không có vấn đề. Cũng chỉ có cả lũ chờ 8 cái người rất lại phía sau tốc độ chậm một mạng lớn, bọn hắn thực lực cũng liền miễn cưỡng đủ đến S. Cũng may còn có 4 tên kẻ hủy diệt đội trưởng, một tay kẹp một cái, vô con gà con liền vọt tới đằng trước. Lúc này, những cái kia ma tộc binh sĩ mới ý thức tới bọn hắn muốn làm cái gì, tiếng gào thét không ngừng. Đáng tiếc đã không kịp, đảo mắt liền bị Trương Dương những người này rớt vào trong truyền tống trận, không thấy bóng dáng. Khoảng chừng cũng liền mấy hơi thở sau đó, truyền tống trận cưỡng ép đóng lại, trên trời thiên cung đồng bộ mở ra, 12 cái cực lớn tượng người đá rơi xuống, mỗi một vị pho tượng đều năm chắc 1000m mm cao, rơi xuống sau trực tiếp phong tỏa phạm vi 1000 dặm, sau đó người đá này pho tượng bên trên bộ phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, vô tận mây đen gió lớn tràn vào khu vực này, hóa thành thiên binh thiên tướng, giết hết, hết sinh linh, không còn cỏ. Mười ngày qua đi, gió lớn ngừng nghỉ, nơi đây liền ngọn núi mang hàm núi Cái gì đều không tồn tại, chỉ còn một mảnh hoa mạc, đủ thấy sự bố trí này chi đáng sợ. Nhưng là, xem như đã chết đi thiên thần, vẫn sở tử nhưng cũng không cách nào lại thôi động những thạch nhân này, trong cuộc chiến tranh này, hắn mất đi một cái át chủ bài. Mà 10 ngày trước xông vào truyền tống trận bên trong Trương Dương đám người, lại là hết sức thoải mái, dù là ở truyền tống trận đối diện vẫn là lít nha lít nhít, đến mại không hết ma tộc quân đoàn. Thuấn trận, vô số vũ khí, còn có các loại ma ngữ đánh tới, liền là mạnh như kẻ hủy diệt đội trưởng, đều có chút không chịu đựng nổi cũng may mà đã vừa mới hoàn thành chiến tranh cờ lớn cái thứ 2 2000 kỵ lược trận nhiệm vụ, mỗi người đều tự động thu được một phần trăm pháp tắc nồng độ. Cái này khiến xung phong 5 cái kẻ hủy diệt đội trưởng bảo vệ mạng nhỏ, dù sao thế giới này là ma tộc Hạo Ổ, là đã chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên làm theo sát lấy truyền thống tới Trương Dương liền thấy bọn hắn 5 người thật giống như đang phát sáng, 5 cái to lớn màu đỏ, thật sự là công kích quá nhiều quá dày đặc, chỉ có thể tiêu hao mới được pháp tắc nồng độ chống cự, cứ như vậy một giây trong thời gian, bọn hắn cơ hồ đều nhanh đem cái này một trăm pháp tắc nồng độ ban thưởng cho tiêu hao hầu như không còn. Giết. Năm tên kẻ hủy diệt đội trưởng lập tức lượn quanh sau công kích, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trực tiếp giết vào ma tộc trong quân đoàn hậu phương lớn, nơi đó là thuần một sắc ma tộc viên trình bộ đội, chẳng những có uy lực cực lớn cũng nhỏ, còn có cùng loại pháp sư như thế ma ngữ người, trọn vẹn mấy ngàn người. Rầm rầm dầm. Gấp hai vận tốc âm thanh, để bọn hắn như là đạn pháo nện vào đi, phẫn nộ cùng sát ý để bọn hắn như cuồng sư phá hủy hết thảy. Chương Dương mới ném chiến tranh cờ lớn, đồng thời mở ra cái thứ ba vạn phù đương nhiệm vụ liền thấy mỗi giây sát thương cao tới 1.0002, tập hợp, quả nhiên là vạn phu mạc đương. Bất quá nhiệm vụ này yêu cầu càng biến thái, yêu cầu giết chóc 1 triệu địch nhân, ban thường hay. Không phần trăm pháp tắc nồng độ cùng chiến tranh cờ lớn 2 phần chưa chỉ độ. Lưu lại 2 người tại ta chỗ này, còn lại kẻ hủy diệt đội trưởng đi tìm ra quan chỉ huy của bọn hắn sau đó giết chết, còn lại người kết trận mà chiến. Trương Dương đầu tiên là xác nhận sở hữu giới tay đều toàn bộ cần toàn bộ đôi, lúc này mới nhanh chóng ra lệnh, hắn bây giờ có cái này ưu thế, trừ bỏ cái kia năm cái giỏ đường thẳng xui xẻo bên ngoài. Còn lại 11 tên kẻ hủy diệt đội trưởng đều thu được một phần trăm pháp tắc nồng độ, điều này cũng làm cho bọn hắn pháp tắc nồng độ cao tới 16%, cái này khiến bọn hắn càng thêm ra dày thì béo, mà lại lực buộc phát kinh người. Âm bảo qua đi, 4 tên kẻ hủy diệt đội trưởng đã không thấy tăng hơi bóng dáng, mà lúc này cái kia năm cái thằng xui xẻo cuối cùng từ toàn bộ bản đồ tập kích dưới trạng thái tránh thoát đi ra, đều sắp bị đánh cho hư thoát. Cũng may 16 tên kẻ hủy diệt cấp tốc tiến lên đem bọn hắn tiếp ứng trở lại, đi theo 17 tên yên lặng người kết trận thúc đẩy, bốn tên chuyển thế kiếm tu ở giữa, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ cản phía sau. Cái kia tám cái người rất lại phía sau cùng Trương Dương cùng một chỗ hưởng thụ được bảo hộ đại ngộ. Nhưng ma tộc binh sĩ ở bản thổ chiến đấu sĩ khí cùng dũng khí còn có bọn nó võ lực là để cho người ta khó có thể tin, thực lực kém cỏi nhất cũng có à, một nửa trở lên đều là S hoặc S, càng không ít cấp S như thế tiểu đội trưởng. Trong lúc nhất thời, Trương Dương không nhìn thấy những cái kia phân tán đi ra kẻ hủy diệt đội trưởng tình huống, có thể nhìn thấy liền là lít nha lít nhít tiến công, mà lại là từ không chung tới mặt đất. Càng hơn mét một điểm là, có lẽ là bởi vì truyền tống trận hạn chế, trước đó truyền tống đi qua ma tộc binh sĩ hình thể đều nhỏ bé bình quân khoảng 3m, mà bên này ở ma tộc bản tổ, những ma tộc này binh sĩ hình thể liền hết sức khổng lồ, cao 5m có, cao 10m còn có, cao 20m cũng có, mà lại hình dáng khác nhau, thủ đoạn khó lường. Ngay từ đầu Trương Dương bọn hắn còn có thể chậm chậm thúc đẩy, nhưng rất nhanh liền chỉ có thể kết trận tự vệ, nếu không phải có 5 cái hồi khí trở lại kẻ hủy diệt đội trưởng, cộng thêm hai cái trạng thái toàn thịnh kẻ hủy diệt đội trường ở, Trương Dương đoán chừng đều sẽ xuất hiện tương vong. Không thể không nói, Long Hưng Chi địa a, không hổ là tiên thần kia quật khởi cố hương, nhìn một chút nơi này mà khí mức độ đậm đặc Còn tốt hắn sở hữu dưới tay đều thực lực không tầm thường, thời gian ngắn là không, có việc gì? Bốn người các ngươi, lên cấp kiến là người, bốn người các ngươi, lên cấp cấm pháp kỵ sĩ. Trương Dương bị thương, tự nhiên không thể đợi không, lập tức nhường cái kia tám cái người rất lại phía sau chuyển chức lên cấp, bọn hắn tất cả tăng lên một. Không phần trăm pháp tắc nồng độ, cho nên vẫn là rất dễ dàng. Đồng thời, Trương Dương chính mình cũng không cần tiền ăn hết trong tay cuối cùng 100 quả ba màu linh thực, hắn bây giờ thân thể bị thương nặng, thời gian ngắn không cách nào khôi phục, nhưng là chỉ cần hắn chân hồn khôi phục lại, hắn liền có thể gia nhập chiến đấu. Sự thật chứng minh, loại này ba màu linh thực đối với chân hồn chỗ tốt là không lời nào để nói, toàn bộ nuốt mất về sau, Trương Dương chân hồn thương thế cơ hổ liền tốt chính thành. Đúng vào lúc này, một tên trùng sát xuất trận bên ngoài kẻ hủy diệt đội trưởng bị một con xe tải hạng nặng lớn như vậy nắm đấm đập trở lại, lại là chẳng biết lúc nào bên ngoài xuất hiện một đầu 100 FM cao cừ ma. Nôn ngữ của ma, chấn nhiếp. Chân hồn vừa mới khôi phục Trương Dương lập tức thét ra lệnh, đây là hắn nắm giữ lấy hai lượng chồng nôn ngữ của ma, cái trước giam cầm đối với ma tộc hiệu quả rất nhỏ, nhưng cái này chấn nhiếp liền không giống với lúc trước. Một sát na này Làm trương dương miệng ra ngôn ngữ của ma, nơi đây trên trời đúng là ngay cả khóa phản ứng xuất hiện rất nhiều dị tượng, phản phất thật sự có một đầu viễn cổ ma thần đang gào thét. Cái này hiệu quả là rõ ràng, không những này đầu 100m cao cự ma bị dọa đến quay đầu liền chạy, liền gần phân nửa trên chiến trường ma tộc binh sĩ đều ngốc trệ dòng dã 3 giây nhiều. Sau đó coi như khôi phục lại, khi thế cũng diệt rất nhiều. Ngao, cái kia 100m cao cự ma đi ra ngoài mấy trăm mét, sau đó lại vòng trở lại, biến đến càng cuồng bạo hơn càng đáng sợ. Bất quá cái này đã đầy đủ cho trương dương bọn hắn tranh thủ ra đầy đủ thời gian. Bốn cái chuyển thế kiếm tu nhân cơ hội này, nhanh chóng kết thành thiên địa kiếm trận, dẫn đầu phát động công kích, từng đạo vô song kiếm khí ở trên không trung hóa thành hơn ngàn mét dài cự kiếm, hướng phía cái kiêu cự ma chém ngang đi qua. Cái kiêu cự ma cũng không né tránh, chỉ bằng nhục thân mà kháng, "oanh" một tiếng, cự kiếm vỡ vụn, cái kiêu cự ma trên người nhưng có hào quang màu tím liên tục lấp lòe, tựa hồ là một loại nào đó ma cấm. Nhưng theo sát lấy, bốn tên kẻ hủy diệt đội trưởng liền đã tiến lên, mượn cự kiếm tiên oai, lần nữa đánh vào cái kiêu cự ma trên người, giống vậy không có tạo thành tổn thương gì nhưng lại đem cái kia cự ma trên người màu tím ma cấm cho triệt để đánh nát. Liền là giờ phút này, Trương Dương một tay kết ấn, 36 đạo kiếm nhỏ màu vàng kim ngưng ở trong lòng bàn tay, chính là kiếm tâm trí ấn. Đi. Trong chốc lát, trên trời dưới đất, sở hữu lực lượng đều giống như bị tự động hấp dẫn, đầy trời kim quang hóa thành một chút, sau đó vô cùng lưu hòa khắc ở cái kia cự ma nơi ngực. Một giây sau, cái kia cự ma thậm chí nghi ngờ túi đầu nhìn một chút, nhưng theo sát lấy, liền là phô thiên cái địa mưa máu thịt nát bay tứ tung. 100M mở cao cự ma triệt để bị đạo này bên trong trước kiếm tâm ấn cho nổ thành cự ma chà đông. Chết đến mức không thể chết thêm. Mà Trương Dương cũng vô cùng mỏi mệt ngồi xuống, chiến tranh trên cờ lớn tiến độ trực tiếp gia tăng 30,000 điểm. Cái này 100M cự ma vừa chết, đối với ma tộc quân đoàn sĩ khí đã kích là đáng sợ. Nhất là lúc này, ma tộc quân đội viên trình bộ đội cơ bản bị phá hủy, lại có một bộ phận cao tầng quan chỉ huy bị xử lý, bọn nó rốt cục bắt đầu kết thúc bộ hỗn loạn, đó lấy, bắt đầu có một bộ phận ma quân đội bắt đầu có vào, chuẩn bị chỉnh đốn lại quân trận, đối với cái này Trương Dương bọn hắn cũng không có gì biện pháp, cái kia chín tên kẻ hủy diệt đội trưởng cũng rút về, từng cái mang thương, mới tăng một. Không phần trăm pháp tắc nồng độ không kịp cùng thân thể dung hợp, liền toàn bộ tiêu hao hết. Bất quá đây đều là có thể tiếp nhận, dù sao nơi này ma tộc cũng không phải con cừu nhỏ, cũng chính là bọn hắn thực lực quá cường hành, lại di chuyển chiến đấu, lúc này mới có thể toàn thân trở ra. Đại nhân, ta cho là chúng ta cần phải lập tức phá vây, nơi này tụ tập ma tộc quân đội chí ít 100.000 trở lên, mà lại bọn nó đã bắt đầu chỉnh đốn lại cuộc trận, lại trì hoãn xuống dưới, chúng ta là không cách nào ngăn trở. Một tên bay lại kẻ hủy diệt đội trưởng đề nghị. Vừa rồi hỗn loạn hoàn toàn là bọn hắn 9 người tạo thành, nhưng bây giờ bọn hắn thế nhưng cũng bị mất sóng cùng tiền vốn. Vậy liên phá vây. Trương Dương cũng rất quả đoán, mang theo chiến tranh cờ lớn, liền hướng phía một phương hướng khác phá vây. Lần này, là do 10 tên kẻ hủy diệt đội trưởng xung phong. 16 tên kẻ hủy diệt theo sát phía sau, như thế trận hình tại lúc này sẽ khí giảm nhiều, còn sức lực hỗn loạn ma tộc trong quân đội là không thể kháng cự, đạo mắt liền liền bị rẽ ra một đường máu. Nhưng bọn hắn mới khó khăn lắm thoát khỏi vòng gây. Phía sau chỉnh đốn lại xong quân trận một chi ma tổ quân đội liền đã từ mặt bên bọc đánh đi lên, thật là nguy hiểm. Nhưng bây giờ lời nói, chạy a, không muốn tham chiến. Chạy. Chương 459, sống thế giới. Chương 459, sống thế giới tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Cái này cũng không tính là một cái kỳ quái thế giới, chí ít còn phù hợp trời tròn đất vuông, trên giới trái phải, đông tây nam bắc là thủ. Nhưng trên trời mặt trời là sống, đất ai lại đột nhiên di chuyển, điểm ấy hết sức nhường kẻ ngoại lai không quá thứ đứng. Chúng ta hẳn là đi tới một cái sông thế giới, thế giới này không trên mặt sông, mà ở đáy sông. Trương Dương ngồi ở trên một tảng đá, như có điều suy nghĩ nói, trung quanh là một đám vết thương chống chết, sắp tình trạng kiệt sức dưới tay, trước lúc này, bọn hắn đã một đường chạy trốn 8 giờ, trước sau phát sinh mười mấy cuộc chiến đấu, lúc này mới thoát khỏi truy binh. Bây giờ, đất ngai đang di động, đem truy binh từ một chỗ vách núi chỗ triệt để ngăn cách ra. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải đối mặt đây hết thể không biết. Mọi người ăn một chút gì, mau chóng khôi phục thể lực. Trong Dương từ nhỏ bùn trong thuyền lấy ra một đống lớn nướng xong bánh mì trắng, đây đều là dùng tiến hóa độ đạt tới 50% trở lên linh quý lúa mì bột chế ra, chẳng những ăn ngon vô cùng, còn dễ dàng khôi phục thể lực, đồng thời có thể phục hồi từ từ thương thế, có thể nói là nhà ở du lịch chuẩn bị vận. Đại nhân, ý của ngài là nói, phía dưới là sống. Một tên kẻ hủy diệt đội trưởng to mò hỏi, hắn gọi Luke, vốn là một cái không có danh tiếng gì vèn đao kỵ binh, nhưng bây giờ, hắn đã tự động trở thành sở hữu binh sĩ đội trưởng, liền trước đó Lao Alez có tư lịch đều khâm phục vô cùng. Cái này không riêng gì bởi vì thực lực của hắn ở sở hữu kẻ hủy diệt đội trưởng bên trong đều là mạnh nhất, hay là bởi vì Luke lúc trước một trận chiến, bao quát ngăn chặn truy binh rất nhiều lần chiến bên trong xuất sắc năng lực chỉ huy, liền Trương Dương đều hết sức tán thưởng. Xoẹt. Trương Dương vung vung tay chỉ, cái này chủ đề đẹp mắt nhất phá không nói toạc, mà lại, hắn có thể nói, không có nghĩa là những người khác có thể nói. Hắn bây giờ là bởi vì nơi này kỳ lạ hiện tượng, mà liên tưởng đến chủ thể một chút ký ức. Dòng sông thời gian chủ cột đến tột cùng là dạng gì tồn tại, không cách nào hình dung. Nhưng bầu trời cùng vực sâu hai khái niệm lại là rất rõ ràng. Cái gọi là bầu trời, chính là thời gian sông dài trên nửa tầng, sinh hoạt ở nơi này sinh linh lúc này mới bị gọi chung là bầu trời nhân tộc cùng thiên khung yêu tộc, trong này lại bao quát rất nhiều rất nhiều như ngân hà chi nhánh. Cùng lý lẽ, vực sâu, chính là thời gian sông dài xuống nửa tầng, sinh hoạt ở nơi này sinh linh được gọi chung là vực sâu ma tộc cùng vực sâu quỷ tộc, giống vậy bao quát đếm không hết chi nhánh. Cho nên, nơi này chính là thứ năm danh sách không sai. Nhưng thế giới này khẳng định không có thợ săn giết virus, thế lực của bọn hắn bao trùm đều là dòng sông thời gian trên nửa tầng, cũng tức bầu trời khu, không có khả năng đem xúc giác thăm dò vào vực sâu khu. Đây là dòng sông thời gian đặc tính quyết định, đương nhiên, hai cái khu vực đúng trọng tâm chắc chắn thường xuyên xuất hiện vượt khu vực người, đáng tiếc đều sẽ biến thành người người kêu đánh tồn tại. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương liền thở dài, ánh mắt quét qua đám người, liền thấy bọn hắn trước mắt trạng thái, trước mắt buồn ngủ nhất nhẽo bọn hắn có hai cái trạng thái, một cái là rời độ, một cái là pháp tắc nồng độ tại bị dần dần pha loãng. Bởi vì nơi này là vực sâu Nếu như là phổ thông bầu trời nhân tộc, xuất hiện trước tiên liền sẽ hồn phi phách tán, thân thể bị phân giải thành phân con. Bọn hắn những người này là bởi vì thân thể cùng linh hồn đều đủ cường đại, lúc này mới có thể không ngừng chiến đấu, lại còn có thể có đầy đủ năng lực hành động, trong đó giãn rời độ có thể thông qua nhiều lần nghỉ ngơi cùng bổ sung thức ăn đến làm dịu, nhưng pháp tắc nồng độ bị pha loãng liền muốn mệnh, cứ việc cái này pha loãng tốc độ rất chậm, đại khái muốn mấy chục năm mới có thể pha loãng một. Không phần trăm dáng vẻ. Ngàn kỷ luật trận nhiệm vụ này là cơ hội làm công công, một không phần trăm ban thưởng, 14 kẻ hủy diệt đội trưởng bên trong Cũng chỉ có luke là trong chiến đấu dung hợp không. 8%, những người còn lại tốt nhất cũng mới dung hợp không. 4%, còn lại đều là không. 1% đến không. 2% trong lúc đó. 17 cái kẻ hủy diệt thì càng kém một chút, bình quân độ dung hợp chỉ có không. 1%, 16 cái yên lặng người tốt một chút, bình quân độ dung hợp không. 25%, cao nhất độ dung hợp có không. 5%, 10 cái cấm pháp kỵ sĩ tốt một chút, bình quân độ dung hợp đều đạt tới không. 3, tốt nhất có không. 6%, ngược lại là cả rõ bất những thứ này, trước đó người rất lại phía sau vận khí càng tốt hơn, cơ bản noi theo đơn giản thu hết, xem như đi theo tiến độ. Cũng may chiến tranh cờ lớn nhiệm vụ thứ 3 vạn phu mạc đương nhiệm vụ tiến độ đã đột phá 150,0000, ban thưởng càng là phong phú, chỉ cần vận khí, được rồi, không nói vận khí. Trương Dương trong lòng kế hoạch, đồng thời cũng vì đám người cung cấp linh vực đề phòng, đây là trước mắt tốt nhất để phòng phương thức, có thể đem phạm vi 500m ở bên trong bầu trời lục địa, thậm chí dưới mặt đất 10m ở bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay đều có thể rõ như lòng bàn tay. Đồng thời có thể chủ động bài xích mất chúng quanh đại đa số có vật chất độc, bao quát đại danh đỉnh đỉnh ma khí. Cái này nhắc tới cũng xem như vận may của bọn hắn, Trương Dương bây giờ chân hồn tại cái này thứ năm trong danh sách là đã chuẩn bị vô cùng cao độ ưu tiên, cho nên dù là cái này vượt sâu thế giới là như thế quỷ dị, bọn hắn một chuyến này đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện trọng thương giảm quân số. Mà như thế duy trì linh vực, Trương Dương có thể một hơi chèo chống 30 ngày, nhưng cũng không thể chiến đấu, bởi vậy, bọn hắn nhất định phải ở trong 30 ngày tìm tới một cái phương pháp giải quyết, chí ít bảo đảm hắn có thể có một ngày thời gian đến nghỉ ngơi khôi phục. Đại nhân, ngài cần nghỉ ngơi sau, Chúng ta có thể vì ngài đề phòng. Hoặc là, chúng ta tiếp tục xuất phát. Một giờ sau, ở tất cả mọi người khôi phục hoàn tất về sau, Luke liền nhỏ giọng dò hỏi. "Không cần, ngay ở chỗ này, tiên tĩnh không bằng ghé động, bất quá các ngươi hoàn toàn chính xác cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta muốn nhìn một cái chiến lợi phẩm." Trương Dương mỉm cười, lúc này mới lấy ra viên kia màu trắng cốt cầu. Đây là lúc trước hắn đánh giết đầu kia U Minh cốt long, dùng linh vực thu thập trở lại chiến lợi phẩm, lại không phải cái kia Minh cốt long thi thể, chỉ là lúc kia thời gian gấp gáp cũng không kịp xem. Cái này màu trắng cốt cầu lớn nhỏ cùng bóng bàn cùng loại, cảm giác hết sức mềm nhắn, bên trong giống như sống, có trái tim nhảy lên thanh ưm. Hẳn là một cái hợp đồng vật, nhưng cụ thể là loại kia ta cũng không biết, không bằng thử nhìn một chút. Trương Dương vơ vét chủ thể một chút ký ức, không quá xác định. Sau đó hắn liền thử hướng màu trắng cốt cầu thâu nhập một chút linh lực, phía trên trong nháy mắt xuất hiện một vòng màu xám, cùng với một mảnh trùng lập trấn phủ phát trận. Thú vị. Trương Dương nhìn rõ ràng rồi, hắn lập tức tăng lớn linh khí đưa vào số lượng, thế là màu trắng cốt cầu bên trên bắt đầu không ngừng hiện lên các loại màu sắc, từ màu xám đến màu đen. Lại đến màu lam, màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu cam. Khác biệt màu sắc xuống, cái kia ấn phù pháp trận biến hóa cũng khác biệt. Ở nếm thử một phen về sau, hắn rất nhanh tuyển ra một cái ổn nhất định, cũng là phạm vi bao trùm tiếp cận nhất 100% màu sắc, màu đỏ. Dựa theo cùng một dạng tần suất tiếp tục đưa vào linh lực, khoảng chừng tiếp tục 10 giây sau đó, cái này màu trắng cốt cầu ca một tiếng liền xoay tròn lấy mở ra, nhưng không phải 1/2 như thế mở ra, đều chiếu theo 1080 mảnh nhỏ bé phiến lá như thế mở ra, nhìn qua tương đương tinh xảo, đến nỗi đồ vật bên trong chỉ có một cái thu nhỏ xương cốt, mà lại là màu đỏ xương cốt. Đây là, ta tập hợp, bán thần xương. Trương Dương suýt chút nữa kêu lên, sau đó hắn lập tức hiểu được, đây cũng là đầu kia U Minh cốt long chuẩn bị cho chính nó tiếp tục lên cấp sử dụng đồ vật, chỉ có điều nó còn chưa chờ sử dụng sẽ chết rồi. Két. Trương Dương một lần nữa sáp nhập cái này màu trắng cốt cầu, ánh mắt quay tròn chuyển không ngừng, thật lâu, hắn mới cười to 3 tiếng. Phát tải, ha ha ha, liền căn này bán thần xương, phía trên pháp tác nồng độ chí ít có 300%. Như vậy tiếp xuống, là thời điểm hiện ra hắn thân là Trương thần chủ bản lĩnh. Chương 460, Ma vực trùng điền ký. Chương 460, Ma vực trùng điền ký tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Sáng sớm, trên trời mặt trời trắng trợn rũi lên một cái, nhường thế giới này độ sáng trong nháy mắt tăng lên ba thành. Một trận gió lớn mang theo một đoàn lớn màu tím nhạt ma khí từ mặt phía bắc mà đến, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tựa như là dấu giếm bầu trời nở rộ violet, cực đẹp. Không phải sở hữu ma khí đều là màu đen, có lẽ trên vòng trời bên kia xem ra, ma khí đều là cùng hung tặc, nhưng ở thế giới này, lại là không thể bình thường hơn được sự vật biến hóa. Trương Dương khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, đối mặt cái này một mảnh vi ô net biển hoa ma khí cuộn, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đây đã là hắn đi tới cái này vượt sâu thế giới ngày thứ ba, hắn chí ít có một nửa thời gian đang đối kháng với những sát thái này mỹ lệ ma khí, tương đối mà nói, loại kia màu sáng đen, xấu không kể mấy, đất đến bỏ đi ma khí thật sự là bén ngoan. Đương nhiên, nguy hiểm cũng đại biểu cho kỳ ngộ, ai có thể nghĩ tới loại này màu sắc ma khí quật bây giờ đã trở thành Trương Dương cùng dưới tay mỗi ngày mong đợi nhất gặp phải bạo bối đâu. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Luke âm thanh vang lên. Ánh mắt mọi người đều là vô cùng lóe sáng. Bọn hắn hiện tại cũng biết, cùng loại loại này sắp thái tươi đẹp ma khí bên trong, tất nhiên có ma quái, Trương Dương linh vực chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ma khí thấm vào, nhưng ma khí trong đoàn các loại ma quái nhất định phải những người khác đánh chết. Đáng nhắc tới chính là, ma quái không phải ma nhân, bọn nó càng cùng loại thế giới loài người bên trong thú dữ, độc trùng chờ một chút hết thể rựa vào bản năng sinh tồn diễn sinh linh. Ma khí quận liền là bọn nó khu quân cư, đi săn, diễn, bọn nó chẳng những công kích Trương Dương bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai, giống vậy sẽ công kích ma nhân. Tóm lại, Hết sức khó giải quyết, nhưng cũng đại biểu cho lợi ích cực kỳ lớn. Ma khí quận tốc độ tiến lên rất nhanh, lan tràn phạm vi cũng hết sức rộng, cơ hồ gián đất chống mà đến, cái kia trước đó còn sáng rõ xinh đẹp ánh nắng đảo mắt liền không có. Ông. Trương Dương trước tiên kích hoạt 12 mặt núi sông Nhật Nguyệt Đãng Mabi, đây là hắn mấy ngày nay nắm chặt thời gian làm ra, liền điều trị xào nấu bán thần xương cũng không kịp. Không thể không nói, thứ này hết sức dùng tốt, một khi pháp họa hoàn tất, như vậy thì có thể sử dụng thời gian rất lâu, tiêu hao rất nhỏ, tác dụng rất lớn. Trương Dương thậm chí đều cảm thấy bọn hắn lần này nếu là có thể còn sống rời đi thế giới này, loại này thần thông công lao nhất định phải chiếm một nửa. Dựa vào cái này 12 mặt núi sông Nhật Nguyệt Đãng Mabi, Trương Dương mới có thể thoáng điều hòa một cái linh vực diện tích phòng ngự, cùng phòng ngự thiên về điểm. Tỷ như giờ khắc này ở trực diện ma khí quận phương hướng, hắn đã đem linh vực cái này một mặt thêm dậy đến gấp 5 lần. Một giây sau, ma khí quận đối diện cùng Trương Dương lĩnh vực đối đầu. Im hơi lặng tiếng, nhưng Trương Dương chịu đựng áp lực to lớn hắn lập tức thất khiếu chảy máu, cũng may loại này va chạm lực lượng rất nhanh liền ổn định lại. A chém a chém. kỳ quái tiếng kêu vang lên, ma khí trong đoàn bay ra hai đạo tử ảnh, dễ như trở bàn tay xé mở trường dương linh vực, dết vào, đầu tiên liền thẳng đến Chu Dương. Rít. Đã sớm chuẩn bị hai tên kẻ hủy diệt đội trưởng Lách mình lên tiếp, chỉ trong nháy mắt giao thủ liền mạnh mẽ ngăn chặn lại cái này hai đạo tử ảnh, đây là hai con quái điểu hai đầu, kích thước không lớn, nhưng một lời không hợp, toàn thân trên giới liền sẽ tuôn ra ngọn lửa màu tím, đây là những thứ này mà quái đều không ngoại lệ tiến công thủ đoạn. Cho nên ngoại trừ ở lần thứ nhất bị thua thiệt không nhỏ sau đó, đám người đã sớm có thủ đoạn ứng đối. Trước đó, cái kia hai tên kẻ hủy diệt đội trưởng cấp tốc tránh ra, lại có hai tên hủy diệt kỵ sĩ đội trưởng cầm trong tay hai cái đặc biệt cỡ lớn hoa sen gạch, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đối đầu đi qua, trực tiếp liền đem cái kia hai đầu a chém ma quái cho phong tại trong đó. 3 giây qua đi, hoa sen gạch biến hình biến sắc, xoắn một cái, biến thành màu tím bùn đất giải rẫy ra, cái kia hai đầu a chém ma quái khôi phục tự do, có thể bọn nó trên người ngọn lửa màu tím cũng đồng thời biến mất. Soát xoát, ánh dao lóe lên, cái này hai đầu ma quái liền biến thành thi thể. Ngay tại lúc đó, thi thể bị kéo đi. Trên mặt đất màu tím bùn đất cũng bị người thận trọng thu thập lại, để vào một ngụm dùng dị giới huyền băng chế tạo vạc lớn bên trong. Đến nỗi càng nhiều người thì riêng phần mình bận rộn, như là một cái đánh giết ma quái dây chuyển sản xuất. Như có một tổ người ngay tại điên quần đảo móc trên mặt đất xanh lục bùn đất, loại này bùn đất là trước kia phát hiện, lại có thể trình độ lớn nhất hấp thu tử diễm, mà đang hấp thu tử diễm về sau, loại này trong đất bùn thế mà giàu có các loại đục ngầu linh khí, cho nên liền bị cấp tốc lợi dụng, bây giờ loại này bùn đất vạc lớn bọn hắn chọn vẹn chớ bị 200 cái, thậm chí đặc biệt cỡ lớn hoa sen gạch cũng chuẩn bị 15 cái. Tiểu hào hoa sen gạch 500 cái. Đây hết thể hết thảy, đều để trận này gặp phải cầu sinh chiến biến thành tựa như ở ruộng lúa trong khe nước lao động bắt cá hoạt động, dù sao, ma khí trong đám mây ma quái đều chỉ là ngẫu nhiên tính lao ra, mà không có ma nhân như thế mục đích tính cùng tổ chức tính. Dần dần, theo ma khí đám mây chủ thể tới gần, càng ngày càng nhiều ma quái xông lại, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, từng ngụm hoa sen vạc lớn giữ lại đi, từng cái phân đoạn cấp tốc lưu chuyển, không loạn chút nào. Nhiều nhất thời điểm, bọn hắn muốn đồng thời đối mặt 14 con ma quái, nhưng cuối cùng vẫn là bị an toàn cầm xuống. 1 giờ sau, Mà khi đám mê rốt cục thông qua được khối này đất này, tất cả mọi người bị mệt cái thối chết, thế nhưng là có thu hoạch, tương lai liền có hy vọng. Đến nỗi thu hoạch là cái gì? Đương nhiên là loại kia hấp thu tử diễm mù đất, cái đồ chơi này nếu như dùng để chiết xuất an toàn linh khí, đoán chừng cần tiêu tốn rất nhiều sức lực cùng thời gian, nhưng là nếu như dùng để trồng giỗ đâu? Nhanh nhanh nhanh. Một đám người một bên không để ý hình tượng hướng trong miệng đút lấy bánh mì trắng, một bên đem từng ngụm huyền băng vạc lớn cho gật ra, căn cứ vào bên trong cái kia phòng phú ẩn chứa các loại linh khí vật chất, bao quát băng ma quái thi thể. Cái này trực tiếp liền là trời xanh ban cho tốt nhất linh điển. Vạc lớn trồng 10 khỏa, vạc vừa trồng 4 khỏa, vạc nhỏ trồng 1 khỏa. Đây đều là có kinh nghiệm, đến nỗi gieo xuống không phải 3 màu linh thực, mà là tiến hóa độ vì 90% trở lên lúa mì hạt giống, sau đó chỉ cần 2 ngày 2 đêm, những thứ này hạt giống liền sẽ thành thục, đồng thời có 10% tỷ lệ kết xuất đơn giản sắc linh thực, 5% tỷ lệ kết xuất song sắc linh thực, 1% tỷ lệ kết xuất 3 màu linh thực. Loại này thành thục tốc độ là hết sức đáng sợ. Đã từng Trương Dương chuẩn bị 500 mẫu linh điển lại vận dụng không sai biệt lắm 5,00 đơn vị thứ cấp phát tắc lúc này mới ở nửa tháng sau thúc 1.500 khoảng 3 màu linh thực nhưng bây giờ chỉ cần 2 ngày nơi này nguyên nhân chỉ có một cái đó chính là thổ chất quá mẹ nó phì nhiêu ma vực thâm viên lại như thế nào lại quỷ dị đồ vật cũng thoát không ra cổ kim các loại phát tắc loại kia có thể làm cho bầu trời sinh linh vọng mà sinh ra sợ hai đồ vật đúng là bồi dưỡng linh thực mập nhất ốc đất này đến nỗi bồi dưỡng ra được linh thực Trương Dương đều là trước tiên chưa hết ba màu linh thực về hắn Sau khi phục dụng có thể không ngừng chiết xuất chân hồn, đồng thời có thể khôi phục chân hồn tiêu hao. Mà song sắc linh thực phân cho 14 kẻ hủy diệt đội trưởng, đơn giản sắc linh thực thì chia đều cho những người còn lại. Cho nên mấy ngày qua nếm đến ngon ngọt đám người là phá lệ ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí gấp trăm lần. Bởi vì dựa theo cái này xu thế, tất cả mọi người chân hồn đều biết bay nhanh tăng trưởng, chân hồn càng cường đại, đối với cái này ma vực thế giới áp chế độ liền càng cao, sớm tối có một ngày, bọn hắn đều sẽ giống Trương Dương, cũng sẽ không e ngại nơi đây mà khí đối tự thân an ổn. Chương 461 Linh hồn hơi nắm. Chương 461, Linh hồn hơi nắm tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Một mảnh thoạt nhìn hết sức phổ thông bãi bùn bên trên, các Lỷ đang cố gắng để cho mình cùng hoàn cảnh xung quanh biến đến, cái này cần vô cùng tinh vi tỉ mỉ linh hồn lực trận khống chế, thường thường một giây đồng hồ cần tiến hành hơn 10.000 lần biến hóa phối hợp. Đây là một loại năng lực, càng là một loại thiên phú. Năng lực là sau này, thiên phú lại là tiên thiên. Bất quá giờ phút này, Cạ Lỷ còn không quá hiểu ở trong đó quan hệ, nàng đang cố gắng hoàn thành vị kia đại nhân tôn quý giao xuống kiểm tra nhiệm vụ. Đúng vậy, Trong đội ngũ tất cả mọi người muốn tiến hành một lần kiểm tra. Đi tới cái này kỳ quái thế giới đã có nửa tháng, bọn hắn rảnh rỗi thu hoạch 5 lần loại kia thần kỳ luống mì hạt giống, mỗi người đều bởi vậy có cơ hội dùng 50 hạt trở lên, cái này khiến bọn hắn rõ ràng cảm giác được, linh hồn của bọn hắn biến đến càng phát ra cường đại cùng kỳ diệu. Liên lấy Cả lì tôi nói, nàng nguyên bản đối với chiến đấu không quá am hiểu, nàng chỉ là một cái thị nữ, mặc dù gia đình kịch biến nhường nàng thể muốn biến thành một cái cường đại thám hiểm nữ anh hùng, có thể coi là nàng hết sức cố gắng, nàng kỹ xảo chiến đấu tại cái khác đồng bạn trong mắt vẫn là vụng về vô cùng. Cái này một lần nhường cả lì rất thống khổ, nàng sợ phụ lòng vị kia đại nhân tôn quý, càng sợ mình bị vứt bỏ. Thằng đến nàng mơ mơ hồ hồ đã thức tỉnh linh hồn lực trận, nàng mới tốt giống phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, nàng lập tức liền chìm mê trong đó, loại này vô hình, biến ảo linh hồn lực trận thành nàng thích nhất trò chơi, đúng vậy, đối với cả lì tới nói liền là trò chơi, chiến đấu cái gì, thật đáng ghét ta. Thông qua cái trò chơi này, cả lý tựa như là một đứa bé, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát hiện chính mình tồn tại thế giới này chân tướng, một loại ở lúc trước dùng con mắt, cái mũi, lỗ tai Đầu lưỡi cùng ngón tay đều không thể phát hiện trận tướng. Nàng có thể thông qua linh hồn lực trận cảm ứng được cho dù là trong gió nhẹ nhỏ bé hoa văn, cảm ứng được trong đất bùn nảy mầm sinh cơ, dòng nước bên trong cái kia nhìn như liền thành một khối nhưng tự có thiên địa biến hóa. Nàng chưa hề phát hiện qua thế giới là như thế thú vị, trọng yếu nhất chính là nàng không chỉ là có thể phát hiện, nàng còn có thể tham dự vào. Từ lúc đầu khống chế gió nhẹ trên ngón tay ở giữa xoay quanh, khống chế thực vật càng nhanh khỏe mạnh hơn sinh trưởng, Không chế dòng nước sinh ra khác biệt biến hóa. Các lý đối với cái này vui lên thú độ thuần thục càng ngày càng tăng. Nàng chỉ là muốn chơi trò chơi mà thôi. Cho tới giờ khác này, khảo hạch nhiệm vụ yêu cầu là ở khoảng cách đoàn đội 100m bên ngoài địa phương, bình yên vô sự nghỉ ngơi 1 giờ. Ở cả lũ trước đó, tất cả mọi người tiến hành kiểm tra, bao quát thực lực mạnh nhất Luke đội trưởng, nhưng hắn cũng chỉ ở bên ngoài chờ đợi không đến 1 giờ liền bị gọi trở về, những người khác cơ bản đều là mười mấy phút đến hai mười mấy phút không giống nhau. Cát Lị có thể nhìn thấy vị kia đại nhân tôn quý trên mặt thất vọng, bây giờ, nàng là cái cuối cùng, cho dù nàng hết sức sợ hãi, có thể nàng vẫn là ở trong lòng lấy hết dũng khí, nói với chính nàng Nếu có chuyện gì có thể báo đáp đại nhân Vân Đình, đây chính là cơ hội tốt nhất, Cát Lị, ngươi không thể lại gây trở ngại. Thế là, Cát Lị tận chính mình cố gắng, thận trọng thao túng linh hồn lực trận, để cho mình cùng hoàn cảnh xung quanh tận khả năng dung hợp, nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này, liền thời gian trôi qua bao lâu đều quên. Bất quá Cát Lì cũng không biết, ở nàng khống chế linh hồn lực trận không lâu sau, trương dương trên mặt liền lộ ra một cái vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn đối với một mực gây trở ngại, sức chiến đấu thứ nhất ngược Cát Lị là không có bất kỳ cái gì chờ mong, xem như thân tín, hắn không phải là không có trọng điểm mỗi dưỡng. Trọng điểm chú ý, nhưng có vẻ như nữ nhân thật cùng chiến tranh không có quan hệ, cho nên về sau hắn liền triệt để thất vọng. Hiện nay, cả lý pháp tắc nồng độ chỉ có 2.0%, chân hồn cấp 3, cảnh giới là sử thi cảnh S, đúng, không sai, đây đều là toàn dựa vào tài nguyên mạnh mẽ kéo lên. Nhưng cả lý là thật lãng phí nhiều như vậy tài nguyên, nàng dù là có thể phát huy một phần 10 hiệu quả đâu. Đáng tiếc cũng không thể. Nhưng là bây giờ, người này đang làm gì? Trực tiếp dùng linh hồn lực trận tiến hành nhỏ bé thao tác. Từ đó những hoàn cảnh trung quanh đối nàng bài xích độ ở ngắn ngủi trong vòng 3 giây liền xuống hàng 93%, ta cái xoa, liền xem như Trương Dương bây giờ đã lên cấp linh tu, có lĩnh vực, cũng không có như thế phong cách a. Đó là cái như thế nào thao tác? Tạo hóa trung thần tú sao? Phải biết Trương Dương bây giờ nhức đầu nhất vấn đề chính là, dưới tay hắn tất cả mọi người đều không thể tại thoát ly lĩnh vực bảo vệ dưới, trên thế giới này sinh tồn. Thật giống như người địa cầu không có khí oxy, lập tức sẽ chết vỉnh lên vành lên. Vừa rồi kiểm tra chính là như vậy, ở điên cuồng đện tài nguyên, lượng lớn đơn sắc Song sát linh thực tùy tiện ăn dưới tình huống, tất cả mọi người chân hồn đẳng cấp đều tăng lên một cấp dưới tình huống, bọn hắn cũng chỉ có thể trong thế giới này nhiều nhất sinh tồn một giờ, sau đó liền sẽ chết. Vốn là hắn đều tuyệt vọng nha. Ai nghĩ đến, cái này cạ lỳ là cái gì quái vật? 3 giây, hoàn cảnh bài xích độ hạ xuống 93%, 5 giây, hoàn cảnh bài xích độ hạ xuống 95%, 12 giây, hoàn cảnh bài xích độ hạ xuống 99%. Biết điều này có ý nghĩa gì sao? Trên thực tế dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy, các lý cứ như vậy một người sống sơ sơ Trực tiếp ở tất cả mọi người trước mắt biến mất, chẳng những nhìn bằng mắt thường không đến, liền linh hồn lực trận đều không cảm ứng được. Đại nhân, Lu ke vội vàng hỏi, hắn còn tưởng rằng Cạ Ly sẽ ra chuyện. Suýt, Trương Dương hết sức hưng phấn ngăn lại hắn. Quá nguy à, loại này lợi dụng linh hồn lực trận tiến hành cực hạn hơi nắm năng lực, thật là làm cho hắn nhìn mà than thở. Đã từng, hắn Trương mẫu người cũng coi là linh hồn lực trận hơi nắm cao thủ, xoa mồ gọi là một cái lô hỏa thuần thanh, xuất quỷ thần, nhưng về sau xây kiếm hoàn, thành kiếm tu, cũng bỏ đi. Vốn là hắn còn tưởng rằng Trương không sinh ra Vạn cổ nhiều cô còn đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cái thứ hai tới cửa đánh mặt ra hỏa. Không sai, các lý chỉ có thể coi là cái thứ hai, cái thứ nhất là hắn tiểu biểu đệ mộ thiếu an, tên kia đem linh hồn lực trận cực hạn hơi nắm trực tiếp chơi ra thanh minh thượng hà đồ cảnh giới. Trước đó gặp nhau thời điểm, nói đến xoa mồ gỗ, hắn nguyên bản còn muốn chỉ điểm một chút tiểu biểu đệ, kết quả thằng danh kia trực tiếp tú một đợt, mỗi dây đỉnh cao nhất giá trị 100.0000 lần hơi nắm, không chỉ có thể dùng đến xoa mồ gỗ, liền dao khí đều có thể áp xúc đến 500 lần, mà lại tiểu tử kia còn nói thẳng, đây không phải cực hạn Hắn kế hoạch cuối cùng muốn đem dao khí áp xúc đến 3600 lần, nhưng vậy cần mỗi giây chục triệu cấp hơi nắm. Trương Dương khi đó tâm tình, cùng tháng chó hằng bé. Không sai, Trương Dương cực hạn hơi nắm liền xem như đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ có mỗi giây 3500 lần mà thôi. Mà bây giờ, các Lý lấy năng thực lực bây giờ, bây giờ cơ sở, lại có thể làm được mỗi giây chí ít 1 vạn lần hơi nắm, đỉnh cao nhất giá trị thậm chí có thể đột phá 20,000 lần, chuyện này chỉ có thể nói, ông trời ngươi thật sự là mắt bị mù à. Chờ một chút, Cát Lý bây giờ phương hướng tựa hồ cùng tiểu biểu đệ không giống. Mộ tiểu tử hơi nắm phương hướng là chiến đấu, hoặc là có thể nói là càng toàn luyện, nhưng Cạ Lị, nàng thuần túy là cả có khuynh hướng cùng hoàn cảnh Câu Thông A, thật sự là, ngày sợ. Trương Dương ánh mắt vẫn phải có, cho nên hắn rất nhanh liền phát giác Cạ Lị linh hồn lực trận hơi nắm tính chất, cảm giác đây chính là một cái loại hoa trồng cỏ trồng cụ cải cho ăn thỏ tiểu nữ sinh. Tốt a, cũng không tệ. Thầm nghĩ, Trương Dương trong tay liền thêm ra 30 quả ba màu linh thực, hắn muốn đem Cạ Lị bồi dưỡng thành linh tu, giờ y hình linh tu, liền lấy nàng bây giờ phú, thay đổi phạm vi nhỏ hoàn cảnh không khỏi quá nhẹ nhõm. Đến lúc đó liền có thể đem hắn từ trước mắt cục diện khó xử bên trong giải thoát đi ra. Chương 462, ma quỷ của vực sâu. Chương 462, ma quỷ của vực sâu tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Văn Minh Khuyết Trương liền là một loại hạch tâm nhất xâm lược, mà loại này xâm lược lại phân làm tiêu diệt cùng dung hợp, tiêu diệt là nhục thể đến linh hồn, dung hợp là hấp thu cùng đồng hóa. Trương Dương đối với vấn đề này phân tích khảo trứng thái độ không có tiểu biểu đệ như vậy đoan chính, cho nên hắn cũng không có gì tinh thần trách nhiệm, nhiều lắm là hắn xem như một cái sẽ cho chính mình thêm chút 13 thương, cá cướp mới. Bất quá tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình ở cái này chuyện cách nhìn có tầng thứ mới, độ cao mới. Đó chính là văn minh trong lúc đó khuyết trương xâm lược, kỳ thật càng hoạch tâm chính là sinh thái bài xích lẫn nhau, hoàn cảnh lẫn nhau ma sát, thậm chí cả khác biệt pháp tắt trong lúc đó trần trụi chống lại. Tỷ như, người địa cầu trong lúc đó tiểu văn sáng chống lại, như tăng lên tới địa cầu văn minh cùng cái khác tinh cầu văn minh trong lúc đó, liền không đáng giá nhắc tới. Cùng lý lẽ, bầu trời nhân tộc cùng thiên khung yêu tộc trong lúc đó phân tranh trăm giết, như tăng lên đến bầu trời cùng vực sâu trong lúc đó đối kháng bại xích, giống vậy không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, Trương Dương cho là mình liền là ở xử lý xâm lấn vực sâu cái này một vĩ đại mà cao thượng sự nghiệp, tháng, hắn liền là bầu trời trăm tỷ tỷ sinh linh đại công thần, đại anh hùng. Thua, cái kia không có khả năng, hắn còn sẽ không trốn sao. Bất quá, hắn giờ phút này ngay tại gặp phải địch nhân lớn nhất, không phải vực sâu ma tộc, không phải vực sâu quỷ tộc, mà là vực sâu nơi này khác hẳn hoàn toàn tại trên trời hoàn cảnh sinh thái. Ràng đạo lý, Trương Dương bây giờ đội ngũ ở thứ năm danh sách kỳ thật đã coi là rất mạnh Đối mặt hơn 100.000 ma tộc đại quân bao vây chặn đánh còn có thể toàn thân trở ra liền là chứng cư rõ ràng, nhưng hoàn cảnh nơi này sinh thái, nhưng ngay tại ăn mọn dưới tay hắn tất cả mọi người khỏe mạnh, vì thế, hắn không phát không được lên một trận hoàn toàn mới chiến tranh, hướng hoàn cảnh nơi này sinh thái tiến chiến. Lấy trương lão nông danh nghĩa, cuộc chiến tranh này trận chiến đầu tiên hắn đã hoàn toàn thắng lợi. Đó chính là nếm thử ở chỗ này gieo xuống linh thực, kết quả đã ra tới, thu hoạch khổng lồ cho hắn thành công kéo dài tính mạng một đợt, tương đương với có chiến tranh low cost đầu cầu. Hết hạn đến trước mắt, trong tay hắn còn có 300 quả 3 màu linh thực. Huyền băng bạc lớn bên trong đang trồng linh thực còn có 3 nghìn quả, nếu như mỗi ngày đều có thể bắt được đủ nhiều ma quái lời nói, cái số này liền sẽ ổn định xuống dưới. Cũng căn cứ vào như thế, hắn sở hữu thủ hạ binh lính chân hồn cấp bậc đều thu được liên cấp. Trước mắt, kẻ hủy diệt đội trưởng chân hồn cấp bậc là S, chân hồn độ tinh khiết 18%. Kẻ hủy diệt chân hồn cấp bậc là S, chân hồn độ tinh khiết 12%. Tiên lãng người chân hồn cấp bậc là A, chân hồn độ tinh khiết 10%. Cấm pháp kỵ sĩ chân hồn cấp bậc là S, chân hồn độ tinh khiết 18%. Chương Dương kế hoạch là Chỉ ít nhường kẻ hủy diện đội trưởng cùng cấp pháp kỵ sĩ chân hồn cấp bậc đạt tới s chân hồn độ tinh khiết đạt tới 30% những người còn lại chân hồn cấp bậc đạt tới s chân hồn độ tinh khiết đạt tới 20% trong kế hoạch này không bao gồm chính hắn bởi vì Trương Dương bản thân liền có thứ tư danh sách hộ khẩu vẫn là dòng sông thời gian trụ cột ra đời cho nên hắn chân hồn cấp bậc trước mắt là SS độ tinh khiết 100% thuộc về căn bản không cần nhiều cố gắng liền có thể đứng tại điểm cuối cùng cái chủng loại kia liên thiểu biểuệ đều phải theo không bịptân một conộ như vậy cho bò nhưng hắn chân hồn độ tinh khiết mới 50% trái phải đương nhiên chân hồn độ tinh khiết cùng chân hồn cấp bậc cũng không đại biểu càng thông minh trí thông minh càng cao hơn mà là cùng loại một cái thân phận ưu tiên cấp bậc đồ vật giống như là đối mặt một cái huyền cấp quái dị hoặc là không rõ vật như chân hồn cấp bậc cùng chân hồn độ tinh khiết không đủ cao như vậy nhìn thấy cùng cảm nhận được liền là không thể diễn tả không thể miêu tả liền tử vong dáng lâm cũng không biết sao mà thật đáng buồn sao mà đáng thương đừng nói phản kháng chính là mình tử vong đều không thể nắm giữ nhưng nếu quả thật hồn cấp bậc cùng độ tinh khiết đầy đủ cao như Trương dương như thế SS cấp S chân hồn, cùng 100% chân hồn độ tinh khiết sẽ không để cho thực lực của hắn có trực tiếp tăng trưởng, nhưng hắn liền là có thể cầm lấy cái kia huyền cấp quái dị cái cổ, trái phải cùng đánh, giở trò, đánh ra trước sau đánh, tùy tiện rẩy vò còn không sợ. Đây là một loại ưu thế, một loại khác ưu thế chính là lĩnh ngộ các loại bí pháp, lĩnh ngộ các loại cấm thuật, chân hồn cấp bậc càng cao, càng thuần, vậy lại càng dễ dàng. Giống như là Trương Dương động một chút lại chơi ngôn ngữ của ma, giam Cẩm, ngôn ngữ của ma, chấn nhiếp, chính là như thế. Thế nhưng là, nếu như đến thứ tư danh sách Trương Dương loại này đứng tại điểm cuối cùng người, kỳ thật bất quá là vừa mới đứng tại trên đường xuất phát. Cho nên, tương lai còn dài đằng đắng, phấn đấu không thể dừng lại, bán thần cái gì trước không nên nghĩ, trước cho sở hữu dưới tay là một cái chân hồn hộ khẩu so cái gì đều trọng yếu. Bây giờ, Trương Dương đang đánh vang sâm lấn vực sâu trận thứ 2 chiến tranh, đó chính là trọng điểm bồi dưỡng Cát Ly, như thế một cái rất lại phía sau ra hỏa, ở thân thể của nàng có thể chịu đựng cực hạn bên trong, đem nàng chân hồn đẳng cấp một hơi đẩy chân hồn độ tinh khiết cao tới 30%, dù là vì thế phải bỏ ra trọn vẹn 100 khỏa ba màu linh thạch Ba ngày thời gian, đầy đủ cạ Lị chân hồn đạt tới Trương Dương tiêu chuẩn. "Cạ Lị, ta hy vọng ngươi có thể ở chỗ này, dùng linh hồn lực trận kiến tạo một tòa phòng ốc, Tân, không nhất định là phòng ốc, nhưng nhất định phải đã chuẩn bị nơi ẩn nốt công hiệu, có thể làm cho tất cả chúng ta vào ở đi, lại không sẽ có nhận này mới thế giới ăn ổn. Đương nhiên, ngươi không cần quá gốc, trong 15 ngày hoàn thành là đủ." Trương Dương cho Cạ Lị truyền đạt một cái nhiệm vụ, hắn cảm thấy cả Lị nên có thể, bởi vì thông qua trước đó kiểm tra, Cạ Lị vào năng loại mỗi giây 1 vạn lần linh hồn hơi nắm quả thực là có thể tại cái này vượt sâu trong thế giới làm được không, cái gì phòng hộ tự do sinh tồn. Chú ý, là tự do sinh tồn. Đúng vậy, đại nhân, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Cát Lị hết sức nghiêm túc, nàng bây giờ cũng biết nàng sau đó phải làm chuyện trọng yếu bực nào. Một giây sau, Cát Lị nhắm mắt lại, nhìn như chẳng hề làm gì, nhưng lấy Trương Dương linh vực đến quan sát, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ở cả Lị quanh thân trong nháy mắt xuất hiện 15 cái trong suốt trạng tay, những thứ này chạm tay liền tạo thành Cát Lị linh hồn lực trận, sau đó mỗi một đầu trạng tay lại sẽ tiếp tục hướng phía dưới xuất hiện chi nhánh, từng tầng từng tầng. Nhìn như hỗn loạn, nhưng vô cùng có trật tự, trong chớp mắt cũng đã là mấy trăm ngàn cái khống chế đơn vị. Trương Dương thấy đều nhìn mà thán thở, hắn đến thừa nhận, thiên phú thứ này là không học được, thật giống như hắn là đẹp trai như vậy, thiên hạ ít có, người khác ghen ghét đều không dùng a. Ân, Chương Dương ở ngắn ngủi mấy giây sau, liền từ bỏ xem cả lỷ hơi nắm chi tiết, không cần thiết. Mà từ trong hiện thực, theo cả lỷ khống chế, ở một chỗ trên đất trống, trên mặt đất đất đai bỗng nhiên đồng bền, nhanh chóng phân giải, một lần nữa tổ hợp về sau, liền biến thành một loại màu vàng đất kết tinh. Những thứ này kết tinh tại trải qua tụ hợp áp xúc liền biến thành từng khối thức khối đá quá trình này tựa như là ở hào thuật đơn bất quá Trương Dương nhìn về phía những thứ này thức khối đá ánh mắt lại là mừng rỡ không thôi bởi vì các lý này bằng với là ở vực sâu thế giới này một lần nữa sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới vật chất ta nhưng ngay lúc này Trương Dương bỗ nhiên trong lòng hơi động lập tức quay đầu đi xem chỉ thấy cả lý bỗ nhiên mở hai mắt ra nhưng trong cặp mắt kêu biến hóa lại là đổi thành một người khác không là một loại nào đó sinh linh dùng cái này vật xem như lễ cả mặt khách nhân còn hài lòng cácly bỗ nhiên mở miệng Âm điệu quỷ dị, Trương Dương phía sau đã toát ra một tầng mồ hôi, tình huống như thế nào? Các lý thế mà ở mỹ mắt của mình con dưới đáy bị thế giới này sinh linh cho bám thân. Bất quá, lúc này lại không thể sợ. Người là ai? Trương Dương trầm giọng hỏi. Khách nhân dưới chân mảnh này biết di động lục địa, chính là ta chi thân, hôm nay ta dùng một chút thủ đoạn cùng khách nhân gặp nhau, còn xin đừng nên trách, bởi vì ta đồng thời không có ác ý. Địa linh, Trương Dương sững sở. Cũng không phải ta là ma, ma quỷ của vực sâu, đương nhiên, không phải khách nhân lý giải ma hoặc ma tộc, những cái kia chỉ là chứng phụ thuộc ma quỷ của vực sâu sinh linh, nằm giữ lấy một chút ma quỷ của vực sâu lực lượng, cho nên một số thời khắc các ngươi đem bọn nó xưng là ma cũng không tính sai. Trương Dương như mày, Hà Nội với mấy cái này khái niệm không hứng thú, ngươi tìm ta làm cái gì? Thế nhưng là chúng ta làm phiền ngươi. Quá dễ không đến mức, khách nhân từ thứ tư danh sách mà đến, thân phận tôn quý, đây cũng là ta dùng chút thủ đoạn cũng muốn ra mặt thấy một lần nguyên nhân, không thì, ma quỷ của vực sâu xưa nay không để ý tới chỉ là ký sinh tại chúng ta trên người sinh linh, cho dù là khách nhân những thứ này tay, trong mắt của ta cũng bất quá là một chút chướng mà thôi. Nghe đến đó, Trương Dương suy nghĩ một chút, lại là không có từ chủ thể trong trí nhớ tìm được liên quan tới ma quỷ của vực sâu tin tức, thế là hắn liền hiếu kỳ hỏi: "Ngươi cũng biết thứ tư danh sách?" Đương nhiên, khách nhân có thể là hiểu nhầm rồi, chúng ta ma quỷ của vực sâu liền là từ thứ nhất danh sách ra đời, sau đó dọc đường thứ hai danh sách, thứ ba danh sách, ở thứ tư danh sách hơi chút lưu lại, có tích góp cường đại ma quỷ của vực sâu sẽ có biện pháp lưu tại thứ tư danh sách, nhưng như ta như vậy tích góp không đủ ma quỷ của vực sâu, nhưng chỉ có thể ở thứ tư danh sách thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đi tới thứ 5 danh sách, đây thật là một loại bi ai Cái kêu ma quỷ của vực sâu thở dài nhưng Trương Dương nháy mắt mấy cái đỗ nhiên hiểu rồi đối phương là cái gì thế giới ý chí hoặc là nói liền là cùng loại địa cầu như thế tồn tại mà rất không khéo địa cầu như thế tinh cầu kỳ thật cũng là từ thứ nhất danh sách sinh ra sau đó si si một đường chút xuống từ thứ hai thứ ba thứ tư danh sách cưới ngựa xem hoa liền đi tới thứ năm danh sách đây chính là cho tướng cũng là hiện thực tăng khốc có đầy đủ lực lượng liền có thể ở mấy cái trong danh sách lưu lại được hưởng mấy chục tỷ năm thậm chí mấy ngàn ngàn tỷ năm thời gian dù sao chỉ là ở thứ tư danh sách Dòng sông thời gian chủ cột liền có mấy chục ngàn ngàn tỷ năm chiều dài. Thế nhưng là, nếu như không có lực lượng, như vậy người khác muốn mấy chục ngàn ngàn tỷ năm đi qua lộ trình, như vậy ngươi khả năng một giây liền đi đến. Mà cái này chẳng tướng, liền là vây quanh lục đại danh sách triển khai tranh đoạt cùng chiến tranh. Ta giống như không thể giúp người, ngươi nếu là thuộc về tồn tại địch thủ, nên hiểu rồi, ta có lẽ có thể thông qua một chút phương pháp lén qua trở về thứ tư danh sách, nhưng các ngươi là tuyệt đối không cách nào trở về. Đúng vậy, ta hiểu rồi, bất kể ma quỷ của vực sâu, vẫn là bầu trời chi linh hồn, đều như thế nhưng ta có thể kéo dài ta lưu lại ở thứ 5 danh sách thời gian, bởi vì thứ 5 danh sách giống vậy tồn tại lớn lao cạnh tranh, ta cũng không muốn bị cái khác ma quỷ của vực sâu cho cấp đoạt đến chỉ có thể ra tốc chợt hướng thứ 6 danh sách, nơi đó ngoại trừ tử vong cùng cho tản, cái gì cũng không có. Nghe đến đó, Trương Dương liền biết đối phương là vì sao mà đến rồi. Người muốn trong tay của ta ba mẫu linh thực. Ta có thể suy tính một chút. Trương Dương cũng không vội vàng từ chối, bởi vì đến hắn loại này tầm mắt cấp độ, đã không sợ bị lừa, dù sao bản về đối với lệnh xây thôn nội hiểu rõ. Hắn đại khái so cái này ma quỷ của vực sâu còn muốn tinh thông. Chương 463, Thiên đạo cùng ma đạo. Chương 463, Thiên đạo cùng ma đạo tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Nếu như khách nhân ngươi muốn cân nhắc, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng, bởi vì tại cái này vực sâu, cũng không chỉ ta một cái ma quỷ của vực sâu, ta ở trong đó, chỉ có thể coi là một cái nhỏ nhất, vẫn luôn chịu xa lánh, nguyên bản dáng lâm đến thứ 5 danh sách lúc, thân thể của ta còn có 30 cách, nhưng bây giờ chỉ còn lại 7 cách nữa. Tích góp càng ngày càng ít, pháp tắc cũng càng ngày càng tàn phoi. Ta trèo trống không được bao lâu, mà nếu như ta rơi xuống 5 cách thân thể về sau, như vậy ta khả năng liền sẽ bị gạt ra khỏi đi, trực tiếp trượt xuống thứ 6 danh sách, đến lúc đó, ta có thể sẽ liên lụy khách nhân người, còn có, đây không phải uy hiếp, xin thứ lỗi. Ma quỷ của vực sâu bình tĩnh nói. Một ô là bao nhiêu? bằng vào ta cái này dưới tay thân cao mà nói. Trương Dương như mày, liền chỉ chỉ do bớt, chiều cao của hắn trước mắt đúng lúc là 2M. Một ô, liền là 5 triệu cái dài, 5 triệu cái rộng, 5 triệu cái sâu. 10,000 km2 bảy cách nửa liền là 75,0000 km, trước ngươi cùng cái khác ma quỷ của vực sâu giáp giới qua. Trương Dương nhớ tới bọn hắn tranh né những cái kia ma tộc truy binh lúc phát sinh một màn. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia ma tộc truy binh là đã sớm biết nơi đó là một cái đường ranh giới. Đúng vậy, đó là một cái lớn cách, ở toàn bộ thứ 5 danh sách trong vực sâu, đều có thể xếp hạng 10 vị trí đầu lớn cách, hắn có 5000 cách, đối với ta tới nói liền là quái vật khổng lồ, cho nên ta phần lớn thời gian đều biết phụ thuộc hắn sinh tồn, mỗi 10,0005 10 nộp lên trên nhất định phí bảo hộ. Có thể ta đã số vào chẳng bằng số ra rất lâu, mỗi lần đều bị ép tách rời thân thể giao nộp phí bảo hộ. Nếu như lần này không phải gặp phải khách nhân ngươi vừa lúc chạy trốn tới thân thể của ta phía trên, ta vẫn không dám rời đi lớn cách bảo hộ phạm vi, bởi vì rời đi lớn cách bảo hộ, ta ở trong hư không sẽ bị những cái kia rời giặc hải tặc bên trong cách xé nát. Hư không quá nguy hiểm. Trương Dương nghe được hết sức ngạc nhiên, các ngươi cũng cần kinh doanh sản xuất sao? Vì sao không cần? Chẳng lẽ các ngươi bầu trời linh hồn liền không lẫn nhau tồn vệ? Đều như thế, đương nhiên Đối với các ngươi tới nói cái này có chút khó có thể lý giải được, chúng ta cần không ngừng cải thiện trên thân thể hoàn cảnh, sau đó dùng cái này đến sinh ra trứng, đủ loại trứng, này lại gia tăng thân thể của ta bên trong pháp tắc nồng độ, loại này pháp tắc nồng độ trái lại lại sẽ phối hợp hết hãy, ta nghĩ khách nhân ngươi hẳn nghe nói qua thiên đạo, đó chính là các ngươi bầu trời trong thế giới, bầu trời chi linh hồn sản xuất ra hộ vệ tự thân vũ khí, mà chúng ta, ma quỷ của vực sâu sản xuất ra, gọi ma đạo. Trương Dương nghe đến đó, không khỏi liền nhớ lại hắn từng tại thứ ba danh sách gặp phải cái kia hóa thân tiền mục thế giới ý chí, kỳ thật Đó chính là bầu trời chi linh hồn đi, chỉ có điều cái kêu bầu trời chi linh hồn thế nhưng là lợi hại đâu, có thể lưu lại ở thứ 3 danh sách, quả nhiên là đại lao bên trong đại lão. Tốt ta có vẻ như ta đã không có lựa chọn nào khác. Thở dài, Trương Dương chỉ có thể nói như vậy, cái này ma quỷ của vực sâu là ố nhỏ, yếu nhất ố nhỏ, hắn đã thoát ly lớn cách bảo hộ phạm vi, tiếp xuống không chừng liền muốn gặp phải hải tặc bên trong cách, cho nên, vì không trượt xuống thứ 6 danh sách, chỉ có thể hợp tác. Bất quá, hợp tác về hợp tác, nhưng các hạng công việc nhưng nhất định phải làm rõ ràng. Khách nhân, 6 thành liền quá mức ngươi ta đều là hiệu nền tảng, chúng ta chỉ hợp tác, không bài xích, ta là một ấu nhỏ, đã không có đàm phán danh giới cuối cùng, cho nên ngươi không cần lo lắng ta, lẫn nhau năm thành, ta lại cho ngươi ba thành ma đạo quyền không chế. Ma quỷ của vực sâu nói hết sức thành khẩn, hoàn toàn chính xác hết sức thành khẩn. Ma đạo liền là thiên đạo, ba thành ma đạo quyền không chế, cơ hồ chẳng khác nào trong hồng hoang thế giới đạo tổ hồng quân phân 1/3 thiên đạo quyền lực đi ra, so hồng hoang 6 thánh còn muốn trâu bỏ một chút. Đương nhiên, nơi đây ma đạo khoảng cách hồng hoang tiên đạo kém không biết mấy chục ngàn mấy ngàn dặm, không thể so sánh. Hồng Hoang bên kia bầu trời chi linh hồn, chí ít cũng phải là lớn cách cất bước. Chỉ là vạn sự không có tuyệt đối, khẳng định sẽ có một ít bầu trời chi linh hồn cùng ma quỷ của vực sâu chính mình gây chuyện, bóp chết trên người mình sinh linh lên cấp thiên thần con đường, độc bá nhất vương, không chừng liền là những cái kia không thể miêu tả tồn tại, liền cổ thần đều không thể chơi vào. Giống vậy, cũng sẽ có cường đại cổ thần, thiên thần, xóa bỏ bầu trời chi linh hồn, Hồng Hoang chi ma, chính mình làm một mình, cái này đồng dạng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Chương Dương chủ thể lúc trước khống chế minh giới liền không có bầu trời chi linh hồn tự do là tự do, nhưng xảy ra sự tình, bị bốn phương vây công lúc chỉ còn thiếu Thiên đạo bang bật bịu, không có khôn lượng. Ta là bầu trời nhân tộc, muốn ngươi ma đạo làm cái gì? Mà lại ta cũng sẽ không ở chỗ này ở lâu, ta sớm tối là muốn trở về thứ tư danh sách." Trương Dương cố ý nói, Khác nhân, ma đạo cùng Thiên đạo kỳ thật khác biệt không lớn, đều là lấy pháp tắc nồng độ không ngừng tích lũy. Thiên đạo có công đức, có đại kiếp, ta ma đạo có công đức, có đại kiếp, chỉ cần chúng ta phát triển được tốt, ngươi coi như đem bầu trời nhân tộc cho gì ra tới, ta cũng tuyệt không hai lời." ma quỷ của vực sâu thế nhưng là còn kém móc tim móc phổi. Trương Dương liền suy tư một chút, nhất là suy tư chủ thể lưu lại ký ức, tìm kiếm cùng loại tin tức vết tích, sau cùng thật đúng là bị hắn tìm tới. Vẫn là Hưng Hoang, nơi đó bầu trời chi linh hồn lúc đầu là hẳn là ôm tu bộ thiên đạo, cũng chính là gia tăng pháp tác nồng độ đi, cho nên ở trên thân mình bồi dưỡng ra long tộc phượng tộc kỳ lân tộc, nhưng những sinh linh này quá không điều, không nghĩ sáng tạo giá trị thẳng dư, gia tăng thiên đạo pháp tác, vậy mà lẫn nhau khai chiến, sau cùng trêu đến bầu trời chi linh hồn giận giữ, liền hung hăng dạy bảo một phen, là cái gọi là phượng đại kiếp. Đó lấy, bầu trời chi linh hồn lại ngược lại bồi dưỡng vu tộc cùng yêu tộc, cái này hai thi đấu trong tộc cái trước rất nhiều có hạng, thế là lại là đại kiếp, lại bắt đầu lại từ đầu. Sau cùng, hưng hoang bầu trời chi linh hồn làm ra nhân tộc, không, không phải làm, mà là tham khảo, bởi vì bầu trời nhân tộc vào lúc đó đã sớm tồn tại. Tóm lại, nhân tộc chịu khổ nhọc, thông minh linh tuệ, trọng yếu nhất chính là diễn tốc độ nhanh, cá thể lại nhỏ yếu, trải qua bao nhiêu 10.00005 10 phát triển, tăng thêm pháp tắc nồng độ cấp tốc tu bộ thiên đạo, ngay thẳng méo mó. À, còn có phong thần đại kiếp Cái này kỳ thật đồng dạng là vì điều chỉnh pháp tác nồng độ, có một ít cá thể quá mức cường đại, chiếm quá nhiều pháp tác số định mức, làm cái gì? Đương nhiên là giết chết, đem pháp tác số định mức phun ra chứ sao. Vững vàng lại như thế nào, sợ thành chó lại như thế nào, trốn đến dưới nền đất đều không được. Thật đúng là đem thiên đạo lao ra xem như hòa ái dễ gần lao ra ra nhà. Cái này căn bản là một cái chủ nô, chỉ cần dính đến lợi ích của hắn, quả ngươi đi chết. Mà cái gọi là hồng hoang 6 thánh, sợ không phải liền là chủ nô giám sát. Nghĩ tới đây, Trương Dương cũng toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, địa cầu văn minh kỳ thật lai lịch cực lớn, rất có thể không phải vèo một cái thông qua được thứ tư danh sách, mà là tại thứ tư trong danh sách tồn tại rất nhiều năm. Tối thiểu nhất một chút, từ Hồng Hoang trước khi bắt đầu, Mai cho đến Phong Thần, thậm chí đến Trần Hán, tuy đường, khả năng đều là ở thứ tư trong danh sách, nhưng về sau liền rơi xuống thứ năm danh sách. Loại này rơi xuống là sẽ không có cái gì thiên địa kỳ biến, thậm chí sở hữu lịch sử, văn minh ghi chép đều biết một chữ không kém truyền thừa xuống. Đối với người bình thường tới nói, tự nhiên cái gì đều không thay đổi. Thậm chí Địa cầu có lẽ liền là trong hồng hoang rớt xuống một cái mảnh của mảnh kỳ thật Hồng hoang bản thể cũng chính là cái kêu bầu trời chi linh hồn còn tại thứ tư danh sách chỉ có nhân tộc một cái chi nhánh bởi vì vận khí không tốt mới rơi xuống thứ năm danh sách lao động vừa mở trời đất mù Mỹ ta Trương Dương cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng quả đoán một đạo đã lâu linh hồn chấn động để cho mình tỉnh táo lại nghĩ vậy quá nhiều làm cái gì ta muốn năm thành năm thành thế đạo, hay là ma đạo sau đó ta sẽ giữ lại ta ngày sau khi chuyển nhân tộc thủ đoạn có thể nếu như người nguyệnn ý di chuyển nhân tộc tới như vậy người muốn năm thành ma đạo ta có thể cho người. Ma quỷ của vực sâu đáp ứng rất sung sướng, bởi vì hắn bây giờ thật là ở vào tùy thời bị xử lý nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ cần không phải quá phận, hắn đều biết đáp ứng. Chương 464, theo như nhu cầu. Chương 464, theo như nhu cầu tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Do màu vàng cán cân đến ước định song phương đầu nhập tài sản giá trị, bảo đảm sẽ không xuất hiện tấm màn đen, đồng thời trình độ lớn nhất tiêu trừ song phương mâu thuẫn, đồng thời cam đoan sở hữu người đầu tư lợi ích. Đây mới là nề nếp cách làm Lúc trước Trương Dương đầu tiên là ở thứ ba danh sách bị cái kia tiên hiệp thế giới thế giới ý chí cho ác ý bơm tiền, lừa gạt đi trọng yếu nhất hoạch tâm tài sản. Về sau ở cho Tàn nghĩa Trang, hắn lệnh xây thôn lại bị vận mệnh dư nguyệt bơm tiền, nhưng lần này bơm tiền lại là bởi vì hắn trước kia trong tiên kiếm tích chứa thiên thần trưởng ca lực lượng. Tóm lại, cái này hai lần bơm tiền đều không có cán cân đến bảo trì công chính, liền đã chú định kết quả cuối cùng. Trương Dương hỏi, trở lên cái này mấy loại đều là lục đại danh sách chứa thiên vạn giới công nhận giỏi nhất cam đoan công bằng vật liệu. Bởi vì bọn nó đối với các loại pháp tác nhạy cảm tính đều là chậm chậm nhất, cho nên không cần lo lắng bị động tay động chân. Ta có một cái ổ phất đầu người pháp, nhưng là dựa theo công bình nhất phương án, khách nhân ngươi cũng cần cung cấp một loại duy trì công bằng vật liệu. Ma quỷ của vực sâu hết sức nghiêm túc. Đó là tự nhiên, ta có một cái tuyết yêu chi lông. Trương Dương gật gật đầu, liền lấy ra một cái màu trắng, tính dài 30 cm bộ lông, vật này hết sức trân quý, vẫn là chủ thể đánh giết địch nhân lấy được chiến lợi phẩm. Lúc này, trên bầu trời lơ lửng lên một mây, trong đó cũng rơi xuống một cái màu vàng. 50 cm dài độ tóc, Ở trương dương cùng ma quỷ của vực sâu nhìn chăm chú, màu trắng Tuyết Yêu Chi lông cùng màu vàng Ồn Phật người tóc dài hết sức cẩn thận tiếp xúc đến cùng một chỗ. Bọn nó hội thủ trước ước định lẫn nhau tính công bình, hoặc là nói là pháp tắc chậm chạm, chỉ có tại xác định song phương tính công bình sau đó, lúc này mới sẽ giao hòa cùng một chỗ. Ròng rã vài phút sau đó, Tuyết Yêu Chi lông cùng Ồn Phật người tóc dài lúc này mới quấn quýt, cuối cùng dung hợp thành một cái màu tím dây thường, cái này dù sao vẫn màu tím đại biểu tính công bình cao, hình thành màu tím cán cân lại so với màu vàng cán cân còn muốn ưu tú. Mà cái này đồng thời cũng đại biểu song phương thành ý. Nếu là ở sau này trong hợp tác, phàm là có một phương ý đồ bất chính, như vậy cái này màu tím cán cân liền sẽ ngay đầu tiên cảnh báo, sau đó đứt gãy ra, cái này cũng bảo đảm người hợp tác trong lúc đó tín nhiệm. Tên thật của ta gọi Đá lăn vực sâu Ado Adatabo Abo bộ lại chết. Ma quỷ của vực sâu nói ra tên thật của hắn, trong ngay mắt, đầu kia màu tím dây thường một mặt liền chìm xuống dưới, một đoàn ánh sáng tím hình thành, loại hào quang màu tím này đại biểu cho ở màu tím cán cân bên trong cao nhất cấp bậc bí mật. Chương Dương liền chần chờ một chút, Hắn không nghĩ tới cái này mà quỷ của vực sâu là như thế thành thần a, thực là muốn cùng hắn kết bái làm vợ chồng, thậm chí là huyết nục huynh đệ tư thế. Cơn Mơn lẫn nhau đưa ra tên thật, thật sự là sắc ngu ngơ hành vi. Tên thật của ta là Dương Nanh Múa vút bầu trời ngư dân lão nông tự xan gíu vợ Dương Oai Dưa hấu ướp đá cục gạch. Trương Dương cũng nói ra tên thật, hết sức phức tạp, nhưng đây không tính làm lưu lợi, bởi vì tên thật của hắn ngay tại trong đó, cho nên cũng được một cái ánh sáng màu tím quật. Song phương tên thật đều áp lên về sau, dựa theo trước đó nhận thức chung, Trương Dương ở màu tím cán cân trung ương nhỏ xuống chính mình một loạt tinh huyết. Cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn cũng dùng cùng loại phương pháp tiêu chí, đây cũng chính là nói, từ bây giờ lên, Song Phương riêng phần mình nắm giữ một nửa quyền khống chế, ai nghĩ chơi xấu, màu tím cán cân tựu tùy lúc căng đớn. Ta nguyện ý dùng ta toàn bộ thân thể cùng chân hồn nhập cổ phần." Cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn tiếp tục nói, người này thật đúng là lưu manh, một hơi toàn bộ đặt lên, thế là một cái ánh sáng màu tím quận bắt đầu ở màu tím cán cân bên trên hình thành. "Như thế không hợp quy củ, bác bỏ." Trương Dương lạnh lùng nói, trong đáy mắt, cái tia ánh sáng màu tím quận liền tiêu tán, bởi vì hắn bây giờ đã nắm giữ một nửa quyền khống chế. Vì cái gì không hợp quy tắc, chúng ta cũng có quyền nhập cổ phần. Đã lăn ra biện. Trương Dương cười lạnh, người ta bây giờ chờ thế là hợp tác mở một cái công ty, ở đã xác định đều chiếm một nửa quyền khống chế dưới tình huống, song phương nhập cổ phần số định mức nhất định phải cam đoan cơ bản nhất cân bằng. À, người lấy ra toàn bộ tài sản, nhưng là ta không bỏ ra nổi, chẳng phải là muốn ăn thiệt rồi, trừ phi người đồng ý quyền khống chế giống như là cổ quyền, như thế người tùy tiện nhập cổ phần. Trương Dương là nhất định phải làm như vậy, bởi vì hợp tác lệnh xây tôn loại chuyện này, quyền khống chế tương đương với chủ tịch, giám đốc, có chấp hành quyền. Cổ Quần thì là đại biểu cho ích lợi, có hay không quyết quyền. Nhưng xét đến cùng, song phương đầu nhập vốn liếng nhất định phải nhất trí. Nói cách khác, ngươi có 10 tỷ là chuyện của ngươi, nhưng ở lệnh xây thôn dàn cũng xuống, ta đầu nhập 10 đồng tiền, ngươi cũng chỉ có thể đầu nhập 10 đồng tiền, nếu như ngươi không nguyện ý, như vậy chúng ta nói chuyện tiếp, nói ra một cái ngươi ta đều tiếp nhận mức, mà không phải tùy ý làm vậy, như đấu giá đấu giá lại tiền, cái kia không cứ gọi đầu tư, gọi là người mang hân dợ. Cái này ma quỷ của vực sâu đá lăn nghĩ tại cái này trong chi tiết nhỏ làm tay chân, đó là nằm mơ. Vậy ngươi muốn đầu tư bao nhiêu? Một đơn vị phát tắc. Trương Dương cười lạnh, thật coi hắn làm nướng ở đâu. Cái kia ma quỷ của vực sâu sững sở. Nếu như thế, ta đây đầu nhập 1/3 mẫu linh thực trồng chọn phương pháp cùng với 300 quả 3 mẫu linh thực hà giống. Theo Trương Dương vừa mới nói xong, một đoàn hào quang màu tím tạo ra, ở hắn bên này đem cán cân kéo thấp. Ta đầu nhập nửa cách thân thể. Cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn cũng trung thực, một đoàn ánh sáng màu tím cuộn ở hắn bên kia tạo ra, lẫn nhau ngang hàng về sau, hai cái ánh sáng màu tím cuộn liền hòa vào màu tím dây thừng. trong nháy mắt, cái này màu tím dây thường bắt đầu biến ảo. Tại vô số ánh sáng tím chiếu dỏi xuống tạo thành một tòa màu tím thấp lớn lúc này đến phiên ma quỷ của vực sâu đá lăn đầu nhập ta đầu nhập một ố thân thể ta đầu nhập ta nắm giữ năm thành ma đạo lần này hình thành hai cái ánh sáng màu tím quận liền không yên ổn nhất định Trương Dương đầu nhập năm thành ma đạo trầm hơn trọng một chút cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn không thể không tiếp tục đầu nhập thân thể thẳng đến hai ô Vương thân thể mới hình thành cân bằng màu tím thấp lớn lần nữa biến hóa đã có khó lường ai tạm thời cứ như vậy đi Trương Dương không lại tiếp tục đầu tư đây cũng là ăn vô số thua thiệt sau đó mới học được kinh nghiệm Cái kia màu tím cán cân chỉ có thể cam đoan công bằng, lại không cách nào duy trì công bằng, một khi cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn về mặt, còn phải dựa vào thực lực đi chống lại. Nói tóm lại, không nên đem lệnh xây thôn xem như không gì làm không được đồ vật, nó liền là một cái công cụ, một cái công ty, dùng để kiếm tiền, dùng để phát triển công ty. Không có cái này quân biết, vậy khẳng định là muốn mắc lừa bị lừa gạt. Đối mặt Trương dương yêu cầu này, cái kia ma quỷ của vực sâu mặc dù không miễn ý, nhưng cũng không có cách, hắn là bị thế cục bức bách, không thể không như thế, mà lại song phương đều là kẻ già đời cũng đừng nghĩ đến có thể lừa gạt được đối phương. Cũng may hắn đã cầm tới vật hắn muốn, đó chính là ba mẫu linh thực phương pháp trồng trọt cùng hạt giống, tiếp xuống cũng không cần hoàn thành cái gì xây thôn nhiệm vụ, tự rước một nửa linh thực hạt giống đi trồng là đủ. Mà Trương Dương thì là thông qua cái này lệnh xây thôn lấy được một ô nửa đất đai quyền sở hữu, chỉ cần ở ma quỷ của vực sâu đá lăn còn nghề mặt nhau trước đó, tại đây một ô nửa trong đất hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng không quen khí hậu các loại vấn đề. La chân chính theo như nhu cầu. Lúc này, các bỗng nhiên mất đi, lại là cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn đã rời đi. Nửa câu nói nhảm đều không có, mà trên mặt đất cũng cô cô cô xuất hiện một quả lớn mang tảng đá, phía trên lấp loe ánh sáng nhạt, nhưng chính là ma quỷ của vực sâu đưa cho Trương Dương cái kia nửa cách đất đai bằng chứng. Trương Dương cũng không để ý, tiện tay thu hồi, bởi vì không ngoài dự đoán, cái này nửa cách đất đai nhất định là ở tít ngoài rìa địa phương. Lệnh xây thôn. Khẽ quát một tiếng, Trương Dương hướng về phía tòa kia màu tím tháp lớn khẽ vụ một cái, này tháp lớn trong nháy mắt thu nhỏ, một phần nửa, một nửa bay đi, một nửa rơi xuống trong tay hắn, hình thành một cái tháp hình dáng lệnh xây thôn. Có vật này, Trương Dương liền có thể ở thuộc về hắn một ô nữa, cũng chính là 15.000 km2 trên đất muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, hắn liền là thiên đạo hóa thân. Bất quá rất nhanh, Trương Dương liền nhíu mày. Phút, máng một câu, Trương Dương nhưng cũng không thể làm gì, lệnh xây thôn một thành, hắn liền không có cách nào đổi ý. Đi. Trương Dương cầm lệnh xây thôn hướng về phía tất cả mọi người tan một vòng tròn, liền thuần gian truyền tống đến địa bàn của mình. Đây cũng là lệnh xây thôn bên trong tự mang năm thành thiên đạo chỗ tốt. Ngoại trừ có thể toàn bộ bản đồ truyền tống bên ngoài, Hắn còn có thể xuyên thấu qua cái này lệnh xây thôn giống rút gọn hình xem cả vùng hình. 15,000 km hay, không đúng, là cây số km, đồng, bởi vì dưới mặt đất 5,000 km cũng là thuộc về hắn. Cái này cả vùng hình cơ hồ 99% đều là tĩnh mình hoa mạc, nếu là đem ma quỷ của vực sâu so sánh là người lời nói, như vậy phiến khu vực này liền là cơ thể người thừa nhận thương thế, đã triệt để nát sinh giỏi cái chủng loại kia, không có bất kỳ cái gì giá trị. Bất quá, còn có 1% khu vực là bình thường, mặc dù chỉ là một chút xíu. Có thể vậy cũng có 150 km2. Thật đúng là giỏi tính toán a, thế nhưng là cái này đang cùng ta ý. Trương Dương cười lạnh, 150 km2 đất này cũng đủ rồi. Thiên đạo, rút ra nơi đây ma khí, lưu lại linh khí. Trương Dương trực tiếp đem tháp hình dáng lệnh xây thôn buông xuống, từng đạo ánh sáng tím trong nháy mắt tu ra, hắn muốn đem nơi này cải tạo vì thích hợp bầu trời nhân tộc chỗ ở. Sau đó, hắn rất bình tĩnh lấy ra nhỏ bù tiền, vật này trước mắt chui vào lòng đất. Chương 465, ngọn lửa hư vô. Chương 465, ngọn lửa hư vô tiểu thuyết. Điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Thời gian lui về nửa giờ trước đó, Làm Trương Dương mệnh lệnh cạ lỉ lấy linh hồn lực trận hơi nắm cải tạo cảnh vật trung quanh, sau đó bị cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn cho phụ thể trong nháy mắt, cái kia nhỏ bùn truyền bỗng nhiên nóng dựng lên. Một khắc này Trương Dương tâm tình là vừa mừng vừa sợ, bởi vì cái này nhỏ bùn tuyền thế nhưng là chủ thể chế tạo chưa hoàn thành trạng thái tử vong chi chu. Cái gì là tử vong chi chu, chính là có thể thích làm gì thì làm, tùy tiện lén qua lục đại danh sách chư thiên giới đạo cụ, so thần khí còn muốn thần khí. Bất quá từ khi hắn cầm tới cái này nhỏ buồn thuyền, cái đồ chơi này vẫn không có động tính, duy nhất có thể sử dụng công năng liền là tồn chữ. Nhưng là bây giờ, bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, cái này nhỏ bùn thuyền lại có biến hóa. Tử vong chi chu, giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành 7%, phải trang dung hợp tử vong thuyền buồn đen. Dung hợp sau dù sao vẫn độ hoàn thành 20. Phát hiện vực sâu ma tâm, dung hợp sau có thể đạt được 10% giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành. Phát hiện vực sâu ma thổ, mỗi dung hợp 100.000 mét khối, có thể đạt được không? 1% giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành. Trương Dương mừng rỡ không thôi, hắn đang chuẩn bị hành động thời điểm, các ly mở miệng, đang nghe xong câu nói đầu tiên về sau, hắn trong nháy mắt thay đổi chủ ý. Thế là, trải qua một phen ngươi tốt ta tốt giao chiến đàm phán về sau, hắn đạt được kết quả tốt hơn. Vực sâu ma tâm tất nhiên liền là cái kia ma quỷ của vực sâu hoạch tâm vị trí, bất quá ta sợ là không lấy được, người này thực lực khó lường, mà lại ta căn bản cũng không biết cái kia vực sâu ma tâm ở đâu. Bất quá, dung hợp vực sâu ma thổ lại là một cái lựa chọn tốt. Trương Dương hơi hơi híp mắt, Linh vực đi theo cái kia nhỏ buồn ở dưới đất xuyên qua, một lát sau, hắn nhíu mày Cái này nhỏ bùn thuyền cũng quá bắt bẻ đi tại đây 150 km2 ốc đảo bên trong lẽ ra hẳn là dinh dưỡng phong phú kết quả người này bắt bẻ dáng vẻ rất đáng hận xuyên qua một vòng về sau thế mà chỉ dung hợp không đến 10 mét khối vực sâu ma thổ Ừm, chờ một chút nó đi nơi nào Trương Dương biến sắc liền đuổi theo chỉ thấy nhỏ bùn thuyền tự động hướng về một phương hướng đánh tới cái hướng kia nhưng chính là chỗ kia tuyệt địa hoa mạc, đây là ý gì lẽ ra nơi đó đã không có dinh dưỡng nha rất nhanh nhỏ bùn thuyền tiến vào chỗ kia hoa mạc sau một khắc nhường Trương Dương không thể lý giải chính là Nhỏ bùn trên thuyền dung hợp tiến độ vậy mà tại lấy mỗi giây không. Không không một tốc độ ở tích lũy. Thế nhưng là, nơi đây bùn đất cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Ta tập hợp, xảy ra chuyện gì? Vẫn là ta đem chuyện nghĩ xấu, cái gọi là vực sâu ma thổ, cũng không phải là loại này bùn đất. Trương Dương nhanh chóng suy tư, đồng thời dùng linh vực xem nhỏ bùn thuyền hấp thu qua địa phương, nhưng có lẽ là ảo giác của hắn, vì cái gì hắn cảm thấy loại này bị nhỏ bùn thuyền hấp thu qua bùn đất ngược lại càng phi nhiêu đâu? Tâm niệm vừa động, Chương Dương trong tay liền thêm ra một đạo màu tím tháp lớn hư ảnh. Hắn ở phía trên thao tác mấy lần sau liền nghiêm nghị quát, đã lăn ngươi cái vương bắt độc tử, ngươi đi ra cho ta, mảnh này hoang mạc là chuyện gì xảy ra?" Trương Dương đợi nửa ngày, kết quả cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn căn bản liền không có đáp lại. Hắn liền cười lạnh, người này là chuẩn bị cho hắn tới một cái vỏ đã mẹ không sợ rơi." Còn tốt, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền là theo như nhu cầu." "Đã như vậy, vậy liền chờ xem đi." Trương Dương lập tức yên tâm to gan nhường nhỏ bùn chần ở chỗ này thỏa thích hấp thu dung hợp, bởi vì dựa theo tốc độ bây giờ, không sai biệt lắm chỉ cần bao giờ Hắn liền có thể thu hoạch được 1% giai đoạn thứ nhất độ hoàn thành. Sau đó, chỉ cần nơi này vực sâu ma thổ đủ nhiều, như vậy chỉ cần 300 giờ, hắn liền có thể hoàn thành nhỏ bùn thuyền giai đoạn thứ nhất. Mà cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn muốn trồng ra ngũ sắc linh thực, coi như hắn tài nguyên đủ nhiều, không có cái 35 năm, năm là trồng không ra. Chỉ là, mảnh này trong hoang mạc đến cùng cất giấu cái gì? Trương Dương càng phát ra tò mò, bởi vì tử vong chi trụ nhưng là có thể xuyên qua lục đại danh sách, chứ thiên vạn giới, chủ thể ở thứ tư trong danh sách các loại thu thập, nhưng mới lấy tới 7 độ hoàn thành. Làm sao có thể hắn ở càng cấp thấp hơn thứ 5 trong danh sách liền cũng có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành. Cái này so tặng không còn muốn tặng không đâu. Có lẽ chỉ có thể quy về vận khí của ta tương đối tốt đi, mảnh này hoang mạc tuyệt đối không phải ma quỷ của vực sâu lẫn nhau trong lúc đó chiến tranh đưa đến, cũng không phải cái kia đá lăn chính mình rút ra, bên trong giống như cất giấu một loại nào đó không thể biết nguyên lần rủa. Trương Dương đang nghĩ như vậy, đồng nhiên trong lòng hơi động, lại là nơi đây Ma đạo theo tâm ý của hắn cho hắn hiện ra một vài bức hình ảnh, tại đây trong hình ảnh, có thể nhìn thấy đã từng ma quỷ của vực sâu đá lăn, nó hết sức khủng lồ cũng rất mạnh cường tráng, chí ít có 150 cách thể tích, mà ở đá lăn trên thân thể, giống vậy sinh tồn chí ít lấy trăm tỷ tính ma vật, ma tộc, trong đó cường đại nhất ma tộc cá thể không kem cỏi chút nào đại thừa kỳ thực lực. Bất quá rất mau cút thạch liền tao nội chiến tranh, chí ít ba cái ma quỷ của vực sâu đối với hắn phát động xua đổi chiến đấu. Tại dạng này trong chiến đấu, đá lăn thân thể không đứt rời rơi bị gồm tơ, nhưng đá lăn đối thủ cũng không chịu nổi, Song phương đánh đối bụi, loại này chiến đấu chẳng những bao gồm ma quỷ của vực sâu bản thể trong lúc đó đụng nhau, cũng bao gồm sống nhờ ở phía trên ma vật ma tộc trong lúc đó chấm giết. Ở rất dài một đoạn trong thời gian song phương đều là bất phân thắng bại Thẳng đến một cái thiên thần tham gia cái này thiên thần thình lình liền là đại đạo tông vị trí thế giới chủ nhân cái kia thích á nước lạnh giao Long thịt ra hỏa cũng không biết cái này thiên thần từ nơi nào lấy được một cái cực lớn không sai biệt lắm có 10 cách lớn nhỏ vò sau đó đánh lén đá lăn cái kia lớn trong dầu nghiêng đổ ra một loại ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt liền đả thương nặng đá lăn một hơi liền hủy đi không sai biệt lắm 50 cách thân thể mà lại đã lăn trên người không sai biệt lắm chín thành ma vật ma tộc toàn bộ bởi vậy chết hết sạch tiếp xuống trong hình ảnh Đá lăn chạy trốn, không ngừng thạch sủng gãy đuôi, nhưng loại kêu bạch sắc hỏa diễm từ đầu đến cuối không cắt đôi được, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát một lần, mỗi bộc phát một lần, đá lăn liền không thể không tiếp tục thạch sủng gây đuôi. Về phần hiện tại, khoảng cách loại kêu bạch sắc hỏa diễm bộc phát chỉ còn lại mấy trăm năm thời gian. Hình ảnh như vậy hết hạn. Ngọn lửa hư vô sao? Chu Dương lúc này đã bị dọa đến mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng ra bên ngoài bước lên, đồng thời cũng may mắn hắn là trực tiếp dẫn người truyền tống đến khu vực an toàn, không thì nếu là tiến vào mảnh này hoang mạc bên trong, một khi phát động ngọn lửa hư vô, vậy bọn hắn liền thật chết chắc. Cổ nó đại ra, nhìn tính và tính, đến cùng vẫn là bị cái này ma quỷ của vực sâu cho tính kế, ta đã nói rồi, cái thằng này liền trọng yếu nhất năm thành ma đạo cũng không cần, tình cảm, nơi này ma đạo đã biến thành độc dược. Trương Dương cấp tốc tỉnh táo lại, đồng thời vội vàng chuyển tống ra hoa mạc, may mắn hắn có nhỏ bùng tiền, trùng hợp có thể hấp thu hòa tan ngọn lửa hư vô, không thì hậu quả này. Vừa rướt một cái mồ hôi lạnh, Trương Dương liền thu đến màu tím cán cân truyền đến cảnh báo, đối tác muốn rút vốn. Màu tím tháp lớn hư ảnh trực tiếp hiện ra, sau đó bị một loại lực lượng trực tiếp mở ra, sau một khắc Trương Dương liền thông qua Ma đạo thiên đạo đã nhìn thấy ở hoang mạc bên ngoài khoảng chừng 1.000 km bên ngoài, đất đai đột nhiên nứt toác, cái kia ma quỷ của vực sâu đá lăn, thế mà vào lúc này tướng ép thạch sủng gãy đuôi, hắn cuống tiền chạy trốn. Dự trữ đang xây thôn làm bên trong 300 quả ba mẫu linh thực hạt giống bị hắn càn quét mà khoảng không. Đương nhiên, xem như màu tím cán cân phản phệ, còn trở lại năm thành Ma đạo thiên đạo bị giữ lại xuống tới, thế nhưng là có cái gì chim sử dụng đây, một mảnh tuyệt địa Ma đạo Tiên đạo liền là rác rồi Dương trợn mắt há mồm, thật lâu mới nên cười, thở dài một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì ta quá đẹp rồi? Chương 466, Thiên Đạo Chương 466, Thiên Đạo Tiểu Thuyết, Điên Quỳng Lệnh Xây Thôn tác Giả, Lười Chim Trước sau chỉ dùng tháng 3 năm 14 phút lẻ 9 giây, Trương Dương liền biến thành thật địa chủ ma đạo Thiên Đạo Chi Chủ Hắn hai đời cộng lại đều không có nhiều như vậy đất này Hết thảy hai ô vương đất này, vừa vặn 200 triệu km2, như lại tính đến 10,000 km chiều sâu Tốt à, hắn có chút hạnh phúc coi không ra Trương Dương, xin tha thứ cái này học cắt bã, ta làm sao có thể coi không ra Dù sao ta là đẹp trai như vậy, lần trước Trương Dương chủ thể làm thanh minh giới mới bao nhiêu lớn, cũng bất quá 10 triệu km hai mà thôi, trọng yếu nhất chính là, thanh minh giới cái tên này nghe khí phách, kỳ thật đã nát đổ, tận gốc con cũng bị mất, càng chớ luận một cái thế giới cần phải có thiên đạo. Đúng vậy, bất luận cái gì thế giới đều cần phải có thiên đạo, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu, hoặc tà ác hoặc trung lập mà thôi. Cho nên có thể nghĩ, lúc trước chủ thể dùng một cái siêu cấp cục diện dối rắm xem như bá nghiệp điểm xuất phát đây là nhiều ngu thuần hành vi a. Mà bây giờ, Trương Dương tiếp nhận đất đai liền thật rất tốt, rất là khéo hết sức tuyệt. 200 triệu km2, còn tự mang suy yếu ma đạo thiên đạo. Một trận hưng phân kích động qua đi, Trương Dương liền nhanh chóng tỉnh táo lại, ngọn lửa hư vô cũng không phải thiệt vật, căn cứ chủ thể lưu lại ký ức, vật này là phổ biến tồn tại ở lục đại danh sách trong lúc đó, là dòng sông thời gian bên trong sinh ra một loại nào đó pháp tắc tạo vật. Thậm chí, chỉ cần ở dòng sông thời gian trụ cột bên trên sinh hoạt sinh linh, bất kể là ai, cường đại hay không, xung quanh thân thể đều biết tồn tại lượng lớn ngọn lửa hư vô. Nhưng loại này ngọn lửa hư vô nơi thần kỳ ngay tại ở Nếu như ngươi theo dòng sông thời gian chậm rãi đi lên phía trước, như vậy vĩnh viễn không cần lo lắng ngọn lửa hư vô tổn thương ngươi. Thế nhưng là nếu như ngươi nghĩ đi ngược dòng nước, đến cái sống lại, xuyên qua, nhảy, như vậy ngay lập tức sẽ phát động ngọn lửa hư vô. Vốn là dựa theo cái này xáo lộ, lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong ngọn lửa hư vô cần phải rất ít mới đúng. Nhưng trên thực tế đây cũng là sai. Người bình thường, không không không, người bình thường liền là sâu kiến, liền xem như bản thần, thậm chí thiên thần, kỳ thật cũng không có cách nào đi ngược dòng nước, xuyên qua dòng sông thời gian trụ cột. Nhưng là pháp tắc thiên thần Cổ pháp Tắc Thiên Thần, còn có những cái kia không thể miêu tả tồn tại, bọn hắn lại có thể, mà số lượng của bọn họ mặc dù rất ít, nhưng vấn đề là thân thể trọng lượng quá lớn a. Bọn hắn trường kỳ đi ngược dòng nước, bảo đảm chính mình trường sinh bất lão. Như vậy vì vậy mà sinh ra ngọn lửa hư vô liền vô cùng vô cùng nhiều. Loại này ngọn lửa hư vô giống như là người tu tiên tâm ma, ngươi dám ngược dòng, ta liền dám cả một đời kể cận ngươi. Hết sức phiền. Như vậy làm cái gì? Những cái kia các đại lao đương nhiên biện pháp có rất nhiều, thế là liền có thời gian phế liệu công nhân bốc vác cái nghề nghiệp này, rất nhiều nghèo túng thiên thần thậm chí là rơi xuống đến thứ 5 danh sách thiên thần, liền thành các đại lao công nhân mưu vác, đem phòng ấn thời gian phế liệu, cũng chính là ngọn lửa hư vô cho vận chuyển tới, nghiêng đổ xuống dưới. Cái kia đá lăn hẳn là chuyện này người bị hại, bởi vì ngọn lửa hư vô không phải tùy tiện rửa qua liền có thể, bọn nó sẽ lập tức vượt qua thời không, tìm tới đi ngược dòng nước đầu nguồn, tiếp tục nhìn chằm chằm. Cho nên, nghiêng đổ thời gian phế liệu phương pháp tốt nhất không ai qua được nghiêng đổ tại Thiên Đạo Ma Đạo Thịnh Vượng thế giới, nhờ ngọn lửa hư vô giết chết vô số sinh linh, như vậy dính nhân quả, cũng không còn cách nào đi tìm chân chính kẻ cầm đầu. Tóm lại, Đây là một cái hết sức tà ác chân tướng. Người bình thường đều không hiểu rõ, mà loại này nghiêng đổ thời gian phế liệu hành vi, lại được xưng chi vì là thiên phạt. Thiên phạt phía dưới, không có người sống sót. Trương Dương cũng không quá có thể hiểu được, vì cái gì nhỏ bùn thuyền có thể hấp thu thời gian phế liệu. Dù sao lục đại danh sách chư thiên vạn giới bên trong, nhận ngọn lửa hư vô bối rối đại lao thật to lão, siêu cấp thật to lao rất nhiều, bọn hắn vì cái gì không thể tưởng tượng ra biện pháp này. Cũng không thể là ta cái này nhỏ bùn thuyền là chuyên tu nhân quã. Trương Dương suy đoán nhưng cũng không có vì vậy dừng lại nhỏ bùn tuần hấp thu, hắn rất muốn biết thỏa mãn giai đoạn thứ nhất truyền tử vong sẽ là như thế nào hiệu quả. Tiếp xuống, sự chú ý của hắn đặt ở khối này, đất đai suy yếu ma đạo thiên đạo bên trên. Cái đồ chơi này cũng không phải là thế giới ý chí, chí ít không hoàn toàn là, bởi vì thứ này cũng là có tính hạn chế, hơn nơi chủng loại vô cùng kỳ quặc. Trong đó đại khái điểm ba loại: Hoang dại, nuôi dưỡng, thân sinh. Hoang dại ma đạo thiên đạo, như ma quỷ của vực sâu đá lăn, thì không phải là hắn chủ động sáng tạo, mà là tại trên người hắn sinh tồn những cái kia ma vật, ma linh ma tộc tự phát biến đổi ma thành đương nhiên một khi cái này ma đạo thành quy mô đá lăn tự sẽ đi đón tay giống cắt rau hẹ không chút nào thường tiếc liền lấy đến lấy dùng cho nên đá lăn không nói hai lời liền có thể vứt bỏ cái này ma đạo ngồi dưỡng ma đạo thiên đạo phẩm chất muốn xó so hoang dại càng tốt hơn bởi vì loại này sẽ bị giống trồng hoa màu thận trọng che chở các loại nổ cỏ bón phân, tưới nước như Trương Dương biết gió hồng hoang thế giới nơi đó thiên đạo liền là bầu trời chi linh hồn tự mình sáng tạo ra đến hơn nữa không tiếp cẩ tự thân một bộ phận hóa thành thiên đạo đây cũng là một loại khác hiệu quả Sau đó sau cùng một loại, Thân sinh Ma đạo Tiên đạo, loại này rất ít, cũng không phải vì đơn thuần hiệu quả và lợi ích tính, cụ thể như thế nào, Trương Dương chủ thể cũng chưa từng nghe qua. Chẳng qua nếu như bây giờ Trương Dương nghĩ bồi dưỡng thế giới này Ma đạo Tiên đạo lại nói, cũng thoát ly không được phạm vi này. Thậm chí hắn đã có quyết định, hoang dại nuôi thả hình thức quá lãng phí, cũng quá ngẫu nhiên. Con ruột hình thức quá khó khăn, cũng quá phí tình cảm. Cho nên tốt nhất liền là nuôi dưỡng hình thức. Có thể coi là như thế, đây cũng là một trận cực lớn đầu tư, trừ nhỏ buồn có thể hấp thu thời gian phế liệu. Cái này xác định vững chắc thân thuộc tiền. Như vậy, trước hết dung hợp nơi này ma đạo, nghĩ biện pháp đem nó sửa đổi vì thích hợp bầu trời nhân tộc cùng yêu tộc diễn thiên đạo đi. Trương Dương tự mình lẩm bẩm, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, một loại lực lượng vô hình liền từ bốn phương tám hướng hướng hắn tập hợp tới. Lực lượng này liền là nơi đây ma đạo. 3 giây sau đó, một đạo đen nhánh như ma ma long quyển ngay tại Trương Dương chung quanh thân thể hình thành, 10 phần đoàn người. Bất quá Trương Dương nhưng thở dài, quá yếu, thật quá yếu. Chết không được ma quỷ của vực sâu đá lăn sẽ không do dự vứt bỏ, liền điểm ấy ma đạo cũng liền tương đương với một cái đại thừa cảnh người tu tiên toàn bộ lực lượng chuyển đổi đi Trương Dương liền lấy ra một khối lệnh xây thôn đem nó cùng nơi đây ma đạo tiến hành quá lại trong ngày mắt bởi vì Trương Dương quyền hạn vị trí này phương thế giới ma đạo thật giống như một cao thủ ở tự phế võ công nhanh chóng bắt đầu chuyển đổi như thế chuyển đổi lãng phí rất lớn không sai biệt lắm muốn 100 đơn vị ma đạo mới có thể chuyển đổi một đơn vị thiên đạo thế nhưng là không có cách không thừa dịp cái này ma đạo suy yếu lúc tiến hành chuyển đổi tiếp qua một chút thời gian lãng phí càng lớn hơnròã 10 phút theo một tiếng gào thét Nơi đây ma đạo triệt để chuyển đổi thành thích hợp bầu trời nhân tộc yêu tộc sinh tồn thiên đạo. Liên Lãng nguyên bản tương đương với đại thừa cảnh người tu tiên lực lượng, đường thẳng thu nhỏ đến nguyên ánh cảnh. Trương Dương vung tay lên, lệnh xây thôn biến mất, nhưng ở trong tay hắn thì thêm ra đến một cái ngọc thạch màu xanh, bên trong tựa hồ có thanh khí mở mịt lưu động, đây chính là đã suy yếu đến không thể lại suy yếu thiên đạo. Hơi suy nghĩ một chút, Trương Dương chính hôm đó trên đường đem dưới tay mình 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng, 17 tên kẻ hủy diệt, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ, 24 tên yên lặng người, 4 tên chuyển thế kiếm tu toàn bộ đặt vào. Trong mắt, Cái này thanh ngọc bên trong nhân luân chi khí giống như càng linh động rất nhiều, đồng thời còn có thật nhiều tin tức toàn bộ ở Trương Dương trong lòng hiện ra, thậm chí, hắn còn cảm nhận được một chút đến từ thiên đạo thân mật. Ân, thiên đạo vô tình, lời này không sai, nhưng muốn nhìn điều hay, tỷ như Trương Dương, cái này giống như là tái tạo thiên đạo người, vậy dĩ nhiên là muốn vô cùng thân thiết. Dùng ngón tay ở cái kia thanh ngọc bên trên khẽ chọc một cái, cái này thanh ngọc trong nháy mắt liền hóa thành sóng nước, nhộn nhạo lên, sau cùng biến mất không còn tăm tích, đây cũng là triệt để bao phủ này phương thế giới. Từ nay về sau, nơi này liền họ Trương. Vô danh thiên đạo, đẳng cấp không biết, quá yếu, không cách nào bình xét cấp bậc. Người sở hữu: trương Dương, đạo tổ. Tính chất: Bầu trời. Quản lý thế giới phạm vi, đồ vật 43000 lượng, nam bắc 24000 lượng, trên giới 2 vạn giảm. Quản lý thế giới pháp tắc năng độ: 15000%, trong đó tuyệt đại bộ phận là giả không trí diễm. Thiên đạo kết giới, cực kỳ yếu đối. Thiên đạo luân hồi, không cách nào mở ra. Thiên đạo lượng kiếp, không cách nào mở ra. Thiên đạo công đức, không cách nào mở ra. Thiên thánh, không cách nào mở ra. Thiên đạo giao hóa không cách nào mở ra thiên đạo chi thiên cơ biến đổi nhiệm vụ đã mở ra cách mỗi một năm sẽ tự động tạo ra 100 cái thiên cơ biến đổi nhiệm vụ sẽ tự động truyền lại cho thiên đạo dưới sự bao phủ toàn bộ sinh linh sinh linh hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ thu hoạch được thiên đạo công đức ai kiên nhẫn trở đợi đi Trương Dương cũng không vội nóng nảy, thiên đạo trưởng thành nhưng không một ngày công lao đây là cần mấy chục và năm thậm chí mấy triệu năm biến đổi mới có thể tiếp xuống dòng giá mười mấy ngày Trương Dương đều đang đợi nhỏ bùn chuyển gia đoạn thứ nhất thành đồng thời cẩn thận nhìn kỹ hư không chi diễm hấp thu tình huống kết quả không ngoài dự đoán Nơi đây hư không chi diễm số lượng rất nhiều, nhỏ buồn thuyền đều không khác mấy hoàn thành giai đoạn thứ nhất, cũng mới hấp thu không đủ 1.0000 km2, hư không chi diễm bộ phát nguy cơ vẫn vẫn còn ở đó. Làm nhỏ buồn thuyền rốt cục hoàn thành giai đoạn thứ nhất, Trương Dương liền tâm thần cực trấn, từ hắn trong mi tâm, một đạo ánh sáng đen hiện lên, lại là cái kia mặt tử vong thuyền buồn đen. Sau một khắc, một chiếc cực lớn thuyền đen liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói là cực lớn, nhưng kỳ thật cũng liền 100m chiều dài, nhìn qua cùng địa cầu thời đại đại hàng hải thuyền buồn không có gì khác biệt, bất quá Trương Dương chỉ là tâm niệm vừa động. Cái này truyền đen liền trong nháy mắt biến thành một chiếc hòm mở, lại tâm niệm vừa động, lại biến thành một chiếc máy bay tự thăng, sau cùng hắn vẫn là đem nó biến thành một chiếc tiểu mô thuyền. Ngoại hình cũng không đáng kể, trọng yếu chính là công năng. Thuyền tử vong, giai đoạn thứ nhất. Công năng 1, có thể tạm thời cùng tử vong thuyền buồn đen dung hợp, có vượt qua lục đại danh sách, chư thiên vạn giới năng lực, lớn nhất có thể lén qua sinh linh số lượng 300, cụ thể tiêu hao xem lén qua mục đích mà định ra, nhưng ở bản trong danh sách, không cần tiêu hao, muội xuyên qua một lần làm lạnh 6 tháng là đủ. Công năng 2, khống chế truyền tử vong có thể tự do xuyên qua lục đại danh sách, trừ thiên vạn giới bên trong sở hữu cấm địa, tuyệt địa, tứ địa, cần tiêu hao vũ trụ pháp tắc, mỗi giây 100 đơn vị. Công năng 3, tiến vào thuyền tử vong, sẽ thoát khỏi hết thể vận mệnh truy tìm, nguyên do truy tìm, không biết nhìn chăm chú. Đã mở ra thuyền tử vong giai đoạn thứ 2 lên cấp, cần hấp thu cao đẳng pháp tác vật liệu. Chương 467, người xâm nhập. Chương 467, người xâm nhập tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Đây là rất tốt đẹp một ngày, cũng là chương dương đạp vào cuộc sống bên thắng, thật địa chủ con đường ngày thứ 11. Hắn lấy được đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất thuyền tử vong. Bây giờ là thời điểm phát động mới một đợt tiến công. Ân, nguyên nhân chủ yếu nhất là Trương Dương ở mân mê thuyền tử vong thời điểm phát hiện một cái nhường hắn hương phấn vô cùng bí mật. Đó chính là nếu như không mở ra tuấn gian truyền tống dưới tình huống thuyền tử vong tiêu hao, nhưng thật ra là cực kỳ bé nhỏ, như vậy, hắn vì cái gì nhất định phải theo đuổi tuấn gian truyền tống đâu? Nhanh nhanh nhanh, lên thuyền lên thuyền. Ở đem thuyền tử vong một lần nữa hóa thành một chiếc màu đen thuyền buồm sau đó, Trương Dương đem hắn toàn bộ thủ hạ đều mang lên, Dương buồn xuất phát, mục tiêu Một cái khác ma quỷ của vực sâu Đúng vậy trong vực sâu ma quỷ của vực sâu số lượng rất nhiều thân thể của bọn hắn hóa thành lục địa hóa thành thế giới nhưng trừ cái đó ra liền là mênh mông hư không loại này hư không so địa cầu bên ngoài vũ trụ còn kinh khủng hơn liền nguyên anh cảnh thực lực đều không thể bay qua cũng chỉ có ma quỷ của vực sâu nhóm mới có thể rộng cá bơi tự do tự tại trong hư không chạy nhưng bây giờ cái này còn muốn tính đến Trương Dương cùng hắn Ththuyền tử vong. bởi vì thuyền tử vong có thể không nhìn bất luận cái gì cóệ tuyết địa từ địa rủa tới lui tự nhiên chỉ là hư không hoàn toàn không đáng kể Đương nhiên, Trương Dương cũng sẽ không lo lắng là hướng, hắn lưu lại Thiên Đạo Liền là tốt nhất la bàn. Thậm chí, hắn cũng không lo lắng sẽ có cái khác ma quỷ của vực sâu xâm lấn địa bàn của mình, nói đùa cái gì, cái kia đầy đất bàn ngọn lửa hư vô là ai động ai chết. Xuất phát. Thuyền tử vong chậm rãi lái rời lục địa, nếu như không phải phía dưới không có nước biển lời nói, vẫn thật sự cùng đội thuyền giống nhau như lúc. Thang buồm. Một mặt màu đen buồm chậm rãi dâng lên, nhưng chỉ dâng lên không đủ 1 10, sau đó chiếc này thuyền tử vong tốc độ đột nhiên gia tăng, mấy giây sau đó, đã không nhìn thấy bóng thuyền chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy sợi nhàn nhạt xương mù màu đen. Giờ phút này, thuyền tử vong trong khoang thuyền, không có bất kỳ cái gì khống chế trang bị, toàn bằng Trương dương linh vực tiến hành khống chế, mà hắn thật giống như được rồi một cái món đồ chơi mới, không ngừng nếm thử các loại công năng. Không thể không nói, cho dù là giai đoạn thứ nhất thuyền tử vong, công năng liền là vô cùng tương đại, thì như nói trinh Sắt cùng ngẩn ngốc, chiến đấu cùng cướp đoạt chờ một chút. Trực tiếp chính là vì hải tặc chế tạo riêng. Bất quá, Trương Dương muốn làm cũng không phải hải tặc, hắn là muốn làm đại ma vương. Vẹn vẹn 2 giờ qua đi, Vô tận hư không bên trong, Một tòa vô biên vô tận lục địa xuất hiện, đây chính là một cái khác ma quỷ của vực sâu, cũng chính là ngày đó Trương Dương bọn hắn truyền tống tới địa phương. Ẩn nấp, giảm tốc. Ở linh vực dưới sự khống chế, truyền tử vong cấp tốc cùng hư không dung hợp, phản phất không tồn tại, đồng thời giảm bất tốc độ, tiến vào cái này khổng lồ lục địa. Phát hiện nơi đây ma đạo, nhưng đối phương không có phát hiện truyền tử vong. Thật mạnh ma đạo. Trương Dương tinh tế phẩm bình, hắn bây giờ cũng có thiên đạo trong người, cho nên quan sát cũng là càng thâm nhập càng lập thể, không giống lần trước chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Độ bộ đi, chỉ cần ta không ra tay, Nơi đây ma đạo liền sẽ không quá kích cho rằng đây là có cái khác ma quỷ của vực sâu đến sâm lấn mà một đám từ bên ngoài đến sâu kiến sâm lấn, là sẽ không bị nơi đây ma đạo để ở trong lòng Trương Dương quan sát đến trên mặt đất xuất hiện một cái ma tộc thành phố sau đó nhường sở hữu binh sĩ nhảy ra thuyền tử vong, vongăng nhiên sẽ mở sâm lấn chiến đấu mở màn đương nhiên chiến tranh cờ lớn là không thể quên đánh dù sao lần này xâm lấn cuối cùng hoạch tâm chính là vì chiến tranh cờ lớn dũng cảm nhiệm vụ trên mặt đất ma tộc thành phố cũng không tính bao lớn quy mô nhưng nhìn ra được là hết sức an cư là nghiệp càng không cách nào tưởng tượng chiến tranh sẽ bỗng nhiên giáng lâm. Tựa như là một giọt nước đột nhiên rơi vào sôi trào trong chảo dầu, 69 tên đến từ bầu trời người xâm nhập ngay đầu tiên liền để toàn bộ ma tộc thành phố đều hỗn loạn lên. Chu Dương ngồi ở ẩn hình thuyền tử vong bên trên, đều có thể nhìn thấy những cái kia hình thù kỳ quái ma tộc trên mặt người hoảng sợ, thật sự là rất thú vị, bởi vì một màn này đặt ở bầu trời bên kia, giống vậy sẽ không không hài hòa. Chi thứ nhất ma tộc quân đội cấp tốc xuất hiện, nhưng nên đón bọn nó liền là một cây chiến tranh cơ lớn, sau đó liền là nghiêng về một bên đô sát. Dù sao bây giờ Trương Dương thủ hạ tất cả mọi người chân hồn đẳng cấp đều đột phá 15%, thực lực thấp nhất đều là sử thi cảnh cấp S. Nhưng ma tộc người như cũng không sợ chết nào lên, chi thứ nhất, thứ hai chi, thứ ba chi ma tộc người quân đội cấp tốc tập kết, gia nhập chiến đấu, mà càng xa xôi, phiến phức rốt cục xuất hiện. Một đám khoảng chừng khoảng 50 người ma tộc thuật sĩ xông lên ba tòa khổng lồ tháp cao, nương theo lấy tối nghĩa ma ngự vang lên, trên bầu trời ma khí tập hợp, sau đó hóa thành từng nhánh thô to, quần quần sấm sét ánh chớp trùng mâu, hướng xuống đất đánh tiếp xuống, tập trung như mưa. Nếu như nói công kích như vậy chỉ là tạo thành nhất định phiên phức, như vậy tại đây tòa ma tộc trong thành thị, một tòa hư hư thực thực thần điện địa phương, mấy chục tên ma tộc thuật sĩ ngay tại điên cuồng khẩn cầu cái gì, nương theo lấy bọn nó khẩn cầu, còn có hiến tế tế phẩm, bầu trời, đất đai, sông núi, dòng sông chờ một chút mọi chuyện đều tốt giống bắt đầu đáp lại. Ta tập hợp, cần thiết hay không? Thế giới này ma đạo cũng bắt đầu muốn động thủ. Trương Dương giật lại mình, nguyên bản không đến mức a, bọn hắn trước đó chuyển tống lúc đi ra, cùng chi kia ma tộc quân đoàn chiến đấu lâu như vậy, cũng không có kinh động nơi đây ma đạo. Kết quả bây giờ thật giống như chọc tổ ong vỏ vẽ. Ngao. Ngao. Đất đai cuộn cuộn, gần phân nửa ma tộc thành phố đều luôn xuống, mấy chục ngàn ma tộc người ở trong nháy mắt bị nuốt hết, đoán chừng đây cũng là tế phẩm một bộ phận, sau đó ở vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, một đầu bùn đất người khổng lồ liền từ dưới đất bò lên đi ra, nó vừa đứng lên đến liền mấy trăm mét cao, như là một toàn núi lớn, nga over how, thanh âm liền tạo thành từng vòng từng vòng màu trắng âm bạ mây, một bàn tay vô xuống, cao mấy chục mét tường thành cũng giống như đồ chơi bị. Lật tung. Bản thân. Tập hợp, làm sao đến mức này? Chờ một chút, vì sao này phương thế giới ma đạo thật giống như đã sớm chuẩn bị, là đã sớm ngờ tới ta sẽ trở về. Dõi mắt chung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng, từ ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương, quần quận ma khí như mây đen áp đỉnh mà đến. Là cái kia đã chết đi vẫn còn vọng tưởng phục sinh, bây giờ càng là đoạt xá vân sở tử ma tộc thiên thần. Trương Dương rốt cục rõ ràng rồi. Thế giới này, dù sao cũng là cái kia ma tộc thiên thần long hương tri địa, cùng thế giới này ma đạo quan hệ có thể nghĩ, lúc trước hắn thế, nhưng là hỏng rồi đối phương không ít kế hoạch, cho nên khẳng định là hận thấu xương, có chỗ bố trí liền không khó hiểu được. Đáng tiếc, ở ta thuyền tử vong trước mặt, cái này lại nhiều bố trí cũng vô dụng, không phải liền là bán thần a, lão tử giết không tha. Ân, mượn nhờ thuyền tử vong lực lượng, giết không tha. Mắt thấy cái kia bùn đất người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, khí phách bên cạnh để lọt dáng vẻ, Chương Dương lập tức khống chế truyền tử vong im mắng cấp đi, tại sắp tới gần cái kia bùn đất người khổng lồ một khác, ba đầu mỏ neo truyền liền quăng bay ra ngoài, không sai, liền là phòng chế mỏ neo của tử vong chế tạo tử vong mỏ neo truyền, vật này không có nhiều như vậy thần dị, nhưng thắng ở rắn chắc dùng bền, cho nên giờ phút này mượn nhờ truyền tử vong tốc độ vung qua liền một mực treo ở cái. kia bùn đất người khổng lồ đầu cùng trên bờ vai. Cái kia bùn đất người khổng lồ phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, còn muốn tránh thoát, lực lượng của nó không thể bảo là không cường đại, nhưng là muốn điểm cùng ai so. Trương Dương nhẹ nhàng thôi động thuyền tử vong, sau một khắc cái kia đỉnh thiên lập địa bùn đất người khổng lồ giống như là một con lũ khuất nhỏ gà thịt, trực tiếp bị kéo đến một cái đảo đảo, tiếp lấy lại bị kéo đến một cái đảo đảo, sau cùng càng là bị dẹp đi trên mặt đất, thế là, để cho người ta chấn động vô cùng một màn xuất hiện, cái kia bùn đất người khổng lồ thật giống như đang biểu diễn xếp, bị một loại lực lượng vô hình kéo lấy ở trong thành thị điên cuồng xoay quanh la lộn, không biết bao nhiêu ma tộc quân đội bị ngộ thương đện thành thị băng. Ngắn ngủi 10 mấy giây, Trương Dương liền khống chế thuyền tử vong lượn quanh mấy trăm vòng, cái kia bùn đất người khổng lồ thế mà không chết, nhưng lại đầy đủ nó mê mọi một đoạn thời gian. Giết. Tất cả mọi người cùng nhau phát ra, Trương Dương thậm chí cũng gia nhập chiến đấu, đây chính là bản thần. giết lời nói, chiến tranh cờ lớn dung cảm nhiệm vụ cơ bản liền có thể hoàn thành. Chương 468, thương đông ống nổ. Chương 468, thương đông ống nổ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim Trương Dương đám người tốc độ công kích rất nhanh, đáng tiếc còn có càng nhanh, ngay tại cái này một đợt tập kích công kích rơi xuống trong ngáy mắt, từ trên trời toát ra một vệt kim quang, đem cái kia bùn đất người khổng lồ hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc công kích rơi xuống, cái kia bùn đất người khổng lồ quanh thân bị lệnh đến kim quang loạn bốc lên, giống như từng cái từng cái cá chép ở trên mặt nước nhảy tới nhảy lui, sau cùng tạo nên từng tầng từng tầng màu vàng ngân sóng. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng ý vị này bao quát Trương Dương ở bên trong, bọn hắn tất cả mọi người không cách nào đối với cái này bản thân cấp bùn đất người khổng lồ phá phòng. Dù là Trương Dương đã thi triển kiếm tâm ấn cùng kiếm hồn ấn, ma đạo cỏ. Trương Dương giận mắng, là thế giới này ma đạo trực tiếp ra tay rồi. Giờ phút này chỉ thấy cái kêu bao phủ bùn đất người khổng lồ kim quang bên trong, phản chiếu thế giới này vạn vật ma linh, vô số ma tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên khai thác mở rộng, đây là thế giới này văn minh công đức, Trương Dương bọn hắn công kích chẳng khác gì là công kích đến cái này lớn như vậy trên thế giới, đương nhiên liền không công mà lui. Mắt nhìn thấy cái kêu ma đạo kim quang nhanh chóng đem cái kia bùn đất người khổng lồ một lần nữa thức tỉnh. Thậm chí cái kia Ma đạo kim quang còn muốn theo Tử vong mỏ neo thuyền mà lên, tìm ra thuyền tử vong chân thân, Trương Dương giận dữ. Tử vong thuyền buồn đen mở buồm. Không hiểu khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, dọc theo Tử vong mỏ neo thuyền liền trào lên xuống tới, cùng cái kia Ma đạo kim quang đối đầu một nhịp, cái kia trước đó còn sáng tỏ Ma đạo kim quang cấp tốc giảm đậm xuống, thậm chí giống như nhận lấy cái gì kinh hãi, giữa thiên địa vang lên một tiếng rên rỉ, thế nhưng lại chậm, thậm chí đều không nhận Trương Dương khống chế, một đạo phô thiên cái tử vong thuyền đen liền triệt để bao phủ này phương thế giới, tùy ý cái kia Ma đạo như thế Nào dên dỉ, đều trốn không thoát bị thôn vệ hút phân giải vận mệnh. Trước sau không đến 3 giây đồng hồ, tử vong thuyền bùm đen lóe lên một cái rồi biến mất, một lần nữa chui vào trong thuyền tử vong, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Đến nỗi thế giới này ma đạo, tiêu vong là không thể nào biến mất, nhưng tuyệt đối là chịu trọng thương, bởi vì liền nơi xa ngoài ngàn giảm xuống lại tới ma khi đám mây đều nhanh nhanh tiêu tán, nghĩ đến muốn lần nữa khôi phục không biết đến năm nào tháng nào. Giết! Trương Dương lúc này cũng không lo được kinh ngạc Lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người tiếp tục đối với cái kia bùn đất người khổng lồ phát động công kích, Tử vong thuyền bùm đen có thể tiện tay trọng thương thế giới này ma đạo, thuần túy là bán ngược công kích, lúc bình thường lại không cách nào dùng cho chiến đấu, cho nên cái này bán thần cấp bùn đất người khổng lồ còn phải dựa vào bọn họ đến liên giết. Chiến tranh cờ lớn trực tiếp rơi xuống cái kia bùn đất người khổng lồ dưới chân, 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng lần nữa bay lên không bật lên, như 14 quả vẫn thạch khổng lồ từ cao mấy trăm thước khoảng không hung hăng đệm xuống. Bây giờ bọn hắn mặc dù pháp tắc độ vẫn là 17%, Thực lực cũng vẫn là sử thi cảnh SS, nhưng bọn hắn ưu thế lớn nhất liền là chân hồn độ hoàn hảo đột phá 30%, cái này thì đã đủ nghiền ép thứ 5 danh sách đại đa số sinh linh. Mà cái kia bùn đất người khổng lồ tuy nói là có bán thần thực lực, mà dù sao không phải chân chính bán thần, là bán thần tạo vật, tức chỉ có bán thần thực lực, nhưng không có bán thần vốn có chân hồn tiêu chuẩn, phải bị áp chế. Rầm rầm rầm. Cái kia bùn đất người khổng lồ vừa muốn đứng lên, lại lần nữa bị đánh ngã xuống đất, trên thân thể xuất hiện 14 cực lớn lỗ thủng. Có thể một giây sau, Dương Trương dương cau mày là Cái kia bùn đất người khổng lồ trên người tổn hại lôi thủng đúng là trong nháy mắt liền chữa trị hoàn hảo, loại này tốc độ khôi phục thật sự là biến thái. Đem nó thoát ly mặt đất, cấm pháp. Trương Dương đại hống chỉ huy nói, lúc này cái kia 10 tên cấm pháp kỵ sĩ lập tức riêng phần mình thả ra linh hồn lực trận, bao phủ phạm vi 10 km mặt đất, từng đạo giam cầm thuật pháp đánh ra, trực tiếp đem đất đai cho cầm cố lại. Cái này nếu là này phương thế giới ma đạo không có bị trọng thương trước đó, căn bản làm không được điểm ấy. Nhưng bây giờ liền dễ dàng. Phạm vi 10 km đất đai thật giống như biến thành tấm tấm, âm u đầy tử khí không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Giống, cái kia bùn đất người khổng lồ rốt cục nóng nảy, nó điên cuồng ngơi tay, sau đó ý đồ sông ra chỗ này phạm Vi, nhưng 14 người kẻ hủy diệt đội trưởng lại sẽ không để nó như ý, tiếp tục ở trên người nó xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng lớn, lần này, những thứ này lỗ thủng lớn quả nhiên liền không cách nào nhanh chóng khỏi hẳn. Bên thế lỏa huynh mịch, một chuỗi quỷ dị ma ngữ đột nhiên ở cái kia bùn đất người khổng lồ trong bụng vang lên, đi theo bùn đất người khổng lồ đúng là cấp tốc rút nhỏ gấp trăm lần, hóa thành cao 3m một cái giáp vàng ba đầu tay ma tộc. Vân Dương tử sư đệ, đã lâu không gặp, người nếu nghĩ như vậy ta, không bằng chúng ta tới thân mật thân mật." Cái kia giáp vàng ma tộc đỗng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng phát ra một cái nhường trương Dương âm thanh rất quen thuộc, không phải bị đoạt xá Vân Sở tử còn có ai. Lời còn chưa dứt, cái kia giáp vàng ma tộc liền biến mất ở tại chỗ, trương Dương thầm kêu không tốt, linh vực mới mở ra phòng ngự, liền bị một quả to lớn nắm đấm vàng cho trực tiếp đánh nát, cả người hắn càng là bị một quyền này cho hăng ra bên ngoài hơn 100 km. Những người còn lại căn bản không kịp cứu viện, cái kia giáp vàng ma tộc liền bước ra một bước, đuổi theo lại một quyền đệm xuống. Vậy, mấy trăm giặm đất đai trong nháy mắt rạn nứt, trực tiếp sụp đổ mấy ngàn mét sâu, nhưng Trương Dương nhưng không thấy. Khu khu khụ. Truyền tử vong bên trên, Trương Dương Gian Nan phun ra từng ngụm máu tươi cùng nội tạng mạnh mẽ, hắn là ở sống chết trước mắt kích hoạt lên truyền tử vong thuần gian truyền tống năng lực, lúc này mới trốn qua một kiếp. Phát tác nồng độ chỉ ít 300%, mà lại, đây không phải bán thần tạo vật, là cái kia ma tộc tiên thần lưu tại hắn quê quán phân thân, ta tập hợp. Nghĩ rõ ràng điểm này trong nháy mắt, Chương Dương lập tức thông qua truyền tử vong bị động truyền tống công năng đem sở hữu thủ hạ tất cả đều thu hồi, sau đó không nói hai lời, lập tức liền trốn chuyện bây giờ đã biến bị nếu như cái kia ma tộc thiên thần thật đã chết rồi như vậy hết thầy dễ nói nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này tư sẽ ở thứ năm danh sách hắn quê quán còn để lại một cái phân thân như vậy thì không dễ chơi chẳng những hắn sẽ không may sợ là hắn tiện nghi sư phụ thanh phong tử còn có đầu kia giaoo long đều biết xui xẻo Bách túc chi trùng sẽ còn chết cũng không hàng đâu Hùng chi là một cái thiên thần và anh Kim Quang lại nói lên cái kiarác vàng ma tộc lại là chậm một bước nó ba cái kia đầu lâu bên trong 6 cái con mắt thoát ra kim Quang Trên trời dưới đất một trận cuồng quét, thật lâu, kim quang thu lại, lại là không thu hoạch được gì. Đi ra. Cái này giáp vàng ma tộc dậm chân một cái, lập tức một cái tròn vo đồ vật liền từ dưới đất nhảy ra, nếu như Trương Dương ở đây liền sẽ phát hiện, cái này lại là một cái ma quỷ của vực sâu, mà cái này ma quỷ của vực sâu rõ ràng là vô cùng e rẻ cái kia giáp vàng ma tộc. Ngươi có biết những ngày kia khung người đi nơi nào? Hồi bẩm Tương Đông Phất Tôn, những ngày kia khung người lúc đầu là đi đá lăn trí thể, nhưng lần này ta cũng không biết bọn hắn từ đâu mà đến, lại hướng đi nơi nào. Đá lăn. Nó còn chưa chết ta. Hẳn là nhanh, ngọn lửa hư vô cách mỗi mấy trăm năm buộc phát một lần, nó không chịu đựng được được. Ưng, vừa rồi đó là vật gì? Thế mà nuốt ngươi ma đạo. Ta không biết, nhưng cực kỳ khủng bố. Những ngày này không người cuối cùng là tai họa, nhưng ta không thể ở vực sâu ở lâu, ngươi đi chịu tập cái khắc ma quỷ của vực sâu, nhất thiết phải phong sát đá lăn, tuyệt không thể cho những ngày kia khung người lấy thời cơ lợi dụng, đợi ta giải quyết bầu trời phiền phức, khôi phục thiên thần pháp thể, lại đến bóp chết những thứ này đáng chết bầu trời châu chấu. Nếu có cái khắc ma quỷ của vực sâu không nghe hiệu lệnh, Lần tiếp theo ta sẽ đích thân nhường bọn nó cảm thụ một chút cái gì gọi là thiên phạt tư vị. Giác vàng ma tộc nói xong liền biến mất. Mà cái kia ma quỷ của vực sâu lại là bị dọa đến run run một cái. Luận thực lực, luận tích lũy, bọn nó những thứ này ma quỷ của vực sâu là không sợ hãi chỉ là một cái thiên thần, huống chi vẫn là ở bọn nó trên người sinh linh tạo thành thiên thần, thay vào đó cái thiên thần quá vô sĩ, quá thiếu đạo đức, ở thứ tư danh sách ôm cái nào đó cường đại cổ thần ủi, cam tâm cái kia cổ thần ống nổ, đem vô số ngọn lửa hư vô đưa đến thứ năm danh sách nghiền nổ, đi qua cái này vô số năm qua Đã không còn có 20 cái cường đại ma quỷ của vực sâu bị cái này thiên phạt. Cho chỉnh cửa nát nhà tan, cho nên, coi như cái này thương mùa đông thần bản thể đã chết mất, có thể chỉ cần còn có phân thân ở, bọn nó những thứ này ma quỷ của vực sâu cũng không dám lô mạng a chương 469, Cựu nhân của ta là thiên thần. chương 469, Cựu nhân của ta là thiên thần tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Thuyền tử vong tới vô ảnh đi vô tung đem Trương Dương đám người đưa về hạ hộ. Khu khu. Trương Dương còn tại ho ra máu Cái này một đợt có chút thua thiệt bởi vì hắn bây giờ không có ngờ tới cái kia ma tộc thiên thần đối với hắn chấp nhiệm là sâu như thế cho dù là cách bầu trời cùng vực sâu cũng muốn tới chơi chết hắn bất quá cũng không phải không có thu hoạch chí ít tử vong thuyền bồ đen nuốt mất ma đạo cho hắn loại bỏ lượng lớn chân quý tin tức cái này khiến đối với vực sâu hai mắt đen tuy Trương dương đạt được càng rộng rãi hơn tầm mắt tính so sánh giá cả độ cao không phải mấy trận chiến đấu thắng lợi liền có thể so sánh nguyên Lai like tên kia gọi là tương đông là ma quỷ của vực sâu khóa lưu trên người gia đờiướng tộc tiểu tử chấp Thật sự là một bộ ẩm ẩm sóng dậy bao la hùng vĩ phấn đấu lịch sử a. Trương Dương cảm khái, cái này Thương Đông lúc đầu liền là một con kiến hôi ma tộc, kết quả quả thực là dựa vào cố gắng của hắn, dùng mấy chục vạn năm thành tựu thiên Thần, toàn bộ quá trình tựa như là một bảng ngạc nhiên huyền huyễn, vẫn là mấy chục triệu chữ loại kia. Nhưng càng khoa trương hơn còn tại đằng sau. Cái này Thương Đông thiên Thần đúng là có thể từ thứ 5 danh sách đi ngược dòng nước đến thứ 4 danh sách, sau đó cũng không biết thông qua đầu nào tuyến ôm vào một cái thứ 4 danh sách cổ thần ngón chân cái, từ đó nhu bước Đương nhiên cái này trâu bỏ một cái giá lớn liền là Thương Đông Thiên Thần trở thành chuyên môn xử lý lửa hư không loại này chuyện bẩn đảm vũ quan. Cái này Thương Đông cũng là đủ hung ác, vì chút xuống lửa hư không loại thời giờ này phế liệu, không tiếc phá hủy cố hương của mình vực sâu, cái này hơn 100,0000 năm qua, chỉ là chết ở trên tay hắn ma quỷ của vực sâu cũng không dưới mười mấy cái. Loại chuyện này liền có thể tương tự tại Trương Dương ngày nào đó ôm vào một cái cổ thần chân to lông chân, thế là hắn chuyên môn chạy về nhà mình bầu trời hệ ngân hà, toàn bộ giết chết địa cầu, giết chết hệ Thái Dương. Loại chuyện như vậy tính chất ác liệt trình độ có thể nghĩ Nhưng cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Thương Đông Thiên Thần quả thực từ thứ tư danh sách cái kia cổ thần nơi đó lấy được một chút đặc thủ cường đại thủ đoạn. Cũng là quê quán những thủ đoạn này, mới khiến cho Thương Đông người này dù là bị xử lý, như cũng có lòng tin Đông Sơn tái khởi. Bực này Hung Hắc Ma, ta tạm thời là không thể chơi vào. Trương Dương cũng rất thẳng thắn nhận tức sợ, mà lại là mồ hôi lạnh chảy ròng cái chủng loại kia. Nói thật, hắn lúc đầu thật đúng là ôm đánh chó mù đường ý nghĩ, một cái chết đi thiên thần, chỉ là di sản có bao nhiêu phong phú liền đầy đủ để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Đây cũng là hắn theo bản năng liền nghĩ đi Thương Đông Thiên Thần nơi sinh đi làm một ý chuyện, nhìn xem có thể hay không soát một đợt kinh nghiệm. Kết quả suýt chút nữa liền chết khâu ở nơi đó. Thế nhưng là từ cái kia ma đạo chúng qua lọc đến tin tức nhìn, Thiên Thần kia Thương Đông trong tay Tuyền Sát Gác chủ bài cũng không chỉ đã biết những thứ này. Đến nay không có bạo lộ ra liền có bốn cái nhiều, cho nên liền cái kia ma quỷ của vực sâu khóa lư đều muốn đối với hắn túi đầu nghe theo, không dám lô mãng. Cái này bốn cái át chủ bài đầu một chính là Thiên Thần quan Tài, cụ thể tác dụng không biết, cụ thể ở nơi nào không biết, nhưng là thứ tư danh sách cái kia cổ thần ban tặng. Thứ hai là pháp tắc thiên địa đây là thương đông thiên thần từ dòng sông thời gian trụ cột bên trên đảo đới đi ra một cái nhanh sông Đúng vậy dòng sông thời gian trụ cột trên lý luận có thể đảo đới ra vô tận dòng chảy của thời gian mà lại có thể bảo đảm mỗi một đầu dòng chảy của thời gian cũng sẽ không trùng điệp liền là cái này là tính liền bởi vậy trở thành rất nhiều đại lao dùng để chế tạo hậu hoa viên phương pháp tốt nhất nghe tới có phải hay không hết sức kinh dị sự thật liền là như thế phổ thông đại thừa kỳ người tu tiên có thể có một cái chấp nhận chữa đủ thậm chí là chữ vật thực khí bên trong có thiên địa đã cảm thấy rất nhiều bước Nhưng cùng chân chính đại lao so ra kém đến đâu chỉ trên trời dưới đất những cái kia đại lao không gian chữ vật đều là trực tiếp đảo đới dòng chảy của thời gian Mặc dù nói dòng chảy của thời gian không có hộ khẩu có các loại không tiện nhưng mà bên trong lại có thể bắt trước lục đại danh sách trư thiên vạn giới người chữ vật thần khí có một cái thế giới coi là cái cầu ta chỗ này có vô số thế giới cho nên có đôi khi Trương Dương cũng vạn phần may mắn hắn là sinh ra ở dòng sông thời gian trụ cột bên trên có một cái chân chính hộ khẩu đây là sự thực thật vạn phần trân quý không thể chỉ nhìn một chút dòng chảy của thời gian bên trong những sinh linh kia lại cố gắng lại kinh tài tuyệt diễm, dù là nhìn trời giống to ta muốn lật trời, đấu thiên, địa thiên, tuyệt này, 300 năm Hà Đông, 300 năm Hà Tây đều chim dùng đều không. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, sinh ra ở dòng chảy của thời gian, liền là trên đời này bi kịch nhất chuyện. Cũng bởi vậy, nếu bàn về cái này lục đại danh sách, chư thiên vạn giới bên trong nhất hung đường, nhất cổ quái, nhất khó lường, thần kỳ nhất chuyện, phần lớn đều phát sinh ở dòng chạy của thời gian bên trong, cái gì xuyên qua, sống lại, lại xuyên qua, lại trùng sinh, vân vân vân vân, loạn rối tinh rối mù. Dòng chảy của thời gian lối vào cũng là rất bí mật, ngoại trừ đào đới người bản thân, những người khác rất khó phát hiện. Căn cứ vào đây, Thương Dương Thế này mới đúng thương Đông ngày Thần cách bên ngoài kiêng kỵ, nếu là bị người này trở về pháp tắc của hắn tiên niệm, cái kia dễ như trở bàn tay liền có thể triệu hồi ra một chi hàng tỷ đại quân đến. Có thể đây chỉ là Thương Đông thiên Thần cái thứ hai tuyệt sát át chủ bài. Hắn cái thứ ba ác chủ bài là một con cổ thần cái lệnh, thổi lên sau liền có thể triệu hoán cổ thần phân thân dáng lâm một lần, hết sức đáng sợ. Vật này liền bị cất giữ trong Thương Tiên Thần trong thiên cung, bất quá không biết vì cái gì Trước đó Thương Đông Thiên Thần dù là bị giết chết, cũng không có thổi lên cái này cổ thần cái lệnh, hoặc là thổi lên cổ thần lại không đáp lại. Trong này nước coi như quá sâu, Trương Dương không muốn tham dự, chỉ ít bây giờ không muốn. Cái thứ tư ác chủ bài là một ngụm hữu lớn, Tân liền là nở rộ thời gian phế liệu ngọn lửa hư vô trước kia, đây cũng là cái kia cổ thần ban tặng, nhưng Thương Đông Thiên thần chỉ có quyền sử dụng, mà lại cái này hữu lớn là mỗi cách 10.00005 mới có thể xuất hiện ở Thương Đông Thiên thần bên người, như muốn ngã xong ngọn lửa hư vô sau liền sẽ biến mất. Bất quá Thương Đông Thiên Thần lại là có thể căn cứ điểm ấy sử dụng cái này, miệng hũ lớn mấy trăm đến 1.00005. Ở Ma đạo loại bỏ ra trong tin tức, đã từng có 10 cái ma quỷ của vực sâu, liên hợp hai tên ma tộc thiên thần, mười mấy tên ma tộc bán thần, ý đồ giết chết Thương Đông Thiên Thần, nhưng bọn hắn chọn sai thời gian, vừa lúc gặp được cầm trong tay hũ lớn Thương Đông Thiên Thần, kết quả là Thương Đông Thiên Thần cũng không ra tay, chỉ bằng cái kia một ngụm hũ lớn, liền giải quyết triệt để chiến đấu. Lần này, Thương Đông Thiên Thần bị giết chết, cũng là hắn địch nhân trước thời hạn thăm dò tình huống này, thừa dịp cái kia hũ lớn không ở, không thì Hậu quả như thế nào còn không biết đâu. Tóm lại, Trương Dương chính mình là nhìn thấy mà giận mình, tâm lệnh một nửa a, cái kia Thương Đông Thiên Thần chỉ cần chậm qua tay đến, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, dù sao hắn không chỉ một lần hỏng rồi đối phương nhu đồ. Chỉ từ lần này đối phương dùng phân thân đến phục kích hắn đến xem, cái kia Thương Đông Thiên Thần là hận hắn tận xương a. Mà lại Thương Đông Thiên Thần phía sau còn đứng một cái thứ tư danh sách cổ thần, căn cứ ma đạo loại bỏ tin tức, tiếp qua 7.00005, chiếc kia hũ lớn liền sẽ lần nữa bay tới, như Thương Thiên Thần khi đó còn sống, liền tất nhiên là ngài tận thế. Như Thương Đông Thiên Thần đã bị xử lý, như vậy ai đến chịu đựng không biết cổ thần lựa giận. Dù sao loại này đảm vu quan khó tìm, cho nên an tâm làm ruộng phát triển, thăng cấp truyền tử vong, sau đó chuẩn bị chạy trốn đi, dù sao chính diện là làm không qua cái kia Thương Đông Thiên Thần. Trương Dương thở dài một tiếng, hy vọng chuyện này sẽ không liên lụy tới địa cầu văn minh, nhưng đây cơ hội là đại khái tỷ lệ sự kiện, Thương Đông Thiên Thần lại không phải người ngu. Hắn cơ hồ có thể đoán trước tới tay cầm vạc lớn Thương Đông Thiên Thần đem thời gian phế liệu xuống cảnh tượng. Được rồi, ta tận hết khả năng đi. Chương 470, đạo vận Chương 470, Lão vận tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt, ngày mùa thu hoạch 10.0000 thạch lương thực, bốn biển không nhà ăn ruộng, ta không sợ bị chết đói. Trương Dương đứng tại vừa mới khai khẩn đi ra, chọn vẹn 3.0000 mẫu linh điển chính giữa, vô cùng trang trọng đối với bầu trời hồ, cao mấy ngàn thước hoàng không, này phương thế giới cái kia mở nhạt thiên đạo hóa thành chín đóa cực kỳ mở nhạt màu vàng dáng mây đưa cho hắn giữ thể diện. Ai, cũng đủ kiêu kiệt. Thế là Trương Dương suy nghĩ một chút, liền nữa một câu. Thiên địa lão tổ, cấp cấp như luật lệ, Hôm nay giờ lành, thay sông đất làm dụng á. Nghi thức cảm giác 10 phần hoàn thành trò vui khởi động, Trương Dương vùi đầu ngay tại trong linh điền đào một cái hố to, lúc này mới thận trọng đem một khối trắng mướt như ngọc xương đuổi cho gieo xuống. Đây là lúc trước hắn đánh giết cái kia U Minh Quốc Long giành được bán thần xương, bên trong pháp tắc nồng độ cao tới 300%, mười đủ 10 mỏ vàng. Nguyên bản hắn còn không nghĩ là nhanh như thế lợi dụng vật này, nhưng đi một chuyến thương đông tiên thần quê quán, bị đả kích lớn, cho nên hắn cũng liền không lo được lãng phí, trước tiên đem linh điền cho trồng lên đến. Bố phong linh hồn đại trận, chôn xuống bán thần xương. Trương Dương liền lại hô một tiếng, 10 tên cấm pháp kỵ sĩ ngay tại cái này 3.0000 mẫu linh điền bốn phía đứng vững phương vị, thả ra linh hồn lực trận. 4 tên chuyển thế kiếm tu thì đồng thời thôi động trước đó bố trí tốt 12 tòa địa mạch trận pháp. Trong chốc lát, lấy bán thần xương chôn xuống làm trung tâm, 3.0000 mẫu linh điền bên trên đúng là hiện ra ngàn vạn đầu ánh sáng màu, giăng khắp nơi, nhanh chóng chảy xuôi như thể du long. Nhưng những biến hóa này, nhìn như thần kỳ, kỳ thật chỉ vì một cái tác dụng, đó chính là kích hoạt cho trung ương địa mạch hoạt. Bởi vì bán thần xương bên trong pháp tắc nồng độ quá cao, một khi kích hoạt ,00 mẫu linh điển cũng không chịu nổi không phải Trung ương địa mạch nặng nghề rộng lớn mới có thể tiếp nhận vì thế Trương Dương đã chuẩn bị trọn vẹn một tháng thậm chí đem cục gạch lệnh xây thôn cho một lần nữa bông xuống đem Trung ương địa mạch cùng này phương thế giới cầu thông hết thảy mọi việc sẵn sàng lúc này mới bắt đầu thời khắc này Trương Dương là toàn bộ tinh thần đề phòng lĩnh vực toàn bộ triển khai mật thiết chú ý như thiên la địa địavõg linh khí chạy qua qua không ngừng tập hợp đánh vào, cuối cùng đến Trung ương địa mạch ở ngắn ngủi mười mấy giây thời ngì vạn đạo Li khí tập hợp mà thành linh khí chạy đã như là ngọn lũ Cửu Long Dao thép đụng vào trung ương địa mạch, một kích này lực lượng có thể so với 10 cái nguyên anh kỳ cao thủ một đòn, cũng chỉ có khủng bố như vậy lực lượng mới có thể đem trạng thái ngủ đông trung ương địa mạch cho một lần nữa kích hoạt. Ông Trong Muộn Vù vụ tiếng vang lên, cả vùng cũng bắt đầu đi theo run nhẹ nhẹ, không cách nào hình dung thời khắc này biến hóa, bởi vì phạm vi 100 km bên trong thiên địa đều ở trong chấp mắt biến đến hoàn toàn khác biệt. Một loại dao động sinh cơ cấp tốc tạo ra, đồng thời tập hợp buộc phát ra. Mắt Trần có thể thấy, từng cây từng cây cỏ xanh, từng cây từng cây cây giống từ dưới đất mọc ra. Nhưng càng nhiều vẫn là đã gieo xuống linh chủng, loại tiến hóa này độ đạt tới 90 trở lên linh trùng lấy một loại bá chủ chi tư phá đất mà lên, điên cùng hấp thụ thôn phệ bởi vì trung ương địa mạch tỉnh lại mà trào lên linh khí quần tương. Loại này hấp thụ tốc độ ở rất ngắn trong thời gian liền nghiền ép sở hữu cỏ dại tạp cây, sau cùng ở mấy phút đồng hồ sau liền tiến vào bán thành thục trạng thái. Đến tận đây, trung ương địa mạch bị nổ tung linh khí chảy rốt cuộc suy yếu, phát tắc nồng độ cấp tốc kéo thấp. Không sai biệt lắm. Thời khắc chú ý đây hết thể Trương Dương lập tức động thủ, khống chế trung ương địa mạch, khóa chặt cái kia đoạn bán thần xương phá cấm. Oanh. Theo bán thần xương bên trên giam cầm bị phá mất, một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên tận trời, nhưng vẫn chưa tới 300m liền bị 14 người đã sớm chuẩn bị xong kẻ hủy diệt đội trưởng cho cưỡng ép lệnh xuống đến. Kim quang đột địa, nhưng có trung ương địa mạch mở ra miệng lớn, điên cùng thôn phệ cái tiết như bại đê pháp tắc. Một giây đồng hồ, trung ương địa mạch pháp tắc nồng độ đạt tới 5%. 3 giây đồng hồ, trung ương địa mạch pháp tắc nồng độ đã đột phá 10%. 5 giây, trung ương địa mạch pháp tắc nồng độ liền đã đột phá 20%. 10 giây về sau, Trung ương địa mạch pháp tắc nồng độ đã đột phá đến 50%, cái này đã đạt đến trung ương địa mạch có thể dự chữ dung nạp hạn mức cao nhất. Trương Dương run rẩy, lập tức khống chế trung ương địa mạch bắt đầu tiến hành pháp tắc vỡ đê. 3,0000 mẫu trong linh điền, 30,0000 viên giới thành thục linh thực liền là vỡ đê khu, bởi vì bọn nó sinh trưởng giống vậy cần lượng lớn linh khí cùng pháp tắc. Bảy sát quang hà hòa hợp, ở toàn bộ trung ương địa mạch trên không nhẹ ra, ngoại trừ Trương Dương bên ngoài, hắn sở hữu thủ hạ giờ phút này đều đã quên đi tất cả sự vụ, ở riêng phần mình vị trí nhập định tu hành, loại này cơ hội khó được. Loại này nồng đậm muốn hóa thành thể lặng pháp tắc không nắm chặt hấp thu chờ đến khi nào. Trong lúc nhất thời, Trung ương địa mạch đường danh giới ở trên tăng, 30,0000 quả linh thực ở sinh trưởng. Tất cả mọi người ở tu hành, mà trải qua tầng tầng loại bỏ tiêu hao vẫn còn có thừa pháp tắc tán giật, thì là bị phía ngoài nhất thiên đạo cho hấp thu dung hợp. Có chỗ tốt, mọi người cùng nhau xông lên nha. Nói thật, nếu như không phải nhà mình này thiên đạo mềm mại đến giống như đôi tám giai nhân, Chương Dương đều định đem bán thần xương trực tiếp cho nó hấp thu dung hợp. Điên cuồng như vậy cảnh tượng kéo dài đến bao giờ? Lúc này mới đem cái kia đoạn bán thần sương bên trong pháp tắc cho toàn bộ hấp thu. Trung ương địa mạch pháp tắc nồng độ đã đột phá 60%, lập tức liền ở vào bể mất biên giới. 3.0000 mẫu trong linh điền, mùi thơm bốn phía, vầng sáng trưng mạnh, đã có hơn 10.0000 quả linh thực thành thụ, bất quá đây đều là đơn giản sắc linh thực, thuộc về tiên tiên tiềm lực không đủ. Lại qua nửa giờ, lại có hơn 10.0000 quả linh thực thành thụ, lần này nhưng toàn bộ là song sắc linh thực. Lúc này trong linh điền trực tiếp tựa như là tiên cảnh, linh thực thành mang tới tinh khiết linh khí liền là tốt nhất tu luyện gia vị. Có thể xương sắc hương vị đều tốt. Trương Dương trong thủ hạ đã không chỉ một người đang nhanh chóng đột phá, mà lại hắn cũng không kiêu kiệt, đơn giản sắc linh thực vừa thu lại lấy được liền cho đám người hấp thu dung hợp, bây giờ trận này thao thiết thịnh yến cơ hồ khó mà phục chế, cho nên không nắm chặt thời gian đột phá trước mắt cảnh giới, còn chờ cái bóng. Bên trong ngưng địa mạch pháp tác nồng độ bắt đầu hạ xuống đến 50 thời điểm, lại có mấy ngàn quả ba màu linh thực thành tụ, đây thật là thu hoạch lớn, đồng thời cũng tại nói rõ lấy bọn hắn những người này khoảng cách chân chính bán thần là có bao xa khoảng cách. Đến tận đây lúc, không còn có bất kỳ nguy hiểm nào sau đó. Trương Dương như cũng không có đi thừa cơ đi tu hành, mà là vô cùng chờ mong, vô cùng thấp phẩm ngó nhìn sau cùng 5400 quả linh thực. Bọn đó, còn chưa thành thục, nhưng kỳ thật đã thai nghén ra 3 mẫu linh thực trái cây. Cái này nếu như toàn bộ đều kết xuất tứ sắc linh thực. Trương Dương vừa nghĩ đến nơi đây, phía trên thiên đạo đột nhiên cho hắn cảnh báo, thế là hắn lập tức thẩm kêu hồ thể, hăng quá hóa giờ hắn hiểu. Ngay sau đó hắn lập tức chủ động đem 2.0000 quả chưa thành thục linh thực cưỡng ép thu hoạch, sau đó hắn liền thấy có 34 quả tứ sắc linh thực thành thủ. Tiếp tục. Cắn răng một cái, Trương Dương liền thu hoạch cũng không kịp, trực tiếp đem còn thừa lại linh thực cho đều cưỡng ép thu hoạch, chỉ để lại 3 viên. Không, một khỏa. Lãng 3.0000 mẫu trong linh điển chỉ còn lại một khỏa còn chưa thành thuộc linh thực lúc, cái kia còn ở trên cùng nhặt nhạnh chỗ tốt thiên đạo đột nhiên hạ xuống đóa đóa tường vân, vô số 5 màu rực rỡ cánh hoa bay xuống, thậm chí có một loại nào đó cực kỳ mỹ diệu đạo vận yếu ớt vang lên. Nay thiên đạo dù yếu, lại là muốn so Trương Dương càng nảy bén, mà lại, tựa hồ ngũ sắc linh thực xuất thế, đối thiên đạo tăng thêm, so trực tiếp hấp thu pháp tắc còn muốn càng nhiều. Thấy vậy, Trương Dương quả quyết đem quyền khống chế giao cho Thiên Đạo, hắn mặc dù tự xưng là đạo tổ, nhưng nói thật hắn là đức không xứng vị, này Thiên Đạo thuộc sở hữu của hắn, có thể hắn cũng không có đem luyện hóa, hoặc là tìm hiểu đầu đáo. Làm quyền khống chế quy thiên nói sau đó, bốn phương tám hướng đầu tiên xuất hiện liền là tường vân xăm, một tầng lại một tầng, kẹp lấy yếu ớt đạo vận, trải rộng phương viên trăm giảm, trên đuổi tận bí lạc, cho tới lòng đất, Thiên Đạo đúng là tới trước một cái cỡ lớn thiên đạo kết giới, xem ra mới ích lợi không nhỏ. Thiên Đạo trong kết giới, Thiên Đạo lại là lại giảm đạo vận, đem cái kia linh thực thành tốc độ cho kiểm chế, đi theo Thiên đạo lại cấu kết trung ương địa mạch, trong nháy mắt, đạo thứ 2 thiên đạo kết giới hiện ra, có thể trung ương địa mạch pháp tắc nồng độ đường thẳng hạ xuống đến 40%. Sau đó là đạo thứ 3 thiên đạo kết giới, đạo thứ 4, đạo thứ 5. Trương Dương đã nhìn ngây người, em gái ngươi à, làm cái lông à, ngươi đem trung ương trong địa mạch pháp tắc toàn bộ đều cho biến thành thiên đạo kết giới, như vậy ngũ sắc linh thực như thế nào thành tụ? Làm thượng tức vật sao? Bất quá, năm đạo thiên đạo kết giới thật đúng là rất đẹp hết sức thoải mái. Trương Dương hít sâu một hơi, toàn thân cảm nhận được cái tiết như ẩn như hiện đạo vận, đột nhiên cảm giác được Như thế cũng không tệ, mà lại nói không chừng tỷ lệ lợi dụng càng cao. Chương 471, ba diệp chân linh hồn. Chương 471, ba diệp chân linh hồn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Một trận mùa thu hoạch quần hoan qua đi, Trương Dương Tâm Tình cũng từ lúc đầu đắc ý hóa thành cảnh giác cùng kiên kỵ. Đúng thế, hắn nhìn như là lợi dụng cái kia đoạn bán thần xương đạt được lợi ích cực kỳ lớn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hài lòng vô cùng, gần như có thể đoán được, dưới tay hắn tất cả mọi người thực lực kém cỏi nhất đều biết bởi vậy lên cấp hai giai. Nhưng là, lúc này mới vẹn vẹn một đoạn bán thần xương a. Còn có như thế ích lợi, coi như cái này bán thần xương là áp xúc một cái bán thần toàn thân tinh hoa. Cái này nếu là chân chính một cái thiên thần đâu, thực lực sợ không phải bán thần mấy chục hơn trăm lần. Còn nếu là một cái chân chính pháp tắc thiên thần đâu, thực lực sẽ còn là phổ thông thiên thần mấy trăm lần. Nếu là loại kia cả thiên thần thương đông đều muốn cam tâm đảm vu quan cổ thần đâu, thực lực sợ là càng kinh khủng. Thậm chí còn có so cổ thần càng thêm khó lường không thể miêu tả chi tồn tại. Mà những thứ này, liền là thứ tư danh sách chủ nhân, người khống chế. Cũng khó trách hắn chủ thể lúc trước sẽ bị bại thảm như vậy. Hắn bây giờ thật sự có lòng tin giết trở lại thứ tư danh sách, chống rống bên trong cho mình giết ra một cái đất đặt chân. Trương Dương có chút dao động mê mang. Cái mục tiêu này quá hung vĩ, quá kinh khủng, hắn sợ mình bị đệ chết. Sau cùng hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể một đạo linh hồn chấn động để cho mình tâm tư quay trở lại không. Vẫn là trước từ trước mắt bắt đầu đi. 34 khỏa có tứ sắc linh văn linh thực, 5.800 khỏa ba màu linh thực, 1 vạn 2000 khỏa song sắc linh thực, 1 vạn 1000 khỏa đơn giản sắc linh thực, cộng thêm thiên đạo trưởng thành, những thứ này lại không phải ta thu hoạch lớn nhất. Trương Dương dạo bước tại trong linh điền. Ánh mắt nhìn qua trung ương nhất viên kia nhất định là ngũ sắc linh văn linh thực, nó còn chưa thành thục, hoặc là nói tại thiên đạo dưới sự khống chế, vĩnh viễn cũng không cách nào thành thục. Nhưng chính là bởi vì không cách nào thành thục, viên này ngũ sắc linh thực ngược lại trở thành dung nạp đạo vận tốt nhất vật chứa. Thiên đạo vô hình, nhưng có thể hiện hóa và vật. vận. Vạn vật có hình dạng, giống vậy có thể biến đổi thiên đạo. Cái này biến đổi quá trình, liên là cầu sinh tồn, câu phát triển, cầu đạo, cầu tiên, cầu trường sinh quá trình. Tổng thể tôi nói, liên cùng loại một cái kinh tế vòng sinh thái. Thiên đạo sức sản xuất mạnh bao nhiêu, đối bản phương thế giới che chở cùng phát triển liền tăng mạnh. Đương nhiên, dùng phương thức như vậy để diễn tả nhưng thật ra là có chút tục, thiên đạo là huyền liền diệu, đạo vận đồng dạng là huyền liền diệu, bỏ qua người đều là đồng đốc, coi là đây là một loại nào đó kinh tế sức sản xuất đều là đồng đốc. Ta thật là một cái đồng đốc, nghĩ quá nhiều, liền không thuần túy. Cười mắng một câu, Chương Dương ngay tại viên kia ngũ sắc linh thực bên cạnh ngồi xếp bằng, vật này, tương lai có cơ hội là có thể sinh ra thiên điệu đạo quả. Ngay từ đầu tu hành, đạo vận thần kỳ liền lộ ra không bỏ sót. Trương Dương quanh thân bắt đầu xuất hiện từng đạo bảo quang tiên khí, cùng hắn linh vực không ngừng dung hợp, chậm rãi từ hư vô hiển hóa thực chất. Đốn nộ! Đốn nộ! Đốn nộ! Này thiên đạo thật giống như cho Trương Dương mở máy ra lần, các loại công pháp tu hành, bí quyết, kiếm quyết chờ một chút căn bản đều không đáng nhắc lên, giống như học sinh tiểu học bài tập như vậy đơn giản. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem dưỡng hồn phụ lục lĩnh hội đến tầng thứ 36, Long hồn phụ lục tầng thứ 36, đem thiên địa kiếm ý tìm hiểu ra chín cái biến hóa, kiếm tâm ấn đại viên mãn, kiếm hồn ấn đại viên mãn, kiếm khi ấn đại viên mãn. Đại đạo kinh tổng cương lĩnh ngộ, núi sông Nhật Nguyệt đãng Ma Bi nắm giữ đến đệ tiểu trọng. Nuôn ngữ cổ ma giang cầm, nuôn ngữ cổ ma trấn nhiếp, nuôn ngữ cổ ma pháp lệnh đại viên mãn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ở Trương Dương trong cảm giác nhưng thật giống như vượt qua tam sinh tam thế. Đây chính là thiên đạo cuối cùng, thiên đạo chi tổ, đạo vận chính quả VIP cấp đánh ngộ. Trương Dương thực lực không có nửa phần tăng trưởng, nhưng hắn kiến thức dĩ nhiên đã khác biệt. Như vậy, như vậy thăng cấp đi. Chương Dương mặt không hề cảm xúc, vẫy tay, dòng giám 1.0000 khóa 3 màu linh thực liền bị hắn trực tiếp Những thứ này linh thực biến thành khổng lồ chân linh cấp tốc điền vào hắn chân hồn linh vực. Thế nhưng là, cái này vẫn không đủ. Lại 1.0000 quả 3 màu linh thực bị Trương Dương nuốt chửng, sau đó lại là 1.0000 quả 3 màu linh thực. Sau cùng, Trương Dương một hơi đem còn lại toàn bộ tứ sắc linh văn linh thực toàn bộ nuốt, hắn không thèm đếm sửa, bởi vì một bước này quá trọng yếu. Vô cùng to lớn chân linh dòng lũ điên cuồng quọ giữa, rốt cục, Trương Dương nghe được răng rắc một tiếng, hắn chân hồn vỡ vụt, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà tại cái này bên trong mảnh vỡ, một gốc ba lá mầm nhỏ chậm chạp mọc ra. Ngay tại lúc đó, Trong dương linh vực cũng đi theo vỡ vụn, tiếp theo một lần nữa ngưng tụ. Nhưng cái này đã không còn là phổ thông đột phá, mà là chân hồn phẩm chất nhảy vọt. 100% chân hồn độ hoàn hảo, chỉ đại biểu tiến vào thứ tư danh sách thân phận, là sổ hộ khẩu, cũng là đẳng cấp thấp nhất sổ hộ khẩu. Muốn đột phá cái này ràng buộc, liền cần hóa chân hồn là chân linh. Chân linh như cây, một diệp chân linh hồn không giấu, hai diệp chân linh hồn không chết, tam diệp chân linh bất hủ. Mà nắm giữ tam diệp chân linh, mới lại ở thứ tư danh sách làm đại nhân vật tiêu chuẩn thấp nhất. Chủ thể ban đầu ở phía trên này liền bị thua thiệt không nhỏ, hắn chỉ ngưng tụ xong xác chân linh. Trong chiến đấu rất khó nhìn thấu cảng quỷ bí lập nhân, trời sinh liền nhận áp chế. Trương Dương trước đó một mực gáp chế tu vi của mình, như cái vô lại không đi đột phá thứ trọng yếu nhất, vì chính là có thể một lần hành động ngưng tụ ba màu chân linh. Hô. Trương Dương chậm rãi mở hai mắt ra, bởi vì đã nắm giữ ba màu chân linh nguyên nhân, hắn thời khắc này ánh mắt nhìn đi lên đều có phong ấn thời gian, không gian hiệu quả thần kỳ. Đây không phải ảo giác, mà là thiết thiết thực thực. Ba màu chân linh xuống linh vực, so nguyên anh cảnh linh tu còn đáng sợ hơn nhiều lắm, chủ yếu nhất liền là ưu tiên cấp bậc quá cao. Giống như cùng, đồng dạng là người. Nhưng tổng thống nhi tử cùng người làm ruộng nhi tử, đó chính là không, giống. Nhất là Trương Dương bây giờ là ở thứ 5 danh sách, loại này ưu tiên cấp bậc hiệu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này, dù là hắn không hề làm gì, chung quanh 300 em ở bên trong, chỉ cần lòng hắn đọc khẽ động, sở hữu không gian cùng thời gian liền sẽ trực tiếp đứng im, ngưng kết đến so huyền thiết còn cứng rắn hơn. Căn bản không cần chiến đấu, chỉ cần một ánh mắt, như địch nhân ưu tiên cấp không đạt được, như vậy địch nhân liền rút dao ra kiếm năng lực đều không có. Mà hắn vực, lớn nhất phạm vi bao phủ là 300km đường kính. Có thể hiện hóa thực chất phạm vì có 30 km, đến nỗi quanh thân 300m là hạch tâm nhất. Tầng 36 dưỡng hồn phu lục hóa thành 36 đầu trói lọn ngân hà, chống đỡ lấy toàn bộ linh vực, trên lý luận, Trương Dương đã không sợ đại thừa kỳ Thanh Phong Tử bất luận cái gì công kích. Đương nhiên, trở lên giới hạn tại thứ 5 danh sách. Như đi thứ 4 danh sách, khắp nơi đều là 100% chân hồn, hoặc là một diệp chân linh hồn, hai diệp chân linh hồn đích nhân, như vậy hắn nên cháu trai liền không làm được như tử. Cho nên, tam diệp chân linh cũng chỉ có thể là để cho ta ổn định một cái chân, ta còn cần hai đầu cường tráng hơn nữa như thế mới có thể ở thứ tư danh sách đặc chân. Mà cái này hai cái đuổi, một cái là kiếm tu con đường, một cái thì là thuyền tử vong. Trương Dương nhanh chóng cho mình làm một cái xác định vị. trí. Tam Diệp Chân Linh là thứ tư danh sách quý tộc hộ khẩu, là càng cao ưu tiên cấp bậc, là vip ra trượt vé, nếu như không có sẽ rất bi thảm, nhưng chỉ có cái này như cũ không được, ở gặp được đồng dạng là Tam Diệp Chân Linh địch nhân thời điểm, liền được dựa vào thực lực chân chính đến chống lại. Cái này cần kiếm tu con đường, nhưng trước mắt Trương Dương còn chưa chút cơ, ân, thật sự là hắn còn chưa chút cơ, đây không phải lời lẽ sai trái. Mà là tại thứ 5 danh sách, hắn coi như không đi chúc cơ, sức chiến đấu vẫn vô cùng tương đại. Nhưng đến thứ 4 danh sách liền khó dùng. Cuối cùng là thuyền tử vong, đây là hắn lén qua thứ 4 danh sách mấu chốt đạo cụ, cũng là hắn có thể tự chiến đến cùng lực lượng. Con đường tương lai như cũ dài đằng đắng. Chương 472, toàn bộ bản đồ cấm pháp. Chương 472, toàn bộ bản đồ cấm pháp tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tấp giả, lừa chim. Ròng rã 9 ngày sau đó, trong linh điền đạo vận bảo quang mới dần dần biến mất, bất quá cái này không có nghĩa là đạo vận cũng đi theo biến mất vẫn sẽ lưu tại thiên đạo trong kết giới, chỉ có điều sẽ lấy một loại càng cân bằng, càng ổn định phương thức vận hành. Đến nỗi lần này, thuận túy là mở thuận lợi phát hung bao, ba đại học chiết giang bạo đặc biệt bạo. Trương Dương xem như thiên đạo chi chủ, đốn ngộ trình độ cũng là cao nhất, mà thủ hạ khác cũng tại cái này trong 9 ngày làm được ít nhất 3 lần, nhiều nhất 9 lần đốn ngộ. Có thể nghĩ đây là hạng gì cơ duyên a, bình thường muốn mấy chục năm, mấy trăm năm mới có một lần đốn ngộ, bây giờ thật giống như bán buôn giá đại bán phá giá. Chương Dương ở một phen kiểm tra thực hư về sau, liền tương đương hài lòng. Có năm tên kẻ hủy diệt đội trưởng Bọn hắn đốn nộ trọn vẹn 9 lần, chẳng những đem dưỡng hồn phụ lục, long hồn phụ lục tất cả lĩnh hội đến thứ 30 trọng trình độ, đối với riêng phần mình, kỹ xảo chiến đấu cũng đột phá cực hạn, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn rốt cục sơ bộ nắm giữ kẻ hủy diệt cái nghề nghiệp này chân chính truyền thừa. Ân, cái này truyền thừa không phải trống rông xuất hiện, mà là lúc trước Trương Dương chủ thể ở thứ tư danh sách nhìn thấy qua bán thần cấp cường đại binh chủng, sau đó đem nó phần lớn phục chế tới. Ở trong đó hoạch tâm nhất liền là Tam đại bán thần chiến kỹ, Giao Thiết, Trà Đạm, Hủy Diệt. Chiến kỹ tên rất đơn giản, nhưng bên trong ảo nghĩa lại là trực chỉ pháp tắc. Tiêu hao 11.000 đơn vị khác nhau chiến tranh hệ phát tắc, hình thành cường đại chiến kĩ gào thét, vừa hô phía dưới âm thanh chấn động 3 vạn dặm, trạng thái mạnh nhất có thể trực tiếp sụp đổ ngọn núi, cuốn ngược dương hà. Tiêu hao 23.000 đơn vị khác nhau chiến tranh hệ phát tắc, hình thành cường đại chiến kĩ tra đạp, một đòn phía dưới, có thể nước toát mấy ngàn dặm đất này, trạng thái mạnh nhất có thể oanh phá không gian cái chắn. Tiêu hao 101.000 đơn vị khác nhau chiến tranh hệ phát tắc, hình thành cường đại chiến kĩ hủy diệt, một đòn phía dưới, trăm ngàn sinh linh toàn diệt, trạng thái mạnh nhất có thể oanh bạo tinh cầu đại lục. Bây giờ Cái này năm tên kẻ hủy diệt đội trưởng liền đã thức tỉnh bán thần chiến kĩ Giao thét cùng bán thần chiến kĩ Cha Đạp, đương nhiên, chỉ là đẳng cấp thấp nhất, vừa hô mấy trăm dặm, một đòn cũng liền có thể ở trên mặt đất oanh mở mấy trăm mét hố to dạng này. Đến nơi cái kia cường đại nhất bán thần chiến kỹ hủy diệt, có thể hay không cuối cùng thức tỉnh thật đúng là khó mà nói. Cũng chính là cái này năm tên kẻ hủy diệt đội trưởng biểu hiện xuất sắc, Trương Dương lập tức cho bọn hắn riêng phần mình ban thưởng 300 quả 3 màu linh thực, trực tiếp để bọn hắn chân hồn độ hoàn hảo đạt tới 100%, dẫn đầu lấy được thứ tư danh sách thấp nhất hộ khẩu. Đến tận đây, Bọn hắn thuộc tính liền biến hóa thành: Kẻ hủy diệt đội trưởng, chuyên thuyết cảnh cấp độ SSS, bầu trời nhân tộc, hình chiếu số liệu thể chân hồn 100%, pháp tác nồng độ 80. Tuổi thọ, 4000 năm, HPSSS, 1 triệu, lực lượng SSS, 2500, sức chịu đựng SSS, 2500, phòng ngự SSS, 2500, chân hồn SSS, 1000. Bán thần chiến kỹ, Giao Thiết, cấp thấp, đặc thủ binh chủng tự mang. Bán thần chiến kỹ, Trà Đạo, cấp thấp, đặc thủ binh chủng tự mang. Trên lý luận tới nói, cái này nằm tên kẻ hủy diệt đội trưởng đã có thể ở thứ năm danh sách cũng bình thường, không, có bối cảnh, không phải đẳng cấp VIP thổ hào bán thần có sức đánh một trận. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn đã lấy được thứ tư danh sách hộ khẩu, chân hồn độ hoàn hảo 100%, ưu tiên cấp đã rất cao, cho nên đối với một ít đặc thù, quỷ dị, không lường được mặt trái bờ UFF, khả năng công kích miễn dịch hơn phân nửa, một cách tự nhiên, liền có thể trong chiến đấu thu hoạch được ưu thế cự lớn. Ngoại trừ cái này nằm tên kẻ hủy diệt đội trưởng, còn lại chính tên kẻ hủy diệt đội trưởng ở cái này một đợt đốn ngộ trong cuồng triều liền hơi thua nửa bước, mà liền cái này chênh lệch bước, liền là trên trời dưới đất. Cho dù là bọn họ pháp tắc nồng độ đều đạt tới 50%, nhưng lại không cách nào thức tỉnh binh chủng chiến kỹ, một cái đều không có. Cái này trực tiếp đưa đến kết quả chính là phía trước cái kia 5 cái kẻ hủy diệt đội trưởng, tùy tiện một cái liền có thể treo lên đánh bọn hắn 100 cái. Bất quá, Trương Dương cũng cho bọn hắn phần thưởng lượng lớn song sắc linh thực, để bọn hắn chân hồn độ hoàn hảo đạt tới 80%. Mà vì phân chia, cũng vì khích lệ những thứ này thủ hạ, Trương Dương đem 5 người đứng đầu kẻ hủy diệt đội trưởng đổi tên là kẻ hủy diệt thống lĩnh, đằng sau 9 cái kẻ hủy diệt đội trưởng thì duy trì không thay đổi. Đến nỗi tầng dưới nhất 17 tên kẻ hủy diệt, cũng chỉ có thể tiếp tục hăm chót. Bao quát 24 tên yên lặng người cùng một chỗ, cũng không thể nhường Trương Dương phân ra càng nhiều tài nguyên để bọn hắn trưởng thành. Mặc dù bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thu được không ít tài nguyên, chân hồn độ hoàn hảo bình quân đều đạt tới 50% trở lên, Phát tác nồng độ 40% trở lên, nhưng so với kẻ hủy diệt thống lĩnh, bọn hắn thật là quá yếu quá yếu. Co như Trương Dương nghĩ chiếu cố đều không có cách, tỉ như hắn chế định đại trí lực, lớn kế hoạch hành động thời điểm, hắn khẳng định ưu tiên cân nhắc 5 tên kẻ hủy diệt thống lĩnh thực lực mạnh nhất. Có thể dùng kẻ hủy diệt thống lĩnh một giây giải quyết vấn đề, hắn làm gì còn muốn lãng phí thời gian đi bài binh bố trận. Cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm. Ngược lại là cái kia 10 tên cấm pháp kỵ sĩ, bởi vì bọn họ binh chủng đặc điểm, lựa chọn con đường khác, cái này cần đến trương dương mặt khác một vòng trọng điểm nâng đỡ. Bởi vì bọn họ chân hồn độ hoàn hảo từ vừa mới bắt đầu liền cùng kẻ hủy diệt đội trưởng là cùng một cái cấp độ, cho nên lần này đón nội trong cùng chiều tự nhiên càng chiếm ưu thế. Cơ bản đều thu được 8 lần trở lên đón nội. Thậm chí, so cái kia 5 tên kẻ hủy diệt thống lĩnh càng có ưu thế chính là Bọn hắn dưỡng hồn phu lục lĩnh hội đẳng cấp càng cao, đúng là cùng Trưng, Dương đều lĩnh hội đến tầng thứ 36. Điểm này hết sức đáng sợ, tầng 36 dưỡng hồn phu lục một khi đạt tới, liền một cách tự nhiên có thể vì linh hồn lực trận, linh vực cung cấp 36 đạo thiên hà cơ cấu. Tựa như là thừa trọng tượng nền tảng, chủ cầu tác dụng. Mọi người đều biết, mặc kệ là linh hồn lực trận vẫn là lĩnh vực, ở không đạt được trình độ nhất định dưới tình huống, đều là hư vô, mặc dù vô hình vô ảnh, nhưng cũng chịu ảnh hưởng này. Nhưng nếu là cái này hư vô linh hồn cùng linh vực có 36 đạo có thể thừa trọng cơ cấu thiên hà. Cái điếc như thế nào tình hình? Lầu cao vạn trượng đất bằng lên a, một bước liền có thể lên trời. Nếu không Trương Dương vẫn luôn ở cường điệu, không muốn thư giãn đối với dưỡng hồn phù lục tu hành, tất cả mọi người mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền đi tu hành, bởi vì cái này công pháp quá cơ sở, cũng quá hay tâm. Tại không có đạt tới tầng 36 trước đó, cũng liền bình thường, nhưng chỉ cần đạt tới tầng 36, vậy liền thật là nghiêng trời lệch đất. Cho nên, Trương Dương trực tiếp liền đem sở hữu ba màu, song sắc, đơn giản sắc linh thực toàn bộ cho cái này tên cấm pháp kỵ sĩ ăn vào để bọn hắn chân hồn độ hoàn hảo trực tiếp đạt tới 100%. Sau đó, trực tiếp để bọn hắn trúc cơ linh tu, đem linh hồn lực trận chuyển đổi thành linh hồn lĩnh vực. Mà lại bởi vì loại này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cùng với trương dương loại này không cần tiền bồi dưỡng, bọn hắn là ở thời gian ngắn nhất liền hoàn thành cấp 3 ngày. Trúc cơ cảnh linh tu, kim đan cảnh linh tu, nguyên anh cảnh linh tu. Nghe tới hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng không phải không như thế, trương dương lại thế nào bỏ được đệ xuống tiền vốn lớn như vậy. Linh thực không cần tiền ăn, thiên địa đạo vận có thể nhiệt tình linh hội, chẳng khác nào là thiên đạo tự mình thiên vị công bố như vậy của dưỡng, kết quả sau cùng chính là, cái này mời tên cấm pháp kỵ sĩ, cũng cùng cái kia năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh, cũng đã thức tỉnh binh chủng đặc thù chiến kỹ. Chỉ là một cái, Bán thần chi cấm, cấp thấp, đặc thù binh chủng chiến kỹ, thi triển về sau, không phân địch ta, toàn bộ phạm vi, phạm vi trên dưới 100 km, cấm pháp, cấm chỉ pháp tác lưu động, bao quát bán thần chiến kỹ ở bên trong, cao nhất có thể tác động đến chân hồn độ hoàn hảo 100 trở xuống, thực lực vì bán thần, ngụy, tiếp tục thời gian 10100 giây. Rất châu. Chương 473, tính toán quá lớn. Chương 473, tính toán quá lớn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tắc giả, lười chim. Sáng sớm, một quả sao kim ở phương đông từ từ bay lên, hào quang nhỏ yếu chiếu rọi đất này, đã có như vậy một chút xíu mặt trời ý vị. Không sai, đây chính là mặt trời, này phương thế giới mặt trời. Trương Dương ngẩng đầu, liền tở dài. Thật đúng là một cái nỗ lực tiến tới thiên đạo tiểu cô nữ a. Thế giới này nói thật Trương Dương là không có ý định lâu dài phát triển, chỉ có thể coi là hắn nhảy vào thứ tư danh sách bàn đạo. Bây giờ, tử vong ngay tại điên cuồng thôn phệ dung hợp thế giới này thời gian phế liệu. Khoảng chừng chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể hoàn thành giai đoạn thứ 2. Sau đó hắn liền quyết định muốn rời đi, không phải hắn muốn làm chương chạy một chút, mà là cửu nhân ở bên, ngủ không an ổn à, không chừng lúc nào cái kia Thương Đông Thiên Thần liền giết đến tận cửa, không nói trước nghĩ biện pháp lần tránh, chẳng lẽ còn muốn vượt khó tiến lên. Thế nhưng là, hắn nhưng đánh giá Thấp Thiên Đạo loại sinh vật này, hoặc là cũng không tính là sinh vật, nhưng không quan trọng. Trọng yếu chính là, có vẻ như Sở Hữu Thiên Đạo hoặc Ma Đạo cũng có một loại cường đại, không thể thay đổi phú, đó chính là sẽ tự động tự phát cải thiện cùng hắn khóa lại thế giới. Mặc kệ thế giới này là vực sâu hoang mạc vẫn là tử vong đào hoang thế là cái này trở lại trước một vấn đề bên trên Trương Dương dựa vào cái gì cho rằng thiên đạo là tiểu cô nương từng có giới tính giám định sao? thật là có đầu tiên thiên đạo là thánh mẫu đừng nói cái gì thiên đạo vô tình nói bậy, vô tình chính là tiểu ái thiên đạo có tình là đại ái thiên đạo sẽ không để ý cá thể sinh lao bệnh tử chỉ biết cải thiện chính thể đây là Trương Dương lấy thiên đạo chủ nhân thân phận quan sát thiên đạo vận chuyển 106 tháng sau cho ra kết luận hắn cho cái này nhỏ yếu thiên đạo tự do Kết quả này Thiên đạo lập tức liền bắt đầu nhằm vào thế giới này tiến hành đủ khả năng cải tạo cải thiện. Thì như cái kia sao khi mặt trời, cái này thiên đạo ở dựa theo bầu trời hoàn cảnh sinh thái muốn ở cái thế giới này sáng tạo sinh mệnh. Ngươi nói, đây không phải nhằn nhức cả chừng sao? Tiếp theo, Trương Dương không có tế sát, nhưng ở hắn nhường thiên đạo tự mình vận chuyển trong khoảng thời gian này, thiên đạo hết thể điều khiển tinh vi 3.98 hai lần. Mỗi một lần điều chỉnh đều là cực kỳ nhỏ bé tinh xảo, hắn không cách nào tưởng tượng một cái móc chân đại hán có như thế cẩn thận. Tốt a, chờ lên những thứ này hết thảy đều là mơ cơ. Nguyên nhân chân chính là, Trương mỗi người ở một ngày nào đó trong đêm, bỗng nhiên thu tay, đột nhiên phát hiện, hắn phấn đầu mấy ngàn năm, kết quả cho đến bây giờ còn không có nói qua một lần đứng đắn yêu đương đâu, ai, đây là linh hồn chấn động di chứ sao? Tóm lại, ở cựu Nhân còn không có tìm tới cửa, dưới tay đều binh cường mã tráng, ở chính mình các loại tu vi thần thông đều đã tu luyện tới đại viên mãn, ở thuyền tử vong lên cấp còn cần kiên nhẫn chờ đợi nhẹ nhõm thời khắc, Trương Dương quyết định, nho nhỏ tùy hứng một cái. Hắn không can thiệp, liền nhìn cái này yếu đuối đạo đến cùng có thể làm ra cái gì yêu thiếu thân. Trong linh điền đã không trồng linh thực, Thế là cỏ dại lan tràn, hoa nở hoa tàn, liếc nhìn lại, sinh cơ một mảnh. Bây giờ cái này sinh cơ đã bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Có gió nhẹ cuốn từng viên thành tụ hạt giống, bay ra thiên đạo kết giới, rơi vào bên ngoài cái kia hoang vu trên đất, những thứ này đất đai bên trong đã không có loại kia độ nguy hiểm cực cao ngọn lửa hư vô, đều đã bị nhỏ bùn truyền cho hấp thu thôn phệ hết. Ở giai đoạn thứ nhất thời điểm, nhỏ bùn truyền thôn phệ tốc độ còn không mau, nhưng đến giai đoạn thứ hai, mới thời gian hơn một năm, dòng dã nửa cách đất đai liền bị trải vớt sẽ. Nay bằng với có sạch sẽ vài vẽ, tùy ý đạo viết pháp họa. Trương Dương liền nhìn xem, hơn nữa cảm thấy còn rất có ý tứ. Bởi vì ở hắn cẩn thận xem về sau, hắn phát hiện Thiên đạo thật sự là thích hợp làm một cái siêu cấp lao nông, ân, hay là siêu cấp làm ruộng kinh doanh chuyên gia. Trước đó một năm rưỡi bên trong, tại Thiên đạo trong kết giới, 3.0000 mẫu trong linh điển chợt nhìn liền là hoa hoa thảo thảo, sắt thái rực rỡ, nhưng trên thực tế lại là Thiên đạo đang không ngừng cải tiến điều chỉnh thực vật hạt giống gen cùng tiến hóa độ. Sau đó từ đó tiến hành một vòng lại một vòng sàng chọn. Loại này sàng đều là ở linh khí thấm vào xuống, cho nên rất là thập toàn tầm Cho tới bây giờ, Thiên đạo dùng gió nhẹ đưa ra ngoài hạt giống, liền là ưu chúng tiền ưu, tính thích hứng mạnh nhất, tính so sánh giá cả cao nhất, bởi vì thiên đạo kết giới bên ngoài nhưng không có sung túc linh khí, thậm chí dứt khoát liền không có. Lấy thiên đạo bây giờ nhỏ yếu, càng có trình độ là không bỏ ra nổi linh khí tiến hành chi viện, mà Trương Dương đương nhiên sẽ không chi viện, bởi vì hắn càng nghèo. Cho nên hắn liền là nhìn xem, thiên đạo đợt thứ nhất đưa ra ngoài hạt giống hết thể có 7 loại, số lượng là tròn vẹn 5.000 quả, Trương Dương dựa theo bề ngoài hình, cho hắn mệnh danh là bụi gai ma mướp, bụi gai cái đuôi, bụi gai chi nhà Bí đỏ bò, dưa đỏ bò, bí đau lan và vạc diệu lan. Từ cái này 7 loại thực vật hạt giống đặc sắc có thể thấy được, Thiên đạo tiểu cô nương tâm tư hết sức giàu hoạt giàu hoạt. Bùi gai móng nuốt là một loại trạm đất năng lực cao, bộ dễ phát đạt, một gốc liền có thể lan tràn dưới mặt đất mấy trăm mét sâu, lan tràn phạm vi có thể đột phá hơn ngàn mét, đây là đối phó sa mạc tốt nhất từ vật, mà thiên đạo bên ngoài kết giới mặt thế giới hoàn toàn chính xác liền là sa mạc đất đai nhiều nhất. Bùi gai cái đuôi thì là một loại sinh trưởng tại mặt đất loài dê, cùng bùi gai móng nuốt cộng sinh, tác dụng là các nhiệt, cách lạnh, chứa nước, để linh khí Già Châu vô cùng. Giống vậy, bụi gai chi nha thì là một chủng loại giống như lồn cây cùng một thứ, sinh trưởng trên mặt đất, lại so bình thường bụi cây bụi gai dày đặc hơn, cứng rắn hơn, trực tiếp kín không kẽ hở cái chủng loại kia, cho nên đây cũng là một loại bụi gai hệ cộng sinh thực vật, phụ trách phía ngoài nhất phòng ngự. Sau đó, bí đỏ bò cũng là một loại ở dưới đất lan tràn sinh trưởng khổng lồ bộ dễ thực vật, tác dụng là tích góp linh khí, đến nỗi linh khí này là từ đâu đến, đương nhiên là theo thiên đạo trong kết giới chống đến. Dù sao thiên đạo trong kết giới Bởi vì viên kia chưa thành thục ngũ sắc linh thực quan hệ, là có thể không ngừng có linh khí tràn ngập sinh ra, thiên đạo người bạn nhỏ tư tàng một chút rất bình thường. Không hề nghi ngờ, bí đỏ bỏ là cho bùi gai hệ cung cấp linh khí trảo trống. Đến nỗi dưa đỏ bò, loại thực vật này nảy mầm luôn lá thời gian sẽ rất dài dằng dặc, nhưng là hạt giống thật sự có dưa đỏ lớn như vậy, bên trong là tổ ong hết sức phức tạp. Trong này giống vậy có thể dự trữ linh khí, một phần trong đó là theo thiên đạo trong kết giới trọng, nhưng một phần khác thì là dùng để thu thập chế biến linh khí. Nói cách khác, Cái này chính là cái này thiên đạo sinh thái hệ thống trọng yếu nhất một bộ phận. Sau đó liền thừa sau cùng hai cái thực vật, Bí đao lăn cùng Vạc rượu lăn. Tên như ý nghĩa à, Bí đao lăn, hắn hạt giống là thật sự có bí đao lớn như vậy, dài hơn một mét, sắc ngoài vô cùng kiên cố, bên trong là bọn biển hình, đã chuẩn bị siêu cường chứa nước năng lực, một quả bí đao lăn hạt giống, bên trong có thể chứa nước một tấn, Lily Cola, Chương Dương đều là kinh ngạc đầu lưỡi đều nhanh tán mất. Ai mà tin a? Đến nỗi Vạc diệu lăn, ha ha, đó chính là một cái lớn vạc rượu, hoa sen gạch gập qua không, so cái kia còn muốn lớn ba. Bên trong cũng có chứa nước công năng, cũng tương tự có thu thập nước công năng, sau cùng loại này hạt giống ở thành thục về sau, có thể phun ra không sai biệt lắm 3.0000 đầu tơ mỏng, những thứ này tơ mỏng dài nhất có thể đạt tới 300m, một đầu sinh trưởng dù nhảy đầu, vật này dành nhất về bắt giữ trong không khí rời rạc thủy phân tử, lại thông qua tơ mỏng vận chuyển trở về trụ cột. Châu bỏ đến không muốn không muốn. Ân, thời kỳ thành thục vạc rượu lăn, chí ít có thể chứa nước 100 tấn. Thiên đạo tiểu nương bị này, tính toán quá lớn a. Chương 474, cỏ nhỏ xâm lấn a kế hoạch. Chương 474 cổ nhỏ âm lớn ác kế hoạch tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Thật thánh dương thích khách lỗ đại nhân nói qua, phàm nhân không nhìn tướng mạo, nước miếng không thể đo bằng đấu. Như vậy dùng cái này đợi chi, thiên đạo chi tâm liền càng thêm không lường được. Dù là đây là nhà mình thiên đạo, Trương Dương cũng có một loại, a, nguyên lai ngươi là hoang dại đi hảo giác. Thiên đạo tiểu nương bị này quá giàu hoạt. Bên ngoài kết giới mặt, khoảng chừng 100 km 2 hoang mạc bên trên, cái kia 7 loại quân tiên phong thực vật ngay tại mở cảnh phân nhánh, nhờ vào thiên đạo hoàn mỹ hơi nắm, bọn nó công thành chiếm đất vô cùng thuận lợi. Dù là bọn nó sinh trưởng tốc độ rất chấm rất chậm, có thể quá trình này là không thể lịch, mà lại nhất định là tối ưu chọn năng lượng tiêu hao hình thức. Sinh tồn là cái này một giai đoạn chủ đề. Cùng một thời gian, tại thiên Đạo Kết Giới nội bộ, 3.000 mẫu linh điền thí nghiệm cải tiến cũng chưa từng dừng lại, mượn nhờ đạo vận linh khí, còn có linh điền loại này được trời ưu ái tài nguyên, càng nhiều thực vật bị cấp tốc nuôi dưỡng tiến hóa. Không hề nghi ngờ, một khi bên ngoài 7 loại thực vật thành công chiếm giữ locus đầu cầu, như vậy thì là càng nhiều thực vật đại quân xuất trình. Dương hiện tại trong lòng chỉ còn lại sợ hãi than. Tần độ của hắn cũng bị hoàn toàn câu dẫn, thậm chí đều hoàn mỹ đi xem nhỏ bùn truyền tiến độ, cả ngày đều ở quan sát Thiên đạo tiểu nương bị hơi nắm. Một tháng trôi qua rất nhanh. Bên ngoài kết giới mặt bụi gai móng đuốt sinh trưởng dẫn đầu tiến vào khu đạo. Mỗi một khỏa bụi gai móng đuốt đều sinh trưởng ra 10 đến 30 đầu khác nhau trụ cột bộ rễ, những thứ này dễ cây đều giống như chân mèo, cứng, rắn, nhỏ gây, hoàn toàn quán triệt dùng nhỏ nhất năng lượng, hoàn thành lớn nhất tính so sánh giá cả. Làm bụi gai móng đuốt trụ cột bộ xâm nhập đến đại địa trường 10 mét thời điểm, cận bí đỏ bỏ hạt giống mới chậm rãi bắt đầu mầm bọn nó cũng là bộ dễ phát đạt thực vật, nhưng cũng như là dây kém gầy còn bụi gai móng đuốt so với, bí đỏ bỏ bộ dễ mềm mại đến giống như là tân sinh măng, bạch bạch non nớt non nớt, hơn nữa giàu có linh khí cùng lượng nước. Như thế bộ dễ vốn không am hiểu đạo đất, nhưng là có lá trắng tê bụi gai móng nuốt ở phía trước mở đường, hết thể thì không phải là vấn đề. Bí đỏ bỏ bộ rễ quấn quanh ở bụi gai móng đuốt bộ rễ bên trên, đồng thời chậm rãi đem một bộ phận linh khí cùng lượng nước trả lại, như là trong đoàn đội vũ em xác định vị trí. Mà có thật vũ em bí đỏ bò dinh dưỡng vật chuyện. Bùi gai móng vốt bộ dễ thật giống như nên đón trong sinh mệnh thứ hai xuân trên đề nộ phóng nguyên bản dây kem cứng rắn gầy gầyò trụ cột bộ dễ bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra từng cái từng cái càng thêm nhỏ bé mau mau dễ cây bọn nó như mạng nhện chia ra bao vây đất này đồng thời chăm chú đem nó cố định trụ Liên cái này một đợt mỗi một quả bùi gai móng vứt bộ dễ mở rộng liền đạt đến sâu 50m phạm vi mấy trăm mét vuông năng lượng tỷ lệ lợi dụng trực tiếp đáng sợ lúc này bùi gai cái đuôi bùi gai chi nhà dưa đỏ bòặc rượuă cái này 4 loại thực vật hạt giống đều hết sức ăn ý không có nả mầm Bọn nó như cũ hết sức vững vàng đang chờ đợi thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngược lại là bí đao lăn cái này chứa nước đạt tới một tấn tiểu quái vật này mầm. Nó giống vậy nắm giữ phát đạt bộ rễ, nhưng tự do đặc sắc, rễ của nó cũng sẽ không thâm nhập dưới đất rất sâu, cũng không có bí đỏ bỏ bộ rễ như vậy yếu đuối không xương, mà là lấy hạt giống làm trung tâm, tự do ngang phát triển, mấy ngàn hơn 10.000 đầu tiểu mao cần trải rộng bốn phía, không ngừng bài tiết ra cực kỳ bé nhỏ lượng nước. Làm những thứ này lượng nước hòa vào đất đai bên trong về sau, mùa xuân đến lần nữa, bùi gai móng đuôi sinh mệnh lại một lần nữa nộ phóng. Tốt ta Đồng thời nộ phóng còn có bùi gai cái đuôi, đây là một loại kỳ lạ loài dê, lông sủ, chạm đất tính cực mạnh, loại kia hấp lực, chậm trỡ. Tóm lại, loại thực vật này hoàn mỹ bảo đảm trong đất đai lượng nước cùng rời rạc linh khí sẽ không bị bốc hơi. Nhưng đến một bước này, thiên đạo thiết kế chuỗi sinh thái vẫn là không quá hoàn chỉnh, bởi vì không có người sản xuất, sức sản xuất là không. Cũng may, làm 6 tháng đi qua, bí đỏ bỏ cùng bí đau lăn hạt giống bên trong mang theo linh khí cùng lượng nước không sai biệt lắm liền muốn hao hết, bụi gai móng đuốt chủ bộ rễ rốt cục xâm nhập đến dưới đất 100m thời điểm, kỳ tích phát sinh. Nó có trứng. Trương Dương cũng không biết như thế hình dung có chính xác không. Dù sao đây không phải bụi gai móng đuốt tự thân sinh ra, tựa như là đậu phộng trứng, cây khoai tây trứng, khoai lang trứng, hoàng tinh trứng, gà mái trứng, hết thể không phải loại kia hình thức. Loại này trứng là bùi gai móng đuốt bởi vì hắn siêu cấp phát đạt bộ rễ, gắt gao bắt lấy đất đai, liều mạng để ép cố hóa, cuối cùng chia ra vật chất. Loại vật chất này là mảnh này hoang mạc đất đai bên trong duy nhất có vật giá trị, là bị thời gian phế liệu thiêu đốt tàn phá bừa bãi qua đi, duy nhất còn lại, mà lại nó dinh dưỡng hết sức phong phú. Chỉ ít ở bên xem người Trương Dương xem ra là như thế. Bởi vì, đây là pháp tắc tàn chất lỏng, hoặc là cũng có thể gọi là là pháp tắc tàn bã, là thời gian phế liệu ngọn lửa hư vô thiêu hủy pháp tắc lưu lại. Đây là một số lớn tài phú, là Trương Dương Minh biết tồn tại, nhưng cũng lực bất tòng tâm, có thể làm gì đổ vỡ. Trời mới biết Thiên đạo tiểu nương bị này thế mà đem chủ ý đánh tới cái đồ chơi này phía trên. Đầu tiên tiếp xúc loại này trứng, là bí đỏ bò mềm mại bộ rễ, một cách tự nhiên, loại này mềm mại cây liền vỡ tan, chảy ra linh khí cùng sau cùng một chút lượng nước, đem loại này trứng ký sinh. Giống như một cái càng nhỏ hơn tinh xảo hơn hẳn giống, đem cái kia pháp tắc tàn chất lỏng, pháp tắc cặn bã cho một lần nữa dẫn đốt, kế hoạt. Quá trình này hết sức xuất sắc, bởi vì pháp tắc tàn chất lỏng cùng cặn bã là có cực kỳ mãnh liệt mặt trái tác dụng, đổi câu tất cả mọi người hiểu câu, liền là bên trong có ác quỷ, nắm giữ cực mạnh quán nghiệm, so sả đà cổ còn sả đà cổ, dù sao năm đó những thứ này pháp tắc tàn chất lỏng cặn bã chân thân liền là sinh hoạt trong thế giới này ma linh, ma vật, ma tộc, bọn nó bị ngọn lửa hư vô đốt sống chết rồi, không, có quán nghiệm mới gọi việc lạ. Thế là loại này mặt trái tác dụng liền cùng bí đỏ bò triển khai 360 độ chém giết. Thật sự là xuất sắc, Trương Dương ở bên cạnh thấy đều nhìn thấy mà giật mình, ngắp không lứt. An mọn, phản an mòn. Văn mèo, phản văn mèo. Phá hoại, phản phá hoại. Xé rách, phản xé rách. Dị biến, phản, không, thuận theo dị biến. Tóm lại, mượn nhờ cái này pháp tắc tàn chất lòng căn bã, xem như thiên đạo quân tiên phong bảy đại một trong tam tiên phong bí đỏ bò dẫn đầu leo lên cuộc sống, cỏ sinh, đỉnh phong nhất. Nó thế mà dị biến? Nó lại có thể gián tiếp hấp thu pháp tắc tàn chất lòng cặn bã. Nó thế mà thành tinh. Nó thế mà mỉm cười, "Ta, tiếp xuống Trương Dương biên không nổi nữa." Cái này kỳ thật liền là lợi dụng thực vật tính thích hướng hấp thu pháp tắc còn sót lại một cái chuyện xưa, thật giống như ai sẽ quan tâm hai con kiến trong lúc đó phát sinh cái kia một trận rung động đến tâm can, xúc động lòng người sinh tử quyết đấu, dù là đứng tại tử cấm thành, vậy cũng sẽ không có sấm xét vang rội, mây đen áp đỉnh xem như phiên bối cảnh. Liền xem như cỏ sinh đại viên mãn, cuối cùng bên thắng cũng chỉ có thể là tiên đạo. A, còn có Trương Dương Cái này sinh tồn xâm lấn hình thức, rất không tệ A. Có thể đem hắn mệnh danh là cỏ nhỏ xâm lấn A kế hoạch, thật chờ mong cỏ nhỏ xâm lấn B kế hoạch nha. Chương 475, một Yêu, Người Tốt Chương 475, một Yêu, Người Tốt Tiểu Thuyết, Điên Cuồng Lệnh Xây Thôn tác Giả, Lười Chim Một năm sau đó, thiên đạo kết giới bên ngoài, phạm vi hơn 100 km trong hoa mạc, đã triệt để bị 7 loại tiên phong cỏ dại chiếm lấy. Bất quá nơi này cũng không hề biến thành màu xanh lá đại thảo nguyên, mà là biến thành màu nâu sáng của quái bụi Cái kia vô số tập trung đủ gai chi nhà tựa như là từng ngụm sắc bén cái rựa, bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ nơi này vừa mới hình thành vòng sinh thái. Đây thật ra là một cái rất yếu đối vòng sinh thái. Trước phải dựa vào thiên đạo từ trong kết giới ăn cắp linh khí cùng dòng nước làm đầu tư. Sau đó dựa vào thu thập pháp tác tàn chất lỏng, cặn bã, hướng dẫn thực vật dị biến, cuối cùng thu hoạch được càng nhiều lần linh khí cùng dòng nước, chiệt để duy trì được nơi này vòng sinh thái. Mà một khi xung quanh đây pháp tác tàn chất lỏng cùng cặn bã bị thu thập không còn, như vậy thì chỉ có thể giống thu thập khô cặn mỏ than, mỏ dầu như thế chất để suy yếu xung dưới. Nhưng ít ra cái này đã thắng được bước thứ nhất, bởi vì thiên đạo cỏ nhỏ xâm lấn đợt thứ 2 đã ở chuẩn bị bên trong, nhiều đến 30 loại loại hình khác nhau cỏ dại xâm lấn quân đoàn đang chuẩn bị xuất trình. Cùng lúc đó, thiên đạo đã liên tục hướng trong hoang mạc đưa lên dòng dã 5 đám cỏ nhỏ quân tiên phong hạt giống, mà lại tổ hợp tân tiến hơn, rõ ràng là hấp thụ kinh nghiệm dạy bảo. Lần này phối hợp tổ hợp là 2 viên bùi gai máu nứt, 12 quả bùi gai cái đuôi, 100 quả bụi gai chi nha, 5 viên bí đỏ bò, 5 viên dưa đỏ bò, 3 viên bí lăn, 12 quả vạc diệu lan muối một cái tổ hợp, liền là một cái quân tiên phong tiểu đội, có thể bao trùm chiếm cứ một cây số bông. Thiên đạo thả ra 5 làn sóng cỏ dại quân tiên phong, vừa vặn bao trùm 3,0000 km2. Đây là một cái đại thu bút, bởi vì một khi cái này 3,0000 km2 bị cỏ dại quân tiên phong giải quyết, không đề cập tới cái khác, liền là pháp tắc tàn chất lỏng cùng pháp tắc cặn bã thu thập lại lợi dụng, liền là to như vậy một khoản pháp tắc tài phú. Cũng chính bởi vì thấy được gần chứa trong đó cực lớn tài phú, Trương Dương mới tiếp tục quan sát xuống dưới, hơn nữa cũng càng thêm mong đợi. Lúc đến bây giờ, Hắn hai năm trước cái chủng loại kia từ bỏ này, phương thế giới ý nghĩ đã dao động. Hắn rất muốn biết, Thiên đạo tiểu nương bị này có thể cho hắn giao ra như thế nào một phần bài thi, phải chăng có tư cách nhường hắn bức bỏ lúc trước suy nghĩ. Bài thi rất nhanh liền trình lên. Hết hạn đến năm thứ tư, Thiên đạo chỗ điều động đưa ra 6 làn sóng cỏ dại quân tiên phong liền triệt để chiếm giữ 3.0000 km2 hoa mạc, mà ích lợi cũng từng năm gia tăng. Năm thứ nhất chỉ thu ích còn sót lại pháp tắc 100 đơn vị. Năm thứ hai ích lợi đã đột phá 1.0000 đơn vị. Năm thứ 3 ích lợi đã đột phá 5.0000 đơn vị. Năm thứ tư ích lợi đã đột phá 10.0000 đơn vị. Khấu trừ thiên đạo từ Trương dương nơi này ăn cắp phát tắc, lợi nhuận dẫn đầu cao tới 900%. Nhưng riêng này chút là không đủ, càng có giá trị là thiên đạo thu hoạch một khối diện tích có 3.0000 km, chiều sâu đột phá 300m mm mở sinh cơ đất đai. Đồng thời chứa nước 10 triệu tấn, để rơi rạc linh khí 10.0000 đơn vị. Khối này nguyên bản từ địa rốt cuộc sống. Thế là ở năm thứ tư lúc kết thúc, không có gì ngoài dưa đỏ bỏ cùng vạc rượu lăn bên ngoài, sở hữu cổ trại quân tiên phong công thành lưu thân, chết để khô khéo, mục nát cùng một bộ phận rời rạc linh khí, một bộ phận nguồn nước hóa thành khối này đất đai một bộ phận. Lúc này, nhóm thứ 2 cỏ trại quân Viễn Trinh mới bị Thiên Đạo trắng trợn đưa ra, trọn vẹn 100 triệu hạt giống, đây là quá khứ 3 năm Thiên Đạo ở trong linh điền nhanh chóng tích lũy. Dựa theo khác biệt công năng, khác biệt tính chất, hết thảy 30 loại cỏ dại, trùng trùng điệp điệp, mang theo dòng dã 5.000 đơn vị còn xuất lại phát tác, bắt đầu một vòng mới chính phủ. Mà cùng vòng thứ nhất cỏ dại quân tiên phong dã man đột nhập, chỉ cầu sinh tồn khác biệt. Cái này vòng thứ cỏ dại quân Viễn công năng càng thêm tinh tế, đối nhau trạng thái vòng xây dựng càng thêm hoàn thiện. Trương Dương lúc này thậm chí lười đi cho những thứ này cỏ dại đặt tên, bởi vì có khổng lồ còn sót lại pháp tắc cùng hộ, lại có không sai sinh trưởng cơ sở, những thứ này cỏ dại cơ hồ mỗi đoạn thời gian đều biết biến dị tiến hóa một lần. Có càng thiên về tại vững chắc đất đai, lại không gặp qua tại bá đạo chiếm cứ đất đai, sẽ cho cái khác cỏ dại lưu lại đầy đủ không gian sinh tồn. Có càng thiên về tại gia tăng đất đai phì nhiều độ, có càng thiên về tại dòng nước tích gót. có có thể nở hoa kết quả, có có thể mỗi tháng vừa khô héo, nhanh chóng sinh trưởng. Có có thể tích lũy tháng ngày sinh được, thẳng đến trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Đương nhiên trong này càng thêm không thể thiếu từ khô héo dễ cây bên trong một lần nữa nảy mầm lần nữa dị biến tiến hóa bùi gai mà vớt bùi gai cái đ đôi cùng bùi gai chi nha. biểu hiện của bọn nó cũng không có đã từng bá đạo như vậy mà là không ngừng điều chỉnh cùng cái khác cỏ dại cùng tồn tại không gian chỉ cho mắt liền lại là 3 năm qua đi toàn bộ 3,00 km2 diện tích biến thành 6,00 km2 nguyên bản không có chút nào sinh cơ hoang mạc biến thành sinh cơ bừng bừng vùng quê Mặc dù không phải màu xanh lá mà nguyên bản 36 chồng cỏ dại tại trải qua dị biến tiến hóa về sau đã phân hóa thành 124 chồng cỏ dại, 7 loại đại thụ, 5 loại bùi gai mục, 12 chồng cỏ xỉ dê. Thế nhưng là lúc này, Trương Dương nhưng có chút nhìn hồ đồ rồi. Thiên đạo hẳn là thật chuẩn bị tặng hắn một cái đại thảo nguyên. Lớn nông trường. Sáo lộ này là đang làm gì? Bất quá lúc này, truyền tử vong giai đoạn thứ 2 cũng đến cuối cùng trước mắt, Trương Dương cũng liền nguyện ý tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi, nhìn xem sau cùng đến cùng có cái gì kỳ tích phát sinh. Đương nhiên lúc này sự chú ý của hắn đã phần lớn đặt ở truyền tử vong bên kia, bởi vì đây mới là mấu chốt nhất. Hắn vô cùng lo lắng Thương Đông Thiên Thần sẽ ở trong khoảng thời gian này tìm tới cửa, hắn sở hữu thủ hạ một mực tại đề phòng tuần tra, cũng may cho đến trước mắt, cũng không phát hiện cái gì không ổn dấu hiệu. Lại chỉ trước mắt, liền là 2 năm qua đi, cũng không biết Thương Đông Thiên Thần phải chăng có cái gì chuyện trọng yếu hơn, hay là chỗ này cất giấu ngọn lửa hư vô thế giới không người dám tới gần. Dù sao, mai cho đến tuyển tử vong hoàn thành giai đoạn thứ 2 xây dựng, cũng không bị đến bất kỳ quái dã. Mà lúc này đây, nguyên bản hai ô vung nửa hoang mạc, cơ bản sở hữu thời gian phế liệu đều bị truyền tử vong dung hợp thôn vệ, nhưng nghĩ lại mở ra giai đoạn thứ 3. Lại là không thể đơn giản dựa vào thôn phệ ngọn lửa hư vô liền cũng có thể giải quyết. Nhưng nói thật, liền xem như bản thể lúc trước cũng không có trông cậy và có thể đem thuyền tử vong tiến hóa đến giai đoạn thứ 2, dù sao ngọn lửa hư vô loại vật này mặc dù ở khắp mọi nơi, nhưng muốn đem nó để luyện ra biến thành ống nổ bên trong thời gian phế liệu, thật đúng là không dễ dàng lấy tới. Cũng chính là Trương Dương có bây giờ lần này gặp gỡ, lúc này mới dễ dàng như vậy nhường thuyền tử vong lên cấp. Thuyền tử vong, giai đoạn thứ 2, tự động sát nhập thăng cấp giai đoạn thứ nhất công năng. Công năng 1, có thể thời gian giải cùng tử vong truyền bướm đen dung hợp, có vượt qua lục đại danh sách. Chư thiên vạn giới năng lực, lớn nhất có thể lén qua sinh linh số lượng, 3000, cụ thể tiêu hao xem lén qua mục đích mà định ra, nhưng ở bản trong danh sách, không cần tiêu hao, mỗi xuyên qua một lần làm lệnh 3 tháng là đủ. Công năng 2, khống chế thuyền tử vong, có thể tự do xuyên qua lục đại danh sách, chư thiên vạn giới bên trong sở hữu cấm địa, tuyệt địa, tứ địa, cần tiêu hao vũ trụ phát tắc, mỗi giây 100 đơn vị. Công năng 3, tiến vào thuyền tử vong, sẽ thoát khỏi hết thể vận mệnh truy tìm, nguyên do truy tìm, không biết nhìn trong chú. Công năng 4, luyện hóa tử vong mỏ neo thuyền, chỉ cần lưu lại tử vong mỏ neo thuyền Liên có thể lấy vượt thế giới truyền tống tử vong nhỏ neo thuyền trung quanh 100 km bên trong bất kỳ cái gì sự vật, bao quát sinh linh. Công năng năm, có thể tạm thời dung hợp một phương tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới tồn tại thuyền tử vong lúc, mỗi qua một năm cần hiến tế trong tiểu thế giới tổng số 10% sinh linh xem như thuyền tử vong một bộ phận. Cảnh cáo, ở danh sách bên trong qua lại, mỗi xuyên qua một lần cần hiến tế sinh linh tổng số 1%, ở danh sách bên ngoài xuyên qua, mỗi xuyên qua một lần cần hiến tế sinh linh tổng số 10%, lại hiến tế sinh linh càng cao càng tốt. Thuyền tử vong giai đoạn thứ hai có thể sung cường đại, mà lại cũng rốt cục thỏa mãn Trương Dương chủ thể năm đó hy vọng, đó chính là đem Thanh Minh giới để vào thuyền tử vong, sau đó đầy lục đại danh sách, chư thiên vạn giới tản bộ. Liên là cái này đại giới có chút lớn. Hàng năm hiến tế tiểu thế giới tổng số 10% sinh linh. Dựa vào, sinh linh gì trải qua được như thế tiêu hao. Mà lại, khác biệt sinh linh hiến tế, cũng giống vậy sẽ đối với thuyền tử vong sinh ra khác biệt ảnh hưởng đi. Coi như tiểu thế giới nhân khẩu có 10 tỷ, cũng gánh không được như thế hiến tế. Dù sao vẫn không thành hắn thuyền tử vong ngày sau muốn biến thành một chiếc bày khắp xương trắng quỷ thuyền. Vậy nhưng danh xứng với thực truyền tử vong. Trương Dương đang rầu dĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, lại là Thiên đạo tiểu nương bị bắt đầu ở liên lạc hắn, cũng không có tin tức gì, chỉ là một loại ba động quen thuộc chập chờn. Trương Dương sửng sốt một chút, dông nhiên bảo to: "Ta tập hợp." Là Mộ yêu. Thiên đạo tiểu nương bị này dùng 8 năm rưỡi thời gian cho hắn bồi dưỡng ra một con hình thức ban đầu mục yêu, mặc dù không phải lúc trước đi Mộ yêu, nhưng cơ bản thuộc tính đặc tính, đặc tính đều là không sai biệt lắm. Thế là Trương Dương đầu vô số suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. Một yêu cũng coi là sinh linh mà lại là sinh linh mạnh mẽ dù sao cỏ nhỏ cũng là sinh linh nhưng loại này yếu yếuớt sinh linh lấy ra hiến tế thuyền tử vong trực tiếp liền là ở chính mình lừa gạt chính mình hắn cũng không phải trương cắt có thể nước thế nhưng là một yêu liền không giống với lúc trước có thể đại lượng bồ dưỡng thực lực còn mạnh hơn trọng yếu nhất chính là nếu như Hiến tế cho thuyền tử vong như vậy mặc kệ là từ tâm lý đến thân thể đều biết hết sức thoải mái không có ấy náy cảm giác sau cùng một yêu đặc chất là có thể không ngừng ảnh hưởng thuyền tử vong ai nhai đạo tiểu nương bị là biết trước vẫn là quá thông minh không Chân tướng của chuyện nhưng thật ra là ta quá đẹp rồi Trương Dương sở lấy chính mình cái cầm hài bên trên mấy trăm cây kiếm khí sắc bén trọm dâu nhỏ nghĩa chính luôn từ nói tiếp xuống tâm tình rất tốt Trương Dương thu hồi nhỏ bụng thuyền đúng không có dung hợp tử vong thuyền buồn đen thuyền tử vong chỉ có thể gọi là nhỏ bụ thuyền bao quát những công năng kia cũng nhất định phải là ở dung hợp tử vong thuyền bồn đen sau mới có thể xuất hiện dù sao hắn bây giờ quyết định muốn 500% cường độ ủng hộ thiên đạo một yêu đầu này văn minh Tây hắn cảm thấy thật tốt hoàn toàn có thể phát dương quang đại nha bất quá làm Trương Dương nhìn thấy cái kia hình thức ban đầu một yêu về sau vẫn không khỏi thất vọng một cái, bởi vì đây quả thật là hình thức ban đầu, là lấy bùi gai chi nhà, xen lẫn gái khác rất nhiều loại cổ đại thủ gen, sau cùng mới xuất hiện hình thức ban đầu, liền di chuyển cũng không thể di chuyển, thậm chí không có bản thân ý thức, nhưng nó đã có cùng loại cá ba giây ký ức. Cho nên chỉ cần tiếp tục tiến hóa xuống dưới, nó nhất định có thể trở thành mục yêu. Vấn đề duy nhất chính là thời gian này phải bao lâu. Chương 476, khói đen kiểm tra. Chương 476, khói đen kiểm tra tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Hầu như không cần do dự Trương Dương liền bác bỏ hắn lúc đầu kế hoạch, hắn quyết định lưu lại, mặc kệ thời gian bao lâu, bởi vì chuyện này việc quan hệ thuyền tử vong, coi như bỏ ra lại nhiều một cái giá lớn, tốt ta, hắn chỉ lưu lại 100 năm, lại lâu liền gặp nguy hiểm. Thiên đạo có thể tăng tốc một yêu quá trình tiến hóa. Trương Dương cùng Thiên đạo câu thông. Một cơn chấn động gợn sóng chuyển đến, nhưng không có cụ thể hàm nghĩa, dù sao Thiên đạo đẳng cấp vẫn là quá thấp. Vắt hết óc giải mã một phen, Trương Dương mới ra một cái giống thật mà là giả đáp án, tựa như xem bói. Một diệp. Có ý gì? Hoàn toàn lý giải không thể a. Trương Dương chỉ có thể coi như thôi, nhưng hắn có thể xác định thiên đạo hành vi đối với mình không có chỗ xấu, như vậy, tiếp tục trở đi. Chỉ là tiếp xuống chờ đợi liền không thể bị động làm đợi, một yêu tiến hóa cần nhiều thời gian hơn, nhưng hắn lại không thể trông cậy vào thương Đông Tiên Thần mãi mãi cũng không đến tiến công hắn, nhất là bây giờ trong thế giới này thời gian phế liệu đều bị thanh lý mất dưới tình huống. Nhất định phải phát động chủ động tiến công, ta chiến tranh cờ lớn đã đói khát khó nhịn. Chuẩn bị một phen về sau, Trương Dương lấy ra nhỏ bùa thuyền, hướng trên trời ra, đồng thời kích hoạt tử vong truyền lập tức, giai đoạn thứ 2 truyền tử vong liền nổi lên nhưng cũng không có bất luận cái gì cụ thể hình tượng, mà là một đoàn khói đen, ngọ nguậy, nổi lơ lửng, một loại không hiểu khí tức âm sâm nào qua, tựa như là đến từ thứ 6 danh sách diệt tuyệt bóng mở. Bao quát Trương Dương ở bên trong, hắn sở hữu thủ hạ đều đồng loạt dùng mình một cái. Thế là trước tiên, Trương Dương liền có một cái hiểu ra, đó chính là ở hắn không có thăng cấp đột phá đến thiên thần thực lực trước đó, tuyệt đối không thể lại tăng cấp thuyền tử vong, sẽ phản phệ. Trên thực tế bây giờ Trương Dương cũng hoài nghi, nếu như hắn dẫn người thời gian dài ngồi thuyền tử vong, không chừng cũng muốn biến thành vong linh người chết. Cái đồ chơi này quá tà môn. Bất quá cái này cũng bình thường, không tà môn một chút, lại như thế nào có thể thôn phệ tử vong phế liệu ngọn lửa hư vô, lại như thế nào có thể tự do xuyên qua lục đại danh sách, chư thiên vạn giới. Lên thuyền. Chịu lấy toàn thân lông tơ phát run. Trương Dương vẫn là ra lệnh. cũng không có cái gì cái thang, tất cả mọi người chỉ dựa vào tới gần đoàn khói đen kia, liền trong nháy mắt bị truyền tống trong đó. Bên trong cũng không có bất kỳ cái gì khoang thuyền dáng vẻ, chỉ có vô tận khói đen. Mà cái này trong khói đen giống như có vô số đầu trạm tay muốn đem bọn hắn xé nát. Làm càn. Nuốt ngữ của ma, Giang Cầm. Nuốt ngữ của ma, pháp lệnh. Trương Dương gào thét một tiếng, khói đen rời khỏi 6m. Nuốt ngữ của ma, trấn nhiếp. Hắn lại phóng thích một đạo nuốt ngữ của ma, thế là cái kia khói đen lại rời khỏi 3m. A. Trương Dương khẽ giật mình, lại là có chút rõ ràng rồi, ngay sau đó hai tay của hắn kết ấn, thiên địa kiếm ý bộc phát, chín loại biến hóa từng cái hiện ra, nhật nguyệt tinh thần, phong vân lôi điện, núi sông biển hồ. Giống như một phương thế giới vũ trụ ở Trương Dương quanh thân dáng lâm. Ông anh. Trong nháy mắt, bốn phía khói đen liền rời khỏi trọn vẹn 50m. Kiếm tâm chi ấn, con dấu của kiếm hồn, kiếm khí chi ấn. Ba đạo kiếm ấn liên tục ra trận, lần nữa đem bốn phía khói đen đánh lui 30m. Núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Trương Dương hai tay trong hư không liên chút, ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo núi sông Nhật Nguyệt Đãng Ma liền xuất hiện ở bốn phương trấn áp, lập tức đem khói đen phạm vi bao phủ tiếp tục hướng bên ngoài đẩy ra 10m. Chân linh, chấn. Trương Dương lại thả ra hắn linh vực, hy vọng lấy tam diệp chân linh trấn tán khói đen, nhưng kết quả lại làm cho hắn thở dài, quả nhiên Tam Diệp Chân Linh ưu tiên cấp bậc ở truyền tử vong trước mặt liền cái giẫm đều không phải, chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính mới có thể đánh lui khói đen. Mà lại cái này khói đen rõ ràng là một loại nào đó kiểm tra, bởi vì khi hắn lần thứ hai phóng thích kiếm tâm ấn thời điểm, khói đen liền không nhúc nhích tí nào. Tập hợp, tổn thất quá độ, ta cần phải nhiều lĩnh hội một chút lớn uy lực thần thông." Trương Dương thở dài, trung quanh khói đen hết thể bị hắn đánh lui 99m, có thể đây chính là hắn mức cực hạn, bởi vì lúc này khói đen đã nồng đậm đến giống như thực chất, phổ thông thần thông căn bản là không đẩy được. Mà cái này đường kính là 99m vòng tròn, liền là hắn sau này ở trên thuyền tử vong có thể thu được quyền hạn cấp bậc. Rất nhanh, 5 giây qua đi, khói đen tản đi, lộ ra một chiếc cực lớn thuyền đen, mọc ra 3000m, chiều rộng 500m, cao có 700m, phía trên có 12 cái cực lớn buồm, nhưng trước mắt chỉ có một cái buồn mở ra, đó chính là tử vong thuyền buồm đen. Trong mấy mắt, loại kia quen thuộc nắm quyền trong tay trở lại trương dương trong tay, nhưng cùng lúc trên người hắn cũng nhiều một cái tạm thời buff. Người nhập cơ trái phép, ngồi thuyền tử vong, trốn tránh dòng sông thời gian pháp tắc sinh linh, người có thể đi được đã nhưng tất nhiên trả giá đắt, lén qua một lần, ngươi liền sẽ bị đánh dấu một lần tử vong dấu ấn, mà chết mất dấu ấn trùng chất 99 lần, ngươi sẽ thành tử vong thuyền buồm đen một bộ phận, trước mắt trùng chất tử vong dấu ấn số lượng 0.99. Tiên đánh cực 1, ngôi thuyền tử vong ở thứ 5 danh sách bên trong qua lại, như chân hồn độ hoàn hảo đạt tới 100%, đem sẽ không thu hoạch được tử vong dấu ấn, nếu không thì đem thu hoạch được tử vong dấu ấn trong chất. Tiên đánh cực 2, ngôi thuyền tử vong ở thứ 4 danh sách bên trong qua lại, như chân linh đạt tới 3 lá, đem sẽ không thu hoạch được tử vong dấu ấn, nếu không thì đem thu hoạch được tử vong dấu ấn chống chết. Tiên đánh cửa 3, chân hồn độ hoàn hảo như không đạt được 100%, cưỡng ép xuyên qua danh sách trong ngoài, đem cưỡng ép đánh dấu tử vong, trở thành tử vong truyền buồm đen một bộ phận. Tiên đánh cửa 4, mỗi cái người nhập cư trái phép cũng có 3 lần cơ hội đổi mới tử vong dấu ấn trồng chất hạn mức cao nhất, mà mỗi lần đổi mới lúc, kiểm tra khói đen cường độ sẽ tăng lên 100. Thì ra là thế, thuyền tử vong sở dĩ có thể xuyên qua lục đại danh sách, trừ thiên vạn án giới, nhưng cũng không phải không có một cái giá lớn, như thế mới đúng, lại là ta trước đó suy nghĩ nhiều, làm chuyện gì không cần trả giá đất đâu. Trương Dương thở dài, Lúc này hắn lại đi nhìn một đám thủ hạ 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh bọn hắn chân hồn độ hoàn hảo đã đạt tới 100% trước đó bao phủ ở trong hấ vụ bọn hắn hết thể đem khói đen đẩy ra tháng 1 năm20 m so Trương Dương còn lợi hại hơn nhưng đây là bình thường từ khi bọn hắn 5 người đã thức tỉnh bán thần chiến kỹ sau đó ngoại trừ không bằng Trương Dương Tam diệp chân Linh đơn thuần sức chiến đấu đã vượt xa đây cũng chính là nói bọn hắn có thể ở trên thuyền tử vong chồng chất 120 cái tử vong dấu ấn bất quá đây không tính là cái gì bởi vì còn có hai lần kiểm tra khói đen cơ hội Nếu là tại cái khác trên chiến trường, chỉ bằng Trương dương tam diệp chân linh, hắn liền có thể tùy tiện nghiền ép cái này 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh. 16 cái kẻ hủy diệt kiểm tra khói đen thành tích là 60m, mà lại bọn hắn chân hồn độ hoàn hảo chỉ có 80%, căn bản không hợp cách. 25 tên yên lạng người kiểm tra khói đen thành tích cũng đều là 40m đến 50m không giống nhau, bọn hắn chân hồn độ hoàn hảo mới 60%, càng là không có leo lên thuyền tử vong tư cách. Ngược lại là cái kia 10 tên cấm pháp kỵ sĩ, biểu hiện được không có chút nào kém. Bọn hắn toàn bộ đều ở kiểm tra trong khói đen đánh ra tháng 1 năm 10M thành tích, mà lại bọn hắn chân hồn độ hoàn hảo cũng đều là 100%, cho nên hoàn toàn đạt yêu cầu, chỉ cần ở danh sách bên trong xuyên qua, liền sẽ không trồng chất tử vong dấu ấn. Đến nỗi còn lại 4 tên chuyển thế kiếm tu, chỉ đánh ra 89M thành tích, nhưng bởi vì bọn họ chân hồn độ hoàn hảo đều là 100%, vì vậy cũng là đạt yêu cầu. Bất quá, Trương Dương cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem 16 tên kẻ hủy diệt, 25 tên yên lặng người đuổi xuống thuyền tử vong, bởi vì lần này hắn là muốn đi soát chiến tranh cỡ lớn cảm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này ban thưởng là pháp tắc nồng độ 2, điều này rất trọng yếu, là có thể tăng lên riêng phần mình cơ sở sức chiến đấu, cho nên, cho dù là sẽ trồng chất một lần tử vong dấu ấn, cũng là đáng. Mà lại lần này, bọn hắn là thật bình cương mã tráng, có như gặp lại Thường Đông tiên Thần bán thần phân thân, cũng là không sợ chút nào. Chương 477, 9 yêu. Chương 477, 9 yêu tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Đen nhánh ma vân giống tầng tầng núi lớn, trùng trùng điệp điệp trong hư không cả ra, vô biên vô hạn. Tại đây ma chỗ sâu Mơ hồ có thể thấy được từng đạo ánh sáng màu choáng nhô ra, đem cái này ma vân núi lớn nổi bật lên có một loại quỷ dị vẻ đẹp. Nhưng tại loại xinh đẹp này sau đó, dấu lại là kinh thiên sắc cơ. Trương Dương đứng ở trên thuyền tử vong, một cú khí lạnh từ gót chân sông thẳng đầu lâu. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là quá ngây thơ, quá nghị đương nhiên. Đi qua 10 năm này trong thời gian, Thương Đông Thiên thần không có đến tìm hắn gây phiền phức, hắn còn hết sức may mắn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Đông Thiên thần phản kích không phải là không có, mà là chưa đến. Đúng vậy, Thương Đông thiên thần cũng không lại tự mình ra tay cũng không phải phái ra một chút thủ hạ đến đây, hắn cần phải đối với những cái kia ma quỷ của vực sâu ra nghiêm lệnh, phải một đòn diệt đi hắn. Mà sở dĩ Trương Dương đi qua 10 năm này hết sức căng ổn, hoàn toàn là bởi vì những cái kia ma quỷ của vực sâu trỗi chuẩn bị phản kích quá to lớn, quá kinh khủng, quá khó giải, tựa như tận thế. Nếu không phải lần này Trương Dương ngồi thuyền tử vong, lấy chậm nhất tốc độ tiến về phía trước ma quỷ của vực sâu khóa lừ, vừa vặn đối diện gặp được, hắn còn không biết hai họa ngập đầu đang ở trước mắt. Cái này mẹ nó, ít nhất là 30 ma quỷ của vực sâu liên thủ nha. Trương Dương tự lẩm bẩm Trong ánh mắt khiếp sợ dần dần tỉnh táo, Thương Đông Thiên thần chiêu này thật tuyệt. 30 ma quỷ của vực sâu, chỉ ít 5000 cách thân thể, lại trở lên mặt thiên đạo tiến hành khống chế xu đôội, liền tạo thành như thế một đạo hủy diệt ma vân. Đông nam, tây bắc, trên dưới trái phải. Chỉ ít mấy chục tỉ km ma vân, cứ như vậy từ bốn phương tám hướng mang theo đi qua, căn bản không cho mình tiểu thế giới kêu cơ hội đảo cậu. Đây là tuyệt sát a. Ha ha. Chu Dương bỗng nhiên cười lạnh, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, tự có một vòng điện cuồng hiện lên, Thương Đông ngươi cái đồ con rùa, lão tử vốn là đều không muốn chọc giận ngươi. Không thể trêu vào còn không trốn thoát. Kết quả ngươi mẹ nó là muốn ép đến lao tử nổi điên a. Nếu như ngươi cho rằng ta liền sẽ trốn ở ta tiểu thế giới kia bên trong, vậy ngươi coi như sai. Bây giờ, đi bầu trời. Xuân Quy Thành. Trương Dương thấp giọng gầm thét, trực tiếp ở trên thuyền tử vong đưa vào Xuân Quy Thành ký ức, đây là truyền tử vong năng lực, chỉ cần Trương Dương đi qua địa phương, hoặc là có chuẩn xác danh sách tọa độ, như vậy thì có thể thuần gian truyền tống. Về phần hắn tiểu thế giới kia, lại là không đổi, cái kia đông đảo ma quỷ của vực sâu thúc đẩy hủy diệt ma vân. tốc độ rất triệu. Điều thế giới còn có thể sống tạm cái 2 3 năm. Cái này đủ rồi. Trong nháy mắt, thuyền tử vong giống như sống tới, vô tận khói đen tràn ngập ra, hóa thành không biết bao nhiêu thủy thủ, bọn nó kêu thảm, máng, mạnh mẽ sẽ mở không gian. Veo một cái, thuyền tử vong liền xuyên qua vực sâu, thẳng tới bầu trời, xuân bi thành chô thế giới, cũng chính là Trương Dương trước đó chật vật thoát đi thế giới kia. Toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi, bao quát Trương Dương ở bên trong, 5 cái kẻ hủy diệt thức lĩnh, 10 cái cấm pháp kỳ sĩ, cái chuyển thế kiếm tu đều không có tiêu hao tử vong dấu ấn chỉ có cái kia 25 cái yên là người, 16 cái kẻ hủy diệt, 9 cái kẻ hủy diệt đội trưởng đều riêng phần mình trồng chất một lần tử vong dấu ấn. Ông thuyền tử vong trong nháy mắt dừng hẳn, từ nơi sâu xa, tựa hồ có 10.0000 ánh mắt rơi vào Trương Dương trên người, hết sức tham lam, hết sức tà ác nhìn chằm chằm hắn, thật giống như hắn tự ý động cái gì cấm kỵ. Nhưng Trương Dương đối với cái này thờ ơ, trực tiếp thu hồi tử vong truyền bổ đen, thuyền tử vong trực tiếp biến thành nhỏ thuyền, tiếp xuống ở trong vòng 3 tháng, cũng không thể sử dụng truyền tử vong xuyên qua chức năng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thu hồi Tử vong thuyền bùa đen một sát na, cái kia trước đó bị nhìn chằm chằm quỷ dị trạng thái trong nháy mắt biến mất, phản vật tử không phát sinh qua. Thuyền tử vong vẫn là quá tà dị, sau này ta nhất định phải tận khả năng giảm bớt vận dụng vật này số lần." Trương Dương trong lòng suy tư, tối xuống quyết định. Lúc này, bọn hắn tất cả mọi người vô thanh vô tức xuất hiện ở một mảnh hoang nguyên bên trên, đỉnh đầu vẫn là mây đen, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy mây đen kêu bên trong thiên cung dáng, thương thiên thần người này quả nhiên ngay tại khu chấp hành sách lược của hắn. Trương Dương cũng không đợi, đầu tiên thả ra linh lực bao phủ đường kính 300 km khu vực, lấy hắn tam diệp chân linh cường độ, đủ để che đậy tất cả mọi người. Nhưng cái này linh vực tác dụng không chỉ như vậy, bởi vì cái này linh vực là bao gồm các mặt 300 km, cho nên có thể trực tiếp xuyên thấu mây đen, cảm ứng được ngày đó cung phía trên. Rất không kéo, Thương Đông Thiên Thần Thiên Cung ngay tại cách xa mặt đất 200 km địa phương, cho nên trực tiếp bị Trường dường cho nhìn rõ ràng. Cái này thiên cung cực kỳ to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, vốn hẳn nên là treo ở chỗ càng cao hơn, nhưng bởi vì trước đó xâm lấn mới rơi vào độ cao này. Bên trong trí ít tám thành trở lên đều là tổn hại. Bất quá, Trương Dương tại ngày này cung bên trên nhìn thấy tám đạo vàng cột, thông thiên chật địa, cũng không biết là cái gì. Trong đó gần nhất một đạo vàng cột khoảng cách Trương Dương vị trí khoảng chừng mấy ngàn dặm. Còn nó là cái gì, trước hết giết đi qua lại nói. Trương Dương hết sức quả đoán, Thương Đông Thiên thần khẳng định là đang nưu đồ cái gì, mà hắn cái này Tiên cung bên trong bí mật càng nhiều, cho nên lúc này nếu quyết định chính diện quyết đấu, liền không thể do dự cái gì. Ngay sau đó, hắn liền dùng linh vực bảo vệ tất cả mọi người, hướng phía gần nhất cái kia đạo vàng cột phóng đi. Dọc theo con đường này tự nhiên cũng gặp phải loại kia phụ trách để phòng tuần tra máu vũ biểu nhân, nhưng bởi vì Trương Dương chân linh độ ưu tiên, những thứ này ma vũ điểu nhân dù là liền từ bên cạnh bay qua, cũng không hề có cảm giác. Thậm chí có linh tinh ma nhân tiểu đội, dù là gần trong gang tấc, đều không thể phát giác. Trong đó không thiếu thực lực tương đương tại nguyên anh cảnh ma nhân. Chỉ là càng tiếp cận cái kia vàng cột, Trương Dương liền càng phát ra tin tưởng hắn phán đoán, bởi vì thế giới này nguyên bản đều hoang tàn vắng vẻ, nhưng vừa mới qua đi 10 năm, như thế nào đầy khắp núi đồi đều là ma nhân bộ lạc. Nhất là ở cái kia vàng cột phụ cận, Chỉ ít tụ tập mấy triệu ma nhân, bên trong thậm chí có bán thần cấp ma nhân khi tức. Cái kia Thương Đông Thiên Thần không phải là đem trong ngực sâu sở hữu ma nhân đều cho toàn bộ truyền tống đến bầu trời đi. Hừ, chờ một chút, đó là cái gì? Lúc này ở khoảng cách cái kia vàng cột còn có 300 km thời điểm, Trương Dương dỗng nhiên như mày, hắn nhìn thấy liền là cái kia vàng cột đột nhiên như núi lửa bộc phát, chẳng những kim quang đại phóng, còn phun ra vô số vật chất. Cùng lúc đó kèm theo liền là mấy triệu ma nhân hưng phân tiếng hoan hô. Mạnh vỡ, thế giới mạnh vỡ. Đó là bầu trời văn minh thế giới mạnh vỡ. Đó là Chiến Yêu. Trương Dương trong lòng đột nhiên có một loại thật không tốt cảm giác, Chín Yêu hắn đương nhiên biết, hắn còn nhớ rõ chính mình bên trên trung học cơ sở thời điểm liền nhìn qua gạ, về sau nhìn qua, cũng chơi qua Chiến Yêu diễn sinh trò chơi, đây là lúc kia hưởng dự toàn cầu câu ma huyễn tác phẩm, cùng Lotus the gì nổi danh. Bên trong miêu tả yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh, cự hận, lợi ích LXGmax, bối cảnh chi hùng vĩ, kịch bản khẩn tập hợp, nhân vật chi rõ ràng, nhất là cái kia đặc biệt thiết lập, trực tiếp liền là bầu trời nhân tộc cùng thiên khung yêu tộc vô số năm qua chân thực lịch sử ảnh thu nhỏ co như cho tới bây giờ hắn còn có thể nhớ lại trong đó kinh điển đoạn ngắn. Nhưng là, chín yêu thế giới mảnh vỡ xuất hiện tại cái này sụp đổ trong thế giới, lại không phải một cái điểm tốt. Mắt thấy cái kia vô số vực sâu ma nhân gieo họ, tranh đoạt chín yêu thế giới mảnh vỡ một màn, Trương Dương liền chậm rãi rút ra chiến tranh cờ lớn. Vực sâu cùng bầu trời, cũng chỉ có thể dùng chiến tranh nói chuyện. Giết! Không có thêm lời từ thái. Trương Dương trong tay chiến tranh cờ lớn liền bị hắn lĩnh vực trong nháy mắt ném mạnh đi ra ngoài, rơi vào cái kia tập trung ma nhân trung ương. Cơ hồ là ở đồng thời, thân ảnh của hắn cũng vượt ngang 100 km. Tam Diệp Chân Linh ưu tiên cấp bậc thỏa thích phóng thích, linh vực bộc phát, 300 km đường kính bên trong, giống như nhấc lên tử vong gió lốc. Trong khoảnh khắc, ở phạm vi này bên trong vô số vực sâu ma nhân đầu lâu tựa như là vô số pháo đông nhảy nhảy nhảy nổ tung. Như vậy một đòn, liền là 100,000 ma nhân bị đánh giết, mấy trăm ngàn ma nhân trọng thương. Đây chính là Tam Diệp Chân Linh tự mang ưu tiên cấp bậc. Đương nhiên, một hơi sát thương nhiều như vậy vực sâu ma nhân, chúng dương chính mình chân linh cũng cơ bị trong nháy mắt rút sạch, không thể tiếp tục. Nhưng hắn không lo lắng chút nào bởi vì năm cái như sao băng thiên thạch bóng dáng đã sau đó vụt không mà tới. Bán thần chiến kỵ, cha đạm, một đòn phía dưới, cực lớn sóng xung kích nhấc lên cao mấy ngàn thước đầu sóng, càn quét mấy trăm km. Cho dù là cấp thấp nhất bán thần chiến kỵ, vậy cũng kinh thiên động địa. Năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh liên thủ, một đợt liền xử lý gần 1 triệu vực sâu ma nhân. Chiến tranh cờ lớn dung cảm nhiệm vụ, dây nhanh hoàn thành. Đồng thời kích hoạt bước kế tiếp nhiệm vụ, quỷ thần khó lường. Yêu cầu đánh giết 10 triệu nhân, hoặc là năm cái bán thần. Nhiệm vụ ban thường Tham dự sở hữu binh sĩ sẽ thu hoạch được 10 pháp tắc nồng độ. Muốn chết. Một đạo chập trần nổ tung, lại là vực sâu ma nhân ở đây trấn thủ ba tên ma nhân bán thần xuất hiện, bọn nó có thể nói rất mạnh, mà lại trên người trang bị, còn có các loại thần thông bí kíp, đều không phải 5 tên kẻ hủy diệt thống lĩnh có thể chống lại. Trong nháy mắt, một khắc trước còn uy phong lấm lẫm năm cái kẻ hủy diệt thống lĩnh liền bị đánh ngã ba cái, HP giảm mạnh, căn bản không phải đối phương loại này đẳng cấp VIP bán thần đối thủ. Cái này rất bình thường, bây giờ cái tên Thư Thiên thần ngay tại chấp hành một cái quy mô kế hoạch khổng lồ, mà hắn xem như thiên thần Vô Liếng có bao nhiêu phong phú là không cần phải nói, bồi dưỡng một chút đẳng cấp VIP bán thần không khỏi quá nhẹ nhõm. Nhưng là, lĩnh vực. Thở phao được một hơi Trương Dương lập tức xông lên trước, một tên đẳng cấp VIP ma tộc bán thần còn muốn một quyền nện bạo đầu của hắn, nhưng là mới tới gần Trương Dương quanh thân 300m trong phạm vi, liền biến thành một khối đá, động cũng không thể động. Bởi vì tại cái này khu vực, Trương Dương linh vực bằng vào Tam Diệp chân linh, là có thể làm được thực chất hóa như là huyền thiết cứng rắn. Chỉ là đẳng cấp VIP bán thần, tập hợp, ngươi có ta ưu tiên cấp. Diệt. Hoành. Cái kia Bán thần nửa người nổ tung một đoàn xương máu, sau đó hỗn hoàng chạy thoát, nó bị dọa đến liền đầu cũng không dám trở về liền không còn hình bóng. Mà còn lại hai cái ma tộc đẳng cấp VIP bán thần nhưng không có vận khí tốt như vậy, bởi vì 10 tên cấm pháp kỵ sĩ rốt cục đu theo, trực tiếp liền là toàn bộ bản đồ, toàn bộ phạm vi, địch bạn không phân cấm pháp. Toàn bộ bản đồ cấm pháp 3 giây, bán thần cũng không ngoại lệ. Ngoại lệ, chỉ có Chu Dương. Hắn chống rống mà lên, trong hai tay không ngừng kết thành kiếm ấn, Thiên kiếm ý cũ trọng biến hóa sau lưng hắn hùng vĩ kéo ra, cả người giống như hóa thành một chỗ thiên địa. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ở toàn bộ bản đồ cấm pháp hiệu quả biến mất trong nháy mắt, Ưu Vạn Đạo kiếm lưu tựa như là kiểu Thiên Mân Hà, chút xuống. Đẳng cấp VIP ban thần lại như thế nào? Chết. Đó là đương nhiên không có khả năng, nhưng là đủ để đem bọn nó trọng thương, sau đó, tất cả mọi người cùng tiến lên, quần đấu, đánh đánh đánh. Ba, ba, ba Lúc này rốt cục chết. Chương 478, Luyện Thần. Chương 478, Luyện Thần tiểu thuyết, điên quồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Cờ lớn phần phật. Phạm vi mấy trăm km bên trong đã không có nửa cái có thể còn sống ma nhân. Mới cái tia giao phong ngắn ngủi, vẹn vẹn 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh, liền một hơi diệt đi mấy triệu ma nhân. Trương Dương còn nổi đồng bền giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm cái tia đạo cột vàng, bên trong lao ra chín yêu mảnh vỡ tựa như là trong nước tạp vật, ở bất lực nổi trôi. Phá hủy đạo này cột vàng. Trương Dương trầm giọng ra lệnh, cái này cột vàng trực tiếp kết nối thương Đông Thiên Thần Thiên Cung, giờ phút này đang liên tục không ngừng thôn vẽ chín yêu thế giới mảnh vỡ. Rầm rầm Tất cả mọi người ra tay, nhưng liền xem như năm cái kẻ hủy diệt thống lĩnh Bọn hắn công kích cũng chỉ có thể nhường cái này cột vàng hơi rung nhẹ. "Rế tửm, cái này cột vàng là thương Đông Thiên Thần vô cùng bảo tay, pháp tắc nồng độ chí ít 500% trở lên, căn bản không có khả năng đối cứng." Trương Dương như mày, có chút bất đắc dĩ, mà lại hắn có thể nhìn ra được, cái này cột vàng cũng không phải như thế đơn giản, giống như là bị một loại nào đó pháp tác phù hộ, một mặt kết nối chính là thương Đông Thiên Thần thiên cung, mà đổi thành bên ngoài một mặt, kết nối tựa như là nhân tộc văn minh địa bản. Cái này tựa như là tạo thành một loại nào đó cân bằng, cùng loại cán cân như thế, nếu như hắn muốn phá hủy cột vàng Như vậy bị hao tổn tuyệt không chỉ thương Đông Thiên Thần Thiên Cung, còn có nhân tộc Văn Minh. Đại gia, những cái kia thợ săn giết vi rút đầu góc đốt rủi a, tại sao muốn làm loại vật này? Trương Dương mắng, nhưng chính hắn cũng hiểu rồi, đây càng giống như là thương Đông Thiên Thần tại không có chết mất trước đó liền lưu lại mưu đồ bố cục, lấy hắn như thế một cái thiên thần, lại có hủy thiên diệt địa ống nổ bình nơi tay, nhìn về thứ năm danh sách, thật đúng là không có người nào có thể chọc được, bao quát thợ săn giết vì rút những cái kia láo đại. Cho nên dưới loại tình huống này bị ép làm ra một cái cùng loại đồ ước lôi đại cùng một thứ, đó cũng là hoàn toàn không có cách nào Trương Dương có chút bực bội ngẩng đầu, sau đó liền thấy chiến tranh cờ lớn ở liên tục hoàn thành bách chiến tinh huệ, ngàn kỵ lực trận, dũng cảm cái này ba cái chiến tranh nhiệm vụ về sau, nó chứa trị độ đã đạt đến 5%, cho nên thời khắc này chiến tranh cờ lớn toàn bộ hình dáng đã có cao 30m. Mà nếu như lại hoàn thành cái này nhiệm vụ thứ tư quỷ thần khó lường về sau, chiến tranh cờ lớn chứa trị độ sẽ đạt tới 10%, đến lúc đó, chiến tranh cờ lớn cái nào đó công năng liền có thể sử dụng. Liếc nhìn thanh tiến độ, 3 triệu ma nhân, lại thêm hai cái đẳng cấp VIP bản thân đã để nhiệm vụ tiến độ đạt tới 3 phần tư còn nhiều, cho nên chỉ cần lại giết một tên ma nhân bán thần, nhiệm vụ này xác định vững chắc hoàn thành. Nhưng ở này trước đó, Trương Dương lần nữa liếc nhìn cái kia cột vàng, cái đồ chơi này dù sao vẫn đường kính có 50 km, bên trong kim quang lưu chuyển, chín yêu thế giới mảnh vỡ như cũ rất nhiều. Tử vong thuyền bùn đen. Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy tử vong thuyền bùn đen liền đụng vào cột vàng bên trong, vật này pháp tắc nồng độ cao tới 500%, lại có một loại nào đó pháp bảo hộ, trừ có thân phận cho phép, như những cái kia ma nhân không thì người khác căn bản vào không được, cũng chỉ có tử vong thuyền buồn đen loại này đặc thù vật có thể không nhìn. Trong nháy mắt, Trương Dương xuất hiện ở trong kim quang, thân ở trong đó, liền sẽ phát hiện nơi này phạm vi hoàn toàn không chỉ 50 km đường kính, hắn dùng linh vực đảo qua, đều cảm giác không thấy cuối cùng. Thu. Trương Dương không ngừng đem từng khối chí yêu thế giới mảnh vỡ chặn lại, thu nhập nhỏ bùn thuyền dự trữ không gian, cái không gian này rất lớn, hơn nữa không nhận truyền tử vong đặc tính ảnh hưởng, trên lý luận có thể dung nạp 1.0000 số vuông đất đai. Nhưng như thế không gian tại lúc này như cũ lộ ra quá nhỏ. Chỉ điêu thế giới lớn bao nhiêu, Trương Dương có thể cứu liền một sợi lông trong chín con trâu cũng không sánh nổi. Đợi đến nhỏ bồn truyền không gian chứa đầy, Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem số lượng cơ hồ vô cùng vô tận thế giới mảnh vỡ tụ hợp vào thiên cung. Chờ một chút, có người. Đột nhiên, một khối thể tích càng lớn thế giới mảnh vỡ từ phía dưới xuất hiện, khoảng chừng có 100m2 phương km lớn nhỏ, phía trên kia là một tòa thành, mà lại tòa thành này còn duy trì lấy trận pháp phòng hộ kết giới, trong thành trì ít có mấy triệu sinh linh. Trương Dương một cái giật mình, lập tức liền nhận ra Đây là chín yêu trong thế giới Cửu Đại Vương Thành một trong, Đông Phương Thanh Long nhất tộc phù hộ Thanh Long Vương Thành, đây cũng là chín yêu trong thế giới địa vị tương đối siêu nhiên trung lập thế lực. Chín đại trong Vương Thành, nhân tộc chiếm 4 tòa, yêu tộc chiếm 4 tòa, song phương vô số 5, kiểu thị rất trọc, diễn phần mình không biết hiện lên bao nhiêu hảo kiệt, nếu không phải Đông Phương Thanh Long nhất tộc có thể vì song phương giảm sóc, đem chiến tranh không chê ở trình độ nhất định, nhân tộc cùng yêu tộc sợ là sớm đã đều tan rủi, nơi nào còn có chín yêu trong thế giới cái kia sáng chói yêu kiều văn minh. Đáng tiếc, bây giờ đây hết thể nhưng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Dương linh vực đã qua chỉ thấy cái này Thanh long Vương thành bên trong không chỉ có thanh long nhất tộc còn có không sai biệt lắm hơn một triệu người tộc hơn trăm10,0 không yêu tộc hiển nhiên tại dạng này tận thế đại nạn trước hai tộc đã từng thù hận đã không đáng giá nhắc tới thế nhưng là liền xem như như thế coi như bọn hắn đã bắt đầu hợp tác nhưng hết thảy đều trễ. một khi tiến vào thương đông Đôngi thần thiên cung tòa này Thanh long Vương thành liền sẽ triệt để diệt tuyệt nếu ta gặp được cũng không thể bó tay mặc kệ Trương Dương thở dài một tiếng bây giờ liền một cái biện pháp đem thanhh Long Vươngnh Hòa vào thuyền tử vong nhưng cái này một cái giá lớn chính là Hàng năm cần hiến tế tổng số 10% sinh linh tiến hành hiến tế, một năm 10%, 10 năm sau còn kém không chết nhiều truyện. Nhưng mà này còn không tính xuyên qua danh sách lúc tạo thành hiến tế. Hy vọng 10 năm sau đó, thiên đạo bồi dưỡng ra được một yêu có thể đạt tới quy mô đi, bằng không, ta hôm nay hành động, cũng chính là để bọn hắn sống lâu 10 năm mà thôi. Trong lời nói, Trương Dương kích hoạt truyền tử vong, sử dụng dung hợp tiểu thế giới là tính, trực tiếp đem Thanh Long Vương thành nuốt vào. Mà cơ hồ là ở nuốt vào trong ngay mắt, hiến tế liền tự động phát sinh, Thanh Long Vương trong thành 10% sinh linh liền bị trở lự. Trương Dương căn bản không có sức ngăn cản, hắn có thể làm, liền là nhường tự thân trồng chất một tầng tử vong dấu ấn, sau đó thu hoạch được hiến tế ai tư cách. Nhưng, hắn sẽ không làm như thế. Thậm chí, hắn đều không có đi cùng Thanh Long Vương Thành lộ diện, đến lúc đó có thể nói cái gì đâu, 10% sinh linh, duy nhất một lần liền là hơn 300,000 sinh linh, mặc kệ hắn nói cái gì, hắn đều sẽ bị coi như là tà ác chi yêu ma. Làm hiến tế song thành, Trương Dương cũng không nhìn tới, trực tiếp giải trừ tử vong thuyền buồm đen cùng thuyền tử vong khóa lại dung hợp lại lần nữa thoát ra cột vàng Thuyền tử vong là có thời gian cun đồ nhưng tử vong thuyền bùm đen cũng không có tiêu hao chính là Trương Dương sinh mệnh lực trở lại bên ngoài Trương Dương cũng không quay đầu lại dẫn đội rời đi nơi này một ngày sau đó bọn hắn đến cái thứ hai của vàng vẫn như cũng là một vòng dết chóócrết sạch sở H hữu ma nhân đánh dết một tên ma nhân mã thần thuận lợi đem chiến tranh cỡ lớn cái thứ tư chiến tranh nhiệm vụ hoàn thành nhưng không biết tại sao thương Đông Tiên thần từ đầu đến cuối không có lộ diện thậm chí cũng không có tính nhắm vào bố trí cái này khiến Trương Dương có chút bất an dù sao lấy thương Đông thiên thần đối với hắn cửu Hàn độ Không có đạo lý nhìn xem hắn đối với ma nhân bảy ra trắng trợn tàn sát. Sau đó cũng liền ở hắn chuẩn bị đi Xuân Quy Thành tìm Thanh Phong Tử hỏi thăm một phen thời điểm, đầu kia nhân tạo thịt giao tìm tới. Ngươi như thế nào còn lưu tại nơi này? Đi qua cái này mấy trăm năm ngươi đi địa phương nào? Nơi này rất nguy hiểm, Thương Đông Tiên Thần liền muốn khởi động luyện thần đại trận, nếu như ngươi không muốn chết, liền vội vàng theo ta đi. Cái gì luyện thần đại trận? Trương Dương nghiêm túc lên, thậm chí đều không có giễu cận đầu này nhân tạo thịt giao tâm tư, dù sao thực lực của người này đã khôi phục lại đại thừa giai đoạn đã từng cái kia đoạn uống ngớp lạnh long huyết thời gian coi như chưa từng xảy ra. Nhìn thấy cái kia tám cái cột vàng không có, đó chính là luyện thần đại trận trấn nhãn, là Thương Đông Thiên Thần tại không có chết mất trước đó liền bố trí, liền giấu ở trong thiên cung, chỉ có điều chưa kịp kích hoạt mà thôi. Hiện tại hắn rốt cục đem luyện thần đại trận mở ra, trong thế giới này, ngoại trừ ngươi sư phụ nơi đó, địa phương khác cũng không an toàn. Chương 479, mày chi luyện thần, ta chi độ kiếp. Chương 479, mày chi luyện thần, ta chi độ kiếp tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây tôn tác giả, lười chim. Thì ra là thế. Trương Dương hơi kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng, nhìn qua hóa thành thân người thanh giao, mỉm cười, có thể nói cụ thể nói sao. Nếu là luyện thần đại trận, ta không cho rằng Thanh Phong Tử Xuân Quy thành có thể đỡ nổi. Xuân Quy thành đương nhiên ngăn không được, bất qua ở luyện thần đại trận mở ra trước đó, phá vỡ một cái truyền tống trận lại là không có vấn đề gì cả. Thuận tiện nói một chút, Thanh Phong Tử cùng ta đã cùng thứ năm danh sách một cái thế lực đạt thành nhận thức chung, chúng ta đem ra nhập trong đó, truyền tống trận phía kia sẽ có người tới tiếp ứng. Là thế lực nào? Dù sao cũng nên không phải là hỗn độn căn cứ nhóm người kia đi. Trương Dương cười nói, Thanh Dao nói hết sức thành khẩn, Trương Dương thì nghe được khỏe miệng đều nhếch lên đến. Cho nên, ngươi cùng Thanh Phong Tử là muốn về Hưu sao? Cái gì về Hưu? À, ngươi quả nhiên lòng dạ rất lớn, chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh lưu tại nơi này, sau đó gánh bác luyện thần đại trợ? Hoặc là ngươi cho rằng ngươi còn có thể quay về thứ tư danh sách? Ngươi xác định? Ta xác định. Thanh Dao bình tĩnh nhìn Trương Dương một lát, gật đầu liền rời đi. Mà Trương Dương thì ung dung thở dài một tiếng, hắn là muốn giết trở lại thứ tư danh sách, cho nên không thể lui, dù là trên đầu liền là luyện thần đại trận, hắn cũng không thể lui mà lại cũng không cần thiết lui. Những cái kia nghĩ về hưu, nghĩ tránh lui, liền để bọn hắn về hưu đi. Chiến tranh cờ lớn. Khẽ quát một tiếng. Một mặt cao trăm trượng, trên cờ sĩ giải trăm thước chiến tranh cờ lớn liền dọc tại trên mặt đất, một loại nặng nghề túc sát chiến ý từ chiến tranh trên cờ lớn phát ra, đây chính là chữa trị độ đạt tới 10 chiến tranh cờ lớn, hơn nữa đã khôi phục một loại đặc tính. Định quân, tháng 1 năm một không kích hoạt về sau, lấy chiến tranh cờ lớn làm trung tâm, phạm vi 10 km trong phạm vi, cưỡng chế suy yếu hết thể thực hiện tại phe mình chiến tranh đơn vị mặt trái công kích, dạng bất 10 có thể thông qua chiến tranh pháp tắc tiến hành thăng cấp, này đặc tính có thể đồng bộ kèm theo tại kiến trúc vật phẩm đạo cụ phía trên. Đây là tương đương bá đạo một cái đặc tính, bởi vì Trương Dương thử một cái, lấy thuyền tử vong quỷ dị, vẫn muốn bị cái này định quân đặc tính nơi bao bọc ảnh hưởng, chỉ cần có thể định nghĩa vì bản thân phương chiến tranh đơn vị, liền sẽ giảm bớt 10 ảnh hưởng trái chiều. Đáng tiếc cái này đặc tính bao trùm là có hạ độ, cấp một định quân chỉ có thể bao trùm 100 người. Cũng may chiến tranh cỡ lớn có thể tiếp tục thăng cấp, tỉ như đã kích hoạt cái thứ 5 chiến tranh nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nhiệm vụ yêu cầu đánh giết 30 triệu quân địch hoặc là 10 cái ban thần nhiệm vụ ban thưởng là sở hữu binh sĩ thu hoạch được 50% pháp tắc nồng độ chiến tranh cờ lớn chứa trị độ 10 có thể lần nữa chữa trị một cái chiến tranh cờ lớn là tính luyện thần A cũng không biết có thể hay không thuận tiện giúp ta đem nhỏ bùn thuyền cho luyện một cái Trương Dương trong lòng lạng yên thầm nghĩ nhỏ bùn thuyền hấp thu thời gian giải phế liệu Mặc dù như vậy hoàn thành giai đoạn thứ hai nhưng tác dụng phụ cũng là rất lớn nếu như có thể mượn thương đông tiên thần luyện thần cơ hội tu sửa một cái tự nhiên không thể tốt hơn mặt khác cái này luyện thần đại trận nghe tới rất khủng bố Nhưng là có tùy thời có thể hóa thành truyền tử vong nhỏ buồn thuyền ở, nơi này ngược lại liền sẽ trở thành Trương Dương bọn hắn những người này thật tốt đất độ kiếp. Nghĩ tới đây, Trương Dương tâm tư liền rơi vào Đông Đảo thủ hạ trên người, theo chiến tranh cờ lớn lần thứ tư chiến tranh nhiệm vụ song thành, Trương Dương những thứ này thủ hạ toàn bộ đều lấy được lợi ích 10 pháp tắc nồng độ. Giống cái kia 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh, bọn hắn pháp tắc nồng độ đã đạt đến 90 thực lực tổng hợp đã đến gần vô hạn bản thần. Đương nhiên, là loại kia kém nhất, nghèo nhất, không, có nhất đối cảnh bản thần. Mà cái kia 10 cái cấm pháp kỵ sĩ pháp tác nồng độ cũng đạt tới 80%. 16 cái kẻ hủy diệt pháp tác nồng độ đạt tới 70%. 25 cái yên lặng người pháp tác nồng độ đạt tới 60%. 4 cái chuyển thế kiếm tu pháp tác nồng độ đạt tới 80%. Trương Dương chính mình bộ thân thể này pháp tác nồng độ cũng đạt tới 85%, cái số này với hắn mà nói không ít, bởi vì hắn cũng không phải là một vị cưỡng cầu đột phá, mà là theo đuổi chân linh cùng thân thể cân bằng, chân linh cùng kiếm hoàn hoàn mị xứng đôi. Mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là, từ thứ 5 danh sách hướng thứ 4 danh sách đi ngược dòng nước. Thực lực càng thấp, chân linh càng cao, liền càng dễ dàng thành công, mà lại dẫn tới gợn sóng cũng liền càng nhỏ. Như là cao đài nhảy cầu, bọt nước càng nhỏ, phiền phức càng ít. Trương Dương đã sớm xác định, pháp tác của hắn nồng độ trưởng thành hạn mức cao nhất liền định ở 100%, đây không phải sợ dòng sông thời gian trụ cột bên trên xuôi dòng pháp tắc, cũng không phải sợ ngọn lửa hư vô, mà là sợ bị thứ tư danh sách cái khác thiên thần, cổ thần cho phát giác. Hắn chủ thể đã ăn rồi một lần tu thiệt, hắn làm sao có thể nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Ngược lại là hắn những thứ này thủ hạ, có thể thỏa thích bồi dưỡng. Bởi vì bọn hắn tùy thời có thể đưa vào thuyền tử vong tiểu thế giới. Lần này luyện thần đại trận là cái cơ hội khó được, cho nên lại thức tỉnh một chút chuyển thế kiếm tu đi. Trương Dương ở trong lòng cấp tốc xác định tiếp xuống hành động mục tiêu về sau, liền lập tức từ nhỏ bùn trong thuyền lấy ra thu nhỏ hóa cục gạch lệnh xây thôn, tâm niệm quét qua, 5 cái tên liền bị hắn xác định được. Hà Dĩ Nưu, Triệu Bạch Di, Lý Quách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương. Đây là chủ thể lúc trước thành lập Thiên Kiếm Tông bổ dưỡng ra được hạch tâm nhất 50 tên thân truyền đệ tử bên trong năm cái. Từng tại bọn hắn chết trận thời điểm, Bình quân thực lực đều đột phá đến phân tâm thậm chí kẻ cao nhất liền muốn lên cấp đại thừa đáng tiếc cũng không đủ thời gian cùng không gian để bọn hắn tiếp tục trưởng thành bây giờ bọn hắn muốn chuyển thế trung tu hết thể đến từ trúc cơ bắt đầu lần này luyện thần đại trận có lẽ là cái to lớn kỳ ngộ Trương Dương không muốn bọn hắn bỏ lỡ trong trước mắt 50,00 50 đơn vị linh khí bị tiêu hao sạch sẽ cục gạch lệnh xây thôn bên trong như có thiên địa tự mình biến đổi một khác sau đó ba nam hai nữ năm đạo bóng người sắc mặt bình tĩnh xuất hiện ở Trương Dương trước mặt đệ tử gặpà sư T không cần phải nói cái gì cũng không có gì kích động cao hứng Hết thể nguyên do, 5 người tự biết, bởi vì bọn hắn cũng không giống như trước bốn cái chuyển thế kiếm tu, Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Đế Liệt, Lý Quách Hoệ, Đào Ưu, Khúc Thương 5 người ở cục gạch lệnh xây thôn bên trong, đều là có cổ phần, đây là trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, thẳng đến sau cùng bọn hắn dùng tính mạng của mình đạt được khen thưởng. Chương 480, thuyền quả mượn lửa. Chương 480, thuyền quả mượn lửa tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lửa chim. Giữa thiên địa, tám cái cột vàng không ngừng lấp loé, cái này cũng đại biểu cho tám tòa lôi đài. Trên lôi đài sẽ phát sinh cái gì? Trương Dương đã hoàn mị suy nghĩ, bởi vì hắn mới mang theo một đám đệ tử thủ hạ đổi tới cái thứ ba cột vàng nơi đó, Luyện Thần đại trận liền đã chậm rãi mở ra. Đến nơi cái kia nguyên bản canh giữ ở cột vàng trung quanh ma nhân, thì là ở lôi đài bắt đầu một khắc tuân đi vào, này phương thế giới, liền chỉ còn lại Trương Dương những người này. Mắt nhìn thấy từng đạo kim quang chết xạ, giữa thiên địa bắt đầu thêm ra một cái lại một cây cột vàng, lúc đầu vẫn chỉ là mười mấy cây, về sau trong nháy mắt liền biến thành mấy trăm, mấy ngàn cây. Cột vàng bên trên tán phát kim quang chiếu sáng toàn bộ thế giới một mảnh ánh sáng, mà liền tại cái này ánh sáng bên trong, Vô tận lửa tím giống như thủy triều, trên thiên cung chút xuống đến. Toàn bộ thế giới nhiệt độ đường thẳng tăng vọt hơn 10,000 độ. Thương đông người này là muốn luyện hóa cái này đã không chọn vẹn thế giới nha. Thế nhưng là làm như thế đáng giá không? Nếu như hắn lúc trước liền có sự bố trí này, như vậy hắn bị giết chết chuyện này liền có thể nghi. Tránh ở trên truyền tử vong, Trương Dương rất là hồ nghi nói thẩm. Cái này luyện thần đại trận quả nhiên cương đại, coi như ban thần thực lực, ở trong đó cũng không kiên trì được nửa giờ liền sẽ bị luyện hóa. Sư tôn, việc này liên hợp chúng ta bây giờ nắm giữ đủ loại tình huống. Hoàn toàn chính xác giống như là có mờ ám bộ dáng, lúc trước chúng ta ở Thanh Minh giới cùng những xâm lấn giả kia ác chiến thời điểm, đã từng nghe nói qua tên Tương Đông, có thể nói là tên xấu rõ ràng, giống như Thương Đông ở thứ tư danh sách làm cái gì nhân thần cộng phát chuyện. Triệu Bạch Di đứng tại Trương Dương sau lưng, ánh mắt chớp động nói: "Còn có thể là cái gì? Đàm Vu con thôi, Thương Đông đem quá nhiều thời gian phế liệu huynh tả tại thứ năm danh sách, cho dù có một cái cổ thần cho hắn chỗ dựa, nhưng hắn nếu là một mực khiêm tốn thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn ngạo điệu như vậy, cho nên hắn sớm cũng sẽ chết." Ơn. Chờ chút. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn ở vực sâu thời điểm từ cái kia ma đạo loại bỏ đến trong tin tức biết được, Thương Đông Thiên thần cho dù chết, giống như như cũ có mấy lớn lá bài tẩy, như vậy, cơ mờ, đó là cái gì? Trương Dương trong lúc đang suy tư, đột nhiên liền thấy cái này luyện thần đại trận bên trong thêm ra đến một ngụm hũ lớn. Cái này vò lớn bao nhiêu không biết, dù sao trong nháy mắt thiên địa này bên trong mấy ngàn mấy vạn cây cột vàng liền hóa thành từng đạo kim tuyến, đem nó gắt gao phong bế. Mà cái kêu hũ lớn cũng rất giống sống. Lập tức dãy rủa, mấy mấy lần dãy rủa Nại Phương tầng tạ thế giới liền triệt để sụp đổ, chiếc để lộ ra Thương Đông Thiên Thần chỗ kia thiên cung. Tốt a, vậy căn bản không phải cái gì thiên cung, mà là một ngụm vô cùng cực lớn quan tài. Thiên Thần quan tài. Nghe nói là thứ tư danh sách cái kia thần bí cổ thần ban tặng, là Thương Đông Thiên Thần thứ nhất lớn át chủ bài, bất quá, Thương Đông đây là muốn luyện hóa cái này miệng hũ lớn sao? Trương Dương trong lòng nhanh chóng biến hóa, cái này miệng hũ lớn mới thật sự là lợi hại vật, nhưng lại không thuộc về Thương Đông Thiên Thần, như vậy, hắn liền không sợ chủ tử của hắn trở mặt. Hoặc là, các ngươi ở thứ tư danh sách thời điểm Có nghe hay không qua có vị nào cổ thần vẫn lạc hoặc là mất tích? Trương Dương liền hỏi. Nhưng Triệu Bạch Đế, Hà Dĩ Mưu năm người cùng nhau lúc đầu, bọn hắn vào lúc đó đều là tiểu lâu la, nào dám tùy ý đi nghe, đi thảo luận một cái cổ thần. Đây chính là ở thứ tư danh sách, không giống như là ở thứ năm danh sách, có lẽ tùy tiện ngẫm lại, liền có thể dẫn tới loại kia đại lão nhìn chăm chú, sau đó mấy giây biến thành cho bụi. Trên thực tế liền xem như ở thứ năm danh sách, nếu không có hai diệp chân linh hồn trở lên phấn vận, tùy tiện nhắc tới cùng một vị nào đó cổ thần tên hay là danh xưng đều rất có thể sẽ có không lường được chuyện phát sinh. Xem ra hơn phân nửa là như thế. Trương Dương gật gật đầu, Thương Đông là một vị nào đó cổ thần đàm vô quan, tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, nếu như không phải sau lưng của hắn cái kia thần bí cổ thần xảy ra vấn đề, Thương Đông cũng không có khả năng trong thời gian cực ngắn bị bỗng nhiên giết sát. Mà bây giờ, lại là Thương Đông thiên thần đang nỗ lực cho chính hắn luyện hóa cái này miệng hũ lớn, dù sao chỉ cần cầm trong tay hũ lớn, ở thứ năm danh sách hắn liền thật là sofa, dù là có cường đại thiên thần đến thứ năm danh sách đuổi giết hắn còn không sợ. Bất quá Cái kia hũ lớn dãy dụa biên độ có chút lớn à, truyền tử vong đặc tính một trong liền là có thể không nhìn bất luận cái gì cấm địa, trận pháp, cái này cái gọi là luyện thần đại trận càng không đáng kể. Thế nhưng là cái kia hũ lớn dãy dụa lực lượng quá mạnh, mặc dù sẽ không tác động đến truyền tử vong, nhưng ở loại tình huống này, nhường cái kia năm cái kẻ hủy diệt thống linh đi ra ngoài huấn luyện, đó chính là đang chịu chết a. Thế nhưng là cứ như vậy bỏ qua lời nói, vậy liền thật quá lãng phí, bởi vì thương thiên thần bày ra luyện thần đại trận, đó cũng đều là dùng thuần túy nhất pháp tác lực lượng, pháp tác nồng độ cao tới 1000 phần trở lên, nói cách khác, bên ngoài pháp tác Dự tiện lấy một đơn vị, đều là vũ trụ pháp tác. Khủng bố như vậy pháp tắc bao tác, ở thứ 5 danh sách đều là rất khó gặp phải. Trương Dương hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết định. Các ngươi lại thay ta hộ pháp." Phân phó một tiếng, hắn khuynh chân ngồi xuống, thả ra linh vực, mà lần này linh vực cùng ngày xưa khác biệt, bởi vì Trương Dương đồng thời còn lấy ra hắn Tam Diệp Chân Linh. Áp xúc. Trong chớp mắt, Trương Dương linh vực liền bao vây lấy Tam Diệp Chân Linh, áp xúc thành một quả ánh sáng màu mờ mịt viên cầu, đường kính chỉ có 1m. "Đi." Cái này linh vực viên cầu liền bay ra thuyền tử vong mà mới vừa rời đi thuyền tử vong bảo hộ, Trương Dương liền trong nháy mắt cảm giác chính mình đưa thân vào sóng to gió lớn trong lúc đó, đừng nói nhìn cái này, luyện thần đại trận tình huống cụ thể, hắn liền thuyền tử vong ở phương hướng nào cũng không thể xác định. Từ đây có thể thấy được, giờ phút này như cũng chầm ổn một chút không hoàng hốt truyền tử vong có bao nhiêu quỷ dị. Trương Dương kiệt lực ổn định linh vực viên cầu, nhưng chân linh tiêu hao lại là kinh khủng, dù là hắn đây là tam diệp chân linh, mà dù sao là pháp tắc bao tác, hắn ưu tiên cấp bậc ở chỗ này không phải quá hữu hiệu. Giữ hồn phù lục. Lập tức, linh vực viên cầu bên trong Từng 36 dưỡng hồn phụ lục biến thành thiên hà cơ cấu sáng lên, cái này cho Trương Dương một chút cơ hội thở dốc, tam diệp chân linh cấp tốc biến ảo, không ngừng bổ sung lượng lớn sức mạnh chân linh. Theo sát lấy, hắn lập tức một hơi phóng thích 30 lần ngôn ngữ của ma, Giang Cầm. Loại này ngày bình thường vô cùng cường đại thuật pháp tại lúc này pháp tắc trong gió lốc chỉ có thể để dành tiếp theo 0.1 giây, sau đó liền sẽ sụp đổ. Bất quá Trương Dương một hơi phóng thích nhiều như vậy, nhưng vẫn là tại đây pháp tắc trong gió lốc cho mình làm một cái có thể để dành tiếp theo 3 giây đồng hồ trái phải đất đặt chân. Sau đó Hắn lần nữa như thiểm điện phát họa ra dòng dã 58 đạo sơn sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi. Vật này, mặc dù là dùng để đả ma, nhưng dùng để trấn áp pháp tắc bao tắc giống vậy hiệu quả, nhất là đã bị Trương Dương lĩnh ngộ được để tiểu trọng, cho nên hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái này lần nữa vì Trương Dương tranh thủ đến khoảng chừng 10 giây thời gian. Cái này 58 đạo sơn sông Nhật Nguyệt Đãng Ma Bi tầng tầng lớp lớp, đem Trương Dương Tam Diệp Chân Linh bảo hộ ở trong đó, ngăn trở pháp tắc bao tắc. Mà cơ hồ là đồng thời, hắn cũng bung ra linh vực, đem Tam Diệp Chân Linh bại lộ ở pháp tắc trong gió lốc. Một hô, khẽ hấp, lại một hô lại khẽ hấp, liền cái này hai lần hô hấp, liền có hai đầu màu tím hỏa long bị Trương Dương hô đến. Trở về. Truyền thống. ỉ vào thuyền tử vong đặc tính, Trương Dương lập tức thu hồi linh vực cùng Tam Diệp Chân Linh. Cùng một thời gian, hắn khoanh chân ngồi ở thuyền tử vong trong ngoài thân thể liền toát ra một đoàn lớn lửa tím. Chấn, chấn, chấn. Trương Dương linh vực bung ra, ở Tam Diệp Chân Linh dưới sự khống chế, nỗ lực ngăn chặn cái này một đoàn lớn lửa tím, tiếp lấy cấp tốc đem nó chia ngũ đại phần, 10 cái nhỏ phần, nhường năm tên kẻ hủy diệt thống lĩnh cùng 10 tên cấm pháp kỵ sĩ riêng phần mình khống chế. Đây chính là cực kỳ thuần túy pháp tắc lửa tím, bọn hắn không đi được bên ngoài, nhưng dùng loại này gián tiếp tôi luyện phương thức cũng không tệ. Chương 481, người tốt thương đông. Chương 481, người tốt thương đông tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Thế giới này bản chất liền là đối với chân quý tài nguyên phân phối cùng cấp đoạt. Là một cái sinh mệnh cần sống tiếp thời điểm, thức ăn cũng có thể không ngừng cung cấp thức ăn vật dẫn liền là này giai đoạn quý hiếm nhất tài nguyên. Mà khi thỏa mãn sống tiếp điều kiện cơ bản nhất, như vậy diễn sinh mệnh, làm cho cả chủng tộc trưởng lâu tại Hà đi. Hơn nữa càng ngày càng tốt liền biến đến rất là trọng yếu, ưu tú hơn, xuất sắc hơn phối ngẫu liền trở thành quý hiếm nhất tài nguyên. Làm chủng tộc diễn cũng đã nhận được thỏa mãn, hơn nữa không còn tràn ngập nguy hiểm, như vậy sống được càng lâu, thậm chí trường sinh cũng cử thị liền thành sinh mệnh chỗ truy đổi mục tiêu. Ở thời điểm này, mặc kệ là tu tiên vẫn là ghen công trình, hay là cái khác có thể trên diện rộng kéo dài tuổi thọ thủ đoạn vật phẩm liền trở thành quý hiếm nhất tài nguyên. Thế nhưng là, làm đứng tại tu tiên đỉnh cao nhất những cái kia sinh mệnh, làm thông qua vô số năm tiềm tòi mà đến hắc ma pháp lên cấp thành quỷ dị tồn tại. Cái này một nhóm cường đại sinh mệnh đột nhiên phát hiện, mặc kệ bọn hắn lại thế nào cố gắng, cũng không cách nào thoát khỏi dòng sông thời gian khống chế lúc, thế là, dòng sông thời gian trụ cột bên trong hộ khẩu liền thành quý hiếm nhất tài nguyên. Chính là bởi vì loại này chân quý tài nguyên, mới có lục đại danh sách, mới có chư thiên vạn giới khái niệm. Nếu như có một ngày, xuất hiện có thể để cho sinh mệnh siêu thoát tại dòng sông thời gian đồ vật, cái kia lại lại biến thành vô số sinh mệnh truy đổi quý hiếm nhất tài nguyên. Bên trong truyền tử vong, Trương Dương ngay tại giảng đạo. Đúng vậy, hắn ở cho Sở Hữu thủ hạ cùng các đệ tử giảng giải liên quan tới lục đại danh sách. Dòng sông thời gian bản chất chân tướng, mặc dù thông tục một chút, nhưng cái này đích xác là chân tướng, cho nên tự nhiên có tư cách trở thành một loại đạo. Chỉ bất quá hắn thực lực không đủ cao, không thì lúc này cần phải có ngân hà đấu chuyển, thiên hoa luận truy, khắp nơi kim liên bối cảnh. Tựa như là một quốc gia, nó chỗ phát hành tiền tệ hẳn là quý giá nhất, bởi vì điều này đại biểu quốc gia uy tín, mà vì phân chia, sẽ có kim tệ, ngân tệ, đồng tệ trở chút. Những hàng này tệ riêng phần mình đại biểu cho giá trị của bọn nó. Đạo lý giống vậy, trên thế giới này, như ngược dòng tìm hiểu đến sâu nhất dòng sông thời gian trụ cột bên trong, cũng là có một cái khác loại tiền tệ, loại tiền tệ này liền là pháp tắc. Trong đó cổ pháp tắc là bên trong dòng sông thời gian từ xưa đến nay liền có, là khởi đầu pháp tắc, không phải chỉ cổ xưa, mục nát, không đúng lúc. Bọn nó tựa như là một quốc gia bên trong dây núi, dòng sông, rừng, rậm, hao phóng, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, bọn nó là ở chỗ này. Trước mắt có biết cổ pháp tắc có 10 cái, nhưng ta biết có 8 cái, theo thứ tự là cho tàn, tử vong, cổ pháp tắc, thật giả, hư thực cổ pháp tắc, huyễn duệ, đại đao cổ pháp tắc, chôn mũi, vị rút cổ pháp tắc, trường sinh. Tiên hiệp cổ pháp tác, văn minh, chiến tranh cổ pháp tác, văn minh, máy móc cổ pháp tác, vòng tròn, vận mệnh cổ pháp tác. Các ngươi đang ngồi, có thể nghe rõ ta đang nói cái gì, tức đại biểu tính mạng của các ngươi cấp độ có thể tiếp xúc đến. Nghe không rõ, nói rõ tính mạng của các ngươi cấp độ quá thấp, nhưng cũng không cần phiền não. Ta trước đó nói, pháp tác liền là một loại khác loại tiền tệ, cổ pháp tác chính là thời gian sông dài bên trong nhất không thể thay thế tiền tệ, như vậy, cứ thế mà suy ra, tự nhiên là sẽ có mới pháp tác. loại này pháp tắc có một ít là bị một chút không thể nói không thể biết không thể nhận ra các đại lão sáng tạo còn có một ít là bởi vì văn minh ra đời và phát triển, chậm dãi sinh ra, loại này sinh ra đủ vật, chính là chúng ta thường thường treo ở bên Miên đạo. Chúng ta tôn sùng, hoặc là coi là đạo liền là cực hạn ý tứ, đây là nhỏ hẹp, bởi vì đơn giản nhất một chút, đạo cùng đạo trong lúc đó đều khó mà kiêm dung, một phàm nhân công nhận đạo cùng một cái khác phàm nhân công nhận đạo cũng có thể một trời một vực. Cho nên, chỉ có rất nhiều phương hướng gần, lẫn nhau có thể thu nhận dung hợp đạo, như dòng suối rót thành sông hà, như sông hà róc thành biển rộng, như biển rộng róc thành thiên địa, đây mới gọi là đại đạo. Tại cái này giai đoạn Đại đạo có hai cái lên cấp phương hướng, một cái là biển chứa trong sông, chiến đoạn, dung hợp, xua đổi cái khác đại đạo, cuối cùng, muốn do mười mấy cái, thậm chí mấy trăm, mấy ngàn cái đại đạo mới có thể hội tụ thành thiên đạo. Này thiên đạo, liền là thiên điệu tổng cương, một phương thế giới ý chí. Mà dung hợp đại đạo càng nhiều, thiên đạo liền càng mạnh. Mạnh nhất thiên đạo, có thể trực tiếp hóa thân cổ pháp tắc, không phải mới cổ pháp tắc, mà là tại vốn có cổ pháp tắc bên trên, gia nhập vào, dựa sát vào đi vào, dung hợp đi vào, trở thành cổ pháp tắc một bộ phận. Như vậy, ta mới vừa nói Đại đạo còn có cái thứ hai lên cấp phương hướng, đó chính là tiếp tục tăng lên làm tân pháp thì, không giống với cổ pháp tác, mà là tân pháp thì. Cái gì là pháp tắc? Pháp, đại biểu chuẩn mực, thì, đại biểu tiêu chuẩn, dàn khung. Tức tại lĩnh vực này bên trong, nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Lấy một thí dụ, ta có cái tiểu biểu đệ, hắn một mực tại kiên trì chính hắn chiến sĩ chí đạo, mà lại vô cùng kiên định, thuật túy, cũng bởi vì như thế, hắn đạo liền cùng càng nhiều, có cùng loại kiên trì người đạo sinh ra đồng cảm, làm loại này đạo đồng cảm số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền biến thành đại đạo, sau đó, hắn một đường đi. Một đường kiên trì, cuối cùng, đem cái này vô số người đồng cảm đại đạo nhóm lửa, như vậy nắm giữ bất hủ phát tác. Ta nói cái này ví dụ, không phải để các ngươi đi học, học không được, ta đều học không được, bởi vì vậy cần quá thuần tuy ý chí, quá hà khắc kiên trì, ta chỉ là hy vọng mọi người có thể hiểu quá trình này. Tỷ như ta bây giờ, ta liền không đi học bộ kia, đem đại đạo biến thành phát tắc ha ha, ta đại đạo là cái gì đây, xây thôn, vẫn là tùy tiện. Cho nên, ta trực tiếp nuôi một con tiên đạo. Cũng chính là vượt qua đại đạo một bước này. Ừm Cụ thể như thế nào bồi dưỡng thiên đạo ta liền không nói, ta chỉ nói giờ này ngày này, có thể đoán được, quá khứ, hiện tại, tương lai cũng không thể xuất hiện so dòng sông thời gian trụ cột hộ khẩu còn muốn chân quý hơn tài nguyên, như vậy chúng ta bây giờ đối mặt cái này lục đại danh sách, Chư Thiên Vạn Giới Đại Cương liền vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, các ngươi không cần lo lắng bị ăn thiết lực. Cho nên, nếu chúng ta không cách nào tham dự vào xây dựng cái này đại cương thời đại, cũng chỉ có thể đi thích đứng nó. Liền cá nhân ta trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, tăng lên sinh mạng của chúng ta cấp độ là thứ nhất ưu tuyển phương án, tại cái này phương án xuống Đừng nói là cái gì tu tiên, ma pháp, máy móc cùng bạo lực phá pháp, bởi vì cái này tất cả đều là bao quát tại tăng lên sinh mệnh cấp độ điểm này bên trong. Tăng lên sinh mạng của chúng ta cấp độ, liền là tăng lên chúng ta tại cái này đại cương bên trong hộ khẩu cùng thân phận địa vị. Loại thứ tư, sinh ra ở dòng sông thời gian trụ cột trong thế giới sinh mệnh, mới là chân hồn sinh mệnh, vừa ra đời, chân hồn độ hoàn hảo liền là 100%, dù là thế giới này đã giảm chiều không gian đến thứ 5 danh sách. Trương Dương nói đến đây, liền cố ý ngừng một chút, bởi vì ở đây ngoại trừ đệ tử của hắn, còn thừa hắn sở hữu thủ hạ đều là số liệu sinh mệnh, là bị hắn măng ra, một chút xíu đem chân hồn bù đốc. Đây chính là ân cùng tái tạo, đồng dạng cũng là có nhất niệm có thể giết cửa sau. Loại thứ 5, liền là chân linh sinh mệnh, một diệp chân linh hồn yếu nhất, tiểu diệp chân linh mạnh nhất, nhưng cái này đủ, ở thứ 3 danh sách đến thứ 4 danh sách, đại đa số thời điểm đều có thể đi khắp nơi, không cần lần nữa đột phá. Nhưng còn có loại thứ 6, liền là hạt giống sinh mệnh, tiểu diệp chân linh hướng về phía trước, liền sẽ sinh ra hạt giống, loại này con sinh mệnh có thể ở thứ nhất, thứ hai danh sách vạn thế vĩnh tồn, nhưng tương tự cũng sẽ mất đi rất nhiều vui thú thậm chí sẽ mất đi bản ngã, tóm lại, đây là hố trời, các ngươi không cần hiểu rất rõ, nghe một chút là đủ. Ta bây giờ liền là Tam Diệp Chân Linh, đừng quản thân thể của ta thực lực như thế nào, nhưng tính mạng của ta cấp độ tại cái này lục đại danh sách đại cương xuống, thật giống như tiền tệ như thế, có không thể lừa gạt, không thể lừa gạt, không thể nhục, không thể lay động quyền lợi. Cái này cơ bản nhất biểu hiện liền là mới, ta lấy linh vực phai nén khóa Tam Diệp Chân Linh nhảy vào luyện thần đại trận, đây là cả thiên thần đều có thể luyện chết địa phương, vì sao ta sẽ không chuyện? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì luyện thần đại trận chủ yếu uy lực đều để ở đó miệng hũ lớn bên trên, dư ba thì không phải là rất mạnh, thế là ta mới có thể thuận lợi cho các ngươi tiện thể trở lại hai đạo lửa tím. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cái này lửa tím còn có một cái tên gọi Tân Hỏa, cũng tức Văn Minh Lửa, là lấy vô số văn minh trong thế giới văn minh phát triển thiêu đốt mà đến, vật này đối ta tam diệp chân linh uy hiếp không lớn, thế nhưng là đối với chiếc kia hũ lớn tổn thương lại là cực cao, cái này hũ lớn liền là đại cương xuống kẻ trộm, bọn cướp mạnh phạm, cho nên Thương Thiên Thần mới có thể bày xuống văn minh đài, bày ra cái này luyện thần đại trận muốn luyện hóa cái. Này vũ lớn, Thanh Phong Tử cùng cái kia thanh giao không rõ ý nghĩa, coi là luyện thần đại trận đáng sợ đến cỡ nào, kỳ thật không phải, mà ta bây giờ sở dĩ muốn cho các ngươi nói rõ những thứ này, chính là muốn nói cho các người, bao quát triệu bạch tí đi, Hà Dĩ Mưu các người, đều muốn hiểu rồi, cái này luyện thần đại trận đối với chúng ta tới nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Mỗi người đều muốn giữ vương tinh thần, hàng vạn hàng nghìn không thể lãng phí ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội lần này. Lần tiếp theo, nhưng liền không có thương đông thiên thần tốt như vậy người. Chương Dương kết thúc hắn giảng đạo, Hắn là không thể không đem bên trong mấu chốt nói rõ, hắn những cái kia từ bên thế giới mang ra thủ hạ thì cũng thôi đi, mặc dù hắn không nói, có thể sau cùng những người này chỉ có thể xem như hắn trở lại thứ tư danh sách công cụ. Nhưng là Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Địch Nghi, Lý Quách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương năm cái thân truyền đệ tử, nhưng nhất định phải đem đạo lý nói rõ, nhất là hắn vừa rồi trong lời nói này ẩn nút nhắc nhở, nhục thân cường đại tạm thời không quan trọng, nhưng là các người nhà ít nhất phải có tam diệp chân linh hộ khẩu. Lần này luyện thần cơ duyên qua đi, hắn nhất định phải lên đường đi tới thứ tư danh sách, nên chuẩn bị hắn đều chuẩn bị xong không nên chuẩn bị, liền tuyệt đối không thể chuẩn bị, huyết thể cũng là vì thuận lợi lên qua, sau đó gión rén ai cũng không biết. Ân, sau cùng lại cho ra một đợt kinh hỉ lớn. Chương 482, trong lịch sử nát nhất sư tôn. Chương 482, trong lịch sử nát nhất sư tôn tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Sương mù màu đen bên trong, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu tím nhảy lên, phá lệ dễ làm người khác chú ý. Bị những thứ này ngọn lửa màu tím bao quạ, là 5 cái kẻ hủy diệt thống linh cùng 10 cái cấm pháp kỵ sĩ. Bất quá bọn hắn trên người cũng không có bất luận cái gì bị thiêu đốt vết tích bởi vì này lửa không phải cái lửa. Đây là ngọn lửa Văn Minh, là tân hỏa, cùng bình thường ngọn lửa không phải giống vậy tính chất. Bất quá, đây cũng không phải là nói loại này lửa tím tùy tiện người đó liền có thể chạm đến. Văn Minh dày trọng, Văn Minh chi sáng chói, Văn Minh sự mê ngông, Văn Minh chi quanh co, Văn Minh chi phức tạp, vân vân vân vân. Quản chi một đoàn nhỏ móng tay lớn như vậy lửa tím, như đặt ở một phàm nhân bình thường trên người, đều có thể nhường cái này phàm nhân lập tức nội điên, phát cuồng hoặc là liền là linh hồn sụp đổ, biến thành người thực vật. Không hiểu rõ. Kỳ thật rất đơn giản. Tỷ Như đem địa cầu văn minh 5000 năm toàn bộ tư liệu đều ở trong nháy mắt bỏ vào trong đầu của ngươi, thử hỏi ngươi sẽ là như thế nào cảm giác. Không tại chỗ nổ tung mới là lạ. Hung chi cái này lửa tím vẫn là bị thương Đông Thiên Thần chết xuất đến rất cao trình độ. Bây giờ, cái kia 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh, 10 cái cấm pháp kỵ sĩ thừa nhận lửa tím ma luyện, đều là chí ít mỗi người chung nước như vậy một màn lớn. Cho nên Trương Dương trước đó mới muốn cho bọn hắn giảng đạo, đem lục đại danh sách chư thiên bản giới bản chất cho nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải đi ra, không thì bọn hắn chỉ sợ sẽ không tránh thoát linh hồn tự có ràng buộc. Sư tôn, bọn hắn không cần hộ pháp sao? Cái này lửa tím có thể so với đại thừa cảnh tâm ma a? Hà Dĩ Mưu lúc này liền không đành lòng hỏi, bọn hắn đều là tu luyện có thành tiểu lao ra hỏa, kiến thức rộng rãi, đang nghe Trương Dương nói lên cái này lửa tím lai lịch về sau, lập tức liền có thể suy một ra ba, biết cái đồ chơi này chỗ lợi hại. Không có cách, chỉ có thể như thế, bọn hắn vốn là số liệu sinh mệnh, bị ta mạnh mẽ dùng các loại phương pháp một đường tăng lên đến, chỉ là không đến thời gian 20 năm, liền có thể nắm giữ gần với bán thần thực lực, thật sự cho rằng bán thần là rau cải trong a? Ngị bán buôn một xe liền tới một xe. Ta hôm nay nếu không dùng loại này ngọn lửa văn minh cho bọn hắn thật tốt rèn luyện một cái, tin hay không ngày mai chỉ cần ta rời đi thứ 5 danh sách, đều không cần tiến vào thứ 4 danh sách, chỉ ở nửa đường bọn hắn liền sẽ bởi vì cổ pháp tắc vĩ lực mà hết mức tẩu hỏa nhập ma, tự bạo. Trương Dương thấp giọng thở dài, hắn cũng bất đắc dĩ, không thì hắn cũng sẽ không như thế cẩn thận. Nói đến, bây giờ có thể mượn nhờ luyện thần đại trận, dùng cao như vậy độ tinh khiết ngọn lửa văn minh cho bọn hắn rèn luyện, cái này hoàn toàn là một niềm hạnh phúc a. Sư tôn, vậy chúng ta nên như thế nào bắt đầu? cũng cần dùng này lửa tím rèn luyện sao?" Đao Yêu lúc này lại hỏi, nàng cùng Khúc Thương lúc trước Thanh Minh giới thời điểm, liền đã thu được một diệp chân linh hồn, cũng là bởi vì các nàng lĩnh hội nghiên cứu, chủ thể mới ý thức tới hộ khẩu tầm quan trọng. Bất quá nếu bản về đối với sinh mạng cấp độ cùng với rất nhiều lục đại danh sách bí mật tình báo cái gì, lại là chủ thể cũng so ra kém bây giờ trước Dương. Cái này nguyên nhân ngay tại ở trước đó loại bỏ ma đạo tin tức, các nguyên nguyên bản liền có cơ sở, dù là bây giờ chuyển thế thú sinh, cái này chân hồn độ hoàn hảo cũng là 100% cách bước, nhưng muốn thu hoạch được càng cao hộ khẩu. Chỉ dựa vào rèn luyện lửa tím là không đủ nhất định phải còn phải dựa vào linh thực mới được cái này dùng linh thực chuyện ngày khác lại nói nhưng lần này trọng yếu nhất liền là lĩnh hội lửa tím một mặt là vì chính các ngươi lĩnh hội nhưng có chỗ đến hả không đẹp quá thay nhưng một mặt khác ta sở dĩ khẩn cấp để các ngươi trước thời hạn chuyển thế nhìn chúng liền là các ngươi năm người là ta sở hữu hữuạch tâm trong thân truyền đệ từ mặt nộ tính tốt nhất linh tính cao nhất các ngươi bây giờ cho ta lĩnh hội lửa tím từ đó tìm đạo góp nhặt đến đủ nhiều đạo liền đem nó hội tụ thành đại đạo ta trước đó cùng các ngươi nói qua cái này đại đạo tầm quan trọng đi ta ở vực sâu bên kia còn nuôi một con thiên đạo, nhưng cái này thiên đạo có chút phát dục không tốt, trước mắt chỉ có thể coi là trẻ con, bên trong cất giấu đại đạo bất quá 6 đầu, cái này quá ít, không có lợi cho chúng ta ngày sau trọng đoạt thanh minh giới kế hoạch. Bây giờ, chúng ta có cái này luyện thần đại trận ngày này lúc, lại lấy thuyền tử vong điệu lợi, lại có người cùng, nếu không thừa cơ từ cái này tân hỏa bên trong đoạt hắn hơn 10 đầu đại đạo, chẳng phải là muốn thua thiệt chết? Đến lúc đó, ta sẽ cho phép mỗi người các ngươi đều chính mình giữ lại một loại thích hợp nhất chính cấp ngươi đại đạo. Ừm, đừng nói ta kêu kìa, ta, mỗi người chỉ một cái Đây là muốn tốt cho các người, dù sao tính mạng của các ngươi cấp độ quá thấp, cũng không phải thiên đạo, có thể kiêm dung đồng thời để, cái này đại đạo càng tinh thông, đối ngoại ở bài xích liền càng lợi hại, coi như không bài xích, cũng sẽ hao phí quá nhiều tinh lực. Không bằng sở trường một môn, coi như không có ta cái kia tiểu biểu đệ may mắn như vậy, duy nhất một lần liền khai quật ra một cái trống không phát tắc, nhưng chỉ cần đem đại đạo thăng cấp làm phát tắc, liền đầy đủ các ngươi hưởng thụ cả đời, tương lai lên cấp bản thần, thậm chí là thiên thần đều không đáng kể. Chu Dương đem đạo lý tinh tế nói ra, quả nhiên là thành thật với nhau. Ha Jimu, Triệu Bạch Địa. Lý Bách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương 5 người cũng đều là mặt lộ vẻ kinh sợ, đối bọn hắn vị sư tôn này, giác quan càng là sâu không lường được. Sư tôn nhưng xin yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Vậy là tốt rồi, đi đầu điều chỉnh tâm tính tinh thần, cái này luyện thần đại trận trí ít sẽ vận chuyển cái mấy ngàn hơn 10 ngàn năm, chúng ta không nhất thời vội vã. Trương Dương hài lòng gật đầu. Sĩ khí rất trọng yếu, lòng người càng quan trọng hơn, lòng người nếu có nghi ngờ, đội ngũ kia liền không tốt mang theo. Hắn cái này năm người đệ tử đều là loại kia thông minh tuyệt đỉnh, nội tính siêu phàm gia hỏa ban đầu là bọn hắn dẫn đầu tìm hiểu ra đến kiếm ý, cũng là bọn hắn dẫn đầu tìm hiểu ra đến kiếm trận, sau cùng cũng vẫn là bọn hắn dẫn đầu tìm hiểu ra đến kiếm tâm ấn, kiếm hồ ấn, kiếm khí ấn. Không khách khi nói, trương Dương người sư tôn này, đại khái là từ trước tới nay nát nhất, ngốc nhất, nhất lười sư tôn. Nhà khác sư tôn đều là phụ trách đem tri thức giáo sư xuống dưới, đồng thời phụ trách giải quyết các đệ tử hoang mang. Mà hắn trương ngũ người đâu, hoàn toàn là đệ tử chính mình lĩnh hội, tìm hiểu ra đến đồ vật hắn cái này làm sư tôn lại đường hoàng lấy ra dùng riêng. Ân, khảo giáo chuyện, sao có thể gọi lấy? Tiếp xuống Trương Dương nghỉ ngơi một ngày, lại lần nữa lặp lại chiêu cũ, lấy linh vực áp xúc, bao khỏa tam diệp chân linh, nhảy vào luyện thần đại trận trong nơi hẻo lánh, hút hai đạo lửa tím về sau, lại mượn truyền tử vong truyền tống đặc tính trong nháy mắt nhảy trở về, toàn bộ quá trình hắn là càng ngày càng thành thục. Thu hồi lửa tím sau đó, hắn cứ dựa theo 5 tên đệ tử có thể chịu đựng hạn mức cao nhất cho bọn hắn phân ra từng đoàn từng đoàn lửa tím, không ngoài dự đoán, đừng nhìn Hà Dĩ Mưu năm người này vừa mới chuyển thế, mỗi người thực lực vẻn vẹn chốc cơ, mới tương đương với sử thi cảnh cấp S, nhưng là bọn hắn thừa nhận lửa tím hạn mức cao nhất cũng rất cao. Cùng cái kia năm tên cũng kẻ hủy diệt thống lĩnh so với không sai biệt lắm là một so với 5 lần bộ bộáng không chỉ như thế bọn hắn lĩnh hội rèn luyện tốc độ cũng càng nhanh mới một ngày qua đi Trương Dương vừa mới khôi phục Tam diệp chân Linh tiêu hao bên kia 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh 10 cái cấm pháp kỵ sĩ còn cùng riêng phần mình lửa tím tâm ma làm đấu tranh chém giết đang thảm thiết thời điểm bên này đào yêu liền đã cái thứ nhất tìm hiểu ra một cái đại đạo 27 đầu đạo theo sát lấy khúc thương cái thứ hai tìm hiểu ra một cái đại đạo 54 đầu đạo đại khái lại qua hơn 2 giờ Hà Dimưu triệu bạch tí Lý Quách Hoạ cũng lần lượt tìm hiểu ra đến. Tốc độ này trực tiếp. Tuy nói đây là bởi vì lửa tím bản thân liền là trải qua trùng điệp trò lửa, trùng điệp rèn luyện đi ra văn minh chi tân hỏa, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Trương Dương cũng không có đi cẩn thận xem năm tên đệ tử tìm hiểu ra đến đại đạo, bởi vì không cần thiết, hơn nữa rất nguy hiểm. Đại đạo thứ này, đối với người bình thường tới nói hết sức thần bí, hết sức khó lường, nhưng trên thực tế cái đồ chơi này thật rất nguy hiểm. Đánh cái so sánh, như sáng sủa là canh, tiền học mọ gì loại này đẳng cấp nhà khoa học, kỳ thật liền tự có to lớn nói. Đem lão nhân ra cả một đời sở học đồ vật đều lệ ra, đột nhiên liền nhét vào đầu của ngươi bên trong đi, liền hỏi ngươi đáng sợ hay không? Nguy hiểm không nguy hiểm. Cũng không đủ tri thức lịch duyệt tiến hành tiêu hóa lý giải, lại không có đầy đủ năng lượng tăng lên sinh mệnh cấp độ, thứ này liền sẽ biến thành trí mạng độc dược. Bằng không, đồng dạng là lửa tím, đối với Trương Dương cái kia 15 tên thủ hạ liền là đại thừa cảnh tâm ma, đối với cái này năm tên thân truyền đệ tử liền bèn bèn một chút lịch lui đâu. Người, cùng người, chung quy là không giống. Giang Cẩm, Trương Dương không nói hai lời liền cầm giữ năm cái tân hỏa đại đạo. Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra 5 cái cỏ nhỏ, thận trọng đặt ở 5 cái bị giam cầm tân hỏa trên đường lớn. Trong nháy mắt, cỏ nhỏ hòa tan, mà cái kia tân hỏa đại đạo cũng dần dần ngưng kết thành một khối màu sắc khác nhau, phía trên hoa văn cũng khác nhau ngọc thạch. Đây chính là đại đạo nền tảng. Đến nơi cái kia xanh mơn mởn cỏ nhỏ, lại là ra đến phát chức từ nhà mình Thiên đạo tiểu nương nơi đó muốn tới, khoảng chừng một cái buồn lớn đâu. Đến nỗi công dụng, liền là dùng để cùng thiên đạo liên lạc, nguyên lý cụ thể không nên hỏi ta, ta cũng không biết. Cảm giác như thế nào? Phải chăng cần nghĩ ngơi? Trương Dương thân hỏi thăm. Hai hàng răng trắng nhỏ bên trong hiếm thấy nhã nhặn, dù sao giờ phút này 5 người đệ tử làm chuyện, tựa như là trong truyền thuyết nghiên cứu khoa học dân công cùng ít tùy tiện. Cho nên trong lòng của hắn vẫn là thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia, ném một cái ném, một chút xíu ấy nãy. Đa Tạ sư tôn quan tâm, ta còn tốt, cái này tân hỏa bên trong văn minh truyền thừa rất thú vị a, ta cảm giác lấy được lợi ích không ít. Đao yêu hết sức vui sướng địa đạo, mà lại không có chút nào cảm thấy nửa điểm ra rời, dù sao cũng là 50 hạch tâm đệ tử bên trong thứ nhất học bá, không thể chê vào không thể chê vào. Ta cảm giác còn tốt, tân hỏa bên trong đạo rất nhiều lại vô cùng có thú, khó được vẫn là như thế hoàn chỉnh. Khúc Thương cũng mở miệng nói, giọng nói nhàn nhạt, nhạt, thần thái lơ biếng, ánh mắt hết sức lĩnh ngộm, nếu như không phải thấy tận mắt vị nữ đệ tử này lúc trước tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nhẻo, khô quắt đến như vỏ cây già bộ dáng, Chương Dương đại khái tỉ lệ trong buổi họp làm. "Tốt a, cái này cũng không thể chơi vào. Ta vẫn được." Hà Dĩ Mưu khẽ to mày, không để lại dấu vết quét mắt đảo yêu cùng Khúc Thương. "Ta cũng vẫn được." Triệu Bạch Ý nghĩ thở dài, bất quá cuối cùng vẫn là nén trở về. "Ta, đại khái cũng vẫn được." Lý Quách Hoạ cái cuối cùng mở miệng, đại đạo đích thật là đồ tốt, nhưng là, hắn bây giờ đầu còn nóng nóng nóng đâu. Tốt. Cái kia mọi người liền không ngừng cố gắng. Trương Dương vỗ tay tán thưởng, cỡ nào cần cụ đệ tử cho a, ta chi tùy tiện nói có người kế tụ vậy. Chương 483, thật lớn bánh gà tổ. Chương 483, thật lớn bánh gà tổ tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Chỉ chớp mắt, liền là bao nhiêu ngày đi qua kia mà. Trương Dương không quá xác định, bất quá thu hoạch sắc thực phong phú. Năm cái hoạch tâm thân truyền đệ tử quả nhiên thật bá. Lý Quách Huệ cho hắn cống hiến 5 cái hoàn chỉnh đại đạo, 320 cái đạo. Triệu Bạch Đi cho hắn cống hiến 8 cái hoàn chỉnh đại đạo, 189 cái đạo. Hà Dĩ Mưu cho hắn cống hiến 9 cái hoàn chỉnh đại đạo, 215 cái đạo. Khúc Thương cho hắn cống hiến 16 cái hoàn chỉnh đại đạo, 2901 cái đạo. Đào Yêu cho hắn cống hiến 17 cái hoàn chỉnh đại đạo, 22 cái đạo. Cho nên, Trương Dương bây giờ trong tay đã nắm giữ 55 cái hoàn chỉnh đại đạo, đây tuyệt đối là một số lớn tài phú, nhưng tuyệt đối không phải loại kia vũ trụ nhà giàu nhất loại kia, nhiều lắm là xem như một quốc gia nhà giàu nhất. Sở dĩ như vậy, không phải nói hoàn chỉnh đại đạo không đáng tiền, mà là bất kỳ một cái nào có thể được xưng là hoàn chỉnh thế giới, bên trong dung hợp vận dụng hoàn chỉnh đại đạo ít nhất là lấy hàng ngàn. Cầm địa cầu văn minh đến nêu ví dụ, uống trà có trà chi đại đạo, uống rượu có rượu chi đại đạo, thậm chí thưởng cái hoa nhìn cái mặt trăng, nghe gió nhìn mưa, ngâm thơ vẽ tranh, đều có thể tự có to lớn nói, càng chớ luận xuân hạ thu đông, núi sông thiên địa. Cái này vô số kể đại đạo cuối cùng mới tạo thành thiên đạo. Thậm chí, những cái kia chân chính châu bồ người còn có thể tự sáng tạo chính mình đạo, thậm chí tự sáng tạo đại đạo. Cho nên từ điểm đó tới nói, Trương Dương cái này 5 cái thân truyền đệ tử cố nhiên hết sức vất vả, nhưng bọn hắn lục soát sửa sang lại ra những thứ này đại đạo cũng không coi là nhiều biến thái chuyện, dù sao không phải có văn minh tân hỏa đang cho bọn hắn cung cấp tư liệu không phải sao. ân nó như vậy tuyệt đối không phải Trương Dương có cắt xén bọn hắn tiền lương khuyên hướng. Tâm địa của hắn vẫn là rất hiền lành. Mỗi cái đệ tử cho thưởng trăm khỏa song sắc linh thực, để bọn hắn tự đi nghỉ ngơi, Trương Dương không có chút nào nghĩ xem những cái kia đại đạo nền tảng ý tứ liếc nhìn những cái kia vẫn ở cùng Lửa tím tâm ma chiến đấu hăng hái không nghỉ kẻ hủy diệt thống linh cùng cấm pháp kỵ sĩ, hắn lại lần nữa thả ra Tam Diệp chân linh, lướt đi thuyền tử vong, cảm giác tựa như là ở ngâm một cái tắm nước nóng. Có lẽ nói như vậy có chút không tôn trọng bên ngoài luyện thần đại trận, thậm chí là không tôn trọng cái kia bỏ bao công sức người tốt thương đông. Nhưng bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, những ngày này, hắn môi cách một đoạn thời gian liền nhảy vào luyện thần đại trận hấp thụ lửa tím, ngay từ đầu còn hết sức chất vấn, sau đó dần dần, hắn Tam Diệp chân linh càng ngày càng quen thuộc cái này lửa tím xáo lộ. Linh vực khống chế cũng càng phát ra lòng thuận theo tay cho đến ngày nay các đệ tử ngậm đắng nuốt cay lĩnh hội chọn lựa ra 55 cái hoàn chỉnh đại đạo cũng không thể nhường hắn thoảng qua hấn vấn bởi vì hắn hoàn toàn phát hiện bơi tự do niềm vui thú mà cái gọi là bơi tự do liền là không mặc cao tám khu cụ liền là không cần lĩnh vực phòng hộ chỉ bằng tam diệp chân Linh đến chống lại luyện thần đại trận bên trong lửa tím bao tác. nói thật đây là một cái rất nguy hiểm rất lớn mật ý nghĩ trước đó Trương Dương không có nửa điểm xúc động dù sao đại đạo của hắn liền là tùy tiện cái này hoàn toàn là bởi vì một trận ngoài ý muốn thật la ngoài ý muốn, thế là hắn tam diệp chân linh tại không có linh vực phòng hộ dưới tình huống, ở luyện thần đại trận bên trong bại lộ kinh khủng, tối tăm một giây đồng hồ. Kia thật là một đoạn đáng sợ kinh nghiệm, Trương Dương chính mình cũng có thể nghe được đến từ linh hồn hắn chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm. Loại đau khổ này, chậc chậc. Nhưng là, bởi vì cái gọi là thiên địa vạn vật đều chạy không khỏi một cái thật là tốt định luật, thật là tốt, cũng là một loại đại đạo a. Làm Trương Dương giống một con bị đồ nướng bảy thành quen gà quay trốn về tử vong không lâu sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, hắn tam diệp chân linh vậy mà biến dãn. Có một bộ phận chân linh hóa thành cho tàn, vĩnh viễn không còn tồn tại. Đây thật là một cái bi ai chủ đề, sau đó, ở Trương Dương liệu mạng chữa trị song chính mình tam diệp chân linh sau đó, hắn tam diệp chân linh liền cường tráng một điểm. Chỉ là loại này cường tráng nhường Trương Dương hết sức ngượng bức, bởi vì cái này căn bản liền không phải ca ngợi bên trên cường tráng, mà là cùng loại với hình dung một nữ nhân cường tráng đến đâu, một ổ bánh bao có bao nhiêu rắn chắc, một khối tơ lụa có bao nhiêu thô giáp như vậy, hết sức không đứng đắn, hết sức không phối hợp, trực tiếp rối loạn bộ dáng. Bởi vì dùng để cân nhắc chân linh cường đại hay không tiêu chuẩn ngay tại ở chân linh chi lá nhiều ít, chân linh chi lá thưởng ra tăng một mảnh, ở lục đại danh sách, chư thiên vạn giới giản khung bên trong ưu tiên cấp bậc liền ra tăng gấp 10. Mà liên quan tới chân linh chi lá chủ loại, ngoại hình, tính chất cái gì, giống như có lẽ cho tới bây giờ thì không phải là mấu chốt, chỉ ít chương dương từ chủ thể bên kia, từ loại bỏ ma đạo trong tin tức cũng không có cùng loại tư liệu. Cái này rất có thể đại biểu cho một cái đáng sợ vấn đề, đó chính là mọi người chân linh chi lá đều là giống nhau. Có vẻ như cái này cũng không tính là một vấn đề. Trương Dương an ủi mình như vậy, đem dòng sông thời gian so sánh dung nạp một quốc gia đất đai, đem lục đại danh sách chư thiên vạn giới so sánh là một quốc gia, cổ pháp tắc là không thể giao dịch tiền tệ, bây giờ pháp tắc là có thể kết giao dễ tiền tệ, chân hồn liền là hộ khẩu, chân linh liền là quý tộc hộ khẩu, tam diệp chân linh liền là càng tôn quý quý tộc hộ khẩu. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều rồi, lại có là ta kiến thức nhỏ hẹp, ta làm sao có thể tiếp xúc đến có thể phá vỡ lục đại danh sách, chư thiên vạn giới giản khung lực lượng. Cho nên, chỉ có thể là dị biến. Trương Dương đang miên man suy nghĩ một trận sau đó, liền quả quyết tiếp tục Bởi vì hắn không có cảm giác cường tráng sau Tam Diệp Chân Linh có cái gì tai nạn. Đến nỗi Tam Diệp Chân Linh cường tráng sau chỗ tốt, cũng bởi vì hắn không ngừng nếm thử dùng Tam Diệp Chân Linh tiếp xúc lửa tím mà dần dần nổi bật, đó chính là cường tráng hơn. Đã từng trương dương Tam Diệp Chân Linh liền như là vừa mới mọc ra mầm nhỏ, manh manh, bây giờ thì cao lớn thô kịch, tựa như bỏ túi thưởng thức lá biến thành mê hy cô cây xương rồng cảnh. Đã từng trương dương nhất định phải dùng linh vực bao khỏa Tam Diệp Chân Linh mới dám nhảy vào lửa tím, bây giờ thì có thể bơi tự do, lửa tím bao tác, đã đối với hắn không cách nào cấu thành chí mạng uy hiếp trừ cái đó ra, tam diệp chân linh cường tráng sau một cái khác chỗ tốt chính là mỗi lần hấp thụ lửa tím số lượng biến đến càng nhiều. Hiện tại hắn một hít một thở trong lúc đó, liền có thể nuốt mất không sai biệt lắm 1.0000 mét khối trong không gian lửa tím. Cho nên Trương Dương bây giờ đang bận chế tác gấp xúc văn minh tân hỏa bánh gà tổ. Mà loại này tân hỏa bánh gà tổ tự nhiên không phải cho người ta ăn, nhưng trải qua hắn nếm thử, hắn phát hiện lợi dụng tân hỏa bánh gà tổ, có thể ở một mức độ nào đó triệt tiêu truyền tử vong bên trong đối với tiểu thế giới hiến tế sinh linh số lượng. Một cái lửa tím bánh gato cần áp xúc 1.0000 mét khối không gian lửa tím, sau đó có thể làm cho tiểu thế giới hàng năm hiến tế sinh linh số lượng giảm bất 1%. Bởi vậy Trương Dương chỉ cần tích lũy 10 cái lửa tím bánh gà tổ, liền có thể hoàn mỹ miễn trừ thuyền tử vong sinh linh hiến tế. Dù sao Thanh Long Vương trong thành cái kia mấy triệu nhân khẩu vẫn là để hắn hết sức thèm nhỏ dãi, vận hành tốt lắm lời nói, vậy sẽ trở thành hắn đĩa cơ bản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải đem cái này mấy triệu nhân khẩu chân hồn hộ khẩu toàn bộ thỏa mãn. Mục tiêu hiến sức hùng mỹ, Trương Dương cũng không lục trí. Bên ngoài luyện thần đại trận không ngừng vận chuyển. Hắn lửa tím bánh gạ tổ buôn bán giống vậy thịnh vượng cực kỳ. Hà Dĩ Nưu, Triệu Bạch Địch Lý Quách Hoệ, Đào Ưu, Khúc Thương, cái này năm tên đệ tử đang nghỉ ngơi tốt sau đó, cũng tiếp tục gia nhập chiết Xuất lính Hội sửa sang lại đại đạo công tác. Trên dưới đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim, đắc ý. Thẳng đến có một ngày, Chu Dương cái kia đã cường tráng đến tựa như đại thụ che trời tam diệp chân linh nhảy vào lửa tím trong gió lốc, trực tiếp liền bị một đạo cường đại ý chí khóa chặt. Từ đâu tới tiểu tặc, dám đến xấu bản tôn chuyên tốt. Lại la lửa tím cấp tốc giảm bất rốt đưa tới Thương Thần chú ý. Chương 484 Thật người tốt thương đông. Chương 484, Thật người tốt thương đông tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, Lời chim. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, làm trộm ngàn ngày, tất nhiên bị bắt. Nhưng giờ phút này Trương Dương vẫn là giật nảy mình, sau đó, càng làm cho hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Từng đạo màu xanh ra trời ánh sáng ở hắn chân linh bốn phía ôn nhu bước lên, hóa thành ngôi sao màu xanh lam, đồng bền xoay tròn lấy, lộng lấy. Thế nhưng là, loại này ngôi sao màu xanh lam vậy mà ngăn cách Trương Dương cùng truyền tử vong liên hệ, hắn thế mà không cách nào truyền tống về đi. Ha ha. Ngươi cái này trộm lửa tiểu tặc, ngươi ngược lại là trốn A. Bản tôn vì bắt ngươi, thế nhưng là nhọc lòng, bây giờ, bản tôn nếu không đưa ngươi luyện cái hồn phi phách tán, lại còn coi cái này luyện thần đại trận là bài trí. Thương Đông Thiên Thần cái kia nổi giận âm thanh vang lên, hắn đến hàm răng đều ở ngửa một chút bộ dáng. Văn Minh Tân Hỏa đối với tuyệt đại đa số thiên thần tới nói, đều là không có tổn thương tính, thậm chí cực kỳ cường đại đẳng cấp VIP bán thần cũng sẽ không đem Văn Minh Tân Hỏa coi ra gì. Nhưng là cái cái ống nổ hũ lớn là chuyên môn buôn lậu thời gian phế liệu. Cho nên xem như dòng sông thời gian trụ cột bên trên sinh ra chính thống văn minh tân hỏa tới nói, đối với hắn liền là chuyên giết khắc chế. Chút ít văn minh tân hỏa đối với ống nổ hũ lớn không có uy hiếp, thương Đông Thiên Thần vì kiếm đủ điều này có thể luyện hóa ống nổ hũ lớn văn minh tân hỏa, thế nhưng là chọn vẹn bố cục như đồ hơn 100,0005, vì thế không tiếp cùng vị rút nhất tộc hợp tác, trước trước sau sau ở thứ năm danh sách mấy ngàn cái văn minh bên trong bảy xuống mấy trăm ngàn cái sinh tử lôi đài. Nhờ nhờ sinh tử lôi đài sinh ra văn minh tân hỏa, lúc này mới bảy ra luyện thần đại trận. Kết quả không biết từ nơi nào chui ra ngoài tiểu tộc Ở hắn không có phát giác dưới tình huống, đã đánh cấp tổng lượng vượt qua một phần ngàn văn minh tân hỏa. Cái này mẹ nó há có thể nhận mại, bởi vì chuyện này thế nhưng là quan hệ đến hắn thương Đông chân chính sinh tử a. Thật sự cho rằng hắn liền nguyện ý là một cái người người đoán trách, liền lục đại danh sách giàn khung đều dùng không được đảm bảo quan. Bốn lẩu thời gian phế liệu, nghịch chuyển thời gian, đây chính là tại khiêu chiến dòng sông thời gian, lục đại danh sách, chư thiên vạn giới tổng cộng có quy tắc, là chân chính chết không yên lành cái chủng loại kia. Nhưng là không có cách Năm năm đó sai lầm coi là ôm vào vị kia cổ thần đùi liền có thể ở thứ tư danh sách đặt chân, kết quả hắn một nửa chân linh bị cái kia cổ thần phong ấn tại cái này ống nổ hũ lớn bên trong, không đi vụ trộm, liền đi chết. May mà cái kia cổ thần tự hồ gặp được cái gì đại phiền thoái, đã hơn 100,0000,0005 10, đều không có hiện thân, hắn lúc này mới đủ kịp bày ra, đầu tiên là lộ ra một chút tin tức, nhờ một đám cựu địch giết mình, lại cướp bóc thế giới của mình, cuối cùng tự động giảm chiều không gian đến thứ năm danh sách, cuối cùng mới hoàn thành cái này luyện thần đại trận. Chỉ cần luyện hóa cái kia ống nổ hũ lớn Hắn liền rút cuộc không cần chịu cái kia cổ thần khống chế. Cho nên thương đông đối với làm phá hoại Trương Dương là phá lệ phẫn nộ, chẳng những đem hắn chân linh ném vào luyện thần đại trận hắc tâm, càng là trực tiếp ném vào cái kia ống nổ hũ lớn bên trong. Ở trong đó, là hẳn phải chết chỗ. Thời gian phế liệu, thế nhưng là lục đại danh sách, chư thiên vạn giới bên trong ác độc nhất không phải vật chất độc. Giờ phút này, bị ném vào ống nổ hũ lớn Trương Dương đã tỉnh táo lại, không tỉnh táo cũng không có cách nào à hắn chân linh đã hoàn toàn bị viên kia quả ngôi sao màu xanh lam ổn định lại, hoàn toàn không thể lộng động. Vấn này không phải là dùng máy móc hồn kim chế tạo máy móc sắt thần cát. Cái này thương đông thật sự là tốt vô liếng. Trương Dương cẩn thận phân biệt, hắn chủ thể trong trí nhớ không có cùng loại tri thức, nhưng loại bỏ ma đạo trong tin tức nhưng có hết sức kỹ càng ghi chép. Máy móc sắt thần cát là một loại lấy máy móc hồn kim chế tạo, càng áp độc, càng quỷ dị vật chất, vật này vừa ra, liền có thể ngăn cách không gian, ngăn cách tin tức, là đánh lưỡi chuyển tống loại kỹ năng thiên phú tốt nhất thủ đoạn. Cũng có trách Trương Dương cùng tử vong liên lạc một chút con liền bị cắt đứt. Nếu như là thân thể của hắn bị chặt đứt liên hệ Như vậy còn có thể tiếp tục liên lạc thuyền tử vong. Nhưng là bây giờ bị chặt đứt chỉ là hắn chân linh, vậy cũng liền phiền toái. Dù sao đối với truyền tử vong tới nói, hắn Trương Dương còn yên lặng ở trên thuyền đợi đâu. Thật là linh hồn như không có, hắn chỉ có một thân thể thì có ích lợi gì, đó chính là người thực vật ta. Trương Dương nghĩ cười khổ, lần này thật là là chơi lớn rồi. Bốn phía là tình huống như thế nào hắn hoàn toàn không nhìn thấy, không cảm ứng được, máy móc sắc thần cắt là thật danh bất hư truyền, nói ngăn cách hết thảy, liền thật ngăn cách hết thảy, trừ gặp được đầu cảnh sát. Trên thực tế, vẹn vẹn 1 giây sau đó Đầu càng sắc vật chất liền xuất hiện, ống nổ hũ lớn bên trong, có thể tồn tại đương nhiên là không, có nghiêng đổ sạch sẽ thời gian phế liệu. Những thời giờ này phế liệu năm qua năm tích lũy, đã sớm tạo thành đặc biệt sinh thái, ân, cũng chính là biến đến dị, cho nên so chân chính ngọn lửa hư vô còn kinh khủng hơn. 300 quả máy móc sắt thần cắt ở không đến nửa phút trong thời gian liền bị làm tan hơn 100 quả. Thậm chí Trương Dương chân linh cũng không ngoại lệ, mà lại loại này hòa tan là so tiếp xúc lửa tím càng đau a. Đau đến hắn cũng sẽ không gào. Lúc này có thể làm sao? Một đạo lửa tím bị Trương Dương phun ra, Hắn cũng không biết loại này văn minh Tân Hỏa có thể hay không chống lại độc tính càng mạnh thời gian phế liệu nhưng nhất định có thể khắc chế ống nổ hú lớn ông âm ẩm, ẩm lửa tím mới phát hiện toàn bộ thế giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động tại loài này chấn động bên trong những cái kia màu sắc khác nhau dương nanh múa vốt thời gian phế liệu giống như bị trói chặt tầng một công xỉg bị gắt leoẻ xuống nguy cơ tạm thời giải trừ mà Trương Dương lúc này mới nhìn đến nơi này không gian liền một cái cảm giác tốt khổng lồ rộng lớn hoàn toàn liếc mắt nhìn không thấy mở không có ngày không có đất chỉ có bị trói lại thời gian phế liệu Bọn nó ở chỗ này không còn là lấy ngọn lửa hư vô hình thức xuất hiện, mà là đủ loại kiểu dáng, có giống người, có giống đám mây, có giống quái vẩn, có giống cây tối hoa cỏ, có giống núi non sông ngòi, tóm lại, ý vị này một kiện chuyện rất đáng sợ. Đó chính là những thời giờ này, phế liệu đều giống như sinh ra chính mình linh hồn. Trương Dương đều không thể tưởng tượng, như những thứ này sinh ra chính mình linh hồn thời gian phế liệu xông ra cái này ống nổ hữu lớn, xuất hiện ở thế giới bên trong sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng phá hoại. Hoặc là, đây chính là nghịch hướng xuyên qua dòng sông thời gian trụ cột hậu quả. Bất quá đây không phải Trương Dương bây giờ cần cân nhắc, hắn trước tiên cần phải nhìn xem có thể hay không tự cứu. 300 khỏa máy móc sắt thần cắt bị làm tan 142 khỏa, nhưng còn có 158 khỏa gắt gao định ở Trương Dương chân linh bên trên, đây chính là cái đồ chơi này buồn nôn chỗ, cũng là thương đông thiên thần không có ý định thu về nguyên nhân. Đây chính là thuộc kẻo gia trâu, chỉ cần dính vào vậy chúng ta liền là huynh đệ tốt, tốt đồng bạn, cả một đời đều không phân ly, mặc kệ người là người hay là quỷ, là yêu vẫn là ma. Cũng không thể ta đem chính mình chân linh cắt đứt một nửa à Trương Dương bây giờ không khỏi may mắn chính mình trong khoảng thời gian này chân linh bơi tự do, nhường chân linh cường tráng đến giống như đại thụ che trời, cho nên cái kia 158 quả máy móc sắt thần cắt chỉ có thể bao trùm một nửa chân linh. Hắn bây giờ thậm chí đều yếu ớt cảm ứng được truyền tử vong, không thể không nói, vẫn là truyền tử vong châu bò, nếu là máy móc sắt thần cắt số lượng ít hơn nữa cái mười mấy cái, hắn liền nhất định có thể đem thuyền tử vong triệu hoán đi vào. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên một cái âm thanh vang lên. Người là ai? Hẳn là cũng là chúng sở lão ma tính toán. Trương Dương chân linh lần theo thanh âm cảm ứng đi qua. Chỉ thấy xa xa trong hư không, có một tòa kỳ lạ lồng chim núi lớn, bên trong nuốt một đầu còn lớn hơn núi quái vật, này quái vật sinh ra ba đầu, một trên đầu dài kim rác, một đầu bên trên dài trắng lông, một đầu bên trên sinh mắt đỏ. Thế là Trương Dương lập tức biết đây là ai? Không phải tên xui sẹo kia con thương đông một nửa chân linh vẫn là ai? Đến nỗi kia cái gì kêu sở lá ma, tất nhiên là cái kia cổ thần. Cũng không biết thương đông có thể hay không liên hệ đến hắn bị vây ở ống nổ hũ lớn bên trong chân linh, còn có, đây là chân linh sao? Có vẻ giống như là bản thể Lúc này cái kia lồng chim trong núi lớn Thương Đông Chân Linh lần nữa mở miệng nói, "Ta gọi Thương Đông, là vực sâu ma tộc, đã ở chỗ này bị vây 28 vạn năm, ngươi tựa hồ là đến từ bầu trời nhân tộc." Thương Đông Chân Linh giọng nói rất bình thản, cũng không có cái gì khói lửa, giống như là một cái nhìn quen mây gió biến ảo lão giả, thong dong bình tĩnh. Bất quá Trương Dương là không tin, cho dù ai bị vây lâu như vậy không nổi điên mới là lạ. Cho nên hắn cũng không để ý tới, "Có bản lĩnh ngươi liền bay tới mổ ta à?" Trên người ngươi máy móc sát thần khó đối phó, dần dần, bọn nó sẽ hướng ngươi Chân Linh chỗ sâu chui. Cuối cùng ở ngươi chân linh bên trong tu hú chiếm tổ chim khách. Ta chỗ này có một hóa giải phương pháp, ngươi không ngại thử một chút." Thương Đông chân linh nói tiếp, sau đó cũng mặc kệ Trương Dương tin hay không, tự mình liền đem cái kêu hóa giải phương pháp nói ra. Lần này, Trương Dương rốt cục động dung, bởi vì hắn cẩn thận phỏng đoán một cái, Thương Đông chân linh nói ra biện pháp này là thật sự hữu hiệu. Dù sao vẫn không thành, cái này Thương Đông kỳ thật thật là người tốt. Haha, ha, ta vậy mới không tin. Bất quá, thử một chút lại có làm sao. Thương Đông nói tới biện pháp là một loại chân linh giăng lưới pháp, chuyên môn dùng để ngang tăng cường chân linh. Bởi vì dựa theo hắn nói cái này ống nổ hũ lớn bên trong còn só lại thời gian phế liệu đều là phá lệ hung tàn cho dù có hũ lớn áp chế ngẫu nhiên cũng sẽ buộc phát một lần cùng bọn nó so với chân chính thời gian phế liệu đều ôn nu giống như con kiểuu nhỏ cho nên xem như bị giam cầm ở nơi đây chân Linh nhất định phải học hội chống lại đến nuôi cái này chân Linh rèn luyện pháp cũng không phải thương đông chân linh tự sáng tạo mà là bên trên một vị đảm vu quan chân Linh lưu lại bên trên một vị đảm vu quan chân Linh lại là từ tốt nhất một nhiệm kỳ đảm vu quan nơi đó là được dù sao cái kia cổ thần tồn tại thời gian không biết bao lâu Minh thành dòng sông thời gian trụ cột càng là không biết bao nhiêu lần, cần xử lý thời gian phế liệu không biết có bao nhiêu. Cho nên Đàm Vu Quan tự nhiên phải là một nhiệm kỳ tiếp một nhiệm kỳ, tiền nhiệm chết rồi, liền lại bắt một cái. Tóm lại, Thương Đông Chân Linh chính mình cũng nói, chỉ cần đi vào nơi đây, cũng không cần nghĩ đến đi ra ngoài, cái kia cổ thần kưu sở bá đạo mấy chục triệu năm, không người có thể trị. Tha rằng như vậy, không bằng thoải mái tinh thần nghĩ, để cho mình còn sống không còn như vậy không thú vị. Dạng này thuyết pháp, Chu Dương là bán tín bán nghi, có thể cái này Chân Linh rèn luyện pháp có lẽ thật là đồ tốt. Cũng không biết Như bên ngoài tà ác thương đông rốt cục luyện hóa ống nổ hữu lớn, cùng thật người tốt thương đông gặp gỡ, sẽ hay không dẫn phát nhân cách phân liệt. Chân linh rèn luyện pháp đích thật là thật, hơn nữa bá đạo vô cùng. Trương Dương chỉ tu hành một đoạn thời gian, liền rõ ràng phát hiện chính mình chân linh lại cường tráng một vòng. Mà lại, hắn càng là chú ý tới, cái này chân linh rèn luyện pháp có thể nhường chân linh tân uy hóa, cũng chính là cái gọi là khổng lồ như núi, uy áp như ngục, giống như thời khắc này thật người tốt thương đông chân linh. Đến trình độ này, thậm chí có hay không thân thể, kỳ thật cũng không trọng yếu. Chương 485, thì chi địa ma Chương 485, thì chi Ẩm Ma tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Thân uy cái gì, Trương Dương bây giờ còn đến không kịp đi tham dò nghiệm, hắn càng muốn biết có hay không đối với máy móc sắt thần cắt có tác dụng hay không, dù sao cái đồ chơi này thật là buồn nôn, đó là thật mạnh mẽ hướng phía chân linh nội bộ chui a. A, giống như, thật có hiệu quả. Đã có dùng, Trương Dương đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, cùng vị kia thật người tốt thương đông khác biệt, hắn nhưng là biết đến, bên ngoài luyện thần đại trận là thật sự có khả năng luyện hóa ống nổ hũ lớn, hắn phải nghĩ biện pháp chạy trối chết a. Bất quá Nơi này cũng không phải cái gì tu luyện bảo địa, có thể làm cho Trương Dương an tâm tu hành. Cũng liền ba, năm tiếng qua đi, nhưng cái kia trước đó bị áp chế lại biến dị thời gian phế liệu liền bắt đầu lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Lúc này, Thật người tốt thương đông lại nói: "Những này là 10 triệu năm đến lưu lại nơi đây thời gian phế liệu biến thành, đã không phải là đơn giản ngọn lửa hư vô, phải gọi bọn nó gắn liền với thời gian chiểm chi yểm, bởi vì bọn nó đã tự sinh chân linh, đã vặn vẹo tại dòng sông thời gian chủ cột cổ phát tắc, nhưng lại không bàn mà hợp lục đại danh sách chi bây giờ pháp tắc." Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng bọn nó đều vô cùng đáng sợ chính là, một khi bị bọn nó từ nơi này chạy đi, mặc kệ rơi vào cái nào danh sách, đều biết mang đến vô tận hay Nạ, Giống như thiên phạt a. Trương Dương cũng mở miệng. Cái kia thật người tốt thương đông trừng mặc một chút, lên đường, đúng vậy, giống như thiên phạt, mà lại là dòng sông thời gian hạ xuống thiên phạt, là sở hữu bây giờ pháp tắc đều không thể ngăn chặn thiên phạt, một khi những thứ này thì chi điểm ma hiện thế, lục đại danh sách, chư thiên vạn giới cơ cấu sợ là muốn bị dao động, đây là đối với sở hữu tự tiện nghịch chuyển dòng sông thời gian người trừng phạt. Ha ha. Sợ không phải sẽ như vậy đơn giản đi, thì chi hiểm ma xuất thế, sụp đổ rất có thể liền là cả một cái danh sách. Trương Dương cười lạnh, hắn bây giờ bỗng nhiên có chút muốn đến, cái kia cổ thần kưu sở vì sao lại mất tích không thấy hơn 100,0005, chỉ sợ không phải chạy trốn, liền là dợi lên tảng đá nện chân của mình. Đúng vậy, vô cùng có khả năng như thế, bất quá cái này hũ lớn chính là sông giải trí bảo, lấy từ dòng sông thời gian đầu nguồn vật chất chế tạo, đối với mấy cái này thì chi hiểm ma áp chế. Thật người tốt thương đông còn chưa nói xong, những cái kia muôn hình vẻ thì chi hiểm ma lại đột nhiên sôi trào lên. Giống như là tránh thoát một đoạn xướng xích, toàn bộ lớn như vậy trong không gian trong lúc nhất thời thần ma cuồng loạn nhảy múa bộ dáng, liền trương Dương Chân Linh bên trên những cái kia đầu sắc thần cắt đều run lên bẩy. Cái này nguyên nhân rất đơn giản, bên ngoài Thương Đông Thiên Thần ngay tại gấp rút thôi động luyện thần đại trận, hắn coi là chỉ cần luyện hóa cái này ống nổ hữu lớn, liền có thể cứu ra một nửa của hắn Chân Linh. Nhưng nhìn chuyện này hình, kết cục chỉ có thể nói là ha ha. Vị tiêu nhân tộc bằng hữu, mới mau tới ta chỗ này tránh lẽ, thì chi hiểm ma vô cùng đáng sợ, một khi bị cuốn quanh, ngươi mới cũng nhìn được liền xem như máy móc sắc thần cắt đều là nói hỏa tan liền hỏa tan. Vị kia thật người tốt thương đông hô to, bất quá hắn lời còn chưa dứt, Trương Dương đã chạy đi qua, dù sao hắn cũng không đốc. Trong khoảnh khắc, muôn hình muôn vẻ thì chi hiểm ma dương nhanh múa vút chiếm đầy phần lớn không gian, trong đó một bộ phận lớn đều là hướng về phía cái kia lồng chim, một số ít là hướng về phía Trương Dương chân linh mà đến. Liền sông điểm ấy, Trương Dương cùng vị này thật người tốt thật đúng là cùng một chiến tuyến. Bất quá, cái kia lồng chim tựa hồ là có khác bố trí, những cái kia dương nhanh múa vút thì chi hiểm ma mới tới gần nhất định phá vi liền bị phản chấn trở về, đồng thời sẽ có một đạo suy yêu u quang bao phủ đi lên, đem những thứ này thì chi hiểm ma ngăn chặn. Có thể coi là Trương Dương giờ phút này đều đã nhìn ra, nơi đây thì chi hiểm ma đã không cách nào thời gian dài áp chế xuống. Mà một khi những thứ này thì chi hiểm ma xông ra hưu lớn, như vậy chết không riêng gì chính hắn, còn có tự cho là bảy miu nghi kê tại ngực, tự cho là đúng lao tiền xu thật đồ ngốc Thương Đông, còn có, toàn bộ thứ năm danh sách, hoặc là không nghiêm trọng như vậy, chí ít cũng phải là một nửa thứ năm danh sách. Biện pháp duy nhất liền là lợi dụng tử vong phá mất kia cái gì luyện thần đại trận, thế nhưng là mẹ nó, như thế nào không cẩn thận lão tử liền bị đẩy lên chúa cứu thế trên vị trí đến rồi. Trương Dương vô cùng nổi nóng, mặc dù hắn cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế, thế nhưng là xem như lục đại danh sách cơ cấu người được lợi, hắn nhưng là vừa mới lấy tới Tam Diệp Chân Linh Hộ khẩu a, ngươi đột nhiên nói cho ta cái này không đáng giá, tập hợp. Như vậy, đến cùng muốn hay không vận dụng thuyền tử vong đâu? Ngay tại Trương Dương tâm niệm biến ảo trong lúc đó, hắn cũng không biết, cùng lúc đó luyện thần đại trận bên trong, ngoại trừ cái này một nguồn vũ lớn, hắn truyền tử vong, cùng với thật đồ thương đông bên ngoài, còn có đến không hết văn minh lôi đại. Những thứ này Văn Minh Lôi Đài liền là cung cấp Văn Minh Tân Hỏa nguồn suối, cũng là thật đồ ngốc thương Đông Nưu đồ hơn 100,0005 bản cờ. Bất quá, những thứ này Văn Minh Lôi Đài cũng là có chủ thứ phân chia, có có thể cung cấp 100 đơn vị Văn Minh Tân Hỏa, có có thể cung cấp 1,0000 đơn vị Văn Minh Tân Hỏa, mà có một ít đặc biệt trên lôi đài, là có thể cung cấp hơn 1 triệu đơn vị, thậm chí là mấy triệu đơn vị Văn Minh Tân Hỏa. Như thế lôi đài liền là luyện thần đại trận chân chính hạch tâm, là bị thật đồ ngốc trọng điểm chiếu cố, thậm chí không tiếc hạ xuống bán thần phân thân. Tại đây trong đó Có thể sản xuất 5 triệu đơn vị trở lên lôi đài tổng cộng là 5 cái, thật đồ ngốc thương đông bây giờ liền đang chờ đợi cái này một nhóm văn minh tân hỏa gia nhập, để như vậy khởi động luyện thần đại trận sau cùng, cũng là kịch liệt nhất, điên cùng nhất hoạch tâm luyện hóa. Tiểu tắc kia bây giờ cũng đã chết được liền xương cốt cũng bị mất đi, cũng không muốn tái xuất được rẽ. Luyện thần đại trận bên trong, thật đồ ngốc thương đông chân linh hết sức ngưng chọc nói, vốn là hắn là có ngoài định mức kế hoạch, dù sao hắn là chuẩn bị lâu như vậy. Thế nhưng là trước đó cái kia đáng chết tiểu tặc một hơi đánh cắp một phần ngàn văn minh tân hỏa dự trữ, đừng nhìn một phần ngàn số lượng rất ít, có thể dính đến luyện hóa cái kia hũ lớn, một tí cũng không thể đi công tác, đây chính là có thể vận chuyển thời gian phế liệu hũ lớn, uy lực to lớn, thiên địa lớn như vậy nổi đều không bỏ xuống được. Cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể ngoài định mức chú ý những cái kia văn minh lôi đài, nhất là cái kia năm cái chưa xuất hiện kết quả văn minh lôi đài, tại cái khác văn minh lôi đài cơ bản đều kết thúc, đại đa số đều cống hiến văn minh tân hỏa sau đó, cuối cùng này năm cái văn minh lôi đài cũng quá mẹ nó chậm yếu. Ừm. Bình Lâm Thành hạ 5 triệu đơn vị cần phải ổn, Kiếm hiệp Tình duyên 7530 đơn vị cũng là ổn thỏa, công chúa Bạch Tuyết 6 triệu đơn vị cảm thấy không quá ổn. Bất quá ta phái hai cái bán thần thủ hạ đi thượng cổ quyển trục cùng Lột top khe rỉm, lại là ổn thỏa, cái trước có thể cấp đoạt 8 triệu đơn vị, cái sau 1.2 triệu đơn vị, cơ hội có thể giải quyết dứt khoát ta. Thật đồ ngốc thương đông chính mình tính toán, hắn đối với mình nưu đồ hết sức tự tin, cái kia hai cái bán thần thủ hạ, nhất là đi Lột top khe rỉm, cái kia trên lôi đại thần, có thể nói là có thủ đoạn đặc biệt, trực tiếp chi dũng toàn, không, có đạo lý bắt không được. Trên thực tế chỉ bằng lột vót khe rỉng lôi đài 1.2 triệu đơn vị văn minh tân hỏa, coi như cái khác bốn cái lôi đài toàn bộ thăm thu tiền, cũng là đầy đủ chèo chống luyện thần đại trận đến thời khắc sống còn còn có còn thừa hơn. Bây giờ, kiên nhẫn chút chờ đợi là đủ. Thật đồ ngốc thương đông ở trong lòng lộ ra một vòng vui vẻ mỉm cười, nhìn xem cái kia ở luyện thần đại trận bên trong giấy rủa không ngừng hô lớn, ha ha. Nụ cười đột nhiên ngưng kết. Bởi vì luyện thần đại trận phía dưới cùng, một đạo tráng kiện văn minh tân hỏa cung ứng cột vàng đột nhiên nứt toác xuống đổ, bên trong nửa phần văn minh tân hỏa đều không có truyền đi ra. Cái gì? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Là binh lâm thành hạ, còn tốt, không quan hệ, bản Tôn sẽ không sợ. Và anh, Một cái cột vàng bên trong đột nhiên tuôn ra vô số ánh sáng, lại là càng nhiều văn minh tân hỏa tràn vào luyện thần đại trận. Ha ha ha, là kiếm hiệp tình duyên bảy, không sai không sai, hôm nay bản Tôn tâm tình coi như không tệ. Thật đồ ngốc thương đông tâm tình tốt cực kỳ, thao túng những thứ này văn minh tân hỏa mở ra luyện thần đại trận giai đoạn sau cùng, hắn rất có lòng tin ở sau đó sẽ có liên tiếp thu hoạch. Cảnh. Sau 5 phút, công chúa Bạch Tuyết vị trí lôi đại cột vàng vỡ toang, nửa điểm văn minh tân hỏa đều không có. Nhưng đối với cái này, Thật Đồ Ngốc Thương Đông là có chỗ dự liệu, hắn dù sao làm qua quá nhiều bài tập, thế giới này không tốt nổ lông dê. Nhưng là, không nên gấp, bạn Tôn còn có lá bài tẩy. Thật Đồ Ngốc Thương Đông rất có lòng tin. Thế nhưng là, vẹn vẹn vài phút sau đó, hắn liền có chút hoài nghi nhân sinh, chỗ đó có vấn đề thượng cổ quyển trục cái lôi đài này thế mà bị những ngày kia không rác rười cho bảo vệ rồi. Bạn Tôn đưa qua ma nhân đại Tôn chẳng lẽ chính là khóa bắt cải? Không đợi, không hoàn hốt, bạn Tôn còn có cái cuối cùng quân bài. Thật Đồ Ngốc Thương Đông kỳ thật đã luôn cuống. Dù sao hắn đã khởi động luyện thần đại trận cái cuối cùng phân đoạn, sẽ chờ lượng lớn văn minh tân hỏa để hoàn thành một đợt hoàn mỹ luyện hóa tuyệt sát. Một khi văn minh tân hỏa số lượng không đủ, cái kia hũ lớn thế nhưng là có bản thân chữa trị năng lực, kết quả kia không phải hắn muốn nhìn đến. Dù sao, hơn 100.00005 lưu đồ a. Tinh tế đến cộng tóc bố của a. Hắn nhất định sẽ không thua, Lộ Bộc kia dị nglôi đại nhất định sẽ mang đến cho hắn thắng lợi cuối cùng. Bây giờ lại là nhất định phải cẩn thận cái kia đáng chết trộm lửa tiểu tặc, đối phương có thể lén, lén lén vào luyện thần đại trận, thủ đoạn này thần thông không thể xem thường. Như vậy nhất định phải lại sử dụng một chút áp chủ bài thật đồ ngốc thương đông quyết định vận dụng cái kia cổ thần kèn lệnh loại này thần khí là không có cách nào đưa vào những cái kia yếu đối lôi đài thế giới không thì nơi nào sẽ phiền thoái như vậy mà khác cái này cũng sẽ dẫn tới những địch nhân kia cảnh giác nhưng là ở luyện thần đại trận bên trong vận dụng cổ thần kèn lệnh Mặc dù có chút nguy hiểm lại có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cảnh. soạn vào thời khắc này toàn bộ luyện thần đại trận bên trong đỗng nhiên ánh sáng tốită mấy phần lại là một cái nguyên bản sáng ở nhất lôi đài cột vàng ngầm vangsu đổ Cái này phản ứng dây chuyển thậm chí lôi kéo một bộ phận thiên cung sụp đổ, đồng thời thuận tiện phá hủy một chút luyện thần đại trận bố trí. Thật đồ ngốc thương động cơ hồ là bị một màn này đột nhiên phát sinh biến cô cho nói lừa rồi, hắn thậm chí không thể tin được đây là sự thực, xảy ra chuyện gì? Nhất cần phải vạn vô nhất thất lột hỗn thế rỉn lôi đài thế giới thế mà thua. Hắn cái kia ban thần thủ hạ chẳng lẽ là đồ có lợn, những rút kia chẳng lẽ là ngớ ngẩn. Nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy pháp tắc, cổ tổ tông của bọn nó a. Phục, một máu tươi, tốt à, không có máu tươi, là luyện thần đại trận sụp đổ. Tại không, có nhân chủ cầm, lại không có đến tiếp sau văn minh tân hỏa dưới sự chống đỡ, cục đàm này vô hũ lớn trực tiếp liền tránh thoát đồng thời phá hủy luyện thần đại trận, không nói hai lời liền tiện tay diệt còn tại choáng váng thật đồ ngốc Thương Đông, dù sao đây chính là thần khí, suýt chút nữa bị luyện hóa, cái này miệng tức giận làm sao có thể bình. Cùng lúc đó, hũ lớn bên trong, Trương Dương đã quyết định, hắn muốn làm một cái chúa cứu thế. Đúng vậy, hết sức hiếm là sao, hết sức không phối hợp sao, hết sức không đáng tin cậy sao? Cắt, liền cho phép hắn cái kia tiểu biểu đệ chính nghĩa Lâm Nhiên, trách nhiệm đảm đương a, xin ngự, ta Chúa cứu thế Trương cục gạch dương nhanh múa vớt diêu võ dương oai dưa hấu ướp đá dương cũng giống như vậy có thể ở đại nghĩa trước mặt không chút nào lung lay, hơn nữa có thể thủ vững danh giới cuối cùng. Thứ năm danh sách a, không cần quá kinh hoàng, thật Chúa cứu thế Trương đại hiệp cũng đến. Ừm. Tình huống như thế nào? Ngay tại Trương Dương trên người chính khí sông mây xanh, cuộc sống ở vào cao nhất ánh sáng một khắc, cái kia trước đó còn dương nhanh múa vớt diêu võ dương oai, thì chi điểm ma đột nhiên bị vô số đạo u quang bao phủ, đừng chích chít, đừng tức, gà hầm liền đều bị đè hạ thái bình, vạn sự thuận lợi, tối nay ăn gà Do đó thông báo, không cần chúa cứu thế. Trương Dương, cực kỳ ho, nhanh. Mau đánh 120, gọi xe cứu thương, ta. Ta. Ta chịu nội thương rất nặng. A a a a. Cái nào Vương Bắt độc tử ở xấu lão tử chuyên tốt. Ta và ngươi không xong a a a a. Gặp trở ngại bên trong. Chương 486, thời gian người bảo vệ. Chương 486, thời gian người bảo vệ tiểu thuyết, điên cùng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Hũ lớn bên trong. Nhanh nghẹn ra nội thương Trương Dương cùng thật người tốt thương đông đều là bốn mặt ngộm bức trạng thái. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng muốn biết, tự hồn là cái này hũ lớn bên trong thần cấm triệt để có hiệu lực, đem những cái kia thì chi hiểm ma cho trấn áp lại, nhưng cái này hết sức không bình thường a. Kỳ thật trương Dương ngược lại là có thể đoán ra một chút, đó chính là bên ngoài luyện thần đại trận đình chỉ vận chuyển, nhưng đến cùng là bởi vì tại sao mà dừng lại, lại là không được biết. Cho nên hắn giờ phút này như cũ đang bận bịu rèn luyện chân linh, nắm chặt thời gian hạn chế máy móc sắc thần các câu thông cùng truyền tử vong liên hệ. Mà cái kia thật người tốt thương đông cũng không nói gì thêm, cũng không biết đi qua bao lâu. Trương Dương đem chính mình chân linh rèn luyện đến càng phát ra cường đại, cái kia 158 quả máy móc sắt thần cắt đối với hắn ảnh hưởng cũng càng phát ra yếu kém, hắn cùng thuyền tử vong liên hệ càng thêm rõ ràng, thậm chí nếu như hắn muốn ý, hắn hoàn toàn có thể ở bỏ ra một chút giá cả to lớn đem thuyền tử vong triệu hoán tiến vào hũ lớn bên trong, sau đó như vậy lên truyền rời đi. Bất quá Trương Dương cũng không có làm như vậy. Bởi vì thông qua cùng thuyền tử vong liên hệ, hắn phát hiện hũ lớn bên ngoài đã an tính lại, luyện thần đại trận không còn tồn tại, giữa thiên địa chỉ còn lại cái kia hũ lớn. Nhưng không thấy cái kia thật ngốc thương đông cùng cái kia phá trận người. Tình hình này có chút quỷ dị. Thời gian tiếp tục trôi qua, không phân ngày đêm, Trương Dương đối với chân linh rèn luyện cũng càng phát ra lòng thuận theo tay, hắn vẫn là bảo trì ở tam diệp chân linh tiêu chuẩn, nhưng chân linh cường tráng độ nhưng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, đúng là thật chống rông hóa thành thực thể bộ dáng. Không khách khí nói, hắn bây giờ chân linh hoàn toàn có thể trên cánh tay chạy tạ, lực nát núi cao. Biểu hiện này đang đối kháng với máy móc sắt thần cắt phương diện nhất là như thế, tỉ như cho đến tận nay, Chương Dương chân linh đã có một mực ngăn chặn 98 quả máy móc sắt thần cát, hơn nữa nếu như hắn ý Hắn hoàn toàn có thể đem những thứ này máy móc sắt thần cắt từ chân linh mặt ngoài bóc xuống. Đương nhiên hắn tạm thời không có ý nghĩ này, những thứ này máy móc sắt thần cắt châu vô cùng, có thể ngăn cách không gian, trực tiếp liền là lưu nhất chiến đến Đến nỗi tại cái khác phương diện, Trương Dương đã có thể làm được trong nháy mắt câu thông thuyền tử vong, nhưng cách hắn có thể bị chuyển tống về thuyền tử vong như cũ xa xa khó bởi, trừ phi hắn nguyện ý trả một cái giá thật là lớn nhường truyền tử vong tiến hành xuyên qua. Cứ như vậy chỉ hoãn, chẳng biết lúc nào, từ đại vỏ không gian chỗ sâu có quang mang chớp động, một lát sau toàn bộ hũ lớn không gian đều giống như sóng lại là mới thời gian phế liệu bị nghiêng đổ đi vào, bất quá có chút kỳ quái. Thật người tốt thương đông nghi ngờ nói một câu, Trương Dương nhưng giật nảy mình, thời gian phế liệu cũng không dễ trọng, hắn đã quyết định muốn triệu hoán thuyền tử vong tiến hành cưỡng ép xuyên qua. Nhưng lại tại lúc này, một giọng nói vang lên. Còn tốt, chúng ta tới đến còn không tính quá muộn, chỗ này thời gian chi thịt lổi thế mà hết sức ổn định, ha ha." Theo thanh âm tản ra, một chút xíu ánh sáng cấp tốc tập hợp, sau đó chống rống hiện lên ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh bên trong, chỉ có một cái cùng loại nhân tộc, nhưng một đôi mắt lại là màu bạc. Đạo thứ hai thân ảnh là cái cao hơn 10 mét tam nhãn người khổng lồ, mọc lên sáu đầu cánh tay. Đạo thứ ba thân ảnh nhưng chỉ là một cái áo choàng màu đen, đồ vật bên trong nhìn không thấy, liền hư hơ tung bay, lờ mờ có một chút khói đen xuất hiện. Đến nỗi người nói chuyện kia, lại là cái kia tam nhãn người khổng lồ, cái kia ba cái con mắt thật to quay tròn chuyển không ngừng. Đối với Trương Dương Chân Linh còn có thật người tốt thương đông chân linh phá lệ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chưa hẳn, chúng ta hẳn là tới chậm. Một cái thanh âm u lãnh ra, là cái kia áo choàng, sau đó bên trong dò ra mười mấy cây chân nhăn chạm tay. Cái này chạm tay giống như có thể xuyên qua hư thực, trực tiếp liền thoát ra hũ lớn bên ngoài. Một lát, những thứ này chạm tay thu hồi, phía trên tất cả mang theo một chút hình ảnh trùng sáng. Ở bẹp bẹp đem những này hình ảnh trùng sáng ăn hết sau đó, cái kia áo choàng bên trong bóng đen mới chậm rãi mở miệng nói chúng ta thực sự là tới chậm, mà lại dòng dã tới chậm 300 năm. Nói một cách khác, chỗ này thời gian chi thịt lồi ở 300 năm trước nên bị mất, bên trong thì chi hiểm ma sẽ tàn phá bừa bãi tại thứ 5 danh sách, 300 năm đầy đủ bọn nó phá hủy 1 phần 10 thứ 5 danh sách, nhưng những cái kia thổ dân ở trong lúc vô tình cứu được chính bọn họ. Mặc dù những thứ này thổ dân còn không biết chính bọn họ làm cái gì, nhưng xem như dòng sông thời gian người bảo vệ nên có ban thưởng lại là sẽ không thiếu khuyết. Nói đến đây, cái kia áo choàng bóng đen dùng một cái chạm tay trong hư không chỉ tay, trong mắt, 10 cái hình ảnh liền xuất hiện, Trương Dương lập tức phát hiện đây là trước đó những cái kia văn minh lôi đài, trong đó có hắn hết sức xa lạ hình ảnh, cũng tương tự có hắn rất quen thuộc hình ảnh, thậm chí hắn còn chứng kiến quen thuộc người, tỉ như cái kia tiểu cường tiểu biểu đệ. Đồng ý cho ban thưởng. Cái kia con người màu bạc nam giới đầu. Ta cũng đồng ý. Đây là cái kia tam nhã người khổng lồ. Mà theo ba người bọn hắn ra hỏa bắt đầu trong hư không liền thật giống như sinh ra cái gì khó lường đổ vật hết thể mười đầu màu vàng dòng sông nhỏ chạy xuống đến thời khắc này Trương Dương hô hấp đều muốn dừng lại bởi vì hắn bông nhiên ý thức được cái này mẹ nó chính là dòng sông thời gian trụ cột bên trong nước sông Tốt à, nói nước sông cũng quá cấp thấp cái này mẹ nó rõ ràng liền là hộ khẩu dòng sông thời gian trụ cột bên trong hộ khẩu mà lại là trí ít 5 diệp chân linh hồn hộ khẩu không Nam diệp chân linh hồn hộ khẩu chỉ có một cái bốn là chân linh hộ khẩu có ba đầu tam diệp chân linh hộ khẩu có 6 đầu đây chính là ban thưởng Trong hư không, cái kia 10 cái hình ảnh cấp tốc sắp hàng, không ngừng có các loại màu vàng con số bốc lên, đây cũng là tại tính toán chiến công. Cuối cùng, cái kia loạt võng thẻ rỉ hình ảnh bị xếp hạng thứ nhất, bên trong hình ảnh thì dừng lại ở tiểu biểu đệ mộ thiếu an đứng tại đỉnh núi tuyết, dưới chân là vạn trượng tuyết lở tình cảnh. Người này thật đúng là may mắn a. Bèo. Đầu tiên năm diệp chân linh hồn màu vàng tiểu Hà trực tiếp không đẹp như tranh mặt bên trong, hình tượng này cũng lập tức biến mất. Xếp hạng thứ nhì cấp bậc thì chỉ có một cái hình ảnh là Trương Dương có biết, là thượng cổ quỷ tổ. Hình ảnh thì dừng lại ở mấy trong tên binh sĩ tử thủ một chỗ phế tích tình cảnh, còn lại hai cái hình ảnh thì không thuộc về địa cầu văn minh, bởi vì một cái trong đó hình ảnh nhân vật chính rõ ràng là đến từ vực sâu ma tộc. Xếp hạng thứ ba cấp bậc, địa cầu trong văn minh cũng chỉ có một cái hình ảnh chúng tuyển, là binh lâm thành hạ tình cảnh. Bất quá 10 cái ban thường, địa cầu văn minh có thể cầm tới trong đó ba cái, thật tương đối khá. 50 cái hình ảnh biến mất, Trương Dương bỗng nhiên dùng mình, bởi vì ba cái kia quỷ dị dòng sông thời gian người bảo vệ đồng thời tập trung vào hắn, cái loại cảm giác này, tựa như là một đứa bé, không, có nửa phần bí mật Không hề nghi ngờ, đối diện ba vị này, kém cỏi nhất đều là thiên thần cấp tồn tại. A. Vẫn là một cái không có trưởng thành thuyền buồm đen kẻ trong mộ, bất quá, đối mặt lần này nguy cơ, hắn cũng coi như có chút công lao, thân là dòng sông thời gian người bảo vệ, có công nhất định thưởng, có lỗi nhất định phạt. Cái kia áo choàng bóng đen giống như phán quyết quan, hắn mới nói xong, Trương Dương đi qua một đời sở hữu trải qua liền không bị không chế hiện lên ở trong hư không, không, có nửa điểm bí mật, bao quát chủ thể ở thứ tư danh sách lưu lại thanh minh kiếm. Thật sự là một cái may mắn con sâu nhỏ. Cái kia hai con mắt màu bạc nam giới bỗng nhiên mở miệng, hắn mặc dù có tử vong thuyền buồn đen ở, nhưng còn không có phá hoại dòng sông thời gian tội ác sự kiện, mà lại lần này hắn có công, có thể thưởng. Đồng ý. Cái kia tam nhãn người khổng lồ nói: "Đến nơi cái kia áo choàng bóng đen thì tại do dự, nhỏ yếu kẻ trộm mộ, nguyên tử cho tàn nghĩa trang đạt được mặt này tử vong thuyền buồn đen mặc kệ có phải hay không là ngươi trộm, nhưng nếu cùng ngươi khóa lại, ngươi chính là dòng sông thời gian của cổ kim pháp tác định nghĩa kẻ trộm mộ, trừ phi ngươi không có rơi vào chúng ta dòng sông thời gian người bảo vệ trong tay, không thì nhất định bị quản chế cắt. Cho nên bây giờ Ngươi có thể có 3 loại lựa chọn. Thứ nhất, nộp lên trên tử vong thuyền buồn đen, dừng lại mở rộng thuyền tử vong, chúng ta sẽ cho ngươi nam diệp chân linh hồn ban thượng, đồng thời sẽ thu xếp ngươi cùng tộc nhân của ngươi không ít hơn 100 bạn người đi tới thứ tư danh sách, đồng thời tặng cho ngươi một cái tương đối an toàn thế giới, ta nhớ ngươi cần phải hiểu rồi thứ tư danh sách hộ khẩu, nhất là thế giới hộ khẩu chân quý cỡ nào. Thứ hai, ngươi không phải nộp lên trên tử vong thuyền buồn đen, nhưng nhất định phải dừng lại mở rộng thuyền tử vong, liền bảo trước mắt trạng thái, cũng không cần chịu đựng bất kỳ trường phạt nào, nhưng ngươi nhất định phải trở thành thời gian người bảo vệ tối gián điệp trừ cái đó ra, ngươi hết thể tự do, chỉ cần ngươi có thể định kỳ vì chúng ta cung cấp một chút phá hoại dòng sông thời gian tội ác tình báo, ngươi chính là ngẫu nhiên phạm phải một chút sai lầm, chúng ta cũng sẽ giả bộ như nhìn không thấy. Thứ ba, ngươi không phải nộp lên trên tử vong thuyền buồn đen, cũng có thể tiếp tục mở phát truyền tử vong, nhưng ngươi nhất định phải gia nhập thời gian người bảo vệ trận doanh, trở thành một cái thực tập thời gian người bảo vệ, từ nay về sau, bảo vệ dòng sông thời gian bình thường chạy xuôi chính là của ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Lựa chọn đi, nhưng là xin nhớ lấy, ngươi giờ phút này có lựa chọn quyền lực là bởi vì trước ngươi công lao, mà không phải nguồn gốc từ ngươi tự thân, cho nên xin đừng nên làm một chút không có chút ý nghĩa nào chuyện, càng đừng nghĩ đến lợi dụng tử vong thuyền buồm đen chạy trốn, chúng ta thân là thời gian người bảo vệ, bắt liền là như ngươi loại này nắm giữ tử vong thuyền buồm đen tội nhân. Trương Dương sửng sốt một chút, hắn biết mình là không có lựa chọn khác, đối phương lộ ra ngoài đồ vật thật đáng sợ. "Tốt ta, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề?" "Có thể." "Vì cái gì thời gian người bảo vệ chỉ có thể là thực tập, là bởi vì thực lực của ta không đủ sao?" Thực lực không đủ là một mặt, một mặt khác là bởi vì ngươi tư lịch không đủ. Mà khác, ngươi có phải hay không cảm thấy thực tập hai chữ rất yếu? Cái kia hai con mắt màu bạc nam giới bỗng nhiên mỉm cười, hắn tựa hồ đối với Trương Dương hơi chiếu cố một hai, lúc này càng là chủ động giải đáp. Thời gian người bảo vệ kỳ thật liền là lục đại danh sách quy tắc người bảo vệ, bất kỳ một cái nào thời gian người bảo vệ thực lực đều là pháp tắc thiên thần, thậm chí cao nhất có cổ thần, cho nên ngươi phải biết, thực tập thời gian người bảo vệ thân phận đến cùng có bao nhiêu tôn quý, ngươi sở dĩ có thể đạt được cái thân phận này, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là có một mặt tử vong truyền buồn đen, nếu như ngươi còn không thể lý giải lời nói ta có thể cho ngươi lấy một thí dụ. Ở các ngươi thứ 5 danh sách, hết thảy mới chỉ có 3 vị thực tập thời gian người bảo vệ, trong đó một cái gọi Ngờ Cam, trên vòng trời điểm danh sách thành lập hỗn độn sát độc căn cứ, cũng chính là ngươi hiểu biết những cái kia thợ săn giết vi rút lão đại, cái thứ hai gọi Sương Mù, ở vực sâu điểm danh sách thành lập Sương Mù truy tìm liên minh, bọn hắn Sương Mù truy tìm người cũng cùng loại với thợ săn giết virus, cái thứ ba gọi Mộng Vương, ở lục địa điểm danh sách thành lập ảo mộng tổ chức, bọn hắn mộng linh hồn cũng rất có đặc sắc. Cho nên, ngươi có thể thu được một cái thực tập thời gian người bảo vệ chỉ có thể nói là vinh hạnh của ngươi. Trương Dương ngạc nhiên, hắn vẫn thật không nghĩ tới thời gian người bảo vệ tổ chức lai lịch khổng lồ như thế, đến nỗi nói cái gì bầu trời, lục địa, vượt sâu, lại là đối ứng dòng sông thời gian chạy qua thứ năm danh sách lúc 3 loại trạng thái. Bầu trời đại biểu mặt sông, vực sâu đại biểu đáy sông, lục địa khẳng định là đại biểu trong nước sông. Tốt ca, đây là Trương Dương lần thứ nhất trên vòm trời cùng vực sâu bên ngoài, nghe nói lục địa khái niệm. Nếu như ta muốn trở thành thực tập thời gian người bảo vệ, phải chăng cũng cần giống mèo cam, sương ngủ, mộng vương ba người bọn hắn thành lập cùng loại tổ chức liên minh sao? Trương Dương hỏi lại, hắn cũng không phải một cái cần cù người. Không cần, trở lên ba vị nhưng thật ra là không có quá nhiều tư cách tiến vào thứ tư danh sách, mà lại thứ tư danh sách dòng sông thời gian trình độ phức tạp càng là vượt xa thứ năm danh sách. Thứ năm trong danh sách chỉ có bầu trời, lục địa, vực sâu ba cái chiều không gian, mà thứ tư trong danh sách chỉ là bầu trời mặt liền sẽ chia nhỏ ra bốn cái chiều không gian, ngươi trở thành thực tập thời gian người bảo vệ về sau, bản thân ngươi sẽ thu hoạch được tự do ra vào thứ tư thứ năm danh sách tư cách, nhưng chú ý, vẹn vẹn tư cách, cụ thể có năng lực hay không đi, lộ phí có đủ hay không chúng ta cũng không để ý. Còn có Thân là thực tập thời gian người bảo vệ, mỗi 10.0005 người cũng nhất định phải chấp hành một kiện đến từ người bảo vệ liên minh nhiệm vụ, nhiệm vụ độ hoàn thành có yêu cầu, nếu ngươi liên tục 3 lần đều nhiệm vụ thất bại, đem tự động mất đi gặp tức thì ở giữa người bảo vệ tư cách, còn sót lại, chỉ cần ngươi không phạm tội, hết thể tự do. Đương nhiên, trở lên chỉ là ta đơn giản tự thuật, nếu như ngươi thật thành thực tập thời gian người bảo vệ, tự nhiên sẽ hết thể cũng hiểu. Chương 487, mặt trời lặn phía tây trận doanh. Chương 487, mặt trời lặn phía tây trận doanh tiểu thuyết, điên lệnh xây thôn tác giả, lười chim Chương Dương chỉ trầm tư 3 giây, sau đó ngẩng đầu, "Tốt, ta đây tuyển ba. Người rất sáng suốt. Lần này, cái kia áo choàng bên trong bóng đen nói chuyện, hơn nữa còn mang theo một loại nào đó không thể diễn tả ý vị, đó căn bản không cần suy nghĩ, lựa chọn đầu thứ ba nhưng thật ra là lớn nhất tính so sánh giá cả. Trừ phi hắn trương mỗ người muốn làm một cái ông nhà giàu, nhưng cái kia muốn giao ra tử vong thuyền bùa đen cùng thuyền tử vong, cứ như vậy ở thứ tư danh sách chẳng phải là mặc người xem giết. Không có tử vong thuyền bùa đen, muốn chạy trốn thời điểm đều trốn không thoát. Cho nên chỗ nào so ra mà vượt ra nhập tổ chức càng có lợi. Lúc này cái kia hai con mắt màu bạc nam giới cùng Tam Nhãn người khổng lồ liền không lại nói chuyện, chỉ có cái kia áo choàng trong bóng đen một cái lướt xuống chạm tay dò ra đến, cuối cùng cuốn một cái xước cũ, vết rỉ loang lổ cái dương. Trương Dương còn chưa chờ đem cái dương này mở ra, cái dương này lại là hô một cái hóa thành hư vô, chỉ có bên trong một bản sáng chói ngân hà tinh xương mù đang chậm dại xoay tròn lấy. Đây là ngươi thân là thực tập thời gian người bảo vệ bằng chứng, bên trong có thời gian sông dài lưu lại ngân hà dấu ấn, dựa vào này dấu ấn, ngươi sẽ có tư cách tự do đi tới thứ năm, thứ tư, thứ ba danh sách. Nhưng chính như đồng bạn của ta mới nói như vậy, ngươi đến cùng có năng lực hay không, có đường hay không phí đi tới, đó là chuyện của chính ngươi. Bây giờ, đêm này ngân hà dấu ấn cùng chính ngươi chân linh khóa lại, nhưng ở khóa lại trước đó, ngươi vẫn có hậu hối hận cơ hội, bởi vì một khi khóa lại, liền mang ý nghĩa ngươi từ giờ trở đi sẽ thành dòng sông thời gian người bảo vệ, lục đại danh sách cơ cấu người ủng hộ, chư thiên vạn giới người chứng kiến, ngươi đem thu hoạch được dòng sông thời gian cho ban thưởng, cái này ban thưởng sẽ cùng chiến công của ngươi móc nối, thế nhưng là, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào rời khỏi Khi ngươi phản bội dòng sông thời gian, ngươi sẽ lập tức nhận phản phệ, dòng sông thời gian sẽ đem ngươi xóa tên. Áo choàng thanh âm của bóng đen chấm thấp, chẳng biết lúc nào, vô số sương mù bao trùm Trương Dương bốn phía, giống như toàn bộ thế giới đều chỉ thừa chính hắn. Khóa lại. Trương Dương không chần trở, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Mà theo hắn khóa lại cái kia ngân hà dấu ấn, cái kia xoay tròn ngân hà trong nháy mắt liền hòa vào hắn chân linh bên trong, vô số tin tức rót xuống, đồng thời còn có hắn chân linh ở điên cuồng tăng lên, từ 3 lá, một hơi đột phá đến 4 lá chân linh. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, bởi vì cái này Ngân Hà giấu ấn chỗ tốt lớn nhất là, Trương Dương chống dỗng liền thu được 1 triệu năm thọ nguyên sơ cấp ban thưởng. Đúng vậy, vẹn vẹn sơ cấp. Nếu như hắn có thể cách mỗi 10,000 đều có thể hoàn thành một cái chỉ định nhiệm vụ. Chỉ là cơ sở ban thưởng liền là 100,000 năm thọ nguyên. Nhưng là, cuộc sống sợ nhất nhưng là, tốt như vậy ít lợi, cũng đại biểu cho khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Một lát, Trương Dương chân linh chậm rãi ngưng tụ thu nhỏ. Cái kia 158 quả máy móc sắt thần cắt giờ phút này tựa như là chó xù có thể bị hắn tùy tiện xoa nắn. sau đó, hắn hóa ra bản thể bộ dáng, ánh mắt nghiêm trọng. Lúc này bốn phía khói đen đã tàn đi, trong hư không, cái kia hai con mắt màu bạc nằm giới, tam nhãn người khổng lồ, áo choàng bóng đen lúc này lại nhìn Trương Dương ánh mắt liền không giống trước đó như vậy. Chúc mừng, từ giờ trở đi, người ta đều làm bạn. Lúc này cái kia hai con mắt màu bạc nam giới liền mỉm cười mở miệng nói, rất chờ mong ngươi có thể trở thành dòng sông thời gian người thứ 17 người bảo vệ, tuy nhiên cái này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì bản thân ở 90 triệu năm trước trở thành người thứ 16 chân chính người bảo vệ sau đó, những năm gần đây liền lại không một cái thực tập người bảo vệ lên cấp, chắc hẳn ngươi đã từ ngân hà dấu ấn bên trong biết được thân là thực tập thời gian người bảo vệ trách nhiệm cùng nguy hiểm. Nhưng ta vẫn là cẩn thận trọng khuyên bảo ngươi, tận khả năng sống sót đi, dù sao, mỗi một 97% cao tỷ lệ tử vong không phải đang nói đùa. Trương Dương bờ môi giật giật, vẫn là không nói gì, sau cùng chỉ lưu lại một vòng cười khổ. Bởi vì nên biết hắn đều ở ngân hà dấu ấn bên trong biết. Đúng vậy, dòng sông thời gian người bảo vệ Nghe tên liền biết, cái này thuộc về siêu cấp chính nghĩa một phương trận trấn doanh. Nhưng là cùng cái này chính nghĩa tương ứng, lại không phải cái gì to lớn cao ngạo như núi Vi phong. Chỉ nhìn thiên thần thương đông làm hơn 100,0005 đàm vô quan, thủy đi nhiều như vậy vượt sâu thế giới, nhưng không có một cái thời gian người bảo vệ đến ngăn lại liền biết, cái này trận doanh mẹ nó liền là mặt trời lặn phía tây a. Cho đến tận nay, 16 cái chính thức thời gian người bảo vệ, bao gồm một vị không thể miêu tả, 5 vị cổ thần, 10 cái pháp tắc thiên thần, nhìn như vô cùng cường đại, nhưng là chỉ cần biết rằng ở thứ ba danh sách không thể miêu tả tồn tại liền có 10 cái, cổ thần không sai biệt lắm liền có hơn 100 cái. Mà ở thứ tư danh sách, cổ thần số lượng hơi ít, khoảng chừng 10 mấy cái, nhưng pháp tắc thiên thần số lượng ước chừng là 500 cái trái phải, phổ thông thiên thần số lượng là mấy ngàn cái. Nhưng cái này tuyệt đối không phải cái gì thiên thần không bằng chó, cổ thần khắp nơi đi xáo lộ. Mà là thứ ba, thứ tư danh sách quá mênh mông. Cái này hai đại danh sách chân tướng tuyệt đối không phải chủ thể lúc trước hiểu rõ như thế, cũng không phải ma đạo loại bỏ đi ra tin tức có thể miêu tả đi ra. Thứ năm danh sách chỉ có ba cái chiều không gian, bầu trời Lục địa, vượt sâu, nhưng liền cái này cũng không biết có bao nhiêu mênh mông dọc lớn. Mà thứ tư danh sách, chia nhỏ hết thể 12 cái chiều không gian. Thứ ba danh sách, chia nhỏ hết thể 16 cái chiều không gian. Rất nhiều chiều không gian, liền xem như mạnh như thời gian người bảo vệ, có thời gian xông dài cho tư chất, đều không được nó cửa mà vào. Cho nên, cái này có thể hiểu được vì cái gì ba vị này thời gian người bảo vệ lại bởi vì chỉ là một chút chiến công liền lừa dối Trương Dương gia nhập cái này đồ bỏ trận doanh. Rõ ràng bọn hắn nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi A bước tiếp cần máu mới Thậm chí Trương Dương không chút nghi ngờ, hắn cái kia được rồi ban thưởng tiểu biểu đệ cũng chạy không thoát, tương lai luôn có một ngày cũng là muốn tự thợ săn giết vì giúp cho lừa Dối đến thực tập thời gian người bảo vệ, dù sao hắn là tốt như vậy lừa Dối. Thế nhưng là, người bảo vệ này trận doanh thật là một chiếc rỉ nước tuyên a. Khu khụ, đến lượt ngươi nhiệm vụ, thời gian ngắn hẳn là sẽ không kích hoạt, ngươi cũng có thể học thứ năm danh sách ba cái kia thực tập thời gian người bảo vệ, đánh chết đều không đi thứ tư danh sách, sau đó bồi dưỡng mình thế lực, luôn luôn có thể hoàn thành một chút nhiệm vụ. Tốt, gặp lại. Ba tên thời gian người bảo vệ rất nhanh rời đi. Còn mang đi thật người tốt thương đông, không sai, cái thằng này cũng bị lừa dối trở thành một tên quang vinh thực tập thời gian người bảo vệ. Ai? Trương Dương thở dài một tiếng, thân hình thoát một cái, liền không trở ngại chút nào ra hư lớn. Đây chính là ngân hà dấu ấn quyền hạn. Đến nơi cái này hũ lớn, lại cũng không là cái gì chân chính trí bảo, mà là dòng sông thời gian trụ cột bên trong mọc ra không gian quái dị, tựa như là sinh linh trên người mọc ra ưu ác tính, bị có ý khác người luyện hóa về sau, liền thành vận chuyển buôn lẩu thời gian phế liệu bảo vật. Cho nên vật này liền xem như thời gian người bảo vệ cũng không cách nào thu hồi chỉ có thể mặc cho cái này hũ lớn tại cái này hoang phế trong thế giới lắc lư, thẳng đến lúc nào giảm chiều không gian đến thứ 6 danh sách, cũng chỉ có ở nơi đó, hết thể mới có thể tan thành mây khói. Vẫn là đi chấp hành ta kế hoạch lúc trước đi, làm ruộng, xây dựng, nuôi thiên đạo, nếu như cái này cái gì tinh hà dấu ấn có thể chuyển cho tiểu biểu đệ liền tốt. Chương 488, mục yêu một tộc. Chương 488, mục yêu một tộc tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lượi chim. Thứ 5 danh sách. Vượt sâu. Trong hư không, một khối lẻ loi trơ trọi đại lục lặng lặng nổi trôi tựa như là bị thế giới cho vứt bỏ. Nhưng chỉ có tới gần sau đó mới có thể biết trên khối đại lục này sinh cơ là đến cỡ nào tràn đầy hơn nữa hung tàn vô cùng. Vô số đen nhánh sắp nhọn, từng lớn gai gỗ từ trong đất đai mọc ra, từng cục, cuốn quanh lấy, tạo thành từng tầng từng tầng không thể vượt qua bụi gai tầng phòng ngự. Những thứ này bụi gai tầng phòng ngự thật sâu cắm rễ ở đại lục, không không không, hoặc là nói là trực tiếp bắt có khối đại lục này, nguyên bản khối đại lục này chỉ có 2 ô vuông thể tích, nhưng bây giờ bởi vì những thứ này bụi gai tầng phòng ngự không ngừng hướng hư không kết trường, tổng thể tích đã tiếp cận 10 cái không có bất kỳ biện pháp nào, bất luận cái gì sinh linh có thể trực tiếp đáp xuống trên khối đại lục này, trừ phi là một đường giết đi qua, đem sở hữu bụi gai gai gỗ cho cứng ép phá hủy. Ha ha ha, 303 năm không thấy, này thiên đạo tiểu nương mà đúng là hoàn thành như vậy to lớn cải tạo. Thuyền tử vong bên trong, Trương Dương vô cùng cảm khái. Đương nhiên, bởi vì cái kia thật đồ ngốc thương đông ở năm thứ ba thời điểm cũng bởi vì luyện thần đại trận sụp đổ, hũ lớn phản phệ mà triệt để diệt vong, bởi vậy ở trong vực sâu khiếp sợ hắn zombie ma quỷ của vực sâu liên quân trực tiếp liền giải tán. Cũng chính là cảm ứng được điểm này, Trương Dương lúc ấy mới không đội ở thoát khốn, dù sao hắn có thể không nỡ để cho mình tự mình bồi dưỡng cái này thiên đạo ở ma quỷ của vực sâu liên quân công kích đến biến thành cho bụi. Bất quá, 300 năm trước, ma quỷ của vực sâu liên quân chủ lực mặc dù bởi vì thương đông chết mất ma giải tán, có thể như cũ có một ít ma quỷ của vực sâu không muốn từ bỏ tiến công, ở bọn nó tham dò quay rối xuống, thiên đạo tiểu nương bị toàn lực tôi động mục yêu tiến hóa, cuối cùng đánh thắng phòng ngự chiến, nhường những cái kia ma quỷ của vực sâu lưu bước. Mà cái này biến thành Trương Dương trước mắt nhìn thấy, thuộc về hắn thế giới. Một cái hoàn toàn tạo thành mục yêu văn minh thiên đạo Mây mà ta trở lại, không thì Thiên đạo tiểu nương bị đường đi tuyệt đối phải lệch ra đến 380 tầng đi. Trương Dương cảm khái, sau đó giải trừ thuyền tử vong hình thức, thu hồi tử vong truyền buồn đen, nhường truyền tử vong biến thành tiểu bùng truyền, cùng một thời gian, trong thuyền tử vong bộ tạm để dành tòa thành thị kia cũng cuối cùng từ vô tận trong khổ nạn thoát đi đi ra. Đây là bị phá hủy chín yêu trong thế giới Thanh Long Thành, 300 năm trước bị Trương Dương theo văn sáng trong võ đại cứu, nhưng lại muốn gánh vác hàng năm hiến tế 10% sinh linh một cái giá lớn. Về sau Trương Dương liều mạng ở luyện thần đại trận bên trong thu thập văn minh tân hỏa, gửi vào thuyền tử vong Lúc này mới đem hàng năm hiến tế 10 một cái giá lớn thu nhỏ đến hàng năm 1 Có thể nói Trương Dương bị vây ở hũ lớn bên trong 300 năm, thảm nhất liền là tòa thành thị này. Bên trong Thanh Long nhất tộc bởi vì cá thể cường đại nhất, ở liên tục 10 năm hiến tế sau liền bị cưỡng ép rút chúng, tuyệt để di tộc. Chỉ còn lại nhân tộc cũng yêu tộc, hai tộc cũng triệt để quên mất đã từng tiêu hận, đều là liều mạng sinh con, đúng vậy, người thông minh rất nhiều, bọn hắn chỉ dùng 2 3 năm liền làm rõ thuyền tử vong hiến tế quy luật, như vậy, chỉ cần hàng năm tỉ lệ sinh đẻ có thể theo sau 5 tuần thứ Như vậy thì có thể bảo chứng dù sao vẫn sinh mệnh nhân khẩu cơ số Mà tổng nhân khẩu cơ số càng lớn, có thể kiên trì thời gian mới có thể càng dài, nếu không thì như nhân khẩu cơ số giảm xuống, kết quả cuối cùng chỉ có thể triệt để diệt tuyệt. Đương nhiên, cũng là may mắn mà có thuyền tử vong mặc dù hàng năm đều cần y tế, có thể bên trong hoàn cảnh sinh hoạt là không kém, có thể cam đoan căn bản nhất sinh tồn. Cứ như vậy, ở 300 năm sau, Trương Dương rốt cục giải trừ truyền tử vong hình thức, Thanh Long Thành bên trong nhân tộc cùng yêu tộc nhân khẩu vẫn còn có thể duy trì ở 3 triệu trái phải. Bất quá Bởi vì truyền tử vong hiến tế hình thức là ưu tiên chọn lửa cá thể mạnh nhất sinh mệnh, cho nên bây giờ Thanh Long thành bên trong bất luận người vẫn là yêu, đều liều mạng để cho mình biến đến hết sức yếu đối. cái này đồng dạng là một cái sai lệch tầng đáng thương ví dụ. Trương Dương trong lòng đối với cái này chỉ có thể thầm than một hơi, đây là hắn có thể làm mức cực hạ. Tập hợp, Thiên đạo. Như thế nào làm? Gọi bọn nó lui ra. Trương Dương sững sở, nhưng rất nhanh Thiên đạo tiểu nương bị liền hồi đáp mấy đạo chập tròn, lại là đang nói, nàng bây giờ mặc dù thân là Thiên đạo, nhưng bởi vì trước đó vì chống cự cái khác ma quỷ của vực sâu xâm lấn, Cho nên cho mục yêu nhất tộc quá nhiều quyền tự chủ, bây giờ, mục yêu nhất tộc mặc dù còn chưa xuất hiện văn minh, nhưng đã là không cách nào kiềm nén, thậm chí, xem như thiên đạo quyền hạn cũng bị mục yêu nhất tộc cho cấp đoạn không sai biệt lắm 3/5, bây giờ mục yêu nhất tộc lợi dụng những ngày này nói quyền hạn, đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hóa. Sinh đẹp a, cường tráng quá thay ta đại mục yêu. Trương Dương đạt được tin tức về sau, không những không tức giận, ngược lại cao hứng cười ha hả, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền không quá xem trọng đạo tiểu nương bị làm ra đến bộ kia sinh thái cân bằng hệ thống. Vì nói cỏ dại tính đa dạng sẽ để cho sinh thái hoàn cảnh sống sót tính tăng lên trên diện rộng, nhưng là bởi như vậy liền không có cách nào bồi dưỡng được cùng hung cực ác mục yêu. Không sai, Hán Trương dương muốn liền là loại kia hung ác, cực độ hung ác mục yêu, mà không phải dịu dàng, nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu, xinh đẹp một tinh linh hồn hay là hoa tiên tử, món đồ kia có cái lông tác dụng, chỗ nào so ra mà vượt hung ác mục yêu. Hà Dĩ Mưu, Triệu Bạch Đi Đị Liễu, ngươi dẫn người đi đem những cái kia mục yêu tiến công cho ngăn lại, đồng thời tiếp nhận thanh long thành, Ân, bắt đầu từ bây giờ, tòa thành này liền cứ gọi Thiên kiếm thành. Chúng ta muốn ở chỗ này xây dựng lại Thiên Kiếm Tông, Ân, nhớ kỹ, đem những cái kia mục yêu ngăn lại là được, không muốn quá nhiều tổ thường, bọn nó thế nhưng là chúng ta quân đội bạn. Trương Dương cười ha ha, bây giờ hắn đã là thực tập thời gian người bảo vệ, từ ngân hà dấu ấn bên trong thu hoạch đến tri thức cùng tình báo xưa đâu bằng nay, tự nhiên biết nên như thế nào lợi dụng buổi dưỡng những thứ này đáng yêu mục yêu. Mà cùng một thời gian, hắn cũng thông báo Thiên Đạo tiểu nữ bỉ, nhường nàng nhất thiết phải thủ vững, bảo đảm sau cùng 2 phần 5 thiên đạo quyền hạn không mất. Đến tận đây, hắn mới hứng thú mười phần mở ra cục gạch lệnh xây thôn. Cùng Thiên Đạo tiểu nương tiến hành số liệu kết nối, điều ra mục yêu nhất tộc bây giờ tình trạng. Không ngoài dự đoán, trên khối đại lục này đã từng Thiên Đạo tiểu nương bổ dưỡng ra được mấy chục ngàn chủng trọn vật đã toàn quân tận không, hoặc là bị mục yêu đánh chết, hoặc liền là bị mục yêu đồng hóa, chỉ còn lại có Thiên Đạo kết giới bảo vệ xuống 30 mẫu linh điền cùng với trong linh điền viên kia ngũ sắc linh thực. Cái này bây giờ là trên khối đại lục này sau cùng năng lượng nơi phát ra, những cái kia mục yêu đã không chỉ một lần muốn nuốt mất viên này ngũ sắc linh thực. Nhưng đây đều là chuyện tốt, bởi vì những thứ này mục yêu tiềm lực chiến tranh thấy Trương Dương là hai mắt tỏa ánh sáng. Bây giờ mục yêu nhất tộc hết thể có 12 loại mục yêu. Loại thứ nhất, vua mục yêu, tổng 3 cái, thân thể của bọn chúng chiếm cứ toàn bộ đại lục, cũng trói chặt toàn bộ đại lục, thân thể không biết bao nhiêu vạn tây số. Bọn nó đã nắm giữ không tầm thường trí tuệ, thiên đạo tiểu nương bị thiên đạo quyền hạn 3 phần 5 ngay tại cái này ba cái vua mục yêu trong tay. Ân, Chu Dương phân biệt cho đặt tên gọi bàn gỗ, ghế gỗ, mồ gỗ, dùng cái này đến kỷ niệm thanh minh giới sau khi bị phá hủy tung tích không rõ quái dị mục nhất chắc còn có hắn sớm đã không cần bắt đầu vũ khí sắc bén, nhân vật chính mồ gỗ. Loại thứ hai mục yêu Trên người vẫn như cũ có Thiên đạo tiểu nương bị cải tạo vết tích, có thể gọi một tâm yêu, đây là một loại dung hợp lúc đầu bí đỏ bò, bí đạo lăn trở linh, khí thực vật đặc sắc đặc thù mục yêu, nó ký sinh ở vương mục yêu trong cơ thể, không có cụ thể hình dạng, tựa như đung đúng một đạo tiềm điện, nhanh nhất có thể chạy ra tốc độ ánh sáng. Cho nên đây là một loại có thể truyền đạt tin tức biến hóa, tiến hành báo động trước câu thông đặc thù mục yêu, nó tồn tại, nhường mục yêu nhất tộc có thể thỏa thích nhường thân thể khổng lồ hóa, cổng tính hóa. Loại thứ 3 mục yêu, có thể gọi trạm tay yêu, cũng có thể gọi dây leo yêu, là lấy dây leo làm nguyên mẫu Nhưng so với thông thường dây leo, bọn nó càng mềm mại, càng cứng cỏi, đồng dạng là vua mục yêu phối hợp, tác dụng là ấp trứng tiểu mục yêu. Loại thứ tư mục yêu, có thể gọi đại mục yêu, là vua mục yêu như tử, các cháu, bọn nó bình thường không có phát đạt như vậy bộ dễ, là lấy từng cây từng cây vài trăm mét, thậm chí cao mấy ngàn thức đại thụ hình dáng xuất hiện, mà lại có thể di chuyển, là cơ chung di chuyển chiến tranh pháo đài. Một khi phát hiện địch nhân, bọn nó liền có thể leo trèo vua mục yêu thân thể khổng lồ nhanh chóng đến chiến trường. Loại thứ năm mộc yêu, có thể gọi phi hành mộc yêu, liền là loại kia mọc ra cánh. Có thể giống chim chóc phi hành mục yêu, bọn nó có trong hư không năng lực phi hành, cũng tương tự đã chuẩn bị trong không khí năng lực phi hành, cho dù là gặp được ma khí, đều không bị ảnh hưởng chút nào. Loại này phi hành mục yêu bình thường đều là ký sinh ở đại mục yêu thân bên trên, một khi khai chiến, liền có thể lấy tốc độ 300 km tốc độ bay đi công kích, bất quá phạm vi công kích lớn nhất sẽ không vượt qua 500 km đường kính. Loại thứ 6 mục yêu, có thể gọi đất đi mục yêu, nhưng không phải ở dưới đất ghé qua mà là có thể trên mặt đất phát động chính diện xu phong, ngoại hình của bọn nó tựa như là một tòa phòng ngự cực cao pháo đài trên xa, tốc độ di chuyển cực nhanh, mà cao tới trăm tấn trọng lượng, cơ thể cũng đủ để phá tan hết thể lực nhân. Thứ bảy loại mục yêu, có thể gọi lưỡi dao mục yêu, cũng là cận chiến mục yêu, nắm giữ sắc bén như lưỡi dao thứ trì, bình thường nương theo đại mục yêu chiến đấu. Thứ 8 chủng mục yêu, có thể gọi trường thương mục yêu, là có thể cùng đi mục yêu phối hợp chiến đấu binh chủng, tựa như là mục yêu trong quân đội kỵ binh hạng nặng. Thứ 10 chủng mục yêu, có thể gọi xâm lấn mục yêu, đây là một loại hậu cần mục yêu Không phải chiến đấu trạng thái liền là một khóa hạt, giống, nhưng là chỉ cần xâm lấn đến địch nhân trên đất, ngay lập tức sẽ mọc rễ nảy mầm, có thể ở ngắn ngủi trong vòng 10 phút sinh trưởng ra 5.0000 đầu thô to bộ dễ, 1 giờ liền có thể thôn phệ 1 km đất đai tài nguyên. Thứ 11 trong mục yêu, có thể gọi lớn truyền mục yêu, đồng dạng là hậu cần mục yêu, có đường dài chiến đấu năng lực, nhưng trước mắt cần phải còn không có tiến hóa hoàn tất, bởi vì Trương Dương căn cứ là thủ, cho rằng cái đồ chơi này liền là mục yêu nhất tộc chuẩn bị vượt hư không chiến đấu công cụ, những thứ này mục yêu là dự định vứt bỏ khối đại lục này, ra ngoài thực dân sao? chỉ có thể nói lợi hại thật là lợi hại. Thứ 12 chồng mục yêu, có thể gọi mẫu thể mục yêu, đây là có thể không ngừng cùng vua mục yêu phối hợp, điều chỉnh bước phát triển mới mục yêu binh chủng, nhưng trước mắt vẫn không đủ hoàn thiện. Tóm lại, thông qua cái này 12 loại mục yêu, Trương Dương đã thấy một cái không kém hơn tinh không chủng tộc mục yêu văn minh sinh ra. Như Trương Dương lại có mấy trăm năm không trở lại, bọn nó liền thật sẽ ở trong vực sâu phát triển lớn mạnh. Mà bây giờ còn kịp đem cái này một trọng yếu tay chân khống chế. Chương 489, thiên địa một phương. Chương 489, thiên địa một phương tiểu thuyết điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. Mục yêu tiến công rất nhanh bị kìm nén. Hà Dĩ Mưu cùng Triệu Bạch Kỷ chỉ dẫn theo 5 cái cấm pháp kỵ sĩ, 5 cái kẻ hủy diệt đội trưởng, liền để những sát khí này bừng bừng mục yêu biết khó mà lui. Nói cho cùng lúc này mục yêu nhất tộc còn càng khinh hướng phòng thủ, bọn nó tiến công tiến hóa thủ còn không có toàn bộ chấp sáng. Bất quá phòng ngự của bọn nó đã rất mạnh. Nếu Hà Dĩ Mưu bọn hắn muốn tiến công lời nói, trừ phi là xuất động kẻ hủy diệt thống lĩnh, nếu không thì tuyệt đối khó mà sẽ mở mục yêu vòng phòng ngự. Lúc này Trương Dương lực chú ý liền đặt ở tòa kia một lần nữa đặt tên bên trong Thiên Kiếm Thành, Lý Quách Huệ, Đảo Yêu, khúc thương ba người đã mang theo nhân thủ đi đón quản Tòa này Thiên Kiếm Thành bởi vì vốn là thanh long nhất tộc Hà ổ cho nên nó cơ sở cũng không tệ lắm. Đông Tây dài 500 km, Nam Bắc dài 300 km, độ dày 100 km. Nhân khẩu 309,000, trong đó nhân tộc 140,000, yêu tộc 1,5 triệu, còn lại 90.000 là huyết mạch lăn lộn sinh. Trên tổng thể tới nói song phương không có cái gì lớn mâu thuẫn, nhưng bởi vì 300 năm thiên phạt. Truyền tự vong hiến tế, dẫn đến hai tộc đã triệt để vứt bỏ tu luyện, hoặc võ, càng không tồn tại cái gì cao thủ tuyệt thế, đều thành người bình thường, phổ thông yêu. Mà muốn bọn hắn một lần nữa mạnh lên, có thể cần hết sức phức tạp công phu. Thiên đạo, đem nơi này tiếp quản đi. Trương Dương ngay tại cục gạch lệnh xây thôn trên giới đạt mệnh lệnh, hắn là không thể nào đi làm những chi tiết này bên trên đồ vật, cho nên ném cho Thiên đạo quản lý thích hợp nhất. Bất quá, rất nhanh Thiên đạo phản hồi về đến tin tức liền để hắn chân mày hơi nhíu lại. Quyền hạn không đủ. Cái này dễ thôi, một chữ, đánh. Theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, Năm cái kẻ hủy diệt thống lĩnh gầm thét liền bước qua hư không, như năm viên mặt trời như vậy đánh vào một yêu tầng phòng ngự. Cái này một yêu tầng phòng ngự khoảng chừng mấy vạn giảm dày như vậy, coi như gặp phải cái khắc ma quỷ của vực sâu niên ép đều có thể gánh vác được, nhưng là Trương Dương thủ hạ cái kia năm cái kẻ hủy diệt thống lĩnh lại là cơ hồ muốn đạt tới đẳng cấp VIP bán thần trình độ, trước đó dùng văn minh tân hỏa rèn luyện 300 năm, sớm đã xưa đâu bằng nay. Mặc kệ cái kia bụi gai một yêu phòng ngự có bao nhiêu tập trung, chỉ từng quyền đập xuống, trực tiếp liền ném ra số lượng ngàn kilomet lâu thủ lớn. Lúc này lại có 10 tên cấm pháp kỵ sĩ gia nhập, mặc kệ cái khác mục yêu như thế nào, trực tiếp khóa chặt vua mục yêu cái này một hạch tâm, một trận đánh tới bẩy, đánh cho nó chạy chối chết, trọng thương hôn mê, thẳng đến giao ra thiên đạo quyền hạn mới thôi. Dẫn dắt, Trương Dương lại vung tay lên, thiên kiếm thành liền chậm rãi tới gần, từ mục yêu bụi gai trong rừng, cuối cùng hạ xuống với thiên đạo kết giới vị trí. Đương nhiên quá trình này tự nhiên không thể thiếu một trận hành hung hủy nhà. Giết không biết bao nhiêu mục yêu, cuối cùng liền dọn dẹp ra một chỗ đường kính 3.0000 km đất trống. Nơi này Liên là nhân tộc cùng yêu tộc vùng đất phát triển sinh sống, bố trí thiên đạo kết giới, chỉ cho phép tiểu mục yêu tiến vào. Đến tận đây, thiên đạo tiểu nương bị lực lượng mới chính thức bao phủ thiên kiếm thành 3 triệu sinh linh, mỗi cái sinh linh vận mệnh, thậm chí hết thể đều không có chút nào ẩn nốt hòa vào thiên đạo bên trong. Cái này hiệu quả lập tức liền không giống với lúc trước, 3 triệu sinh linh trả lại cho thiên đạo lực lượng, trực tiếp liền để thiên đạo thăng cấp. Kỳ thật cũng không thể xem như thăng cấp, chỉ là thiên đạo có thể điều khiển tinh vi khống chế phạm vi càng rộng, chi tiết càng đầy đủ, càng có thừa hơn. Tỷ như nếu như ngay từ đầu đại lục này bên trên liền có nhân tộc cùng yêu tộc lời nói, như vậy Thiên đạo tiểu nương cũng không trở thành liền bị mục yêu nhất tộc phát triển cho chiếm quyền hạn. Bởi vì lựa chọn chỗ chống cứ như vậy lớn, không cho quyền hạn liền không thể phát triển. Trương Dương giờ phút này đều có thể cảm nhận được Thiên đạo tiểu nương bị cái kia tâm tình hưng phấn, sai, không phải tâm tình, là một loại thiên đạo độc nhất rung động, một loại xu hướng tính càng hoàn mỹ hơn rung động. Bởi vì thiên đạo đặc tính liền là theo đuổi hoàn mỹ. Trương Dương lẳng lặng nhìn xem, cảm ứng đến, Thiên đạo tiểu nương bị sở hữu rung động đều đều phản chiếu trong lòng. Thẳng đến một chút tiên tiên đạo vận tạo ra, sau đó tia thứ hai, thậm chí càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh, trở thành một cái chỉnh thể, cùng 3 triệu sinh linh cộng sinh cùng tồn tại. Không sai biệt lắm, không muốn cho những này nhân tộc yêu tộc quá thật tốt chỗ, không thể nuông chiều bọn hắn. Mắt nhìn thấy tiên đạo tiểu nương liền muốn lần nữa biến đổi tiên thiên đạo vận, ban ơn cho 3 triệu sinh linh, Trương Dương vội vàng hô ngừng, một yêu vết xe đổ ngay tại bên cạnh đâu. Cho quyền hạn nhiều lắm, liền không dễ khống chế. Ngay sau đó, Trương Dương liền lập tức lấy ra trước đó Hà Dĩ Nưu, Triệu Bạch Tỉ Nhi, Lý Huệ, Đào Yêu Khúc Thương, cái này năm tên đệ tử tinh luyện tìm hiểu ra đến 105 đầu đại đạo, ở trong đó có 55 đầu là Trương Dương không có rơi vào hũ lớn trước thu hoạch, đằng sau 50 đầu lại là bọn hắn ở 300 năm thời gian bên trong kiểm tra thiếu bổ lẩu tinh luyện tìm hiểu ra đến. Tóm lại, chuyện này đối với bọn hắn 5 người tới nói là một trận ngày đại tạo hóa, đối với Trương Dương, đối với cái này khắc thiên đạo tiểu nương bỉ càng là giống như khai thiên tích địa thăng cấp. Một sát na này, theo 105 đầu đại đạo dần dần bị thiên đạo hấp thu, toàn bộ đại lục trời và đất, sở hữu bị thiên đạo bao phủ sinh linh đều là toàn thân chấn động. Bầu trời hiện cửu sắc tường vân, mặt đất hiện vạn trưởng kim quang. Vô tận thiên âm trên không trung vang lên, từng tôn mơ hồ đại đạo chi chủ tại hư không hiện ra, những thứ này đại đạo chi chủ không nhất định không phải là người nào đó, mà vẹn vẹn đại biểu cho đầu này đại đạo. Thiên âm, pháp lý, quy tắc, pháp lệ, từng đạo, từng cái từng cái, hình thành tập trung, hợp lý, trí tôn pháp tắc trung tâm, cuối cùng hóa thành thiên địa này xương cốt, thiên địa căn cốt, thiên địa linh hồn. Trời cao. Vô số thiên âm đồng thời hò hét, trong nháy mắt, toàn bộ thiên đạo kết giới bắt đầu điên cuồng khuy tán. Nguyên bản chỉ bao phủ phạm vi 1.0000 km, nhưng là bây giờ đúng là không thể nghịch quyết trương ra 100.0000 km, cũng chính là dòng dã 10 cách. Thiên uy phía dưới, mục yêu còn thừa hai cái tranh đoạt thiên đạo quy tắc vương mục yêu lập tức run lên bảy, điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng đây không phải bọn nó có muốn hay không cầu xin tha thứ vấn đề, mà là bọn nó chiếm hữu tài nguyên nhiều lắm, thật giống như bất chu sơn sổ đổ, gặp nạn lão quy. Từ nơi sâu xa, thiên đạo hóa thành 16 đầu hư vô bàn tay lớn, đem cái kia hai cái vương mục yêu thân thể mạnh mẽ kéo, dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành hai gốc cây khổng lồ ổ tìm điệu sập dìm. Như vậy treo chống này phương thế giới thiên đạo ý chí, còn có một cái đâu? Trương Dương trong miệng nói khẽ, hình tam giác mới là vững chắc nhất, coi như cái kia cái thứ ba vua Mộc Yêu đã trọng thương, nhưng nó thân thể còn tại. Thiên đạo tiểu nương bị do dự một chút, cuối cùng vẫn là ở kêu thảm liên miên âm thanh bên trong kéo viên thứ ba ổ tìm điệu sập dìm. Nay bằng với là triệt để gây mất Mộc Yêu nhất tộc căn cơ, nhưng không như vậy, Trương Dương sau này cũng không cách nào giáng ngữ Mộc Yêu nhất tộc nhà. Ba đạo ổ tìm điệu sập một thành, vô số tiên đạo vận tự sinh rót vào cái này ba cái ổ tim sọp gìn bên trong, hắn mặc dù là một yêu trí thể, nhưng lại vô cùng cứng rắn, càng là thiên đạo ý chí biến thành, sau này rất nhiều chỗ tốt. Dậy. Vô số thiên âm lần nữa ho hét, trong nháy mắt, đất đai bắt đầu khuyết trường, không phải đơn giản khuyết trường, mà là lấy ba cái vương mục yêu thân thể vì ô lưới, làm không chiếp, giống đổ vào bê tông hình thành đất đai, chỉ có như thế đất đai mới có thể nặng nghề vô cùng. Lôi, mây, mưa, gió, tuyết, nhật nguyệt, ngồi sao? 105 cái đại đạo dần dần cụ hiện. Thiên điệu đại thành. chương 490, xua đổi. chương 490, xua đổi tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Trương Dương giờ phút này một thân cổ nhân trương Sam, trên đầu cũng trải lấy cổ nhân búi tóc, dạo bước tại thiên kiếm thành đầu đường, tâm tình sáng tỏ lại nhẹ nhàng, giống như cùng thời khắc này ánh nắng. Ơn, ánh nắng, từ khi khối đại lục này tự thành thiên địa thiên đạo kết giới bao phủ đường kính 100,000 km khu vực về sau, nơi này liền có nhật nguyện tinh thần vũ tuyết Lôi vân Cái này không những đối với tại mục yêu nhất tộc là phản phất tân sinh, đối với bị vây ở thuyền tử vong bên trong hàng năm đều muốn bị hiến tế 30,000 sinh linh nhân tộc cùng yêu tộc tới nói, liền càng thêm là như thế. Đầy đường bên trên đều có thể nhìn thấy vui vẻ ra mặt hoặc là lệ rơi đầy mặt mọi người. Ánh nắng, thế nhưng là bầu trời sinh linh bằng sáng chế, là loại kia chôn giấu tại huyết nục trong gen đồ vật, chỉ cần có ánh nắng, hết thảy đều có khả năng. Bất quá, tâm tình tốt sẽ không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh. Cư chú ở thiên kiếm thành nhân tộc cùng yêu tộc liền sẽ phát hiện uy hiếp đến bọn hắn sinh tồn địch nhân, những cái kia mục yêu. Trương Dương là cố ý, không có gian nan khổ cực ý thức chủng tộc sẽ không tồn tại xuống dưới, mà hắn cũng cần trình độ tiến hóa càng cao mục yêu quân đoàn. Đem thứ 5 danh sách coi như chỗ đóng quân như thế nào. Tựa như là bầu trời mẹo cam, vượt sâu sương ngủ, lục điệu mập vương. Trương Dương trong đầu hiện lên ý nghĩ này, hắn có vùng thế giới này nơi tay, chỉ cần phát triển tốt, tương lai hoặc tiến vào hoặc lui cũng có thể thông dong rất nhiều Nhưng rất nhanh hắn vẫn lắc đầu một cái, cho mình lưu lại một cái con đường rút lui cái này cố nhiên là tốt chuyện, nhưng liền sợ con đường rút lui giữ lại giữ lại thành thói quen. Ta chỗ đóng quân, là nhất định phải đặt ở thứ tư danh sách, mặc dù ngay từ đầu thời điểm sẽ rất gian nan, nhưng một khi có thể đặt chân, loại kia ưu thế không phải ở thứ 5 danh sách có thể so sánh. Trương Dương nhanh trong kiên định quyết tâm của hắn, hắn ngay từ đầu mục tiêu cũng chưa từng sửa đổi, dù là hắn bây giờ đã thành thực tập thời gian người bảo vệ. A. Trương Dương chợt dừng bước, ánh mắt nhìn về phía phía trước đường đi, ở chỗ đó trật giống như trống rỗng bị người kéo ra một cái lỗ hổng như thế, một nam một nữ hai bóng người chậm rãi đi tới, à, còn có một đầu mập mạp nhỏ cam, bọn hắn xuất hiện hết sức đột đột, nhưng bốn phía vậy mà không người chú ý. Thế là Trương Dương lập tức biết người tới là người nào. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Ta nghĩ chúng ta cái này mạo muội quấy rầy, hẳn là sẽ không phá hoại bằng hữu tâm tình của ngươi đi. Nam tử kia trước tiên mở miệng, khuôn mặt của hắn rất mơ hồ, nhưng lại không phải không tồn tại, thật giống như thời khắc có mười mấy cái phổ thông khuôn mặt ở hoán đổi. Vực sâu sương mù Dòng sông thời gian thứ 1290 cái thực tập thời gian người bảo vệ. Chúc mừng, lục địa Mộng Vương, dòng sông thời gian thứ nhất 492 cái thực tập thời gian người bảo vệ. Nữ nhân kia tiếp tục mở miệng, thanh âm linh hoặc kỳ ảo, để cho người ta vừa nghe liền có loại mộng ảo cảm giác, thậm chí nhìn nhiều con mắt của nàng một cái, đều có thể có lập tức rơi vào mộng cảnh nguy hiểm. Bầu trời mèo cam, dòng sông thời gian thứ 1587 cái thực tập thời gian người bảo vệ, chúng ta đều là đồng hương, ta thậm chí không chỉ một lần nghe nói qua tên của ngươi, thuận tiện nói một chút, ngươi tiểu biểu đệ bây giờ vô cùng tốt. Đầu kia mập mạp mèo cam nhảy đến bên đường trên một tầng đá, có chút buồn cười. Trương Dương nhìn xem ba vị này, liền cười nói, ta còn thực sự thật bất ngờ, bất quá đây có phải hay không nói rõ chúng ta đều là quân đội bạn. Quân đội bạn chưa nói tới, hoặc là chỉ có thể nói là nghĩa rộng bên trên quân đội bạn, bởi vì chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, tỉ như ta Sương Mù kẻ theo dõi liền xưa nay sẽ không rời đi vực sâu tiến vào lục địa hoặc bầu trời, bầu trời Thợ săn giết virus cũng xưa nay không tiến vào lục địa cùng vực sâu, lục địa ngộng linh giả cũng giống như vậy. Ba người chúng ta thực tập thời gian người bảo vệ chưa hề có hợp tác qua. Sau này cũng không hội hợp làm sợ rằng chúng ta lẫn nhau biết được hôm nay sở dĩ cùng nhau mà đến lại là bởi vì bằng hưu hành vi của ngươi đã trải qua giới vực sâu sương mù mở miệng lần nữa vẻ mặt cũng nghiêm túc lên nghe đến lời này Trương Dương liền cẩn thận suy nghĩ một chút thế nhưng là ta cũng không có ở ngân hà dấu ấn bên trong tìm tới có quan hệ loại này nói rõ cũng không thể ta thậm chí liền lưu tại vực sâu quyền lợi đều không có a đó là hai việc khác nhau nếu như ngươi chỉ là đơn thuần lưu tại vực sâu hoặc là lục địa hoặc là bầu trời không có người sẽ để ý nhưng làươi bây giờ đã nắm giữ ngân hà dấu ấn Thuận phận của ngươi liền quyết định dòng sông thời gian biến hóa, ở cùng một cái chiều không gian bên trong, hai cái thực tập thời gian người bảo vệ sẽ để cho dòng sông thời gian phát sinh biến hóa, cái này cũng tương tự sẽ dẫn tới địch nhân chú ý. Cho nên, các ngươi muốn xua đổi ta." Trương Dương nhíu mày. "Xua đổi là có chút huyết đại, ba người chúng ta hôm nay tới, liền là hy vọng cùng bằng hữu ngươi làm tương lượng, ở lợi người chỉ lợi mình điều kiện tiên quyết, không có gì không tốt thương lượng." "Ồ, vậy liền nói nghe một chút, các ngươi chuẩn bị dùng cái gì điều kiện đến tương lượng?" Trương Dương bình nói. Sau đó, cái kia lục địa ngộng vương trước tiên mở miệng, Ngươi không thể tới lục địa cái này chiều không gian, mặc dù ngươi chưa từng tới bao giờ, nhưng ta không muốn gây phiền thoái, dù sao phiền phức của ta đã đầy đủ nhiều, những cái kia có ý khác cổ thần phái ra mộng cảnh ngũ linh cơ hồ giết không hết, nếu như ngươi có thể làm ra cam kết lời nói, ta có thể đưa ngươi 10.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc cộng thêm 100 tên mộng linh sĩ binh. Đó lấy, là cái kia mập mạp nhỏ cam, người này lộ ra một cái khuyết đại biểu lộ. Đông Hương, chuyện thật rất nghiêm trọng, không phải ta không muốn ngươi về nhà, mà là ngươi bây giờ thân phận khác biệt ta cùng ta thợ săn giết virus tổ chức chỉ là duy trì thứ năm danh sách bầu trời cái này, đại duy độ cũng đã là giật gấu vá vai, những cái kia cổ thần phái ra virus giảo hoạt đến giống như hồ ly, hung manh giống củng long, ta đã không thể chịu đựng càng nhiều biến cố, bất quá xem như Đường Hương, ta có thể đưa ngươi 100.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc, cộng thêm 1000 tên cấp S. Thợ săn giết virus, nghe vào không tệ, ngươi đây. Trương Dương nhìn về phía vực sâu xương ngủ, người này trong nháy mắt lộ ra một cái mặt khổ qua. Trong 100 năm, chỉ cần bằng hữu ngươi nguyện ý rời đi sâu, tùy tiện đi đâu đều được. Ta liền đưa ngươi 100.0000 đơn vị vũ trụ phát tắc, cộng thêm 10 tên xương mù sứ giả, mười chục triệu phải hiểu ta, ta tại đây vực sâu kỳ thật lẫn vào hết sức bi thảm, căn bản so ra kém bầu trời cùng lục địa, ngươi cũng biết, Thương Đông Thiên Thần tên kia đoạn thời gian trước liền là đem vực sâu xem như thời gian phế liệu bãi giác, ta căn bản không thể chêu vào hắn, còn tốt hắn bây giờ chết mất, không thì ta chỉ sợ liền được đi bầu trời cùng lục địa nơi đó đi hóa duyên. Phi, ngươi cái này chẳng biết xấu hổ, ngươi đã tới hóa duyên mấy chán lần, ngươi đừng cho ta nói vực sâu ma tộc thường xuyên xuất hiện trên vòm trời là một loại ngoài ý muốn. Bây giờ ma tộc khái niệm trên võng trời đều cố hóa thành một loại khái niệm, thành bầu trời văn minh một bộ phận, hàng năm chỉ là thu tiền lãi đều đầy đủ ngươi nằm mơ đều cười đi. Meo Cam vẫn nộ meo meo kêu lên, còn sáng lên cái kia mập mạp mong mướt. Sương mù thở ư, chỉ là biểu lộ càng đáng trách, ta cũng không có cách nào à, Bằng Hữu, nhiều tha thứ một chút đi, vực sâu bên này tài nguyên thật là quá ít quá căn cốt, nếu không, Ngộng Vương ngươi chi viện ta một cái. Ngươi không ngại thử một chút. Ngộng mộ Vương thanh niên trong nháy mắt biến đến như là á ngộng, nhường Chương Dương cũng có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không hề nghi ngờ Nàng hẳn là ba người bên trong mạnh nhất một cái. Cứ quyết định như vậy đi. Lúc này, giấc mộng kia Vương căn bản không quản Trương Dương có đồng ý hay không, thân ảnh giống như, như mộng ảo biến mất. Mà lúc này, Sương Mù cùng Mèo Cam hai cái mới đổi cái thoải mái hơn tư thế, thậm chí Sương Mù còn cho Mèo Cam tiện tay từ trong hư không nắm một cái vực sâu bài đồ ăn cho mèo. Haha, ha, chê cười, nữ nhân kia không thể trêu vào a, mộng cảnh pháp tắc thiên thần, Thương Đông tên kia khi còn sống đều muốn đường vòng đi, chúng ta thì càng đừng nói nữa. Đương nhiên, nếu như bằng hữu ngươi thật sự có lá gan đi địa bản của nàng Kiếm An, Vậy chúng ta ca hai cái thật liền bội phục ngươi. vực sâu sương mù lúc này đổi lại một tấm cười hì hì gương mặt. Mẹo cam cũng đổi thành các yêu có cóp, rất thích ý. Đồng hương, buông lỏng, hai chúng ta là cá mẹ một lứa. Đương nhiên, chúng ta so với ngươi đến dù sao vẫn là tốt hơn nhiều. Sương mù ở 500 vạn năm trước cũng đã là thực tập thời gian người bảo vệ. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa liền là pháp tắc thiên thần. Ta đây, nếu như không phải là bởi vì một chút ngoài ý muốn, ta đã sớm là pháp tắc thiên thần. Nhưng ngươi cần phải hiếu kỷ vì cái gì mà chúng ta nói cái gì đều không đi thứ tư danh sách đi làm chính thức thời gian người bảo vệ a không phải chúng ta nghĩ h hẹnnọ phát dục mà là chỉ cần chúng ta dám bước vào thứ tư danh sách một bước chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ nói cho cùng đều là chúng ta bỏ lỡ lúc đầu hènọ phát dục cơ hội chúng ta coi là ở thứ năm danh sách phát triển đến lúc đó có thể phản công thứ tư danh sách nhưng chuyện không phải như vậy chúng ta nếu ngay từ đầu không có ở thứ tư danh sách đánh xuống một khối địa bàn không có chính mình chỗ đóng quân như vậy thì Vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhưng người khác biệt Ngươi vừa mới trở thành thực tập thời gian người bảo vệ, thực lực còn lại là yếu như vậy, ngươi lén qua đến thứ tư danh sách, đó chính là rất có triển vọng a, cho nên hôm nay, chúng ta nhìn như là đến xua đuổi ngươi, trên thực tế là tìm tới giúp, năm đó ta đi qua thứ tư danh sách, ta biết một cái có thể lén qua con đường, mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng cần phải đối với ngươi có chút tham khảo. Ta có thể đường ra phí, thiền ăn. Mèo Cam cùng Sương Mù cái này một mèo một người liền hết sức chỉnh trọng mở miệng, Chương Dương liền nháy mắt mấy cái, Đống nhiên hiểu được, tình cảm, bọn hắn còn không biết trong tay mình có một mặt tử vong buồn đen đâu. Bất quá cái này không quan trọng. Các ngươi kỳ thật vẫn là ở xua đuổi ta đúng không? Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đem cái này một nhóm mục yêu chiến sĩ cho ta tiến hóa đến đủ cường đại, ta liền tự động rời đi. Tốt, ta đồng ý. Vực Sâu xương mù sợ Trương Dương đổi ý, vỗ bản quyết định. Meo Cam thì vây vây cái đuôi, hơi nghi hoặc một chút, ta biết của ngươi Thiên Đạo tiểu cô nương ngồi dưỡng ra được một yêu, tuy nói có điểm đặc sắc, nhưng trên thực tế ở thứ 5 trong danh sách mạnh mẽ hơn chúng lại càng có sinh đẻ năng lực tộc đến cùng hết. Ngươi như nghĩ dự vào bọn nó ở thứ tư danh sách sống sót, sợ là phải thất vọng. Các người đây cũng đừng quản, dựa theo yêu cầu của ta cho ta chuẩn bị cho tốt là đủ. Trương Dương sâu xa khó hiểu cười cười, nhưng không lo lắng bị Mèo Cam cùng Sương Mù cho nhìn ra sơ hở, Ngân Hà dấu ấn liền cam đoan bọn hắn đều là ở một cái cấp độ, cho dù là bọn họ đều là thiên thần cũng đừng nghĩ biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Cũng được, nói một chút, ngươi muốn lấy được như thế nào một yêu chiến sĩ? Mèo Cam thuận miệng nói, thật giống như đây là cỡ nào đơn giản chuyện, bất quá xem như thợ săn giết vị rút lão đại, có thể so với tiên thần tồn tại Cái này xác thực không phải đang khoác lác. Ta liền muốn 3 loại mục yêu. Trương Dương dựng thẳng lên ba ngón tay, thứ nhất, bọn nó đều phải đã chuẩn bị nhanh chóng diễn, nhanh chóng trưởng thành, ở trong thời gian rất ngắn liền có thể nắm giữ cấp xử thi thực lực, ở trong vòng mấy năm liền có thể nắm giữ cấp truyền thuyết thực lực, cao nhất hạn mức cao nhất có thể trưởng thành đến bán thần. Đương nhiên, cái này không yêu cầu thời gian hạn chế. Thứ hai, cái này ba loại mục yêu đều có thể lấy hạt giống phương thức tiến hành ngủ đông có thể lần tránh thứ tư danh sách liên quan tới thực lực quét hình phân biệt, đang trồng con trạng thái, bọn nó có thể nhiều nhất ngủ đông 10.0005 10, thậm chí càng lâu, nhưng một khi ta cần bọn nó tỉnh lại, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại. Thứ ba, cái này ba loại mục yêu nhất định phải đều sơ bộ đã chuẩn bị đối với thứ tư danh sách hoàn cảnh cùng địch nhân kháng tính, ta không hy vọng bọn nó vừa đến thứ tư danh sách liền biến thành thượng thức tính tự vật. Sau đó, cái này ba loại mục yêu cụ thể là thủ, loại thứ nhất yêu cầu có thể ẩn thân, có thể đột địa, có thể phát động đột nhiên tập kích. loại thứ hai yêu cầu có thể chính diện tác chiến, sinh tồn năng lực cực mạnh. Hơn nữa năng lực khôi phục cực mạnh, loại thứ ba yêu cầu có thể cự ly xa tiến hành câu thông chính xác, ân, cứ dựa theo cái này, một tâm yêu bản mẫu đến tiến hóa. Trương Dương cấp tốc đưa ra ý nghĩ của hắn, hắn không riêng gì muốn cân nhắc ở thứ tư danh sách tình huống, còn nhất định phải cân nhắc truyền tử vong dung hợp tiểu thế giới sau hàng năm hiến tế vấn đề. Hiến tế người là không thể nào, nhưng là hiến tế lượng lớn sinh để sinh trưởng mộc yêu nhưng không có vấn đề gì cả. Chỉ là việc nhỏ, người lợi ta 30 năm, thủ hạ ta có 12 cái trưởng thành thiên đạo, sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Sương mù đúng tay một cái. Chớp mắt không thấy. Miêu Cam lúc này cũng nói, "Ta có thể cho ngươi bồi dưỡng 6 loại mục yêu, đến lúc đó chính ngươi liền đều mang lên đi, bất quá đến lúc đó ta có thể sẽ không tự mình đến đây, ngươi có chuyện gì cần ta truyền lời cho ngươi tiểu biểu đệ sao? Dù sao cái này từ biệt, các ngươi khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội gặp nhau." Trương Dương cũng sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, liền lấy ra cái kia 158 khỏa đã bị hắn thuần phục đến giống như chó xù máy móc sắt thân cát, cái đồ chơi này với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng là tiểu biểu đệ trong thân thể máy móc hồn kim thai họa ngầm lại là cần giải quyết đem cái này 158 khỏa ưu tiên cấp bậc càng cao máy móc sắt thần cắt dung hợp, nói không chừng liền có thể cho hắn mở ra một cái càng rộng rãi hơn con đường. Sau cùng, hắn dứt khoát liền chiến tranh kia cờ lớn cũng cùng nhau lấy ra, bởi vì nếu là đến thứ tư danh sách, vật này không phát huy được tác dụng. Vậy liền bảo trọng. Tạm biệt Đồng Hương. Meo cam cơ cơ chân mèo, vô thanh vô tức biến mất. Bảo trọng. Trương Dương thở dài, trước đó tâm tình đã sạch sẽ xanh hoàn toàn không có, liền muốn đi thứ tư danh sách sao? Thật đúng là lo lắng bất an a, mặc dù hắn cũng không phải không có đi qua. Nhưng lần này là không giống, thậm chí cùng chủ thể năm đó đầu sắt lô mãng sông loạn cũng không giống nhau, bởi vì hắn có một cái thân phận đặc thù, cái thân phận này thậm chí có thể sẽ dẫn tới cổ thần sát thủ. Cũng may, hắn so mèo cam, sương ngủ, Ngộng Vương tam người ưu thế lớn nhất ở chỗ, hắn rất yếu, yếu đối vô cùng, liền bán thần đều không phải, cho nên chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, liền sẽ không có ai biết hắn là thực tập thời gian người bảo vệ, càng sẽ không ở trong dòng sông thời gian tạo nên bọn sóng. Dù sao, thứ tư danh sách không phải thứ năm danh sách như thế ao nước nhỏ. Chương 491 kiểm tra không có người này. Chương 491, kiểm tra không có người này tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lừa chim. 3 ngày sau đó, Mộc Vương cam kết 100 ngọc linh hồn cùng 10.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc liền đưa đến. Hơi ít, đương nhiên Trương Dương cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không oán trách cái gì. 10.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc trực tiếp bị hắn dung nhập địa mạch, nhờ Thiên Đạo tiểu nương bị tiến hành quản lý điều phối, bây giờ vùng thế giới này sơ thành, chính là thiếu khuyết vũ trụ pháp tắc hiện hóa vạn vật thời điểm. Cái kia 100 ngụ linh hồn, lại làm cho Trương Dương thật bất ngờ. Cái đồ chơi này không phải thực thể, nhưng cũng không phải thông thường trên ý nghĩa hư vô, càng không phải là cùng loại linh hồn như vậy, mà là có thể tiến vào chiếm giữ ở trong mơ, xem như mộng cảnh người bảo vệ. Nhưng như thế nào tiến vào chiếm giữ thì càng thú vị, cần chương dương trước thời hạn là một giấc mộng, một cái có nội quy cắc, có loại hình mộng. Cần thiết phức tạp như vậy sao? Hắn liền thấy hiếu kỳ hỏi, đối diện là giấc mộng kia linh hồn nội trưởng, một cái thoạt nhìn có chút ốm yếu trung niên nữ tử, "Ân, đây là hiện hóa, dùng cho cùng hắn tiến hành giao thông. Ngươi là đang chất vấn quyền uy của ta. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì?" Mặc kệ là bầu trời vẫn là vực sâu sinh linh luôn luôn là như thế tự đại, người cho rằng ngẫm cảnh là lộn xộn lại không có nửa điểm đầu mối, vẹn vẹn ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Buồn cười, không phải chúng ta ở ngẫm cảnh trên chiến trường ngăn cản những cái kia cổ xưa tà thần vĩ lực, các ngươi đã sớm biến thành ác mộng khôi lối hoặc là bệnh tâm thần. Trương Dương tiên sinh, ta cho là chúng ta cần thật tốt câu thông một chút, nhất là chúng ta có thể muốn hợp tác đến thiên hoàng địa lao, mà vì ta cùng đồng bạn của ta mạng nhỏ nghĩ, người nhất định phải bảo trì một cái khiêm tốn tâm tính." Vị Tiêu Ngẫm Linh Hồn đội trưởng vô cùng nghiêm túc nói. "Tốt, có thể Xin hỏi xương hôi như thế nào?" Trương Dương mỉm cười, hắn có đầy đủ thời gian đến câu thông. "Chúng ta không có tên, nhưng ngươi có thể gọi ta Mộng Cảnh Bảo Vệ không một. đây là chúng ta đặc thù chiến đấu danh sách, mỗi cái Mộng Cảnh Bảo Vệ không một, đều đại biểu cho thống lĩnh một chi Mộng Linh Hồn tiểu đội, chúng ta bảo vệ mộng cảnh, đồng thời coi đây là sinh. Có lẽ Trương Dương tiên sinh ngươi cảm thấy chúng ta Mộng Cảnh người bảo vệ có cũng được mà không có cũng không sao, vậy ngươi như biết, thứ năm danh sách tại sao muốn chia làm bầu trời, lục địa, vực sâu ba cái chiều không gian. Đó cũng không phải mặt chữ ý nghĩa." cũng không phải dòng sông thời gian phân chia loại kia vĩ mô góc độ, đây thật ra là xem như sâu kiến hàng tỷ sinh linh ở trên đời này tiến hành một loại phản kháng. Đối với chúng ta tới nói, trên đời này nhất định phải cần phải có sinh linh tồn tại, không có sinh linh thế giới là tối tăm, cho nên sẽ nghĩ ra vô số cái lý do, cho là chúng ta đối với thế giới trọng yếu bao nhiêu, nhưng kỳ thực không thì, đối với một ít cổ xưa, tà ác tồn tại, bọn nó sẽ cho rằng sinh linh tựa như là cỏ dại, là con trùng, tốt nhất duy nhất một lần dùng thuốc trừ cỏ độc dược giết Cho nên nhằm vào chư thiên vạn giới sinh linh đồ sát cùng thanh trừ từ từ xưa tới nay vẫn tồn tại. Người, ta, tất cả nhân tộc, sở hữu yêu tộc, sở hữu ma tộc, còn có cái khác đếm không hết sinh linh, đều là từ vô số lần đại đồ sát, tổng vệ sinh bên trong sống sót dư nghiệt. Tựa như là nhân loại như thế nào đi đối đãi con dán con chuột, những cái kia tà ác cổ thần, không thể miêu tả tồn tại liền là ý kiến gì chúng ta, liền xem như thiên thần, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là lớn hơn một chút con dán con chuột. Có lẽ ở đại đa số người người biết chuyện trong mắt, thứ năm danh sách càng giống là một cái lưu vong, là hàng duy bại giác là thời gian mặt lộ, nhưng đây cũng là chúng ta hàng tỷ sinh linh có thể may mắn sống sót khu vực an toàn, cũng chính là cái này khu vực an toàn, giảm sóc những cái kia cổ xưa tà ác tồn tại đối với chúng ta đồ sắt cùng loại bỏ, để chúng ta có thể có cơ hội thở dốc, diễn phát triển, mới có đủ loại văn minh sinh ra. Nhưng cái này khu vực an toàn cũng chỉ là tương đối an toàn, những cái kia cổ xưa tà ác tồn tại một mực chưa từng từ bỏ, bọn hắn lực lượng xuyên thấu qua danh sách ngăn trở, như cũng đang không ngừng rảo sát, tàn sát các sinh linh. Trên vòng trời, bọn hắn phái ra là virus côn trùng, lấy ăn mòn, thôn phệ Tiêu diệt bầu trời sinh linh văn minh quốc gia, văn minh chủ thể là mục tiêu, ở vực sâu, bọn hắn phái ra là sương mù quái vật, đồng dạng là lấy ăn mòn, thôn phệ, tiêu diệt vực sâu sinh linh văn minh quốc gia, văn minh chủ thể là mục tiêu, mà ở lúc địa, bọn hắn phái ra là ác mộng gió tin, xâm lấn lây nhiễm toàn bộ sinh linh mộng cảnh thế giới, gần mà nắm giữ càng nhiều sinh linh tình báo, thậm chí dứt khoát đem sinh linh kéo vào trong cơn ác mộng, vĩnh viễn trầm luân. Cho nên, mặc dù trên lý luận bầu trời thợ săn giết virus, vực sâu xương mù truy người, lục địa linh hồn đều là tính chất trách nhiệm, địa vị Nhưng tợ săn giết virus chỉ phụ trách bầu trời, xương mù truy tìm người chỉ phụ trách vực sâu lại là sự thật, mà chúng ta mộng cảnh bảo vệ lại là muốn bảo đảm bầu trời. vượt sâu, lục địa sở hữu ngậm cảnh, ai càng quan trọng hơn, không cần nói cũng biết. Mà lại điểm trọng yếu nhất là, ở thứ 5 danh sách, chỉ có ngậm cảnh bảo vệ mới là quân chính quy, là cung cấp trên thời gian bảo vệ liên minh có quan hệ trực tiếp, chủ ta ngậm cảnh pháp tắc thiên thần càng là bị từ thứ 4 danh sách điều động mà đến, theo một ý nghĩa nào đó nói, nàng mới là thứ 5 danh sách chi chủ, ở thứ 4 danh sách cũng có chính mình chủ thiên địa. Đến nỗi tợ săn giết vì rút cùng xương mù truy tìm người, nhưng chỉ là hai cái liền thứ tư danh sách cũng không dám tiến vào kẻ đáng thương. Mặt khác, ba ngày trước ngươi nhìn thấy chủ ta, chỉ là nàng 900 cái phân thân một trong, nếu không phải ngươi thu được thực tập thời gian người bảo vệ thân phận, căn bản là không cách nào thu hoạch được loại này vinh hạnh đặc biệt." Cái này mộng Linh hồn đội trưởng ba lặp ba lặp một trận nói, Trương Dương cũng nghe được rất bình tĩnh. "Ngươi nói nhiều như vậy, cùng ta cần sáng lập ngộng cảnh có quan hệ gì? Ta thế nhưng là có Tam Diệp chân linh, coi như nằm mơ cũng là ở chính ta trong khống chế. Trên lý luận không sai." Tam Diệp chân linh đủ để cho ngươi ở thứ tư danh sách không nhận ác mộng gió tin ảnh hưởng, có thể thân phận của ngươi đã khác biệt, cho nên nhất định phải bảo đảm không có một tí lỗ thủng, chí ít, ở mộng cảnh phương diện không thể có lỗ thủng, cho nên chủ ta mới có thể phái ra một giấc mộng linh hồn chiến đội, ngươi phải biết, cho dù là thợ săn giết virus lão đại mèo cam, sương mù truy tìm người lao đại sương ngủ, trong giấc mộng của bọn họ mới chỉ có một giấc mộng linh. Hồn tiểu đội bảo vệ. Đây không phải bọn hắn thực lực đủ mạnh, mà là bọn hắn căn bản sẽ không đi thứ tư danh sách, cho nên cái này đủ rồi, mà ngươi, nhất định phải chỉnh trọng xây dựng một giấc mơ do một cái đầy biên mộng linh hồn chiến đội đến bảo vệ mới được, bằng không, ta cam đoan ngươi không đi được thứ tư danh sách. Ách, tốt a, ta đồng ý. Đối mặt nói như vậy dậy, Trương Dương chỉ có thể phục tùng. Bây giờ, ngươi cần ở ta dưới sự hướng dẫn tiến vào ngủ mơ trạng thái, đừng cho ta nói cái gì, tam diệp chân linh có thể 10, năm không ngủ được, ở thứ tư danh sách, một khi những cái kia ác mộng gió tin cho rằng ngươi hết sức khả nghi, như vậy ngay lập tức sẽ hấp dẫn đến cổ xưa tà ác tồn tại ánh mắt nhìn chăm chú, đến lúc đó ngươi không có chuyên môn mộng cảnh bảo vệ, chết như thế nào cũng không biết. Dư Mộng kia linh hồn đội trưởng nói liên miên lại nhảy mà nói, đồng thời lấy ra từng viên Mẫu Lam Quỷ Dị bảo châu bố trí ở Trương Dương chu vi. Vì cái gì? Ta nói là, ta có tài đứa gì? Trương Dương không khỏi hiếu kỳ, hắn thấy, vị Tiên Mộng cảnh pháp tác thiên thần không có đạo lý đối với hắn khách khí như vậy, chiếu cố như thế chú đáo, vậy cũng so mèo cam cùng sương mù cái kia hai tên giá hỏa cách làm càng có lương tâm. Dư Mộng kia linh hồn đội trưởng liền ngừng tạm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sau cùng lắc đầu thở dài, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết chúng ta hàng tỷ sinh linh bị sát, bị loại bỏ lúc tình cảnh bi thảm, lúc kia tất cả sinh linh chủng tộc trong lúc đó hợp tác lẫn nhau, lẫn nhau chi viện liền thành truyền thống, mặc dù cho đến bây giờ cũng chỉ có số ít người biết những thứ này, chủ ta mộng cảnh pháp tắt thiên thần chính là một người trong số đó, nàng càng là trải qua mấy lần đổ xác, cùng loài bỏ, biết do hắn hại. Cho nên, nàng là rất vui với nhìn thấy tất cả sinh linh chủng trong tộc người nổi bật có thể tiến vào thứ tư danh sách, cái này đồng dạng là một loại phản công, cùng đối với chúng ta những thứ này sinh linh chủng tộc vận mệnh chống lại, dưới loại tình huống này, mỗi một cái có tư cách đi tới thứ tư danh sách, đều sẽ bị chủ ta phá lệ coi trọng nhất là ngươi bây giờ còn nắm giữ thân phận hợp pháp, vậy thì nhất định phải càng phải coi trọng. Nghe đến đó, Trương Dương liền nghĩ nghĩ, dòng sông thời gian người bảo vệ không thể ngăn lại những cái kia tà ác cổ thần đối sinh linh đổ sắt cùng loại bỏ sao? Cái này cùng sinh linh chống lại phải chăng mâu thuẫn? Mâu thuẫn sao? Cũng không, đây là hai việc khác nhau, ngươi phải biết, có chút cổ thần hết sức tà ác, nhưng có chút cổ xưa tồn tại liền hết sức trung lập, còn có chút cổ xưa tồn tại đối sinh linh thái độ là cầm thân mật, thế nhưng là, cái này cùng thời gian người bảo vệ không có quan hệ. Bởi vì thời gian người bảo vệ bảo vệ chính là dòng sông thời gian cùng lục đại danh sách không quy tắc, cũng không quản sinh linh chủng tộc sinh tử, đương nhiên cái này nếu là gặp được cái nào đó cổ xưa tồn tại không như ở, phá hoại lục đại danh sách cơ cấu, đồng thời cũng là đồ sát sinh linh thủ phạm, như vậy cũng rất bình thường. Tóm lại, ngươi phải hiểu được, thực tập thời gian người bảo vệ chỉ là cho ngươi một cái chính thức, thân phận hợp pháp, tựa như là bị thuê người, nhận tiền lương liền muốn làm việc, không có linh tiền lương cũng không cần làm việc, thế nhưng là xuất thân của ngươi lại là hàng tỷ sinh linh một phân tử, như vậy không thể tránh khỏi Ngươi sẽ gặp phải những cái kia cổ xưa tà ác tồn tại trọng điểm đả kích, mà đây mới là chủ ta phái chúng ta tới đây chân chính nguyên nhân, còn cần ta giải thích. Được rõ ràng hơn chút sao? Trương Dương cười hắc hắc. Ta còn có cái cuối cùng hiếu kỳ vấn đề, những cái kia đồ sát loại bỏ sinh linh cổ xưa tồn tại, cổ thần, bọn hắn tính là gì, không phải sinh linh một bộ phận sao? Xin lỗi, vấn đề này đừng nói là ta, liền là chủ ta cũng không biết, còn có, đến thứ tư danh sách, loại này đề tài nhạy cảm ngươi không những không thể nói, liền là ở trong đầu suy nghĩ một chút đều không được, hết thảy ghi nhớ khiêm tốn làm việc. Khiêm Tốn là người, tốt, buông lòng ngươi chân linh, ta cần ngươi đi ngủ. Tiếp xuống ngươi cái gì đều không cần làm, liền xem như cái mộng đẹp. Giấc mộng kia linh hồn đội trưởng Thanh Âm còn chưa rơi xuống, quanh người hắn bảo trâu màu xanh lam lấp lánh lên một mảnh ánh sáng, trong náy mắt, Chương Dương liền rơi vào trong mộng cảnh. Sau đó, hắn liền một cái cảm giác, ta tập hợp, tốt rõ ràng. Hắn không phải là không có từng nằm mơ, nhưng từ khi linh hồn của hắn cường đại sau đó, giấc mộng này liền càng ngày càng ít, thẳng đến hắn lên cấp chân linh, liền căn bản sẽ không nằm mơ. Thế nhưng là giờ khắc này, ở những thứ này mộng linh hồn dưới sự chỉ dẫn, Hắn mới phát hiện mộng cảnh thứ này thật vô cùng thần kỳ. Mộng cảnh là không thể khống chế, cho nên người tu hành thích không có việc gì liền chạm tâm ma, không có việc gì liền giết thất tình lục dục, một cái cường đại người tu hành gặp được tâm ma sẽ không sợ, nhưng nếu có một ngày hắn bỗng nhiên bắt đầu nằm mơ, đó mới là đáng sợ. Giấc mộng kia linh hồn đội trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trương dương bên người. Bởi vì mộng cảnh thứ này, ngươi cảm thấy là ở trong thân thể của ngươi, ở trong óc của ngươi, nhưng trên thực tế không phải, nó càng giống là một cái cửa sổ, một loại môi giới, không phải chính ngươi linh hồn thông qua cái này cửa sổ môi giới đi đến bên ngoài đi. Liên La bên ngoài đồ vật thông qua cái này cửa sổ môi giới đi tới, ngậm cảnh bảo vệ, liền là bảo vệ điểm ấy, bất quá, bây giờ có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, từ chúng ta trinh sát có biết, giấc mơ của ngươi một mực hết sức ăn. Toàn, chưa hề có bị tà ác gác mộng gió tin dính dấu hiệu. Ngục Linh hồn đội trưởng thanh âm hết sức ngạc nhiên, giống như là nhìn thấy cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là ta lúc trước có làm qua rất nhiều mà a, các ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không bằng lại trinh sát một lần. Trương Dương lúc này hết sức khiêm tốn, chuyện như vậy giảm mệnh chuyện hắn cũng sẽ không ngu ngốc không xem ra gì. Hoàn toàn chính xác không có, điểm ấy hết sức thần kỳ, chắc không được Trương Dương tiên sinh ngươi ở chúng ta mộng cảnh bảo vệ phòng hồ sơ bên trong không có bất kỳ cái gì hồ sơ, ngươi phải biết, rất nhiều phổ thông sinh linh mặc dù cũng không có trải qua chúng ta ngộng cảnh bảo vệ hồ sơ, nhưng đó là ác mộng gió tin khinh thường đi tìm bọn họ, phàm là thực lực siêu phàm, hơn nữa làm ra một phen chuyện sinh linh, đều sẽ bị ác mộng gió tin để mắt tới, nhất là ngươi. Ngộng cảnh của các ngươi hồ sơ rất như bức sao. Trương Dương rất hiếu kỳ. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành các ngươi bầu trời văn minh bên trong địa phủ sinh tử bộ liên tục giết độc thợ săn cùng xương mù kẻ theo dõi lao đại đều ở phía trên, huống chi là những người khác, nhưng là, ngươi thế mà không có ở trên hồ sơ, thật sự là cổ quái, ngươi bình thường có cái gì ham mê, ta nói là khi ngươi đối với một ít chuyện cảm thấy bối rối, hoặc là xoắn xuýt, hoặc là cảm xúc kích động lúc đều thích làm cái gì? A, không có làm cái gì nha, liền là không có việc gì thích cho mình đến một phát linh hồn chấn động, lúc đầu linh hồn chấn động quy mô nhỏ bé, bây giờ nghiện, không làm cái thập toàn thập mị sau lục đại thuận linh hồn chấn động ta đều cảm thấy thiếu chút gì. Linh hồn chấn động. Toàn lực Mộc Linh Hồn đội trưởng có điểm ngột, "Tập hợp, ngũ như vậy dừa chỗ nào đông xuất hiện?" Nói nhảm, "Không toàn lực cũng không có hiệu quả a, dù sao ta bây giờ một cái linh hồn chấn động không sai biệt lắm có thể làm cho một tòa rất nhỏ núi sầm mất, nhưng với ta mà nói cũng chính là cào cái ngứa." Trương Dương thuận miệng nói, thuận tiện còn cho Ngộng Linh Hồn đội trưởng biểu diễn một cái cái gì gọi là thật linh hồn chấn động. Mộc Linh Hồn đội trưởng không muốn nói chuyện. Trương Dương bỗng nhiên bố đuổi, "Đúng rồi, đã các ngươi hồ sơ như vậy chớ bỏ, cha cho ta người thôi, ta tiểu biểu đệ." Hắn cứ gọi Mộ Thiêu An. Hàn Đoán Trường sớm đã bị ác mộng gió tin cho cuốn thành Đoan Ngọ bánh trưng, các người giúp đỡ chút, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ a. Lộn xộn cái gì? Mộ Thiếu An. Ngỗng Linh hồn đội trưởng rất bất mãn, bất quá Trương Dương thân phận vẫn là để nàng không thể cự tuyệt, sau đó nàng một hồi thao tác, cũng không biết tra ra cái gì, nhưng một đôi lông mày đã nhăn giống như sấu gióm. Trương Dương tiên sinh, chúng ta là đến bảo vệ giấc mơ của ngươi, xin ngươi đừng cùng chúng ta loạn nói đùa, ngõ cảnh bảo vệ nhiệm vụ rất trọng yếu, thường lãng phí một chút tài nguyên, liền là đối với ác mộng gió tin thỏa hiệp. Trương Dương, ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì? Nói cái gì mà? Mộ Thiều An, ta em họ, ngươi cho điều tra thêm chứ sao? Trên hồ sơ kiểm tra không có người này. Như thật có người này, hẳn là hắn cũng mỗi ngày đối với mình đầu thả linh hồn chấn động. Ngọc Linh hồn đội trưởng đã không thể nhịn được nữa. Chương 492, không vạn kiếm tu. Chương 492, không kiếm tu tiểu thuyết, điên cuồng lệnh xây thôn tác giả, lười chim. Theo thứ tư danh sách hành trình đưa vào danh sách quan trọng, Trương dương chuẩn bị cũng ngày càng, ấn, có chút hoàn thiện, chí ít hắn có thể nghĩ đến đều đã xếp vào kế hoạch. Mà lần này đi tới thứ tư danh sách hoạch tâm mạch suy nghĩ liền là hai chữ: khiêm tốn. Hắn đã từng vì thế tưởng tượng mang theo một đám bán thần oanh oanh liệt liệt giết trở về hình ảnh là mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện, bởi vì theo càng hiểu rõ, liền càng đối với thứ tư danh sách thủy chi cảm giác sâu sắc đến nhìn thấy mà giận mình. Cho nên, đến thứ tư danh sách, ta chỉ có thể một người hành động, những người khác muốn thu xếp ở trong truyền tử vong, đợi lúc cần lại triệu hắn đi ra. Bất quá, một yêu chiến sĩ hạt giống lại không thể ít, ở bên kia phát sinh bất luận cái gì chiến đấu đều tận lực dùng một yêu chiến sĩ đến giải quyết, ta không thể tùy tiện ra tay để lưu lại vết tích theo hầu. Ngoài ra, đến thứ tư danh sách, huyết tế em họ kỹ năng này muốn dùng cẩn thận, bởi vì chuyển trở về lời nói, tiểu biểu đệ khả năng nhận được liền là gặp vận rủi lớn 10 lần phương như thế hiệu quả. Còn có, mặc dù một người khiêm tốn hành động rất bí mật, ta nhưng cũng không thể một mực một người, nếu như có thể tìm tới một cái cơ hội, nhất định phải nhanh lên đem thiên đạo tiểu nương bị cho từ thuyền tử vong thả ra, xây dựng cơ sở chính, phát triển chính mình chủ thế giới, sau đó điên cuồng bạo binh mới là vương đạo bất quá ít nhất phải là bán thần cấp binh chủng, điểm ấy rất khó a, hy vọng mèo cam cùng vực sâu xương mù điều chỉnh đi ra một yêu chiến sĩ sẽ không như xe bị to xích. Đương nhiên, toàn bộ trông cậy vào bọn hắn cũng là không được, mà lại toàn bộ cấp cao sức chiến đấu đều là một yêu lời nói, cũng dễ dàng bị khắc chế, cho nên ta còn cần một nhóm lớn xuất sắc kiếm tu quân dự bị. Đến lúc đó, một triệu kiếm tu trong nháy mắt bay lên không, anh kiếm bắt ngang một triệu km, cha cha. Trương Dương gật gũ đắc ý tưởng tượng thấy, nước miếng chảy ròng, nhưng hắn cũng biết đó là mộng tưởng hão huyền. Chủ thể lúc trước làm ra thanh minh rối cũng mới làm ra có thể ngự kiếm hoành 03.000 nguyên anh kiếm tu, 9.000 đan kiếm tu, 100.000 trúc cơ kiếm tu mà thôi. Những thứ này kiếm tu cũng có thể từ cục gạch lệnh xây thôn chuyển thế trùng sinh đi ra, là chủ thể lưu cho hắn trọng yếu nhất tại phú. Mà lại những thứ này chuyển thế kiếm tu linh hồn độ hoàn hảo đều là 100%, cho nên không tồn tại hộ khẩu không hợp tình huống. Thế nhưng là nếu như Trương Dương muốn làm ra 1 triệu nguyên anh cảnh kiếm tu, ở thứ 5 danh sách đều là gian an, đến thứ 4 danh sách, liền được ưu tiên giải quyết hộ khẩu vấn đề Trong này chi tiêu không có 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc đều là không giải quyết được, mà 1 triệu đơn vị vũ trụ pháp tắc đều có thể ở thứ 5 danh sách ký hợp đồng một cái hệ thái dương 100.00005. Cho nên nói, binh mã không động, lương thảo đi đầu a. Chiến tranh, đánh liền là một cái tài nguyên cùng tài phú. Trương Dương suy tư, cũng thứ nhiều lần nhanh trong cho mình tài phú tính toán một cái. Tử vong thuyền buồn đen cùng thuyền tử vong có thể loại bỏ. Cục gạch lệnh xây thôn bên trong có thể vận dụng chiến tranh tài nguyên có thể quy ra 100.0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Thiên đạo tiểu nương bị nắm giữ phía kia thiên địa trước mắt đến xem, quy ra đi ra chiến tranh tài nguyên khoảng chừng có 50,0000 đơn vị vũ trụ phát tắc. Bất quá không thể tính toán viên kia vẫn chưa thành thục ngũ sắc linh thực, vật kia giá trị ít nhất 100,0000 đơn vị vũ trụ phát tắc. 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh, 10 cái cấm pháp kỵ sĩ hợp lại có thể quy ra 10,0000 đơn vị vũ trụ phát tắc, nhưng muốn đem bọn hắn chế tạo thành hoàn mỹ đẳng cấp vị, cũng chính là thứ tư trong danh sách thông thường bán thần binh chủng, mỗi người đều cần chí ít 1,0000 đơn vị vũ trụ pháp tắc. Bất quá, Hà Diễm Nưu, Triệu Bạch Di đi Li Lý Quán Huệ, Đào Ưu, Cúc Thương, cái này nằm cái thân truyền đệ tử quy ra giá trị ít nhất là 50,000 đơn vị pháp tắc cấp bước, bởi vì bọn hắn trên người tiềm lực vô hạn a. Nghĩ tới đây, Trương Dương liền một trận ảo não, sớm biết như thế, hắn nên ở luyện thần đại trận bên trong đa đa chuyển thế một nhóm hạch tâm thân truyền đệ tử, tỉ như Khương Dung, Ngô Quận, Quan Sơn những thứ này đệ tử ưu tú. Lá gan của hắn còn chưa đủ lớn a, hắn biết rất rõ ràng đó là cái vạn năm khó gặp cơ duyên, bây giờ sự thật cũng hoàn toàn chính xác chứng minh, đó chính là một cái không thể phòng chế tuyệt thế cơ duyên. Tại cái này cơ duyên bên trong, Chương Dương thu hoạch của mình không lớn, khụ khụ, tốt a, chí ít hắn lấy được thực tập thời gian người bảo vệ thân phận. 5 cái kẻ hủy diệt thống lĩnh, 10 cái cấm pháp kỵ sĩ tại cái này cơ duyên bên trong thu hoạch chỉ có thể nói đạt yêu cầu, để bọn hắn mỗi người đều thông qua rèn luyện văn minh tân hỏa đạt được bán thần thực lực, đồng thời thu hoạch được một diệp chân linh hồn. Nhưng Hà Diễm Nhu, Triệu Bạch Di Liễu, Lý Quách Huệ, Đào Yêu, Khúc Thương, cái này năm cái thân truyền đệ tử thu hoạch đến cơ duyên mới là để cho người ta ước ao cái gì. Thân thể của bọn hắn thực lực không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, trước mắt mỗi người đều vẫn là trúc cơ. Thế nhưng là bọn hắn lại bởi vì không ngừng lĩnh hội đại đạo, đối tự thân chân linh tiến hành vượt quá tưởng tượng rèn luyện cùng chết xuất, nhất là Trương Dương bị vây ở hũ lớn trong vòng 300 năm, bọn hắn ở thuyền tử vong cái này đặc thù trong không gian, diễn phần mình đột phá Tam Diệp chân linh cực hạn. Đây chính là Tam Diệp chân linh A. Trương Dương trước mắt được rồi chân linh rèn luyện pháp, lại bởi vì Ngân Hà dấu ấn tăng thêm, mới xem như 4 lá chân linh.